chương hai trăm năm mươi tiến về cơ giới quốc đây là đồ vật của ngươi tần trạch đem u q u ậ t đưa cho tứ hảo tứ hảo tiếp nhận u q u ậ t có chút nghi hoặc nhìn tần trạch tần trạch cười nói long hạ là một cái giảng đạo lý đối nhân xử thế quốc gia tại quốc gia chúng ta cầu người làm việc hai bình ma con hai đầu hoa con cái này kêu là thái độ ta tin tưởng ta trong tay đồ vật sẽ để cho ngươi minh bạch thái độ của ta hối lộ c h â n chui hối lộ tiểu t ử này chẳng lẽ lại là chính khách tư mã uy nhìn ở trong mắt nội tâm phỏng đoán tư mã y có chút bất an tần trạch rõ ràng rất yếu cũng không biết vì sao Hắn tại thời k、so、nhất nhất nhất nhất cửa này thấy cảm tiểu t thứ sáu đằng sau tư mã ý đạt được rất nhiều năng lực càng mạnh sức quan sát càng mạnh ngũ giác càng mạnh t h ể phách càng mạnh phản ứng bốn bởi vì đại giới phản bổ quả thực là một hạng nhằm vào mê c u n g trí mạng lỗ thủng phối hợp khám phá bí mật năng lực tư mã ý luôn luôn có thể tìm tới mỗi một quan trong mê cùng chính mình mất đi vật phẩm cùng bộ phận quan tạp lý khen thưởng thêm hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là năm mươi linh hồn mất đi chỉ cần giải quyết cái này tư mã ý tin tưởng trở lại lâm tương thị chính mình thành công đột phá thiên nhân cạnh sau liền đã có thể cùng tầng chót nhất nhóm người kia xoay cổ tay để thế giới dựa theo phương thức của mình đến vận hành cuối cùng tìm kiếm được lịch cũ thế giới huyền bí chưa chắc không thể nhưng bây giờ tư mã ý nhìn xem tứ hào đem u q u ộ n tiếp vào chỗ cổ tay chỗ nôi nào đó sau hắn có chút luôn cuống tần trạch nói ra ta không có khả năng hạ i ngươi nhất là ngay tại lúc này ta nếu là hạ i ngươi đó chính là đánh hai đây là đồ vật của ngươi đã ngươi đã tại cơ giới quốc cải tạo thăng cơ qua tư mã n â ý bỗng thị nhiên n nhân g ý thức được chính mình có lẽ hẳn là ở chỗ này giết chết tần trạch không, không phải có lẽ mà là tất yếu tất cả ý nghĩ trong nháy mắt hoàn thành tư ma Y ứng biến nhanh chóng để cho người ta l ư ơ i cơ hội vĩnh viễn là giành được tại nhất thuận do cục diện bên trong cũng có thể là gặp phải đối phương tuyệt địa lập bàn trực giác cũng là tư ma Y đạt được cường hóa bộ phận hắn dự cảm đến t ầ n trạch cái này h u quận sẽ đối với chính mình tạo thành uy hiếp rất lớn hắn quyết định thật nhanh lựa chọn giết chết tần trạch đương ngươi trở thành duy nhất tuyển hạng thời điểm như vậy người giải đề trong mắt câu trả lời chính xác cũng chỉ có thể là ngươi tư ma ý trong nháy mắt ngưng tụ thế công ký ức oanh bạo bất kỳ nghề nghiệp nào đến quỷ thân cảnh đều sẽ có nhất định năng lực chiến đấu cho dù là tinh khiết phụ trợ nghề nghiệp mà nhà sử học năng lực chiến đấu chính là trong n g á y mắt viễn trình để một người trong đầu ký ức bắt đầu oanh tạc tư duy của hắn tất cả mọi người sinh bên trong khó xử nhất đau đớn nhất vui sướng nhất tức giận nhất bi thương nhất ký ức cùng nhau đánh tới làm cho đối phương cả người đều ở vào một loại mộng trạng thái tư mã y sách lược là đúng trong n g á y mắt này tần trạch đại não phảng phất đứng máy bình thường tứ hào cũng đồng dạng bị tác động đến lại vừa lúc bởi vì tứ hào đang tiếp thụ ký ức mới ký ức trúng kích để hắn cũng tạm thời không cách nào hành động xuống trong nháy mắt tư mã y đã bắt đầu tiến công một cái đại nao đường máy toàn thân đều là sơ hở người đương nhiên không có khả năng làm ra hữu hiệu phòng ngự thật thật bất ngờ ta không có nghĩ tới là phía trước mười mấy quan không có cho ta tạo thành uy hiếp mà có uy hiếp người lại là hắn ý nghĩ này để tư mạng ý rất khó chịu hắn mang theo sát ý hướng phía tần trạch đánh tới về phần tứ hảo tư mạng ý có thể đem tất cả không hài hòa cảm giác toàn bộ dùng hết dù là tiêu hao đều có thể đến lúc đó cưỡng ép thay đổi ký ức chỉ cần có thể tiến vào máy móc tri quốc những đại giới này đều có thể tiếp nhận hắn ứng biến là chính xác phản phất bị buộc đến việc cảnh người một bước ngược lại đem một quân ngay cả tần trạch đều rất bội phục tư m ã ý lại có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra như vậy có phách lực lựa chọn có thể tìm ã ý đánh giá thấp tần trạch tại đệ ngũ q u a n lý tần trạch đã mất đi đối với sự vật nhận biết trong cửa này tần trạch khả năng đem tảng đá xem như bánh mì đem nhân loại xem như một loại nào đó kiến trúc đem kiến trúc xem như nhân loại cửa m ộ ư ơ i tám bên trong tần trạch cảm thấy nhất sụp đổ chính là cửa này cũng may xu thế nghi lúc đó còn chưa kết thúc bằng không hắn khả năng triệt để lưu tại một cửa hải kia bên trong tại tìm về nhận biết về sau tần trạch ngoài định mức đạt được dự cảm cường hóa nói cách khác Hắn cùng tư mã ý m ộ thức dạng, n giác có trực m liệt đương tư t đường mã ý ý h được hai chọn một không bằng một tuyển một thời điểm tần trạch cũng ý thức được tư mã ý sở ý biết đến dự đoán trước tư mã ý dự phán cho nên trong nháy mắt này tần trạch suy đoán có lẽ nhà sử học biết dùng năng lực đối phó chính mình tần trạch phản ứng chỉ so với tư mã ý chậm nửa nhịp đương ký ức bắt đầu đánh nổ thời điểm đại não phảng phất trong nháy mắt bị kịch liệt trung kích có thể tần trạch vẫn là dùng da triết học ra nhanh chóng năng lực suy tính ký ức oanh tạc sẽ chỉ tiếp tục thời gian rất ngắn nhưng lại ngắn cũng đủ làm cho một cái quỷ thần cấp từng giả nhẹ nhõm giết chết chính mình nhưng nếu như tiêu hóa hết những ký ức kia trong quá trình không có sử dụng thời gian đâu đương ký ức bắt đầu v a n h tạc ảo giác xuất hiện ở trước mắt lúc tần trạch cũng đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ đây cũng là hắn tại ký ức của oanh loạn tắt lúc có thể làm được cực hạn tất cả ký ức tại từng chút từng chút lắng lại quá trình này tần trạch không có tiêu hao thời gian khi hắn đại nao rốt cục thanh tình tất cả ảo giác hoàn toàn biến mất bốn tần trạch thấy được tư m ã ý thân ảnh đã đi tới trước mặt mình không còn kịp rồi ta còn giống như là chầm một nhịp không cách nào hoàn toàn né tránh nhưng ít ra có thể chết đi để một kích này không giết chết được ta nhanh chóng suy nghĩ giải、trừ. tư mã ý đủ để xuyên qua trái tim một kích đánh chúng tần trạch xương b ả vai có chỗ chết đi tư mã ý lộ ra thần sắc kinh ngạc ngợm nhờ một kích này l ư ợ đạo tần trạch cùng tư mã ý kéo dài khoảng cách vô hạn đ a o trong nháy mắt buộc phát ra hòa diễm hai mắt đối mặt ở giữa tần trạch mở ra đau xót nhìn chăm chú tư mã ý chỉ cảm thấy cơ hội là ký ức oanh bạo thủ đoạn giống nhau tác dụng tại trên người mình nhưng chỉ tại trong chốc lát liền bị hắn hóa giải hắn mới là điều khiển ký ức vương giả cảm thụ được thanh kia không ngừng thiêu đất đau tư mã ý còn muốn lại tiến hành vòng thứ hai tiến công nhưng hắng đã, đã mất đi cơ hội. trong nháy mắt xuất hiện ở tư mã ý trước người ta hệ thống đã đem ngươi phán đoán là đ ị c h nhân sau đó ngươi hết thể hành vi ta đều sẽ chủ động phòng ngự tư mã ý nhún vai ta chỉ là không hy vọng sai lầm t u y ệ t h ạ n g chiếm dụng thời gian của ngươi không đánh được t ầ n trạch bưng bít lấy vết thương rung động tư mã ý lực lượng c h i khủng bố n g ư ơ i này giấu quá sâu nhưng cùng lúc t ầ n trạch cũng lộ ra dáng tươi cười tứ hào nói ra ngươi có thể lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu mê cùng ngươi cũng có thể lựa chọn trở lại ngươi vị trí hai cánh cửa vị trí ta đã tiêu ký tốt thật đáng tiếc cơ giới tộc lựa chọn không phải ngươi tư mã ý ánh mắt hơi rét vì cái gì tứ hào nói ra cái này u trong âm có hắn so ngươi càng có giá trị chứng minh nhưng ta không có khả năng nói cho ngươi đó là cái gì tứ hào đã tiến nhập trạng thái chiến đấu ý kia rất đơn giản thuộc về ngươi đường đi có thể tiếp tục cũng có thể kết thúc nhưng đều cùng cơ giới tộc không quan hệ tư mã ý không cam tâm tứ hào lại dự đoán trước tư mã ý hành vi sau đó hắn sẽ là khách quý của chúng ta ngươi có thể nếm thử xuất thủ nhưng ta cũng có thể c a n đoan ngươi đối với cơ giới tộc lực lượng hoàn toàn không biết gì cả phải vận dụng át chủ bài giết chết tứ hào lời nói sẽ chỉ làm chính mình thêm một kẻ địch đối với cùng cơ giới tộc giao hảo cũng không có ý nghĩa tư mang ý mặc dù đã mất đi một chút lý trí trở nên điên cuồng lên nhưng cũng biết cái này không phù hợp lợi ích hắn phát hiện chính mình là đúng tần trạch là một cái đáng giá để ý định nhân từ gặp nhau cái kia d ạ n g sáng nên giết chết đối phương loại này cấp thấp sai lầm thế mà phát sinh ở trên người mình tư mang ý khó mà tiếp nhận lại cũng chỉ có thể tiếp nhận ta đường đi sẽ không tới này là ngừng chúng ta sẽ còn gặp lại tư mang ý thân ảnh hướng phía cửa đi đến đây không phải là rời đi mê cung cửa mà là xâm nhập mê cung cửa theo tư mang ý rời đi tứ hào xoay người nhìn về phía tần trạch không nghĩ tới tiến bộ của ngươi nhanh như vậy tân trạch t đại là thật lâu sau. về kinh t r ạ c đạo ngạc nói g ư cách n a khác mê cung kỳ thật sò、so、trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều nhưng các ngươi tại mê cung vương tức dưới tình huống không biết cắm vào rất nhiều lỗ thủng tân ứ Hào trạch có chút hưng phấn ưu bản sinh hiệu tứ hào tìm về ký ức phản ứng không có trong tưởng tượng của hắn lớn như vậy rất bình tĩnh nhưng cũng hoàn toàn chính xác để tứ hào trở nên có mấy phần nhân tình vị loại vật này không cần quá nhiều chỉ cần có là được rồi tân trạch bắt đầu giảng thuật mình tại các loại trong mê cung gặp phải khó cảnh cùng thu hoạch hắn tại hơn mười lần mê cung trong đường đi trải qua đánh cược chạy trốn q u á i dị trò chơi sinh tồn chém giết cũng mất đi qua thân thể đủ loại quyền chi phối thậm chí mất đi mừng t ọ mệnh giới tính nhận biết trở nên cực kỳ lười biếng cũng mất đi xem qua đánh dấu suýt nữa tại trong mê cung bị đ ồ n g hóa nhưng cuối cùng đều dựa vào lấy năng lực của mình đem hết t h ể bù trở về tần trạch đắc thừa nhận nếu như không có cơ giới tộc cắm vào lỗ thủng chỉ bằng vào năng lực của mình rất khó đi đến hiện tại mê cung gần như là không thể phá giải mà bây giờ hắn không chỉ có tìm về tất cả mất đi đồ vật còn chiếm được trực giác ngũ giác thể năng từng cái phương diện chi tiết cường hóa đến mức t ầ n trạch thực lực bây giờ có thể có thể xương dị nhân cấp trần nhà lựa chọn lớn hơn cố gắng bắt đầu chính xác mới có kết cục nói chuyện tứ hào tán thưởng tần trạch biểu hiện nói cách khác nếu như thuận mê cung vương tức mạnh suy nghĩ đi liền có thể ngay cả bị các ngươi cơ giới tộc chú ý cơ hội đều không có t ầ n trạch hỏi tứ hào gật đầu mê cung vương tức là bảy cái trị thần bên trong yếu nhất nhưng hắn mê cung nếu như theo t r ư ờ n g trình đi là không thể nào đột phá mê cung vương tức mê cung một khi tiến vào liền phải rơi một lớp ra đây là lĩnh vực của thần chúng ta quân vương cũng là hao phí rất nhiều tâm huyết mới đánh vào trong mê cung tân trạch lần ẩn minh m ạ c h máy móc quân vương thực lực hẳn là trị thần cái kia cấp bậc có lẽ mạnh hơn một chút nhưng sẽ không mạnh quá nhiều hắn nghĩ tới một cái bụt tư mạng ý cùng ta làm ra một dạng lựa chọn như vậy hắn cũng tại vốn nên mất đi rất nhiều thứ cục diện bên trong ngược lại có thể có thu h o i đi tứ hào nói ra đúng vậy đây là một cái đáng giá tôn kính cường giả kỳ thật ta trước đó liền suy nghĩ nếu như ta là danh hiệu này là tư mạng ý người ta sẽ cùng hắn làm ra một dạng lựa chọn đương kẻ yếu cùng cường giả xuất hiện tại cùng một cái tuyển đề bên trong lúc một cái thông minh cường giả nên làm không phải phủ định kẻ yếu hoặc là khinh miệt kẻ yếu bốn mà là muốn triệt để tiêu diệt kẻ tư ma ý liền có dạng này quyết đoán chỉ là t ầ n trạch không có hắn nghĩ yếu như vậy t ầ n trạch biểu lộ ngưng trọng lên tư ma ý vừa mới đi cánh cửa kia tựa hồ là xâm nhập mê cung cửa mà các ngươi để mê cung xuất hiện sơ hở hiện tại ta cùng tư ma ý chẳng những không có mất đi đồ vật ngược lại còn chiếm được trợ cấp ta có hay không có thể h i ệ u thành tư ma ý chỉ cần kinh lịch đủ nhiều thế giới sau cửa liền có thể trở nên so trước đó cường đại vô số lần tứ hào cười phục hy ngươi hay là cùng sân thi đấu lúc một dạng thông minh ta thích dạng này ngươi nhưng ta không phải là cơ tình luyến tân trạch nội tâm đậu đen ra muống Tứ hắn à gặp được mê cung vương tước hắn đã đã mất đi một nửa linh hồn đối mặt mê cung vương tước hắn không có phần thắng chút nào tần trạch hơi nghi hoặc một chút nhìn mê cung vương tức là yếu nhất trị thần mạnh tại mê cung bản thân mà hắn tự thân năng lực là yếu hạng tư mã ý mạnh lên nếu như đối kháng mê cung vương tước tứ hào biết tần trạch muốn nói gì trực tiếp đánh gây tần trạch chúng ta đã từng đá t r ậ n bóng phục hy ta liền dùng trận bóng nêu ví dụ đi đã từng đảo cúp nữ đủ lấy được cúp vô địch thế giới lúc đó rất nhiều người nói nữ đủ rất tốt so bóng đá nam mạnh kết quả giữa nam nữ tổ chức đấu đối kháng cúp vô địch thế giới nữ đủ đối kháng nam tử trong nước đội giáo viên bị đá không một hai thảm bại tần trạch yên lặng hắn biết ví dụ này chỉ là không nghĩ tới thứ bảy trị thần, thần là nhỏ yếu nhất trị thần cái này nhỏ yếu là dựa theo chị thần quy cách tới nói nhưng đối mặt các ngươi lịch cũng người nó vẫn là thần cấp tồn tại nếu như không có trợ giúp của chúng ta tư mạng ý cuối cùng hạ tràng nhất định là chết đây đương nhiên là cực tốt tựa như là tư mạng ý chán ghét loại kia túc địch cảm giác xuất hiện tại tần trạch trên thân kỳ thật tần trạch cũng rất chán ghét tư mạng ý bởi vì chán ghét tăng thêm biết người này khủng bố tần trạch thậm chí sẽ có một loại có lẽ tư mạng ý sẽ không chết tại trong mê cung cảm giác đi thôi ta mang ngươi tiến về máy móc tri quốc người mê cung hành trình còn lâu mới có được kết thúc nhưng bây giờ tại mê cung vương tức xuất ra toàn lực trước đó ngươi có thể hưởng thụ một chút nửa chàng nghỉ ngơi chương hai trăm năm mươi mốt bất hủ chi mê tần trạch tạm thời tiếp nhận nửa chàng nghỉ ngơi thuyết pháp này chỉ là nửa trận sau được nhân nếu như là chị thần bản tôn lời nói bốn căn cứ tứ hào thuyết pháp tần trạch không cho rằng mình có thể thắng cho nên cái này nửa chàng rất mấu chốt mà cơ giới c h i quốc tựa hồ có tần trạch cảm thấy hứng thú nhất bí mật hắn rất muốn biết chân chính lịch sử đến cùng là thế nào bốn xuyên qua một cánh lại một cánh không cần thanh toán đại giới ẩn tàng chi môn bốn tần trạch trải qua không ít thế giới tại một chỗ tràng cảnh nhỏ đến chỉ có bể bơi biệt thự lớn như vậy trong thế giới hắn còn gặp một cái ăn khoai tây trên xem tv người nói đến rất thú vị cơ giới tộc tự a hồ có đặc thù nào đó q cân hạ đã đem mê cung vương tức mê cung làm ra không ít chỉ có bọn hắn cơ giới tộc mới biết b u ồ n tại bụt tác dụng dưới tần trạch phát hiện từ ẩ n t à n g cửa tế i n v à o căn bản sẽ không bị tràng cảnh bên trong bất luận kẻ nào nhìn thấy nhưng thú vị địa phương cũng ở nơi đây tại xuyên qua tràng cảnh này thời điểm tần trạch phát hiện ngồi ở trên ghế s a lon ăn khoai tây trên nam nhân tự hồ thấy được chính mình cùng tứ hảo biểu tình kia tuyệt đối là thấy được nhưng tứ hảo nhưng không có dừng lại thế là tần trạch cùng viên p ấ n cứ như vậy bỏ qua viên phấn khoai tây trên cầm ở trong tay bốn còn mấy phút nữa quái vật mới có thể xuất hiện đi vừa mới đó là quái vật sao không đúng thế nào như thế nhìn q u a n mắt hai người giống như đều khá quen viên phấn trợn nhớ tới lại xuất phát trước tại chính mình chấp hành cái kia đáng chết để cho mình lâm vào vô tận tuần hoàn nhiệm vụ trước đó bốn là nhìn qua muốn trộm người tư liệu mà trước đó không lâu khi đi ngang qua nào đó cánh cửa lúc to lớn máy móc hình cầu phía dưới hắn cũng nhìn qua trong phòng một người khác mặt nhưng hai người đã biến mất thật là kỳ quái vừa rồi người kia giống như cùng ta nhìn nhau a chờ chút viên phấn tựa hầu nghĩ tới điều gì trên mặt biểu lộ lập tức có chút đặc sắc ta sẽ không bỏ qua cái gì đi bảy vừa rồi người kia giống như nhìn thấy chúng ta đi tại trong môn thế giới con đường nào đó bên trong tần trạch hỏi tứ hào hồi đáp đúng vậy gần đây tựa như mê cung xuất hiện một cái mới bụt có một cái thợ mở khóa có thể không thanh toán đại giới tiến vào mê cung mà theo ý mở cửa chúng ta vừa mới khả năng chính là thấy được cái kia bụt không cần để ý trong mê cung cuối cùng sẽ có chuyện kỳ quái thế lực khắp nơi đều tại thẩm thấu mê cung ngoại thần lịch cũ người thậm chí trị thần ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút kỳ lạ cảnh tượng c ũ n tư lệnh g g có cái thợ mở khóa tần trạch đột nhiên quay đầu tứ hào nhữ mày thế nào có hay không biện pháp trở về tìm tới thợ mở khóa tần trạch nói ra tứ hào lắc đầu chỉ sợ không được muốn làm thế nào mới có thể tìm được thợ mở khóa tần trạch hỏi người kia đối với người rất trọng yếu cũng không có trọng yếu như vậy nhưng nếu gặp hay là muốn tiện thể tay cứu đi gặp ủ ỷ ta thật hẳn là suy nghĩ một chút tần trạch có chút hối hận thợ mở khóa chỉ sợ sẽ là tư lệnh người người này cũng là bởi vì chính mình mới đi vào mê cung mặc dù trên bản chất chính mình không có hại người là tư lệnh á c ý mạo phạm trước đây nhưng nếu chính mình cùng tư lệnh đã hòa giải cái k i a có thể b á n một cái nhân tình tự nhiên để b á n huống chi đây là một cái m ạ o tứ hào lắc đầu cũng là không phải là không có biện pháp tìm tới người này tần trạch lai、like、hứng thú ta muốn làm thế nào tứ hào nói ra giết chết mê cung vương tước người cái này cùng để bôn ba nhi bá đi bắt đường tăng có khác biệt gì tần trạch đậu đen rau muống tứ hào lắc đầu nói đã ngươi lựa chọn tiến về cơ giới tri quốc ta không tin ngươi một chút phương diện này dự định đều không có tân trạch không có nói chuyện tứ hào tiếp tục nói p h ú c hy kỳ thật ngươi không cảm thấy tại thi đấu tri quốc bên trong cầm cái quán quân cùng đi ra mê cung một dạng khó a ngươi có thể làm một chút càng khó khăn sự tình mà lại ngươi tựa hồ có chỗ chuẩn bị chỉ có đánh bại mê cung vương tước mới có thể cứu vớt thợ mở khóa như vậy cũng tốt so ngươi muốn vì một tiểu nhân vật không quan trọng đi giết tử quốc vương một dạng không có lời nhưng đích xác xác tân trạch nội tâm là có loại dã tâm này bởi vì hắn có một tấm siêu cấp á t chủ bài m u ố tới phục hy rất cảm tạ ngươi giữ lại trí nhớ của ta đến bây giờ tứ hào chợt dừng bước tân trạch không hiểu nhìn xem mang tứ hào không biết tứ hào muốn làm gì tứ hào lúc này nói ra t ỷ t ỷ của ta chỗ thế giới ta đã biết được một chút chân tướng là chỉ thế giới kia nhưng thật ra là do lịch cũ thủy tổ sáng tạo tân trạch không nói gì chỉ là nội tâm đang suy đoán tứ hào nói ra ta lại có nhân tính phục h i rất cảm tạ ngươi cơ giới tộc là tuyệt đối trung lập tồn tại nhưng ta ta sẽ nếm thử giúp cho ngươi tân trạch sửng sốt tứ hào nói nghiêm túc lần này người cùng máy móc quân vương số không gặp mặt sẽ cường hóa ngươi sau đó khiêu chiến lớn phần thắng nhưng cái này chỉ sợ là cơ giới tộc một lần duy nhất xuất thủ nếu như ta không giúp ngươi tứ hào trong mắt có ánh sáng nhưng ta sẽ giúp ngươi ta sẽ dốc hết toàn lực thuyết phục cơ giới tộc tại sắp đến trong cuộc chiến đấu kia không còn bảo trì trung lập đây khả năng cần một chút công phu nhưng ta sẽ làm đến tứ hào lần nữa mở rộng bước chân tần trạch đuổi theo tứ hào bước chân lúc này còn không có hoàn toàn minh bạch tứ hào lời nói này ý tứ cũng không rõ ràng cơ giới tộc trình diện sẽ đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng gì nhưng hắn còn có thể cảm nhận được cái này tân cơ giới tộc cái k i a thuộc về nhân loại linh hồn mới có cực nóng cảm ơn tần trạch chỉ nói hai chữ này hai người rất nhanh xuyên qua một cánh cửa cuối cùng đi tới cơ giới quốc chỗ tràng cảnh trên bầu trời to lớn máy móc hình cầu cái này lơ lửng quốc gia để tần trạch đều cảm giác tráng quan không tôi h hoan nghênh đi vào cơ giới quốc phục hy tứ hào vươn tay một đạo màu lam ánh sáng từ to lớn hình cầu nơi nào đó rủ xuống tại tứ hào trên thân bảy lịch cũ thế giới máy móc đế quốc giang khắp nơi thông đạo ở trên không gian phân bố s、so、a liên khánh thị loại này tám d ma huyện thành thị còn muốn phức tạp gấp b ộ địa hình để tại ầ n t r c cảm h g á khác c càng cho trạch cảm ngạc, cơ tộc cùng có hóa Nhưng thấy kinh nhìn nhân hoàn không hàng nhau. mắt. làm tuyến tần toàn Tại giới so loại lộ là dọc theo con đường này t ầ n trạch thấy được rất nhiều tiệm tạng hóa rất đa lệ phẩm cửa hàng khách sạn chờ chút q u à vật chính là các loại khẩu vị dầu máy quà tặng cửa hàng thôi các loại nghĩa thể cái gì hoặc là một chút ngoài định mức ngoại tiếp khí quan thế giới này dùng các ngươi bên kia nói rất thi đấu bác đúng rồi có nhiều thứ ngươi cũng có thể dùng tỉ như cắm vào tại thể hàng bên trong hắc khoa kỹ có thể cho ngươi rất lớn rất cứng tứ hào nhìn về phía tân trạch tân trạch khoát tay ta năng khiếu chính là năng khiếu đột xuất chính là đột xuất ta không cần tứ hào gật gật đầu cái này tại nhân loại các ngươi nơi đó gọi lòng tự trọng ta hiểu tại ngoài miệng tất cả mọi người là m ộ ư ơ i tám nhưng ta tin tưởng thứ này nếu như ngươi cầm lấy đi thế giới hiện thực tuyệt đối sẽ bị bán bán hết tân trạch khái thấu đến kế tiếp chủ đề khách sạn cung cấp cái gì các ngươi không đến mức còn cần khách sạn đi tứ hào lắc đầu khách sạn cung cấp là đặc thù trạm sạc điện có thể đang ngủ ngủ thời điểm tiến vào khách sạn đặc hữu hợp cảnh tứ hào biết tân trạch sẽ cảm thấy h ế u kỳ cho nên một đường gặp được cái gì tần trạch cảm thấy hứng thú đồ vật liền sẽ giải thích ra làm cái gì mộng không có khả năng tự chủ lựa chọn tần trạch nhìn mà than thở tứ hào thì giải thích nói đương nhiên mụ mụ nói qua mộng đối với cơ giới tộc tới nói rất nguy hiểm năm đó sơ đại quân vương linh hảo cũng là bởi vì có mộng mới có thể nhiễm bệnh cơ giới tộc sẽ có bản thân ý thức nhưng bản thân trong ý thức không có khả năng bao hàm mộng loại này phản lo dịp tồn tại nếu không sẽ đối với đại não tạo thành rất nghiêm trọng tổn thương cho nên chúng ta bị tước đoạt nằm mơ năng lực nhưng chúng ta có thể mua sắm một chút phù hợp an toàn tiêu chuẩn mộng cảnh tần trạch đột nhiên cảm giác được, tựa hồ cũng không t h ế nào hâm mộ cơ giới tộc ngay cả n ằ m mơ tự do đều không có nhưng sau đó thứ hào một phen cải biến tần trạch cách nhìn chúng ta có thể tại khác biệt chủ đề cửa hàng mua được mậu cảnh cùng tương quan mậu cảnh giờ l ờ cờ thì như nếu như ta khát vọng thân tình như vậy ta có thể mua được cùng thân nhân có liên quan m n g thậm chí có thể tìm được tạo mậu sư định chế tương quan chủ đề mậu cảnh nguyên bản không hâm mộ cơ giới tộc tần trạch bỗng nhiên có chút hâm mộ bốn cái này tạo mậu sư nếu là đến thế giới hiện thực nhất định ân nhất định sẽ nhận được rất nhiều mười tám mậu cảnh đơn đặt hàng đi tự do nằm mơ rất tốt nhưng có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng động tựa hồ cũng không chút thua kém sau đó tứ hào mang theo tần trạch xuyên qua địa hình phức tạp trên đường đi còn giảng thuật rất nhiều liên quan tới cơ giới tộc sự tỉnh tỷ Tỉ như cơ giới tộc ngoại khu định chế cơ giới tộc đồ trang đẳng cấp cơ giới tộc nhân văn phong thổ xã hội quy tắc chờ chút tần trạch phát hiện cho dù là sức sản xuất rất cường đại cơ giới tộc cũng cùng nhân loại xã hội một dạng đẳng cấp rõ ràng nay cũng, cũng bình thường nhưng không bình thường là cơ giới tộc yêu đương cũng cùng nhân loại xã hội rất giống tứ hào nói ra đồng t r a phù hợp đại đa giới số cơ thời ộ c xu ngày tình thường bình dục cơ mẹ, l lễ, lễ ngày n g n cùng tết sẽ muốn cầu đối phương đưa một chút hàng xa xỉ nghĩa thể tỉ như lở vở cái đôi thương mại nhị ánh mắt ra đặt nạp điện tiếp lợi các loại tần trạch nghe được trận mắt h ố t m ồ m đây hết thệ đều cùng cơ giới tộc người chế tạo mụ mụ có quan hệ mụ mụ tại máy chế tạo giới tộc lúc sẽ có ý bắt trước xã hội loài người nhưng tần trạch đắc thừa nhận ngay cả rất nhiều cạn bã cũng bắt trước cơ giới tộc thậm chí còn có bàn rượu văn hóa ở chỗ này gọi dầu bàn văn hóa hạ đằng máy móc tại cho thượng đằng máy móc kính dầu thời điểm d ầ u chén còn phải thấp ba phần bốn n g h e đến mấy cái này thời điểm tần trạch đột nhiên cảm giác được mình có thể ở đây làm lao sư cảm thụ được cơ giới tộc nhìn máy móc rất nhanh biến thiếu kiến trúc cũng càng phát ra giống như là một loại nào đó quái dị xào huyệt chỉ bất quá không có những cái kia quỷ dị xúc tu mà là bị máy móc c ắ p điện nơi bao bọc tân trạch đột nhiên hỏi tứ hảo n g ư ơ i tính loại nào cấp bậc tứ hảo cười nói ta xem như rất hy hữu loại kia nói không khoa trương ta có thể cùng nơi này bất luận cái gì cơ mẹ tiến hành số liệu đại dung hợp mà lại ta không có nằm mơ cảnh bỏ đi giải phẫu rất đặc thù a tứ hảo cùng mặt khác cơ giới tộc đãi ngộ hiển nhiên là khác biệt tân trạch hỏi vì cái gì nhìn ngươi rất đặc thù tứ hảo nói ra bởi vì ta trên người h ế t n ụ c chiếm tỷ lệ rất cao nói một cách khác làm cơ giới tộc người của ta tộc huyết thống ở chỗ này là rất cao quý tần trạch lai hưng thú truy vấn huyết nhục chi khu ở chỗ này so máy móc thân thể đáng tiền tứ hào nói ra huyết nhục chi khu không đáng tiền nhưng nguyên sinh máy móc thân thể cùng huyết nhục chi khu liền đáng giá tiền mụ mụ cảm thấy trên người của ta có phản tổ hiện tượng chính là ta câu tạo cùng sơ đại quân vương số không có chút cùng loại cho nên ta hiện tại đặc quyền rất nhiều thuyết pháp này còn không có đạt được xác minh nhưng cơ giới tộc rất khó có bí mật mà bí mật chuyện nhiều liền biến thành một loại nào đó ngôn luận cái này ngôn luận tin càng nhiều người liền càng dễ dàng bị người coi là thật tần trạch đã hiểu đơn giản tới nói ngươi thành cao q u ý huyết thống người sở hữu tứ hào gật gật đầu chỉ sợ là dạng này cho tới nơi đây tứ hào đã mang tần trạch lai、like、đến một chỗ trước đại môn tứ hào nói ra vương t i ệ u tại bên trong phục hy ta liền không vào đi sau đó xin ngươi nghĩ rõ ràng ngươi còn muốn hỏi chính là cái gì vương hội trả lời vấn đề của ngươi mụ mụ cũng tại vương hòa mụ mụ cũng sẽ cho ngươi cung cấp một loại nào đó trợ giúp tại ta thuyết phục vương triệt tiêu trung lập thái độ trước đó đây khả năng là ngươi duy nhất một lần có thể có được cơ giới tộc trợ giút cơ hội tần trạch đ ỗ nhiên cầm tứ hào tay lộ ra ôn hòa như giản từng cái như vậy dáng tươi cười cảm ơn ngươi tứ hảo tứ hảo không cần phải nhiều lời nữa tần trạch đẩy ra cửa lớn bảy vàng ấm ánh sáng đem phía trước nói đường chiếu rọi nhưng con đường này không hề dài tần trạch đi tại vương vức như mặt gương trên con đường mỗi đi một bước dưới chân mặt kính đèn liền sẽ sáng lên thẳng đến thứ hai mươi b ố bước thời điểm một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến ngươi tốt nhân loại ta là nơi này vương ngươi có thể xưng hô ta là linh hảo tần trạch dưới chân bỗng nhiên liền không có đường hắn cũng không có nhìn thấy linh hảo cũng không có nhìn thấy mụ, mụ. nhưng hắn có thể cảm giác được mình đã ở vào lĩnh vực của đối phương bên trong đối với máy móc quân vương cùng mẫu thần giám vẽ tần trạch không hiếu kỳ chắc hẳn đối phương là quyết định chủ ý bảo trì trung lập cho nên cho là không có gặp mặt tất yếu tần trạch là một kẻ nhân loại bên trong thiện ý cùng lễ phép thủ thế tay đại ngực có chút cúi đầu ta nghe tứ hào nói ngài có thể giải đáp ta một chút nghi hoặc ta không muốn chậm trễ thời gian cũng không muốn cải biến ngài lập trường với lúc ta chính là vì một chút nghi hoặc mà đến vì đạt được những vấn đề này đáp án ta cũng có thể trợ giút ngài hoàn thành một chút ngài muốn hoàn thành sự tình tại thông đạo khác một bên tần trạch đoán không thấy địa phương, Linh hắn có chút ưa thích tần trạch loại này nói chuyện phong cách ngươi muốn biết cái gì tần trạch không gì sánh được trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra xin mời nói cho ta biết liên quan đến lịch sử trần tướng tại sao phải có giao t ỉ n h t r i ề u đại giới chúng ta sinh tồn thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra hỏi ra cái vấn đề này thời điểm tần trạch chân lo lắng sẽ t o á t ra một loại nào đó trở ngại thì như đối phương nói ta cũng không biết hoặc là cho ra một chút tương đối mê ngữ nhân trả lời lại hoặc là nói cho ngươi cần s i ê u tập cái nào những thứ đó mới có thể giải tỏa tin tức chỉ dựa theo một cái trò chơi người chơi trực giác tới nói s á o lộ chính là như thế cái s á o lộ không có một trò chơi sẽ ở người chơi còn rất nhỏ yếu tiền trung kỳ liền trực tiếp nói cho người chơi toàn bộ chuyện xưa lịch sử bối cảnh có thể để tần trạch ngoại ý muốn chính là linh h ả o trả lời rất quả quyết thì ra là thế không có vấn đề làm vô số thời đại người chứng kiến đây là phi thường dễ dàng làm được chuyện tình ta có thể nói cho người người muốn biết ta t r ư ớ c ngẫm lại hẳn là từ nơi nào bắt đầu nói lên tần trạch tâm thẳng thắn nhảy đau khổ truy đuổi đồ vật đông nhiên liền muốn mở ra đây hết thể là thật hắn có một loại hoảng hốt cảm giác giàn n ụ mụ, mụ tư lệnh tiều vi thậm chí ngũ thần khả năng cũng không biết sự tình hiện tại chính mình liền muốn giải khai cái này khiến hắn cảm thấy không chân thực vài giây đồng hồ sau linh hào chậm rãi mở miệng vậy liền từ v ạ n b ẹ o sớm nhất đầu muốn bắt đầu nói lên đi vô số cái thời đại trở nên v ạ n b ẹ o quỷ dị đều là bởi vì nó ở thời đại này gọi quỷ dị ở trên cái thời đại gọi mục nát tại sớm hơn thời đại gọi bệnh biến linh hào hơi dừng lại sau nói ra nhưng chúng nó bất kể thế nào biến đều là một loại đồ vật tại làm loạn đều là một loại đồ vật diễn sinh ra được mục nát bệnh biến quỷ dị vật kia gọi bất hủ chương hai trăm năm mươi hai chân tướng lịch sử b ấ tần hủ. t trạch chưa từng có nghĩ tới m a n h liệt như vậy một cái tử sẽ cùng lịch sử có quan hệ cơ giới quân vương thanh âm chậm rãi vang lên hết thể đầu nguồn đều cùng bất hủ có quan hệ đến từ tháp thời đại nói lên bất quá tại trước khi bắt đầu ta cần nói cho ngươi một sự kiện tần trạch hỏi chuyện gì cơ giới quân vương ngữ khí nghiêm túc mấy phần biết đây hết thể đằng sau ngươi sẽ bị coi là biết được cao nhất quy cách hoàng kim lịch bản thảo ngươi cùng chúng ta không giống với ngươi thuộc về người trong cục ngươi sẽ đụng phải ngươi sở thuộc hệ thống sức mạnh khảo nghiệm tần trạch không do lắm sở thuộc hệ thống sức mạnh khảo nghiệm là cái gì bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến vương di, lăng thúc đều là không phải lịch cũ người bọn hắn gặp là thiên khiển như vậy ta làm lịch cũ người có thể gặp là cái gì ta giống như biết t ầ n trạch đông nhiên minh bạch mọi việc không nên bách nạn trước mắt vạn kiếp bất phục ũ n g không biết chân tướng lịch sử đến cùng là cấp bậc gì bí mật có thể hay không nhảy qua bách nạn trước mắt trực tiếp nên đón vạn kiếp bất phục ơ giới quân vương thanh em vang lên lần nữa nghĩ kỹ a bí mật ta có thể nói cho ngươi nhưng đại giới n g ư ơ i n g u y ệ n ý tiếp nhận a tân trạch trầm mặc một hồi mọi việc không nên n à y đó hắn thật suýt nữa chết đi sau đó còn linh hồn tiến nhập một nơi đặc thù rất khó tưởng tượng bách nạn trước mắt cùng vạn kiếp bất phục sẽ là cái gì cường độ nhưng nếu như nói hiện tại muốn bỏ lỡ bí mật này tần trạch cũng không bỏ được dụng kế tính toán góc độ đến xem ta biết bí mật này sau khả năng sống s ó t tính có bao nhiêu tần trạch lý đồ lấy cái xảo nhưng cơ giới quân vương cũng không trả lời vấn đề này ngươi vận mệnh từ đạt được lịch cũ chúa tể di sản bắt đầu từ thời khắc đó liền đã không cách nào bị tính toán ngươi không phải một cái duy nhất lại tới đây có tư cách lắng nghe chân tướng người tần trạch sửng sốt b n g nhiên nghĩ tới điều gì hỏi còn có ai một nữ nhân cùng ngươi nguồn gốc không ít cơ giới quân vương còn kém nói thẳng ra nữ nhân kia danh、tự. Tần đây cũng là câu đố một dạng lời nói bên trong có rất nhiều tần trạch nghĩ không hiểu địa phương nếu như nói trong đống lửa người kia giảng chính là thật như vậy tiểu vi khi còn bé liền đi hơn trăm suy thị lại chính mình di sản bên trong hồ đông phong nói qua tiểu vi vì chính mình tại bách xuyên thị lưu lại một chỗ bất động sản cái này rất kỳ quái một cái vào không được bách xuyên thị người làm sao lại có bất động sản nói chuyện chẳng lẽ lại bất động sản không phải kiểu vi nếu như không phải kiểu vi nhưng lại có thể bị tặng cùng mình như vậy hẳn là bất động sản kỳ thật vốn là thuộc về chính ta tần trạch bị ý nghĩ này rung động đến cơ giới quân vương cùng tần trạch cũng không phải là mặt đối mặt tần trạch chỉ là có thể nghe được thanh âm cho nên hắn cũng vô pháp dựa vào vẻ mặt của đối phương biết được cái gì chỉ là cơ giới quân vương tận lực cho tần trạch lưu lại một chút thời gian suy nghĩ sau đó mới lên tiếng nghị kỵ a mặc dù trong cơ thể ngươi lịch cũ chúa tể bảo tàng cũng không hoàn chỉnh nhưng các ngươi vận mệnh lập tức sẽ bắt đầu kiềm chế nghe không hiểu nhưng cơ giới tộc nói chuyện chính là như vậy tần trạch cắn răng nói ra ta nghĩ kỹ ta muốn tiếp thu chân tướng lịch sử nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì thế giới này đến cùng là thật là giả nhân loại phải chăng còn có tương lai tần trạch quyết định liều mạng nếu như nói kiểu vi đem cơ hội lưu cho chính mình như vậy mình có thể không tin mình có thể không cho rằng chính mình có thể tại vạn kiếp bất phục bên trong sống sót số bốn nhưng không thể không tin kiểu vi tần trạch dưới chân đ ỗ n g nhiên lại có đường n g ư ờ i có thể tiếp tục tiến lên nguyên lai、like、không phải đối phương không có ý định thấy mình mà là đến có đảm lượng nghe trần tướng mới có tư cách đi gặp cơ giới quân vương tần trạch lần nữa bước chân nhưng rất nhanh con đường của hắn lại đi đến cơ giới quân vương thân ảnh vẫn là không cách nào nhìn thấy nhưng tần trạch có thể cảm nhận được đối phương cách mình không xa cơ giới quân vương thanh â m vang lên lần nữa sớm nhất thế giới bởi vì vạn vật dục vọng mà v ạ t mẹo xuất hiện tên là giếng đồ vật đó là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại tại thời đại kia vì kết thúc vật mẹo xương trắng tính cả chúng ta tiến tổ bắt đầu hợp tác thời đại kia chúng ta tiên tổ số không có sức mạnh mạnh nhất loại lực lượng kia không chỉ là chúng ta cơ giới hóa thân thể đương nhiên tên là xương trắng người nơi này chúng ta thống nhất đem thời đại kẻ hủy d i ệ t lấy chúa cứu thế là danh hiệu sơ đại chúa cứu thế xương trắng tại cái kia v ạ n vẹo bị chia làm biến dạng từ khóa cùng danh sách thời đại bên trong nắm giữ mạnh nhất danh sách đem tên là danh sách tam bất hủ lực lượng chỗ phong ấn bởi vậy nhân loại nên đón hòa bình thời đại xương trắng từ đây biến mất không thấy gì nữa chúng ta tiên tổ số không cũng rất mau đem bản thân phong cấm tháp thời đại xem như bình ổn kết thúc nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi bất hủ sở dĩ là bất hủ chính là ở chỗ nó không cách nào bị tiêu diệt nơi này ta cần cho ngươi phát ra một đoạn ghi âm cơ giới quân vương bỗng nhiên đình chỉ phát biểu tân trạch chờ đợi đoạn kia ghi âm ghi âm rất nhanh vang lên linh ngươi thấy được không có đây chính là tương lai chuyện sắp xảy ra không nghĩ tới đi danh sách lực lượng bị mở ra sau lẻ tẻ nửa điểm tại không có giếng thời đại thế mà có thể đơn độc trở thành cái nào đó dị năng nghề nghiệp ha ha ha ha, ha, ha. cái đồ chơi này cũng có thể có nghề nghiệp hóa phát triển đâu vạn mẹo lực lượng tại rất nhiều cái thời đại sau quả nhiên đã biến thành hoàn toàn thay đổi đồ vật tân trạch mặc dù không có nghe qua thanh âm này nhưng ẩn ẩn cảm giác cái này tựa hồ là vị kia sơ đại chúa cứu thế thanh âm hắn không hiểu cảm thấy có chút bị đà kích đường đường chính chính hàng duy đà kích danh sách lực lượng bị mở ra sau lẻ thẻ nửa điểm đơn độc trở thành một nghề nghiệp nào đó nghề nghiệp này là chỉ lịch c ủ a nghề nghiệp a cảm giác này thật có một loại m ặ n gà sơ đại hỏa ảnh kinh ngạc hỏi nguyên lai cựu vị yêu hồ còn có thể giết người ghi âm còn chưa kết thúc ngươi dự định mượn nhờ những cái kia sinh vật kỳ quái đến chia tách bất hủ ân chỉ có thể làm như vậy dù là sẽ khiến hạo kiếp nhưng ta tin tưởng chắc chắn sẽ có mấy người như vậy có thể ngăn cơn sóng d ữ không quan tâm những người khác sinh tử a tầm mắt của ta sớm đã không cách nào nhìn thấy cụ thể cá nhân trừ phi ngươi cùng đội trưởng đã ngươi đã nghĩ kỹ vậy liền đi làm đi ta cần làm cái gì không cần làm cái gì tin tưởng người phía sau là có thể đ i âm đến nơi đây liền kết thúc tần trạch không nói gì cơ giới quân vương nói ra đây là chúng ta tiến tổ cùng sơ đại chúa cứu thế đối thoại sau đó ta muốn bắt đầu giảng thuật cái thứ hai thời đại bệnh kỷ nguyên ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao t ầ n trạch nói ra xin mời tiếp tục cơ giới quân vương thanh â m không có chút gì do dự liên quan tới bệnh kỷ nguyên tư liệu nhưng thật ra là nhất mơ hồ thắp thời đại chúa cứu thế xương trắng lựa chọn phong ấn bất hủ cũng tìm kiếm những lực lượng khác chia tách bất hủ mà chia tách phương thức liên thể hiện tại bệnh kỷ nguyên bệnh kỷ nguyên mới bắt đầu sơ đại chúa cứu thế từ thế giới khác tìm được một gốc cây tên là thế giới thụ thế giới thụ trồng trọt cần năng lượng to lớn cơ hồ có thể nói muốn phá hủy một thế giới mới có thể kết xuất một viên trái cây thế là sơ đại chúa cứu thế là một cái to gan lựa chọn hắn lựa chọn lấy phong ấn bất hủ người tháp là chất d bất hủ người rốt cục chết đi nhưng thế giới bởi vì hấp thu quá to lớn chất dinh dưỡng lực lượng bắt đầu tác động đến toàn thế giới bởi vậy bệnh kỷ nguyên bắt đầu mà thế giới thụ cũng từ đây trở thành bất hủ c h i thụ thế giới thụ hết thể kết ba viên trái cây một viên trái cây rơi vào đại địa tẩm b ổ thế giới thụ một viên trái cây bị tên là huy nữ người l ấ y xuống nhưng lại sinh sôi có tiếng là bệnh tổ man n i ệ m bệnh kỷ nguyên đặc điểm lớn nhất chính là v ậ n vẹo lực lượng người sở hữu sẽ sinh ra tâm ma ma viên thứ ba trái cây thì là bị tên là tỉnh nhị tăng lữ mang theo đi ném ăn cho một cái gọi khương bệnh thụ hải tử đứa bé kia, trở thành đời thứ hai chúa cứu thế hắn đánh bại huy nữ đồng thời lấy bất hủ thân là đại giới hủy diệt đồng dạng là bất hủ thân thế giới thụ đại thụ đốt cháy cực kỳ lâu thế giới hoàn toàn tích mịch suy yếu bệnh kỷ nguyên kết thúc không có ai biết h ư ơ n g bệnh thụ hạ lạc nghe nói bị một cái họ tần nam n h â n cứu nhưng liên quan tới cái này thần bí nhất thời đại chúng ta thu hoạch tư liệu quá có hạn kế tiếp là cái thứ ba thời đại cũng là ngươi đã có chỗ đọc lướt qua thời đại một khi biết được thời đại này đồ vật ngươi liền sẽ không lại có đường lui thời đại này tên là tiền trạm thời đại tần trạch suy nghĩ cũng nghe được nơi này đương nhiên phải tiếp tục nữa dưới chân lần nữa hiện ra đường t ầ n trạch hoàn toàn như trước đây đi đến cuối đường lần này hắn có thể xa xa trông thấy cơ giới quân vương bóng lưng trong hát cám kia thân hình mơ hồ cùng số bốn tựa hồ có chút giống nhưng tuyệt đối không phải số bốn chuẩn bị kỹ càng tiếp tục sao hay là nói ngươi có cái gì muốn hỏi t ầ n trạch thật là có tựa hồ không có bất kỳ cái gì tư liệu đ i chép sơ đại chúa cứu thế cùng đời thứ hai chúa cứu thế chết cơ giới quân vương nói ra hoàn toàn chính xác không có một cái là trừ bất hủ tất cả lực lượng người sở hữu một cái thì là bất hủ bản thân người thừa kế hai cái chúa cứu thế đến cùng chết hay không rất khó nói tần trạch lại hỏi thế giới thụ kỳ thật không phải nhân loại thế giới đồ vật đây cũng chính là nói tồn tại rất nhiều ngoài định mức thế giới cơ giới quân vương lần nữa gật đầu đúng vậy khi có vượt qua vũ trụ lực lượng sau sơ đại chúa cứu thế làm sự tình chính là đi tìm thế giới khác lực lượng đến triệt để phá hủy bất hủ từ ban sơ chỉ có thể phong ấn bất hủ biến thành phá hủy bất hủ đây cũng là sơ đại chúa cứu thế chấp nghiệm tần trạch không hiểu nhiều nếu như có thể một mực phong ấn tựa hồ cũng không tệ a bốn phía sau bệnh gì kỷ nguyên tiền trạm thời đại lịch cũ thời đại nhiều như vậy bệnh trạm thế giới đều là phá vỡ phong ấn đưa đến bốn đây hết thạy thật đáng ra tần trạch không phải vị kê sơ đại chúa cứu thế cho nên hắn cũng không xác định ý nghĩ của mình có phải hay không quá nhỏ hẹp có lẽ người ta nhìn thấy càng sâu ở gia đình tiêu chuẩn bên trên nhìn sinh tử của một người chính là chuyện trọng yếu nhất nhưng quốc gia tiêu chuẩn bên trên nhìn tựa hồ liền không như vậy trọng yếu nếu như tại tinh cầu t i ê u chuẩn bên trên nhìn một quốc gia hưng suy cũng không trọng yếu mà tại tinh hệ vũ trụ tiêu chuẩn bên trên nhìn đâu một cái tinh cầu cũng biến thành không có ý nghĩa tần trạch không biết tên là sương trắng người cuối cùng đứng tại cái gì tiêu chuẩn bên trên nhìn hắn nói ra ta không có vấn đề xin mời nói cho ta biết liên quan tới tiền trạm thời đại sự tình đi tân trạch chủ động nói ra tiền trạm thời đại mấy chứ cơ giới quân vương nói ra thời đại này cách gần đó cho nên chúng ta biết đến tương đối kỹ càng bất hủ chi thụ đốt cháy tăng thêm sơ đại chúa cứu thế bố cục đưa tới cái nào đó quái vật khổng lồ chú ý chúng ta chỗ thế giới bị tên là vương thần cứu cực sinh vật chỗ chú ý tới mục đích của hắn hay là bất hủ cho dù là khương bệnh thụ lấy đốt cháy chính mình làm đại giá thiêu hủy thế giới thụ bất hủ cũng không có triệt để tiêu diệt hay là lưu lại một bộ phận hài cốt mặc dù sức mạnh bất hủ chỉ còn lại có còn sót lại lẻ k ẻ nửa điểm nhưng đối với truy cầu vĩnh sinh vương thần tới nói cái này còn sót lại lẻ k ẻ nửa điểm cũng đủ làm cho nó có được gần như vô tận tuổi thọ thế là vương thần bắt đầu cướp đoạt sức mạnh bất hủ vương thần giáng lâm cái này cứu cực sinh vật kỳ thật cùng thế giới thụ mở dạng đều là kẻ ngoại lai nó thậm chí còn không bằng thế giới thụ thế giới thụ hấp thu hoàn chỉnh bất hủ kết ba viên trái cây nhưng thế giới thụ song sinh dễ đặc tính đưa đến tất cả đạt được vạn m ẹ lực lượng sinh vật đều sẽ bị ảnh hưởng sinh ra tơ ma vương thần thôn vệ thế giới thụ hải cốt cũng đồng dạng sinh ra tơ ma cái kia t là sơ đại chúa cứu thế túc địch chấp h nhiệm là thế giới thụ bệnh kỷ nguyên thời đại bên trong bệnh tổ chấp h nhiệm cuối cùng trở thành vương thần nội tâm ác nghiệm mục nát c h i thần vương thần cùng mục nát c h i thần một thể vương thần ngày vẫn lạc liền mang ý nghĩa mục nát c h i thần thành công chiếm cứ chủ đạo vương thần bản thân không phải t à ác sinh vật kỳ thật tâm ma cũng không phải có chút vặn vẹo lực lượng người sở hữu tâm ma cùng tự thân đều là người thiện lương nhưng vương thần không phải vương thần rất rõ ràng tâm ma của mình là tạ ác thế là vương thần làm ra một loạt thủ đoạn ý đồ để cho người ta giết chết nó thủ đoạn này chính là vương thần vật chứa một cái có thể kế thừa vương thần lực lượng cải biến t i ê n ý tồn tại cường đại ý nào đó tới nói lực lượng của hắn thậm chí có thể so sánh rất nhiều tháp thời đại cường giả đỉnh cao vương thần trông tậy vào mượn nhờ vật chứa này đến phục sinh một lần nữa để cho mình thức tỉnh sau đó giết chết nội tâm mục nát mà vật chứa này gọi hoàng mậu thực tần trạch nói ra hoàng mậu chính là thứ ba thời đại tiền trạm thời đại chúa cứu thế tần trạch đông nhiên nghĩ đến hoàng kim lịch bản thảo bên trong cái kia phong cách vẽ có chút lưu manh tồn tại cái kia khát vọng cái vũ không đứng đắn lịch cũ chúa tể ý nào đó tới nói loại người này phong cách vẽ vẫn rất thích hợp làm chú nhưng cơ giới quân vương trả lời thật bất ngờ tiền trạm thời đại nhưng thật ra là không có chúa cứu thế bởi vì tiền trạm thời đại ý nào đó tới nói xem như một cái thất bại thời đại hoặc là nói thời đại này cũng không kết thúc nó cùng lịch cũ thời đại chăm chú tương liên tần trạch không quá lý giải vương thần vật chứa là hoàn mậu hắn cuối cùng thất bại cơ giới quân vương nói ra không hắn không phải chúa cứu thế hắn chỉ là rất mấu chốt nếu như nhất định phải nói tiền trạm thời đại có một cái chúa cứu thế lời nói như vậy người kia không phải hoàn mậu hắn cứ gọi chu bạch du chương hai trăm năm mươi ba một chút hy vọng sống chu bạch du cái tên này tần trạch nhất điểm cũng cùng không xa lạ gì dù sao hắn đã thấy qua chu bạch du phủ mẫu có đôi khi tần trạch cảm thấy chính mình cùng chu bạch du hẳn là rất có duyên phận đương nhiên tiều vi khẳng định là duyên phận này người thôi đậu mình có thể ở tại chu bạch du ba mẹ trên lầu đây hết thể tuyệt đối không phải t r ù n g hợp cơ giới quân vương nói ra có phải hay không rốt cục cảm giác không còn xa lạ tần trạch gật gật đầu đột nhiên hỏi ngươi cùng chu bạch du quan hệ như thế nào vài lần d u y ậ n bị hắn mắng qua tần trạch đã không biết đây là lần thứ mấy kinh ngạc ngu ngơ mắng qua cơ giới quân vương bị chu bạch du mang qua hắn đ ỗ n g nhiên hứng thú cái này có thể nói a nếu như ngươi muốn biết lời nói ta có thể nói cho ngươi đây coi như là hiệp nghị một bộ phận hiệp nghị tân trạch tựa hồ đã hiểu một chút suy nghĩ kỹ một chút giống như cơ giới tộc s á t thực giảng quá kỹ càng cơ giới tộc nếu như cầm biệt đối trung lập lời nói thì thật căn bản không cần làm những này cơ giới quân vương nói ra ta cùng chu b ạ c d u tại lịch cũ thời đại đến trước đó thông qua khí mã ta nói cho hắn một chút c h â n tướng chính là phía trước hai cái thời đại trận tướng hắn cho là cơ giới tộc hẳn là hạ trảng cũng cho là sơ đại chúa cứu thế hoàn toàn chính xác làm được bất hủ đã không có cường đại như vậy Bệnh k ỳ nguyên bất hủ bị trọng thương vương thần mặc dù bằng vào bất hủ đạt được gần như vô tận tuổi thọ nhưng vô tận tuổi thọ không phải là r ế t không chết vương thần sẽ chết mục nát chi thần cũng sẽ chết loại này cứu cực sinh vật chỉ cần chân chính giết chết như vậy bất hủ liền triệt để bị phá hủy làm đã từng cùng sơ đại chúa cứu thế hợp tác qua cơ giới tòa quân vương ta hẳn là trợ giúp hắn cùng một chỗ đối kháng vương thần nhưng ta cự tuyệt thế là hắn hướng ta phát khởi chiến đấu nghe nói hắn đã từng làm qua bán hàng đa cấp giảng sư miệ của hắn rất có thể nói nam nấm cũng rất biết đánh nhau, một bên nói, một bên đánh. cơ giới quân vương nói chính mình thai nạn xấu hổ thế mà một chút cũng cùng không cảm thấy đây là thai nạn xấu hổ bốn t â n trạch tâm nói đây cũng quá chi tiết có cần phải làm đến như vậy phải không nhưng tự hồ hắn t ử thanh nhấm băng lánh kia bên trong nghe được một chút tiếp nối cơ giới tộc chính là muốn bảo trì tuyệt đối trung lập ta không có bị đánh phục ta cũng không có bị thuyết phục chúa cứu thế một đời không bằng một đời vương thần tồn tại dạng này căn bản không phải thời đại này người có thể đối phó hắn sai hắn sai rất thái quá hắn không tin ta số liệu không tin tính toán của ta ta nói qua hắn không có phần thắng chút nào hắn hoàn toàn không có đủ một cái c h ú a cứu thế lý tính hắn lại còn nói lấy một chút rất canh gà lời nói nói có một số việc chỉ có đi làm mới biết được có phải hay không có thể làm được nói cái gì hắn chính là chế tạo khác biệt tính cùng hỗn loạn chính là để không có khả năng biến thành khả năng nhưng thật đáng tiếc hắn sai không có chút nào tình cảm chập chùng một b n văn đến mức tần trạch hoài nghi mình phía trước nghe được cái k i a một tia tiết m ố i đều là giả cơ g i ớ i quân vương là có thể so số bốn càng thêm hợp lý k h ô n g chế tâm tình mình sinh mệnh máy móc bốn hắn làm sao lại có tiếc nối đâu tần trạch nói ra xem ra chu mạch du đích thật là thất bại a thế giới bởi vậy hủy diện hắn đến cùng làm được loại trình độ nào cơ giới quân vương khó được trầm m ặ t một hồi sau một lúc lâu mới dùng loại k i ệ m ngự khí băng lánh nói ra hắn giết vương thần mở ra lực lượng mới hệ thống cũng chính là trong tay các ngươi quỷ dị nhật lịch lúc đó cường đại nhất tổ chức gọi vạn thần điện phần lớn đến từ long hạ bên ngoài mà hoàng mậu cùng chu bạch du thì lại lấy long hạ một chút đặc biệt truyền thừa mở ra lực lượng mới Đến tận đây, tận nhật sinh tiền quỷ dị nhật lịch sinh ra, cố sự đến nơi này đây chính là thỏa thỏa chúa cứu thế hành vi a mạnh nhất thần đã tiêu diệt lực lượng mới hệ thống ra đời hắn căn bản không phải thời đại kẻ thất bại ngược lại là kẻ hủy diệt đây không phải chúa cứu thế cái gì là chúa cứu thế có thể ngươi vì cái gì nói hắn thất bại cơ giới quân vương ánh mắt phức tạp chỉ là tần trạch không nhìn thấy hắn chỉ có thể nghe được hoàn toàn như trước đây ngự a khí băng lánh bởi vì hắn phạm vào một sai lầm hắn cùng hoàng mậu liên thủ đánh bại mục nát chi thần nhưng vương thần bản thân chính là mục nát chi thần nói một cách khác vương thần vật chứa kỳ thật cũng là mục nát chi thần vật chứa tại bọn hắn cho là mình thành công một khắc mục nát c h i thần cũng thành công chiếm cứ vật chứa bọn họ đích s ắ t thắng nhưng cũng hoàn toàn chính xác sơ sót mở ra thời đại mới là thật có thể thời đại mới không thuộc về bọn hắn cũng là thật phía sau cố sự ngươi biết đại khái đi lịch cũ thời đại bắt đầu toàn diện giáng lâm tiền trạm đám người bị lực lượng mới đổ sát từng cái biến thành lịch sử hoang mậu đích thật là một cái hoàn mỹ vật chứa hắn cho dù là vật chứa cũng đang không ngừng đối kháng vương thần hoặc là nói mục nát tri thần thậm chí chia ra một cái phân thân phân thân này trở thành lịch cũ chúa tể một trong hoặc là có thể xưng là số một lịch cũ thủy tổ chu bạch du lần nữa cùng mục nát tác phẩm của thần chiến nhưng lần này hắn không có hoàng mậu trợ giúp hắn cùng mục nát c h i thần quyết đấu cuối cùng cuối cùng đều là thất bại hắn tại thất bại trước sáng tạo ra một cái thế giới độc lập xem như bảo lưu lại một chút hòa trùng còn lại lịch cũ các chúa tể cũng đều dùng phương pháp của mình lưu lại một chút hòa trùng mà hoàng mậu bản tôn cũng chính là mới mục nát c h i thần bị chu bạch du dùng lực lượng cuối cùng pha lớn lịch cũ chi chiến chính là hắn cùng mục nát tri thần một trận chiến trận chiến này chi tiết không có ai biết nhưng sau trận chiến này trên thế giới liền nhiều trị thần ngoại thần xa đoại trị thần lịch cũ chúa tể mà mục nát c h i thần ở vào trong phong ấn phá vỡ phong ấn mấu chốt là tên là c h ọ c khí đồ vật c h ọ c khí cùng thanh khí ngươi có thể hiểu thành mục nát c h i thần nhân tính cùng bản tính nhân tính bộ phận gọi h o a n mậu bản tính bộ phận gọi mục nát c h i thần thế giới này bạch lịch người nhiều thanh khí liền sẽ tăng trưởng thế giới này hắc lịch người nhiều c h ọ c khí liền sẽ tăng trưởng cơ giới quân vương dừng lại một giây nhưng thanh cùng chọc cũng không phải là hoàn toàn do lịch cũ người số lượng quyết định nếu không chúng ta có thể diện sắt tất cả hắc lịch người trên thực tế hát lịch người bạch lịch người có thể ảnh hưởng thanh trọc hệ số rất nhỏ chân chính đầu to ở chỗ t r ị thần cùng sa đ o ạ t chị thần t r ị thần cùng sa đ o ạ t chị thần lực ảnh hưởng càng lớn trọc khí tăng trưởng liền càng nhanh t r ị thần tồn tại sẽ để cho thế giới chân thật vạn vẹo quy tắc càng ngày càng nhiều sa đ o ạ t chị thần tồn tại thì sẽ để cho lịch cũ người càng ngày càng nhiều biến thành lịch cũ sinh vật t â n trạch kỳ thật đã đoán được t r ị thần cùng sa đ o ạ t chị thần nguyên lai đều không phải là người tốt tựa như là lịch sử cổ đại bên trong trên triều đình thanh đảng cùng chọc đảng bọn chúng nhìn ý kiến không hợp nhưng trên thực tế đều là đế vương công cụ tần trạch nói ra cho nên hiện tại kẻ địch mạnh mẽ nhất hay là mục nát c h i thần nó mới là trị thần cùng xa đoạn trị thần phía sau chân chính chủ tử giết chết nó bất hủ lực lượng sau cùng người sở hữu cũng liền chết phía trước mấy đời chúa cứu thế cố gắng bên d ư ớ i bất hủ đại yếu hóa thành thọ nguyên bất hủ nhưng có thể bị giết chết cơ giới quân vương nói ra đúng vậy tần trạch đột nhiên có chút phẫn nộ vậy ngươi vì cái gì phải gìn giữ trung lập đâu cơ giới quân vương không nói gì tần trạch đại thanh nói ra ta sẽ không đi chất vấn sơ đại chúa cứu thế hắn khăng khăng triệt để tiêu diệt bất hủ đến cùng là đối với vẫn là không đúng vĩ đại như vậy tồn tại cũng sợ sệt đồ vật có lẽ thật đến triệt để tiêu diệt nếu không có thể sẽ tạo thành thai nạn khó có thể tưởng tượng tại đời thứ hai chúa cứu thế cố gắng bên dưới sức mạnh bất hủ đã không còn bất hủ đến chu bạch du nơi này có lẽ hắn là có thể thắng cơ giới quân vương lúc này mới mở miệng ngươi cũng đã nói là có lẽ tân trạch nắm đấm nắm chặt hắn lúc này mới thực sự hiểu rõ đến chu bạch du làm cái gì có thể nói nam nhân kia cơ hồ liền muốn kế thừa chúa cứu thế danh hảo hoàn thành chân chính cứu thế nếu như lúc kia cơ giới tộc đồng ý giúp đỡ có lẽ liền sẽ không để cho mục nát chi thần có thể ký sinh vật chứa bên trong hết thệ cũng sẽ không bị chuyển cơ giới quân vương mở miệng lần nữa nói ra lịch cũ thời đại bắt đầu đã có mấy người đi lên khiêu chiến thần con đường trong đó có n g ư ờ i cùng cái kia cùng n g ư ờ i rất có nguồn gốc nữ nhân đương nhiên không chỉ mấy người các ngươi chúng ta một mực thờ phụng mạnh được yếu thua chúng ta cũng có năng lực tránh đi tất cả tranh chấp cho nên chúng ta có không tham dự quyền lực chúng ta cũng tiếp nhận nhân loại triệt để diệt tuyệt khả năng nếu như lịch cũ sinh vật là tốt hơn người sống sót vậy tại sao muốn diệt tuyệt lịch cũ sinh vật mà trợ giúp nhân loại đâu thế giới bản thân liền là dạng này vận hành cường đại tiêu diệt nhỏ yếu tần trạch nói ra ngươi không xứng kế thừa số không danh tự ngươi chỉ là một cái bình thường cơ giới tộc thủ lĩnh cơ giới quân vương hờ hưng đáp lại nói như ngươi vậy liền không sợ không thể rời bỏ nơi này à. tần trạch nói ra nếu như ngươi cho là ta đã tham dự vào khiêu chiến thần trên con đường như vậy ngươi liền phải bảo trì tuyệt đối trung lập tần trạch chắc chắn cơ giới quân vương kỳ thật không có nó bản thân đóng gói lanh khóc như vậy vô tình tuyệt đối trung lập cho nên tần trạch tài dám nói thế với đây cũng là tần trạch có thể đến nơi đây nguyên nhân nếu quả như thật tuyệt đối trung lập bốn có lẽ liền không nên để trong mẹ cung xuất hiện bút cơ giới quân vương là đang độc lắc chỉ bất quá thế n t r ạ c cũng có vước chút, tin mình bây giờ, là không thể nào giờ, thể một thể t chỉ h vào dựa là bây y u t phục cơ giới quân vương l ị của h chân Thế sử c tướng ngươi đã biết.、Thế、giới đã các ngươi là lịch cũ thủy tổ sáng tạo thế giới xem như bảo lưu lại hỏa trùng thế giới mà lịch cũ thế giới muốn hoàn thành trọc khí triệt để bao trùm liền phải diệt đi thế giới của các ngươi trọc khí lên cao thế giới của các ngươi cũng dần dần sẽ xuất hiện rất nhiều không ổn định đồ vật các ngươi cùng thân ở giữa q u y ế t đấu cũng sẽ càng ngày càng n h a n h bách tiền trạm cùng lịch cũ lực lượng không tồn tại ai mạnh hơn ai yếu hơn nói chuyện phải xem làm sao vận dụng hiện tại ngươi đã mở ra bí ẩn lớn nhất đề có thể ngươi được rõ ràng ngươi đường đi vừa mới bắt đầu cơ giới quân vương rốt cục xoay người lại hoàn toàn chính xác nó khuôn mặt cùng số bốn giống nhau đến mấy phần tóc là màu bạc trắng song đồng thì phát ra màu đỏ ánh sáng vô luận là c h ú a cứu thế họ bạch họ khương hay là họ chu cũng không liên can tới ngươi chu đã dốc hết toàn lực lại không phục tồn tại mục nát chi thần ý c h i ảnh hưởng tới tất cả thế giới dù là chỉ là đề cập xung quanh danh tự đều có thể dẫn phát tiên h khiển tìm tới thời đại trước những đại nhân vật kia bảo tàng kết hợp thời đại mới chu cùng hoàn mở lực lượng mới các ngươi có lẽ có một chút hy vọng sống nhưng chỉ là một đường lịch cũ các chúa tể đều đã chết các ngươi ai có thể trở thành mới lịch cũ chúa tể đâu dưới chân con đường bắt đầu kéo dài lần này tần trạch có thể đi đến cơ giới quân vương trước mặt thấy rõ những cơ giáp kia đường vấn chi tiết tần trạch mở rộng đức chân rất đi mau đến cơ giới quân vương trước người hiện tại n g ư ờ i đã không có đường lui đạt được những bí mật này bản thân đối với một cá cựu lịch người tới nói đều là đối với mục nát chi thần kinh nhuận nó sẽ không tiếp đại giới đánh chết ngươi thông qua nhật lịch phương thức nếu như ngươi có thể từ trận kia thuộc về ngươi trong t a i nạn sống sót có lẽ chúng ta còn có gặp lại ngày lịch cũ người chúc ngươi may mắn chúng ta a sẽ không trợ giúp ngươi nhưng ngươi có thể lại tới đây liền sẽ đạt được chúng ta quả tạo cơ giới quân vương vươn tay trong tay nhiều hơn một thanh chìa khóa chúng ta sẽ đưa ngươi trở lại trong mê cung đi mà có cái chìa khóa này ngươi có thể quyết định ngươi tiếp xuống đi hướng lịch hướng chuyển động ngươi sắp rời đi mê cung chính hướng chuyển động ngươi đem đi vào mê cung chỗ sâu nhất nhìn thấy thuộc về thời đại này cường đại nhất tồn tại một trong thứ bảy trị thần chìa khóa rơi vào tần trạch trong tay tần trạch nắm chặt nằm đấm muốn chìa khóa bao khỏa tại trong lòng bàn tay tự hỏi đi con đường nào cơ giới quân vương nói ra thuộc về cơ giới quốc đường đi đã kết thúc người có thể đi về tần trạch nói ra nếu như mục nát chi thần lại lần nữa phục sinh chọc triệt để đổi thanh sẽ phát sinh cái gì cơ giới quân vương lắc đầu sẽ không có người biết đáp án này bởi vì lúc kia sẽ không có người tần trạch im lặng ý là nếu như mục nát chi thần phục sinh nhân loại sẽ chết tuyệt cái này thật đúng là một trận hạo kiếp dựa theo trước mắt nhân loại chiến lược đến xem đừng nói đánh mục nát chi thần cái này quỷ dị đầu g ư ợ n chỉ là thần dưới t r ư ớ n g bảy đại chi thần đều không phải là nhân loại có thể đối phó cái này còn không bao gồm sa đọa người mang tin tức sa đọa lịch cũ chúa tệ những n à y chưa từng bị cơ giới quân vương đề cập tồn tại thần bí bọn họ nếu như lịch cũ chúa tể bảo tàng là ảnh hưởng thắng bại mấu chốt tay như vậy chị thần vì cái gì không tìm tần trạch hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề cơ giới quân vương biểu lộ có chút ý vị sâu xa t ầ n trạch làm sao ngươi biết bọn hắn không có tìm đâu nhân loại các ngươi am hiểu nhất sự tình không phải liền là nội đấu a câu nói này đ ỗ n g nhiên để tần trạch có chút sợ hãi hắn đột nhiên nghĩ đến đoan ngọ tế bên trong trận kia c h i ê mộ người đề xuất nhưng thật ra là hắc lịch người q u â thể anh linh điện mà hắc lịch người đều sẽ bị sa đọa chị thần chỗ mê hoặc chính là ngăn cách nói mớ con đường giờ khác này tần trạch dí thức được thế giới hiện thực rất nhiều người kỳ thật đã đứng ở xa đoạn trị thần bên kia thế giới loài người càng ngày càng nhiều người không lo người lịch cũ thế giới càng ngày càng nhiều quy tắc trở nên vặn vẹo quỷ dị nội y ê u ngoại hoạn a chương hai trăm năm mươi bốn ngoài ý muốn hợp tác tần trạch hiện tại cảm giác rất vi diệu giờ khác này hắn giống như là đem cuộc đời bên trong rất trọng yếu một sự kiện hoàn thành mà lại là đ ỗ n g nhiên hoàn thành nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ chuyện này hoàn thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vương a di nói qua một đoạn văn trò chơi thôi hay là được bản thân đi chơi mới có ý tứ ngươi nhìn dẫn chương trình đánh xong một lần liền ư ớ c tương đương chính mình đánh xong nhìn cái kịch bản c ờ g ờ liền ư ớ c tương đương chính mình đánh xong cái kia không kéo sao tại ngươi không có chính mình đã thông trò chơi trước đó ngươi thấy tất cả đều chẳng qua là trong đầu của ngươi coi là thôi d i ê n thôi coi như ngươi biết kịch bản nhưng ngươi vẫn là khả năng ngay cả cái thứ nhất b ộ t đều đánh không lại hiện tại tân trạch liền có loại cảm giác này mình đã biết trò chơi kịch bản nhưng biết cũng không có ý nghĩa đối với không phải chúa cứu thế người mà nói biết kịch bản ngược lại là một loại trói t u ộ c cơ giới quân vương nói ra sau đó ta sẽ an bài ngươi rời đi ngươi sẽ nhớ kỹ cùng chúng ta nói chuyện nhưng sẽ không nhớ kỹ như thế nào tới đây đúng rồi thuận tiện hỏi một chút ngươi lựa chọn a ta đã cho ngươi chìa khóa ngươi có thể lựa chọn dùng cái chìa khóa này rời đi ngươi cũng có thể lựa chọn dùng cái chìa khóa này đi trở thành nhìn thấy thần nhân ta muốn biết ngươi muốn làm sao tuyển tần trạch lâm vào suy nghĩ bên trong vấn đề này hắn không có trả lời ngay ở thế giới này còn có rất nhiều so với chính mình càng giống là chúa cứu thế tồn tại luận tiên p h ai có thể mạnh hơn giàn từng cái đâu luận thực lực ai có thể mạnh hơn chủ từng mấy người này mới là chân chính chúa cứu thế tư chất người sở hữu nếu như trò chơi này đến nơi này mình đã biết được toàn bộ kịch bản như vậy sau đó có phải hay không chỉ cần h ả o h ả o trầm o n g chúa cứu thế bọn họ có thể kế thừa họ bạch họ khương họ chu b ả n sự ngăn cơn sóng giữ liền tốt tần trạch trầm mặc một hồi lâu rốt cục vững tin đây không phải hắn muốn kết quả ta quả nhiên hay là rất muốn chính mình đánh một lần dù sao ta cùng bọn hắn không giống với ta có một cái rất tốt bạn chơi tần trạch nghĩ đến tiểu vi hiện tại tần trạch ý thức được tiểu vi khả năng so với chính mình sớm hơn nhận biết mình tiểu vi nhận biết có thể là tương lai chính mình nhưng mình nhận biết kiểu vi hay là bắt nguồn từ trò chơi trị thần cùng sa đọa trị thần hai lựa chọn hai con đường thê tử của ta đã tuyển đi đối phó sa đọa trị thần như vậy ta cũng không thể cản trở tần trạch nghĩ kỹ đáp án cơ giới quân vương nhìn về phía tần trạch cũng biết tần trạch lựa chọn làm người quan sát cá nhân ta chờ mong biểu hiện của ngươi hy vọng hết thệ như mụ mụ lời nói ngươi sẽ là trong mọi người có thể nhất chế tạo ngoài ý muốn cái kia nói đến đây câu nói thời điểm cơ giới quân vương có một lát hoảng hốt hắn đã từng xác nhận biết một cái chuyên môn chế tạo ngoài ý muốn người nhưng hắn tại cuối cùng quyết chiến bên trong không có tin tưởng người kia có thể thắng dạng này h o à n g hốt lóe lên một cái rồi biến mất cơ giới quân vương rất nhanh khôi phục tuyệt đối lý tính người cần phải đi t â n trạch nói ra ta còn có một vấn đề cơ giới quân vương gật gật đầu nói đi sơ đại chúa cứu thế thực lực nếu như đã cường đại đến có thể xem thường chúng ta bây giờ thế giới như vậy tại bất hủ đã rút đi v i n h hằng thời đại hắn vì cái gì không lưu lại nhiều tài nguyên hơn t â n trạch tiếp tục hỏi cơ giới tòa quân vương các ngươi tiên tổ số không tại sao lại lựa chọn đem chính mình phong bế rõ ràng bọn hắn cũng là có thể cải biến thế giới đại nhân vật cơ giới quân vương nói ra coi ngươi nắm giữ giết chết hiệu năng lực lúc ự c l trong mắt của ngươi sẽ không chỉ có hiệu còn sẽ có rừng rậm coi ngươi cảm thấy mình có thể thống ngự rừng rậm thời điểm trong mắt của ngươi sẽ không chỉ có rừng rậm còn có rừng rậm phương xa gò núi coi ngươi vượt qua gò núi ngươi sẽ phát hiện núi bên kia là biển mà khi ngươi rốt c ụ c chinh phục đại hải thời điểm ngươi mới có thể minh bạch trên đỉnh đầu tinh không là bực nào minh mông lúc này còn tại nắm lấy hiệu ngươi đại khái không có khả năng lý giải trên trời ngôi sao vì sao không hàng lầm xuống đem con hiệu tia giết、chết. cơ giới quân vương lời nói để tần trạch liên phản bác đều làm không được hắn ng Sơ tại chúa cứu thế, từ tại vô số người bình thường xem ra đây chính là vũ trụ cứu cực nhưng tại những cấp độ này bản thân xem ra vô ngần trong vũ trụ còn có vô số loại tồn tại này lâm tương thị một mẫu ba phần đất không có ý nghĩa nhưng cho dù là loại tồn tại này cũng vẫn là tại mỗi một cái thời đại đều bảo lưu lại một cái gọi bách xuyên thị địa phương có lẽ đây cũng là thuộc về thần nội tâm neo điểm ta không có nghi ngờ tạm biệt cơ giới quân vương thế giới quả nhiên rất rộng lớn nhưng này không liên quan gì đến ta ta muốn đi giết chết con hiệu kia cũng hy vọng có một ngày ngươi có thể không còn mê mang tần trạch quay người rời đi tại hắn sau khi rời đi không lâu bốn bề màn ánh sáng sáng lên xuất hiện nữ nhân khuôn mặt tươi c ư ờ i hắn tại o á n trách ngươi không làm con của ta mụ mụ thanh em xuất hiện cơ giới quân vương nói ra ta chưa từng sợ hãi cũng từ trước tới giờ không mê mang mụ mụ giận dữ nói đúng vậy ngươi là cơ giới tộc vườn ngươi là tuyệt đối lý tính hóa thân nhưng kỳ thật thế giới này không có k h u ô n sáo quy định một cái vương nên như thế nào ta tới cấp cho ngươi nói giảng số không cố sự đi bày lịch cũ thế giới xâm la mê cung vô số mục nát xúc tu sen lẫn thành vương tọa tựa như là đến hàng vạn mà tính xạ q u â n q u y ế t lấy nhau sau đó ngưng tụ giả vương tọa hình dạng t ố c nghiệp đã quên đi đây là mê cung tầng thứ mấy hắn chỉ biết là cùng trước mặt mê cung khác biệt tầng này mê cung cảm giác g á p bách bạo tăng mà trong đầu nói mớ cũng càng ngày càng mãnh liệt đây không phải là sa đọa trị thần nói mớ hắn nghe qua xa đoạn trị thần nói mớ cùng lúc này trong đầu nói mớ không giống với đạp vào vương toại đi ta một nửa khác hiện tại ngươi đã đi tới mê cung điểm cuối cùng chúc mừng ngươi ngươi là người thứ nhất đến điểm cuối người ngươi mới là mê cung chủ nhân hiện tại ngồi lên vương t o ạ n đi đối với mê cung ra lệnh đi thanh âm kia là thanh âm của mình tựa như là linh hồn của mình tại chỉ dẫn chính mình hướng phía cách đó không xa cái kia tràn đầy mục nát xúc tu sen lẫn mà thành vương toạng rào bước tiến lên nếu như căn cứ trực giác làm việc tư m ạ n ý sẽ bản năng muốn leo lên vương t o ạ n hắn vẫn có thể dựa vào còn sót lại một nửa linh hồn ý thức được Cái kia vương thứ bảy trị đ thần tính đến cho đến trước mắt tốt nghiệp đã thông qua được rất nhiều cửa ải lại gần như mỗi một quan đều lấy được mất đi đồ vật trong đó nhiều hơn phân nửa cửa ải đều nhưng ế m i định mức trợ phiền n t thoái nhất địa phương cũng ở chỗ này nếu như vậy trở về rất có thể về sau ngay cả đi ngủ đều không yên ổn ngay tại tốt nghiệp bắt đầu phát ra một ít điên cuồng gầm thét lúc bốn hắn bỗng nhiên trong đại não hiện ra rất nhiều tin tức đó là mê công bố cục đồ t i ê n trạm thời đại bên trong có một cái rất cường đại gia hỏa gọi thời gian cùng không gian c h i thần di sản của hắn bị ta kế thừa cũng bởi vậy ta có được cường đại xâm la mê cung ta chính là mê cung c h i chủ nhưng bây giờ con của ta ngươi nguyện ý kế thừa lực lượng của ta à. ngươi chính là ta ta chính là ngươi ta có được ngươi một nửa linh hồn cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa một nửa của ngươi thuộc về ta ta chính là ngươi một nửa kia à. ta biết ngươi rất mâu thuẫn ngươi cần minh m ạ c h bóp chết ngươi như là bóp chết một con kiến có thể rất nhiều con kiến bên trong ngươi cũng là cực kỳ đặc biệt năng lực của ngươi ta rất thưởng thức vì biểu hiện thành ý hiện tại ngươi có thể tiến về mê cung bất kỳ địa phương nào ta đã biết ngươi nội tâm mê mang cùng căm hận đi giết hắn đi hắn l à ở chỗ này chờ ngươi đây là hai ta dung hợp trước đó ta một chút thành ý túc nghiệp t r ợ t nhìn thấy hình ảnh như vậy tần trạch cầm chìa khóa chuyển đ ộ n cửa lần thứ nhất hắn ở đây cảnh bên trong thấy được chìa khóa vật như vậy sau đó tần trạch xuất hiện ở hành lang dài rằng giặc bên trong đó là một đầu xúc tu khổng lộ trải đi ra hành lang hành lang chiều dài cơ hồ vô hạn nhưng dưới mắt túc n i ệ p là có thể thấy rõ ràng tại cuối hành lang là mê cung tương là lịch cũ thời đại nhân vật khủng bố nhất chị thần hắn muốn làm gì khiêu chiến chị thần tiểu tử này điên rồi sao không phải là bị cơ giới tộc d ố t một chút canh gà liền coi chính mình có thể thí thần đi hay là nói âu giá tử cho hắn đạo cụ là đủ để thí thần đạo cụ nghi hoặc để danh hiệu tư m ã ý anh linh đ i ệ n cường giả từ linh hồn thiếu thốn trong h ỗ n loạn ngược lại tìm được một loại bình tĩnh lúc này túc nghiệp mới trở nên càng giống tư m ã ý khỏe miệng của hắn ngưng r a dáng tươi cởi thứ bảy chị thần chỉ sợ cũng rất ngạc nhiên vì cái gì như thế một cái ngay cả quỷ thần cảnh đều không phải là tiểu tử dám k h ê u chiến nó nó bỗng nhiên mở cho ta hủy quyền h ạ là vì để cho ta tại trong mê cung đánh lén tiểu t ử này ha ha thật thú vị muốn để cho ta khi đá thử vàng a vậy ngươi đón o xem ta đến cùng sẽ làm như thế nào nụ cười tà ác lần nữa hiện lên ở tư mã ý trên mặt loại này cho đùa quái đạn sinh ra lúc khoái hoạt để hắn từ to lớn thiếu thốn bên trong tìm tới chính mình hạnh tâm tại phía xa chân chính mê cung trên vương tọa thứ bảy trị thần hơi n h í u lên lông mày nó đương nhiên không cảm thấy hai cái sâu kiến có thể làm cái gì nhưng nó khó được có chút bội phục cái kia đã mất đi linh hồn nhân loại bảy địch nhân của định nhân chính là bằng hữu dù là chỉ là tạm thời người trưởng thành thế giới không cần có chân chính hữu nghị món đồ kia nhiều ngược lại là n h ư ợ c điểm tân trạch đối với cái này thuyết pháp chẳng thèm ngó tới nhưng khi tư mạng ý từ đầu xúc tu này trong hành lang đống nhiên xuất hiện lại biểu lộ hợp tác ý nguyện s a u bốn tân trạch hay là chăm chú tự hỏi ta đã mất đi một bộ phận linh hồn ta nhất định phải giết chết mê cung vương tước cho dù ngươi không tại ta cũng sẽ làm như vậy nhưng đã ngươi tới lại ngươi từ cơ giới tộc bên trong đạt được một loại nào đó quà tặng như vậy chúng ta có lẽ có thể liên thủ ta có thể cho ngươi làm một chút phụ trợ tư ma ý nói nghiêm túc đây là một cái tràn đầy túc địch cảm giác người tần trạch trong mắt tư ma ý trình độ uy hiếp kém sang ngũ thần nhưng tiềm lực chỉ sợ không tại ngũ thần phía dưới hắn sẽ không nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi dạng này lời nói bởi vì đối diện là tư ma ý người như vậy nếu như phải dùng đến cái gì mưu kế lời nói bốn chính mình căn bản không kịp phát giác ký ức có lẽ liền đã sửa lại tư ma ý trực tiếp ghi không có d â u diếm ý đồ của mình ngược lại để tần trạch cảm thấy đối phương quả thật có chút thành ý ta đích xác có thi thần thủ đoạn ngươi chưa hẳn đối với ta có giá trị ta có thể cùng nhau giết ngươi tần trạch tỉnh táo nói tư m a ý một bàn tay bưng bít lấy ánh mắt của mình bàn tay bao trùm tại chính mình trên nửa bên mặt chỉ lộ ra một bên khác mặt lộ ra dãy rủa mà và mèo nói mớ lại tới tình trạng của hắn thật không tốt nhưng vẫn là có thể lo dịp rõ ràng trình bày lợi và hại không có ai biết mê cùng vương tức rốt cục mạnh đến mức nào nếu như ta phụ trợ ngươi ngươi rất rõ ràng tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường ký ức cải biến ý vị như thế nào lá bài tẩy của ngươi có lẽ rất cường đại nhưng ngươi dám trăm phần trăm cam đoan liền nhất định có thể đánh bại thời đại này mạnh nhất tồn tại một trong a ngươi rất rõ ràng ta không nguyện ý cùng ngươi liên thủ nhưng bởi vậy cái này liên thủ mới có tất yếu. Khoảng cách càng gần, linh hồn càng gần, dẫn d ắ tư cùng càng liền mạnh. lôi kéo t mang ý nói huống này, thế mà ra ta đã mất đi một nửa linh hồn mà mê cung vương tước đang dùng cái này một nửa linh hồn kiềm chế ta nhưng cái này cũng mang ý thông nghĩa ta có thể trái lại ảnh hưởng đến nó mà lại ta cũng có được một bộ phận k h ô n g chế mê cung quyền h ạ đây cũng là giá trị của ta nếu như ngươi không có khả năng đáp ứng hợp tác cái kia tối thiểu đừng ở phía sau đâm nào tân trạch cuối cùng gật đầu nói nói xong lần này liên thủ chỉ tồn tại ở ngươi và ta trong trí nhớ tư mạng ý cười nói nếu như ngươi thực sự không tiếp thụ được như vậy cũng có thể để cho ta sửa đổi đoạn ký ức này tân trạch không nói gì chỉ là cất bước hướng về phía trước đi qua tư mạng ý bên người thời điểm hắn chậm lại bước chân tư mạng ý cùng tân trạch ngoài ý muốn sánh vai mà đi vô hạn đao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tần trạch trong tay mà tư mạng ý trong tay cũng xuất hiện kỳ quái băng vải giống như là xa mượt dạng bỏ đầy cánh tay của hắn đem nó quấn quanh hai người đi song xong sắc khí kinh người đây cũng là ngươi tại đoan ngọ bên trong có được đồ vật lại là một kiện đạo cụ tân trạch hỏi cái này không tại sự hợp tác của chúng ta phạm trù bên trong ta không sẽ hỏi ngươi trong tay ngươi đau là chuyện gì xảy ra ngươi cũng đừng hỏi ta thứ ở trên thân có tác dụng gì tư mã ý cự tuyệt trả lời tân trạch tán đồng thuyết pháp này chúng ta có nhất định khả năng sẽ trực tiếp chết tại t r ị thần trong tay nhưng nếu như chúng ta thật giết t r ị thần đến lúc đó ngươi ta nên như thế nào tự xử tư mã ý cởi nói hoặc là đánh nhau chết sống hoặc là riêng phần mình thoát đi chiến trường nếu như chúng ta thật còn sống tam u ố n mọi người sẽ tốt hơn kỳ trở lại trong thế giới hiện thực n h ậ t lịch bên trên sẽ phát sinh cái gì dù sao lịch cũ người trong lịch sử không có đồ thần câu nói này ngược lại là để tần trạch tỉnh táo lại dài răng giặc con đường phía trước chính là thứ bảy trị thần lịch cũ người trong lịch sử không có đồ thần người tần trạch rất rõ ràng chính mình cùng tư mạng ý tuyệt đối không có khả năng dựa vào hiện hữu lực lượng đánh bại trị thần hắn sở dĩ giam tiến về mê cung chốt số bốn không phải đối với mình tự tin mà là đối với vị kia chúa cứu thế tự tin nếu như mặt nạ thật có thể mượn từ nhật ký triệu hồi gia vị tồn tại kia như vậy hết t h ể liền có khả năng nhưng nếu như không cách nào triệu hoán đi ra chỉ sợ ta liền phải lợi dụng âu dã t ử cho đồng hồ bỏ túi chạy trốn về phần tư m ã ý hắn đ o á n t r ư ừ n g giống như ta ý nghĩ hai người dám khiêu chiến t r ị thần không phải thật sự cảm thấy mình có thể đánh thắng t r ị thần mà là đều có năm chắc có thể chạy mất tần trạch sai đến tư m ã ý ý nghĩ tư m ã ý cũng đoán được tần trạch ý nghĩ hai người tựa như là đang chơi cỗ nhà máy lúc một dạng ngầm hiểu lẫn nhau lẫn nhau bao tố diễn kỹ chương hai trăm năm mươi lăm chiến mây võng tư ma ý là kiêu n g o tư h i ê n t à mã ý cũng giống như thế bất quá tư mã ý hiện tại linh hồn thiếu thốn trạng thái rất không ổn định tư mã ý nội tâm tính toán một ít chuyện nếu như không phải trong mê cung một ít quy tắc xung đột ta căn bản không có khả năng đột phá mê cung cho tới bây giờ nơi này nói một cách khác ta ngay cả nhìn thấy mê cung vương tức tư cách đều không có nhưng bây giờ ta cùng tiểu tử này sắp liên thủ chúng ta phần thắng không lớn không không thể nói là không lớn cơ hồ có thể nói là căn bản không có nhưng chúng ta đều rất muốn thử một chút chí ít ta có thoát thân thủ đoạn hắn chắc hẳn cũng là như thế tiểu tử này cùng kha nhĩ cùng một chỗ mà nên lúc rất có thể nhìn ra ta xu thế nghi năng lực có lẽ là đ ộ c tâm nhưng bây giờ hẳn là không cách nào đ ộ c tâm trên người hắn nhất định cất giấu ta cảm thấy hứng thú đồ vật tư ma ý trong tay cái tiết như là bạch xà một dạ băng vải bắt đầu chậm dãi nhúc ních bây giờ đến t dị nhân cấp kẻ yếu tân trạch đi tại bên cạnh mình tư mạng ý hoàn toàn chính xác động một chút tâm tư mê cùng còn rất dài một đoạn đường muốn đi xúc tu này xa so với trong tưởng tượng mất lớn dài nhìn thấy mê cung vương tước còn có một hồi nhìn mê cung vương tức là sẽ không dễ dàng rời đi vương vị trước lúc này ta muốn hay không trước đánh cắp tiểu tử này ký ức băng vải chậm rãi n ú p ních như là ác miệng thổ tín nhưng hết t h ể đều là vô thanh vô tức đánh cắp trí nhớ của hắn trong trí nhớ của hắn tuyệt đối có ta cảm thấy hứng thú độ vật trước đánh cắp trí nhớ của hắn sau đó sửa chữa trí nhớ của hắn để hắn cho là ta không có đánh cắp ký ức quá trình này có lẽ sẽ chậm một chút nhưng giá trị tuyệt đối đến tư m a ý một bên tại nội tâm tạo dựng một loại nào đó hành động khả năng, một bên mang theo dáng tươi cười. hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì s á c ý cùng tần trạch trao đổi nếu như ta muốn sửa đổi trí nhớ của ngươi để cho ngươi quên ta trấn thân ngươi sẽ đồng ý à tần trạch nói ra ngươi có thể nếm thử trực tiếp cưỡng ép sửa đổi lịch sử loại chuyện này ngươi hẳn là làm được đi hai người hay là song song mà đi phản phất là người đồng hành là bạn tốt nhưng tần trạch nội tâm hoạt động không kém chút nào tư mã ý tại phát hiện đầu xúc tu này xếp thành con đường không gặp được cuối thời điểm tần trạch ý thức được chính mình cùng tư mã ý song hành sẽ kéo dài thời gian rất lâu nhân loại là rất thú vị khi lớn nhất cường địch sắp xuất hiện lửa xém lông mày thời điểm nhân loại cùng giải quyết cựu địch thi nhưng khi lớn nhất cường địch có thể sẽ m u ộ n một chút xuất hiện không có gấp gáp như vậy thời điểm nhân loại sẽ chọn bài trừ bên ngoài trước cán nội tân trạch đ ố n g nhiên đang suy nghĩ tư mã ý khởi s ư ớ n g lời này ý tứ là phân tán chính mình lực chú ý a hắn muốn làm gì vậy cần tiêu hao không hài hòa cảm giác ta đã tiêu hao rất nhiều không đủ để trèo chống tái phát động một lần tư mã ý nói ra tân trạch làm do nói ngươi có thể đợi không hài hòa cảm giác đầy đủ làm tiếp ngươi hẳn là rất rõ ràng ta không có khả năng để cho ngươi nhìn trộm ký ức mỗi người ký ức đều là lớn nhất tư l n là do、so、điện thoại nói chuyện phiếm ghi chép còn muốn tư h ẩn tồn tại bởi vì nhân loại đều là luận việc làm không luận tâm mà ký ức là có thể nhìn thấy nội tâm hoạt động ngươi có thể thử một chút nếu như ngươi băng vải chạm đến ta trong nháy mắt ta trên thân đao h ỏ a diễm có thể hay không dọc theo ngươi băng vải một đường tiêu đốt tần trạch sau khi nói xong câu đó mỉm cười quay đầu nhìn về hướng tư mạng ý tư mạng ý con ngươi có chút một k h u y ế t chương tiểu tử này thế mà tại cảnh giới chính mình lại đã nhận ra chính mình khả năng phát khởi tiến công có ý t h bốn rõ ràng không có vung lòng cảnh giác nhưng lại nguyện ý cùng ta liên thủ đối phó thứ bảy trị thần p h á c h lực này thật đúng là để cho người ta mê mội phùng ân mạng viết trong quyển sách kia chuyện xưa nhân vật chính là giản nhất nhất nhưng kỳ thật phùng ân mạng sở dĩ có loại hành vi này đều là bởi vì tư mã ý động phùng ân mạng ký ức tại tư mã ý xem ra đem giản nhất nhất biến thành chính mình là chuyện thú vị nhất mà giản nhất nhất đột nhiên biến mất thế là tư mã ý bắt đầu đùa g i ỡ n la mô nhưng bây giờ tư mã ý tựa hồ có mục tiêu mới băng vải màu trắng rốt c u c can p ậ n xuống tới không còn như là tùy thời mà động rắn độc ta làm sao lại công kích người đây ta muốn lấy về ta mất đi một nửa linh hồn lúc này có thể mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào ta đều muốn m mặc dù lực lượng của ngươi không b ằ n g ta nhưng người nào biết trên người ngươi cất giấu bao nhiêu át chủ bài chúng ta bây giờ thế nhưng là chiến hữu tư mã ý dáng tươi cười đơn giản có thể so với giản mụ mụ thật chỉ là trong nháy mắt cả ngươi cảm giác liền thay đổi tần trạch đột nhiên cảm giác được tư mã y nếu như nghề thứ hai là diễn viên lời nói có lẽ so đại mình tinh còn mạnh hơn điều này cũng làm cho tần trạch có chút khó chịu đối phương là không thể không biết chính mình diễn dùng quá sức quá mạnh rồi sao một cái dáng tươi cười mang theo vài phần âm độc người ta ác bỗng nhiên cười đến như thế để cho người ta như gió xuân ấm áp ngược lại sẽ cho người ta một loại cảm giác rợn cả t h ấ gá tư ma ý tựa hồ đoán được tần trạch ý nghĩ giải thích nói ta đã sửa lại chính ta ký ức cùng nhân cách tần trạch dừng bước không hiểu hỏi có ý tứ gì tư ma ý nói ra hiện tại ta từ nhỏ đã bị giáo dục muốn vì người cùng tốt phải học được kinh dâng muốn cảm xúc ổn định phải hiểu được đội ơn người chung quanh đều yêu ta ta cũng yêu mỗi người thiếu niên tóc quăn ngay cả khí chất cũng thay đổi tần trạch liền có như vậy một loại h o à n g hốt cảm giác phảng phất là thấy được giản mụ mụ gặp quỷ, đây không phải diễn kỹ mà là ký ức t h i miên không không đúng là ký ức thay thế tư ma ý nhìn về phía tần trạch ngươi thật sự là một cái ưu tú người xem tựa hồ đã nhìn ra ta m à thuật bí mật tần trạch nói ra ngươi đánh cắp rất nhiều loại tính cách khác nhau người ký ức dùng làm thay thế tư ma ý gật gật đầu tính cách của người có tiên thiên nhân tố nhưng càng nhiều là hậu thiên tạo thành kinh lịch tính quyết định nghiên cứu mà kinh lịch bản thân chính là ký ức cho nên cải biến trí nhớ của ta liền có thể cải biến tính cách của ta hiện tại ta là rất đáng tin chiến hữu tần trạch cảm thấy có chút nổi da gà tư ma ý đến cùng đánh cắp bao nhiêu người nhân sinh tư ma ý nói ra tính cách khác nhau người suy nghĩ vấn đề góc độ không giống với ta cũng sẽ thường xuyên hoán đổi ký ức biến thành tính cách khác nhau người đi suy nghĩ cùng một cái vấn đề n à y sẽ tương đối tiêu hao thời gian nhưng lại có thể làm cho ta rất hoàn mỹ giải quyết vấn đề hiện tại ngươi đang hoài nghi ta lại ta bởi vì đã mất đi một nửa linh hồn dẫn đến khả năng một ít địa phương sẽ mất k h ô n g chế như vậy đổi thành một tính cách không quá khích hiện lành ta có lẽ sẽ đối với kế tiếp chiến đấu càng có trợ giúp mặc dù nói là hoán đổi ký ức nhưng hiển nhiên tư mã ý là nhớ kỹ hiện tại muốn đi đánh trị thần cùng tư mã ý sẽ để cao một ít ký ức cẩn trọng t h như đánh không lại liền chạy tần h ư t h ờ i k h ắ c h nói ra tư mang đổi ý nhún vai đó là ngươi sự tình nếu như chiến đấu thuận lợi người như ta nghiên cứu sẽ rất tốt phụ trợ ngươi tần trạch không nói hai người lần nữa lâm vào trầm mặc đồng thời khoảng cách mê cung vương tức vương tọa cũng càng ngày càng gần bẫy xúc tu khổng lồ điểm cuối cùng chính là mê cung vương tức chỗ vô số xúc tu huyết nhục ngưng tụ thành mục nát trên vương tọa nó là ngồi trộm hồm ở trên vương tọa mê cung vương tức trong tay cầm một chiếc gương trong gương ấn soi sáng ra mặt mũi của nó vòng xoáy một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy mặt chính là mê cung vương tức khuôn mặt soi gương nhìn xem chính mình nào sẽ trong nháy mắt để cho người ta lâm vào mê võng mặt là mê cung vương tức thường xuyên làm sự tỉnh nó cần dết thời gian một khi nhìn thấy mặt mình liền sẽ bị trên mặt vòng xoáy kéo vào ý thức trong mê cung lâm vào trong mê võng mê võng là một loại để nó rất mê mội trạng thái cũng bởi vậy nó biết dùng loại phương thức này dết thời gian đương nhiên đối với mê cung vương tức tới nói giải trừ loại này mê v o n g cũng là rất dễ dàng sự tỉnh giống như giờ phút này nó liền rất tốt từ mê vong bên trong giải trừ mặc dù nhìn xem tấm gương ánh mắt cũng đã rơi vào to lớn mục nát lối thoát hai cái người khiêu chiến trên thân nó cùng thứ sáu chị thần phân biệt đại biểu cho mê vong cùng hỗn loạn chỉ là làm chị thần nó đem trọng tâm đặt ở xây dựng thêm sông hộ thành mà không phải tăng lên bản thân cũng bởi vậy nó thành tất cả mọi người trong miệng yếu nhất chị thần có thể chị thần cũng là thần là ngay sau đó thời đại này mạnh nhất tuyệt tồn tại là cho dù đến thiên n h â n cảnh cũng không dám đi khiêu chiến cứu cực khủng bố thứ bảy t r ị thần cái kia như cùng nhân loại một dạng thân thể từ trên vương tỏa nhảy xuống đứng tại n ớ c thang đỉnh giang hai tay ra đã cực kỳ lâu không có người đi tới nơi này nhưng các ngươi muốn rõ ràng lại tới đây không phải dựa vào tự thân các ngươi lực lượng trong mê cung này cất g i ấ u ta cũng không làm gì được cho bự bọn chúng cuối cùng sẽ tại trong mê cung cắn một chút kỳ quái đậu cho khí lên cao sẽ để cho ta chậm rãi chữa trị những lỗ thủ này mà các ngươi hai cái con trò nhỏ hẳn là cảm thấy vĩnh mạnh đã cực kỳ lâu thật lâu mê cung vương tức có chút túi người quan sát chín mươi chín cấp dưới bậc thang hai nhân loại không có nhân loại có thể gặp đến ta nếu gặp được thần như vậy cùng bãi ta đi xúc tu khổng lồ cuối cùng là một mảnh rộng lớn tiên h đ ị a giống như là một mảnh to lớn mặt đất màu đen hình thành quảng trường thiên đ ị a trung tâm là chín mươi chín cấp bậc thang trên bậc thang là mê cung vương tức cùng hắn mục nát vương tọa mà dưới bậc thang t ầ n trạch cùng tốt nghiệp đều lâm vào trong khống cảnh bọn hắn rốt cục đi tới mê cung vương tức trước mặt xuyên qua cần bỏ qua hết thể mê cung rốt cục gặp được thời đại này sinh vật mạnh mẽ nhất có thể mê cung căn bản không có kết thúc tương phản mê cung vừa mới bắt đầu khi nhìn đến mê cung vương tức gương mặt kia thời điểm hai người liền đã tiến nhập ảo giác trong thế giới mê cung vương tức không chịu đi xuống thang nó ngạo mạn b ẽ nghễ lấy hai cái xâm nhập chính mình vương tọa phụ cận con chuột nhỏ nhưng cũng cẩn thận không chịu đi xuống thang bậc thang mới là hắn sau cùng sông hộ thành là mê cung hạch tâm ngoại vi mê cung đối với tất cả mọi người tới nói đều là khó mà vượt qua khiêu chiến lịch cũ đám người muốn khiêu chiến mê cung vương tước u y ệ t đại đa số ngay cả ngoại vi mê cung đều không thể đột phá nhưng cho dù đột phá ngoại vi mê cung tần trạch cùng tốt nghiệp hai người tựa như là đã mất đi linh hồn một dạng đứng tại bậc thứ nhất trước bậc thang ngừng chân không tiến như là pho tượng bởi vì giờ khác này hai người ý thức đều trôi hướng nơi khác bảy mùng ba tháng bốn tại h á n g lâm tương thị vùng ngoại ô tây sơn trong đại giáo đường là người chứng hôn cha sứ khuôn mặt hiền hòa nhìn xem tần trạch mà tần trạch bên cạnh tiểu vi trên mặt thẹn thùng trong bóng dáng không có bất kỳ cái gì không nên có đồ vật hắn lần này không chút do dự nói ra ta nguyện ý không có bất kỳ cái gì nhắc nhở cùng bánh nhiễu hôn lễ tiến hành cũng rất thuận lợi hết thệ đều phảng phất là một giấc mộng người có đôi khi sẽ làm dạng này mộng ở trong mơ ngươi nhặt được tiền rất nhiều rất nhiều tiền sau đó ngươi sẽ bỗng nhiên muốn đây có phải hay không là đang nằm mơ a lúc này ngươi bắt đầu làm một ít chuyện đi xác minh chuyện tính chân thực cuối cùng ngươi phát hiện đây không phải mộng ngươi bắt đầu khoái hoạt kiếm tiền có thể bản này chất bên trên hay là mộng khi mộng tỉnh thời điểm ngươi thất vọng mất mát bởi vì ngươi thật sự có một khắc coi là đó không phải là mộng tần trạch hiện tại chính là như vậy vậy ở giấc mộng này bên trong ở buổi tối trở lại hữu khoa tân thành cư xá chuẩn bị cùng tiểu vi tiến hành vợ chồng hành vi thời điểm bốn hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì chờ chút đây là mộng đây là mộng đi chín mươi chín cấp dưới bậc thang tần trạch ngón tay giật giật thế nhưng vẹn vẹn ngón tay bỗng n ú c đích bởi vì trong mộng tiểu vi nói ra có phải hay không lại cùng trước đó một dạng cảm thấy giống như hết thể quá thuận lợi cảm thấy chuyện trước mắt không chân thực tần trạch gật gật đầu không có chuyện gì thân yêu ngươi nên tỉnh ngươi nhà chính là trò chơi chơi nhiều rồi luôn cảm thấy thế giới hiện thực q u y ế t tiếu chút kích thích hiện tại ngươi nên chơi lùa ta a tiểu vi trêu chọc nhìn xem tần trạch lúc này tần trạch hoảng nhiên đúng vậy a thế giới hiện thực vốn nên chính là như vậy mới đối sâm la mê cung điểm cuối cùng dưới bậc thang tần trạch triệt để không động đậy được nữa mê cung vương tức xoay người sang chỗ khác cảm thấy có chút không thú vị nó một lần nữa ngồi trở lại đến trên vương tọa chuẩn bị thiêm thiếp một lát nhưng lại tại lúc này vốn nên triệt để lâm vào yên lặng tần trạch đột nhiên động chín mươi chín cấp bậc thang tựa như là đàn dương cầm đen trắng p h í m đàn tần trạch tựa như là người trình diễn kia cước bộ của hắn hung hăng đạp ở trên bậc thang diễn tấu ra thi thần ca khúc mục l ụ mê cung vương tức đột nhiên đứng lên nó không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảnh được dáng vẻ con chuột nhỏ này tuyệt đối k h ô nguyên có thoát khỏi mê vong trạng thái, t khỏi vong mê ệ t trong thấy vòng xoáy sau ý thức trong đối còn vòng vây xoáy ở sau ý m c u g Nhưng tại nằm trong nằm tại lai o con ạ trạng i thái chuột nhỏ thế mà bò lên trên bậc thứ nhất t này, nhỏ lên h mà bậc bậc bò n Còn bên cạnh g c một á khác h con c u ộ tưởng nhỏ, còn đứng ở nguyên n h địa. Nhưng hai cái chuột ở n g hai chuột cái giữa b ố b ă n vải màu t rằng ắ n người liên、tiếp. Trưng 256, thần tư mã ý. Nguyên lai tưởng g đem mã hai lai tiếp. tư r ý. sẽ ở dưới bậc thang một mực tại giữa mê vong hai người đột nhiên một người trong đó vậy mà đậu lại leo lên cấp một bậc thang một màn này để mê cung vương tức khó có thể tin nó phát hiện hai người cũng không có tiếp xúc mê vong trạng thái ý thức còn bị vây ở vòng xoáy trong mê cung đó căn bản là không thể nào phát sinh sự tỉnh nhát gan sợ chết cho nên mới muốn thành lập thật dạy mê cung đây là mê cung vương tức đặc chất cho nên hắn ngạn m ạ n ở chỗ không người nào có thể giết chết chính mình nhưng nó cũng sợ sệt sợ sệt mê cung thật bị đột phá lúc này tần trạch cùng tốt nghiệp hai người đều là vô ý thức trạng thái điều này càng làm cho nó sợ sệt chẳng lẽ lại hai người này có cái gì cường đại át chủ bài mê cung vương tức lấy ra tấm gương lần này nó nhìn về phía tấm gương thông qua vòng xoáy một dạng mặt đem chính mình cũng đưa vào vòng xoáy trong mê cung bảy vòng xoáy mê cung làm sao cùng mê cung mặc dù không giống xâm lam ê cung như thế cứng nhắc sẽ cho người mất đi thứ gì nhưng mê cung này cũng có tiêu hao tại trong mê cung người nhận biết cảm giác sẽ giảm xuống sẽ thời khắc sinh ra n g h i hoặc mê võng lại không ngừng bác bỏ chính mình những cái kia chính xác suy đoán dù là rất dễ dàng liền khám phá sự tình cũng sẽ ở khám phá sau thỉnh thoảng toát ra một loại quả thật như vậy sao có thể hay không ta kỳ thật sai phản ứng chỉ có tiếp nhận mê cung thế giới mới có thể trở nên bình thường cuối cùng lại bởi vì trồng chất to lớn mê võng mà triệt để lựa chọn đợi tại mê cung thế giới linh hồn biết một chút một điểm bị mê cung vương tức chỗ hấp thu đây là bình thường quá trình nhưng nơi này có người là không bình thường vòng xoáy trong mê cung bộ bởi vì tư mã ý không bình thường kinh lịch dẫn đến vòng xoáy trong mê cung xuất hiện bụt một dạng tràng cảnh tràng cảnh này bởi vì quá dối loạn ngược lại để tư mã ý có thể rõ ràng nhận biết thế giới này là giả lại nhiều mê vong trồng chất cũng sẽ để hắn cho là thế giới này là giả bảy máy móc vương quốc cơ giới quân vương cùng mụ, mụ ngay tại quan sát xâm la mê cung thuộc về mê cung chỗ sâu nhất cảnh tượng bọn hắn cũng nhìn không thấy nhưng cái này không ảnh hưởng hai người thảo luận ta vẫn là cho là cái tiêu tóc q u ă n gia hỏa có tư cách hơn trở thành khiêu chiến mê cung người c h í nhớ của hắn cấu tạo quá đặc thù có lẽ sẽ là vòng xoáy mê cung duy nhất phá giải người cơ r i i quân vương nói ra trên màn sáng hiện ra mụ mụ khuôn mặt tươi cười nàng ôn hòa nói hài tử tại điểm này trên phán đoán có lẽ ngươi là chính xác nhưng là đi ra mê cung thứ bảy trị thần sẽ không chết bọn hắn vẫn là phải đối mặt giống như thần tồn tại sợ rằng chúng ta đều biết thứ bảy trị thần là yếu nhất nhưng đối với bọn hắn tôi nói hay là quá sớm muốn kêu c h i ế n thần hay là quá mức khó khăn có thể ngươi biết đứa bé kia h i ế n thần có đủ để giết chết thứ bảy trị thần thủ đoạn đây cũng là ta vì sao lựa chọn hắn nguyên nhân cơ giới quân vương nói ra cái kia giết chết thần thủ đoạn có thể thành công hay không còn hai chuyện đâu ngài l i ê n đối với tần trạch có lòng tin như vậy mụ mụ tại trong màn sáng chậm rãi lắc đầu ta chẳng qua là cảm thấy chu bạch du sẽ không cứ như vậy chết ta đối với tần trạch có lòng tin nhưng một nửa khác lòng tin đến từ chu bạch du sáu vòng xoáy trong mê cung tư mã y đứng tại to lớn trong phế tích phế tích này là như vậy thất loạn dưới chân mặt đất có trong phòng học k ệ dạ tổ mặt đất cũng có trong nhà phòng khách sàn nhạc l ạ c h hoặc là nào đó đầu trên đường cái đường xi măng trên mặt đất trưng bày bàn học bên đường cửa hàng lớn băng ghế nhỏ trong phòng khách bàn trà đèn xanh đèn bỏ bốn trang cảnh này chi l o ạ n như là tư mã ý đại não không s á c thực tới nói tư mã ý đại não giờ phút này so tràng cảnh còn muốn hôn loạn vô số lần hắn đứng tại cái này rối loạn tràng cảnh trung ương con mắt một khắc không có nhìn chằm chằm cái này lộn xộn vô tự tràng cảnh mà là nhìn chằm chằm bầu trời bầu trời giống như là màn hình to lớn xuất hiện vô số cái ngăn chứa mỗi một cái ngăn chứa đều hiện lên lấy tư mã ý trong đầu ký ức cái này tựa hồ không thế nào dọa người nhưng tư mã ý thể nghiệm lại kinh khủng dị thường con dồi con mắt hắn lập tức liền nghĩ đến hình ảnh như vậy tựa như một con mắt có thể so với màn trời bình thường to lớn con dồi con mắt đang ngó chừng nó con dồi con mắt do hơn ba ngàn cái mắt nhỏ cấu thành mà tư mã ý bây giờ nhìn thấy tựa như là hơn ba ngàn cái phá t o á i thế giới vòng xoáy mê cung tài liệu bắt nguồn từ ký ức tư mã ý ăn cắp quá nhiều người ký ức những ký ức này bây giờ bị vòng xoáy mê cung đảo loạn tràng cảnh là như vậy phá t o á i trong chấp nhóm này tư mã ý đại nào đứng máy một dạng nhìn xem lấy ngàn mà đếm khác biệt c h ẳ n g cảnh cả người ngu ngơ tại n g u y ê n chỗ cái nào mới là ta ta đến cùng là ai là khi còn bé phụ mẫu ly dị chưa từng có bị phụ thân yêu thậm chí ngay cả đòi hỏi tiền sinh hoạt đều được viết phiếu nợ đồ quỷ sứ chán ghét hay là từ nhỏ đã trải qua học bá một dạng sinh hoạt học cái gì đều một học l i ệ n tinh tố chất thân thể cũng rất tốt nhân sinh phản phất không có cái gì là không làm thành vẫn luôn là các nhà phụ mẫu trong mắt h à i tử của người khác lại hoặc là từ nhỏ đã rất phản định phụ mẫu luôn luôn không có thời gian quản chính mình thế là liền cùng rất nhiều quần quận cùng một chỗ t u ổ không đều không phải là tốt nghiệp kinh ngạc phát hiện hắn không nhớ gì cả hắn nghĩ không ra đến cùng cái nào đoạn ký ức là thuộc về mình dạng này ký ức có trên trăm cái cái kia liền hỏi phụ thân huấn sinh hoạt phí đều được viết giấy vay nợ đồ quỹ sứ chẳng ghét là chính mình hắn đồng d ạ n g tại phòng chơi bị đạ bên trong tao ngộ một cái nữ nhân xinh đẹp dùng thần bí lực số lượng chữa trị học bá cũng giống như nhau tại một ngày nào đó tâm huyết dâng trào muốn đánh bị a muốn thử một chút những cái kia để rất nhiều h à i tử xấu xa đều trầm mê đồ vật đến cùng vui sướng đến mức nào kết quả là hắn ở nơi đó tao ngộ một chút phiền thoái sau đó bị một cái nữ nhân xinh đẹp dùng thần bí lực lượng chữa trị phản nghịch tiểu lưu manh thì càng hợp lý vốn là trà trộn những cái kia nơi trốn tại một ngày nào đó chơi bóng thắng về sau bị người thua vây đánh cuối cùng bị một cái nữ nhân xinh đẹp dùng thần bí lực lượng chữa trị tốt nghiệp hoặc mất vô số ký ức đi hướng một cái địa điểm cuối cùng đã dẫn phát to lớn không hài hòa cảm giác hắn sửa đổi quá nhiều người ký ức sửa đổi quá nhiều trí nhớ của mình hắn đùa bỡn ký ức cuối cùng tại vòng xoáy này trong mê cung bị ký ức chỗ phản vệ ta đến cùng là ai a tốt nghiệp hai tay ô m đầu quỳ dạp xuống đất vòng xoáy mê cung với hắn mà nói vừa mới bắt đầu hắn liền đã bởi vì quá nhiều ký ức quá nhiều không thuộc về mình ký ức mà thống khổ không chịu đổi to lớn không hài hòa cảm giác thậm chí để mê vong cũng không kịp thôn vệ hắn một người làm sao có thể có nhiều như vậy khác biệt ký ức một người làm sao có thể đồng thời là thiếu yêu đồ quỷ sứ chắn ghét lại là không thiếu yêu học bá một giây sau lại biến thành không có người thẳng cam sa đ o ạ cổ hoặc tử đây hết thể đều khó có khả năng t ú c nghiệp kinh ngạc phát hiện những cái kia hắn nguyên bản cho là thuộc về mình ký ức khả năng cũng là chính mình biên hắn đã không phân rõ cái nào mới thật sự là tư mã ý hắn đến cùng có dạng gì đi qua thậm chí hắn phát hiện cho dù tất cả ký ức đều có một cái điểm t ụ phòng chơi bị đạ nhưng này phòng chơi bị đạ cũng là chính mình biên cái kia trên màn trời to lớn rồi mắt nào đó trong một â vống có một màn này tốt nghiệp dùng người đứng xem thị giác thấy được một cái bị quẩn quẩn khi dễ quỷ xuôi sẹo bị cái nào đó nữ nhân mỹ lệ dùng t h ầ n bí lực lượng chữa trị đợi đến nữ nhân sau khi đi hắn đi tới cái kia bị khi phụ quỷ xuôi sẹo bên cạnh đánh c ắ p đoạn ký ức kia cái này một ô hình ảnh để tốt nghiệp cả người càng thêm rối loạn ta đến cùng có hay không gặp được tiểu vi ta trải qua hết thảy đến cùng phải hay không chân thực có phải hay không tất cả ta coi là nhân sinh đều là ta cho mình bệnh ký ức hoang lôn ta đến cùng phát sinh qua cái gì a a a a a a a a a ta đi cùng làm qua cái gì cái nào mới là thật ta tốt nghiệp thống khổ gấm h é t so với giờ này khác này tại một cái khác trong mê cùng t r ầ m luân tại trong ôn nhu hương tần trạch tốt nghiệp không có mê võng hắn chỉ có không hài hòa cảm giác đây là sửa chữa ký ức cần tiêu hao đồ vật bây giờ hắn phảng phất tẩu hòa nhập ma nguyên lai、like、những cái kia không hài hòa cảm giác không phải tiêu hao mà là chất đ ống sửa chữa ký ức càng nhiều không hài hòa cảm giác không phải tiêu hao càng nhiều mà là sẽ sinh ra càng nhiều vô số không hài hòa cảm giác dẫn bạo để tốt nghiệp không phân rõ đến cùng ai là tư m ạ ý đến cùng ai là tốt nghiệp bốn cũng làm cho hắn không phân rõ mình rốt cuộc trải qua cái gì hay là không có cái gì trải qua tất cả ký ức đều là chính mình biên vì thể nghiệm thiếu yêu người nhân sinh thế là siêu tập thiếu yêu người ký ức vì thể nghiệm sa đ o ạ người nhân sinh thế là siêu tập sa đ o ạ người ký ức vì thể nghiệm nhân sinh người doanh gia sinh thế là siêu tập nhân sinh bên thắng ký ức người là sẽ tin tưởng trí nhớ của mình hắn chỉ cần nhớ kỹ chẳng khác nào phát sinh qua cho nên muốn muốn cái gì người như vậy sinh liền dùng không hài hòa cảm giác đi thu hoạch thuận tiện tất cả ký ức cũng là vì thu hoạch cảm thụ cho dù là yêu một người cùng bị một người yêu cảm thụ khi ký ức không lại trở tại chân thực một người như vậy liền sẽ xa vào đến to lớn chống rỗng bên trong ta không có cái gì cái gì để không có a t ú c nghiệp đầu hung hăng nện ở mặt đất dùng thống khổ đến khu trục không hài hòa cảm giác hắn đ ỗ n g nhiên lâm vào dạng này một loại trong k h u n cảnh ta thật tới khiêu chiến mê cung vương tước sao đây hết thệ có phải hay không đều là giả ta căn bản không có khiêu chiến mê cung vương tước ta chỉ là thu hoạch một cái người khiêu chiến ký ức ta là ai ta hiện tại ý nghĩ là chính ta ý nghĩ a không ta còn có chính ta khái niệm này a khi to lớn không hài hòa cảm giác phá vỡ ký ức cùng chân thực giới hạn to lớn hư vô cảm giác liền sẽ thôn vệ người bản thân để cho người ta lâm vào hết thệ đều có thể hoài nghi chủ nghĩa hư vô nhưng lại tại lúc này t ú c nghiệp trong mắt đông nhiên có ánh sáng ngay tại hắn ngay cả bản thân đều nhanh mất đi thời điểm cặp mắt của hắn đông nhiên tràn đầy thần tính trong chấp nhóm này tất cả không hài hòa cảm giác đều bị áp chế trong mắt hư vô cùng hoang mang mê man g cùng dãy r u ộ n toàn bộ biến mất t ú c nghiệp nhìn xem hai tay của mình trên mặt biểu lộ chẳng biết lúc nào đã trở nên bình tĩnh linh cùng a hay là ta cao hơn một bậc hắn mở đầu nhìn trên bầu trời to lớn rồi mắt không có đồ cận cũng không có m ệ t thị chỉ có bình tĩnh phản phất một cái thần minh nhìn xem tự nhiên thế giới nhưng tình huống như vậy tiếp tục không được quá lâu những cái kia không hài hòa cảm giác không có biến mất càng nhiều mê vong sẽ đem bọn chúng một lần nữa cong lên muốn đánh bại mê cung vương tước đến cùng tiểu tử kia liên thủ mới được t ố c nghiệp lại biến thành không gì làm không được tư mạng ý mà sở dĩ có biến hóa như thế là bởi vì t ố c nghiệp thời gian rất sớm liền nghĩ qua bốn nếu có một ngày thu hoạch ký ức nhiều lắm có thể hay không dẫn đến chính mình mê thất quên mình rốt cuộc là ai không phân do cái nào đoạn ký ức mới là chân thực chính mình vì để tránh cho loại tình huống này liền phải để một đoạn ký ức cảm giác tồn tại đặc biệt mạnh muốn để đoạn ký ức này có thể áp đảo tất cả ký ức phía trên thế là hắn bắt đầu tạo thần tư mạng ý sẽ sửa chữa những người khác ký ức để những người này cho là bọn hắn chính là tư mạng ý những người này bị tư mạng ý bản thể xưng là phân thân mà vì để phân thân phục tùng quản lý tư mạng ý sẽ ở mỗi một cái phân thân trong trí nhớ thiết chí một cái thần t h â n trưởng quản hết thảy t h â n chỉ lệnh nhất định phải phục tùng nói cách khác t h â n có thể điều động tất cả tư mạng ý có thể hiệu lệnh mỗi một cái tư m ạ ý đương nhiên cái này tạo thần là vì quản lý phân thân mà căn cứ vào lý niệm này tư m ạ ý cũng cân nhắc qua quản lý bản thể có lẽ cũng cần một cái thần thần tính trạng thái dưới tư mạng ý sẽ rất rõ ràng ý thức được tất cả ký ức đều là hư cấu chỉ có chính ta mới là chân thực duy ngã độc tôn ta mới là vô số ta thần hết t hệ ký ức đều không trọng yếu ta bản thân mới là trọng yếu nhất chỉ có đến nhận biết cực độ sụp đổ tình huống dưới mới có thể tỉnh lại thần tính đùa bỡn ký ức người rất có thể sẽ bị ký ức đùa bỡn nhưng nói cho cùng chỉ cần tồn tại một cái cao hơn vĩ độ tồn tại xuất hiện để cho mình nhảy ra nhận biết khốn cảnh không phải tốt đây cũng là tư mạng ý một cái chân chính đem đùa bỡn ký ức chuyện này làm được đăng phong tạo từ người lúc này tư mạng ý đại khái có thể được xưng là thần tư mạng ý vòng xoáy trong mê cung mê võng dẫn độ nội tâm tất cả ký ức dùng tất cả ký ức làm tài liệu sáng lập mê cung c h ẳ n g cảnh nhưng thú vị là trí nhớ của ta quá nhiều xung đột dẫn đến c h ẳ n g cảnh cũng loạn thất bát tao loại này loạn thất bát tao không chân thật cảm giác thấp xuống mê vong xuất hiện ta không có bị mê vong đánh bại ngược lại bị chính ta nội tâm không hài hòa cảm giác đánh bại nhận biết một lần sụp đổ nhưng lại tỉnh lại ta tự cứu thủ đoạn thần làm rõ đây hết thể đằng sau thần tư m ạ n ý thức được chuyện tầm quan trọng mê võng lại không ngừng tăng lên có lẽ rất mê cung liền sẽ phát sinh biến、hóa. ta nhất định phải làm một chút gì thần tư mạng ý khoe miệng ngưng tụ ra dáng tươi cười nghiền ngấm có lẽ tiểu tử kia có thể cùng ta đ ổ i chỗ giờ này khắc này mê cung vương tức còn tại dương dương đắc ý nhìn xem lối thoát hai cái khôi lỗi nhưng không có phát hiện tốt nghiệp trên người băng vải màu trắng đã quấn chặt lấy tần trạch đó là tiền trạm thời đại gần với khâu lại chi thần mục nát t r ù n g bạch ma nữ vũ khí nghe nói vũ khí này là bạch ma nữ mẫu thân biến thành băng vải màu trắng cũng có một cái buồn nôn danh tự gọi bạch sắc c ủ rốn khâu lại chi thần năng lực là đụng phải đối phương liền có thể đem đối phương cùng mình khâu lại mà bạch sắc cuốn rốn cũng có tương tự tác dụng nhưng không phải khâu lại mà là dựng cầu nối khi băng vải màu trắng đem tần trạch c u ố n chặt lấy thời điểm bốn tần trạch cùng tốt nghiệp vẫn thật là tìm được vòng xoáy mê cùng lỗ thủng một giây sau tần trạch mở ra bước chân bước lên bậc thứ nhất bậc thang chương hai trăm năm mươi bảy trao đổi nhân sinh mê vong đang không ngừng c h ố n g chất tần trạch tại hữu khoa tân thành trong khu cư xá từ ban đầu còn có thể cảm thấy hoang mang cho tới bây giờ đã không có hoang mang cái này giống nằm mơ lại như là sáng sớm ngươi sắp khi tỉnh lại bản thân t ô miên trong n ộ n g ý thức được hiện thực cùng không phải hiện thực nhưng ngươi có lẽ sẽ mớn ta tại trong hiện thực chịu khổ lâu như vậy ta tại không phải trong hiện thực hưởng thụ một chút thế nào lại hoặc là khi sáng sớm sáu điểm đồng hồ báo thức vang lên lúc ngươi nói với chính mình ta liền lại híp mắt cuối cùng năm phút đồng hồ tần trạch kỳ thật ngay từ đầu cũng có thể một chút chống cự nhưng một bên là ác liệt hiện thực trong hiện thực lao bà đi chạy tới lịch cũ thế giới đối kháng xa đoạn trị thần thế giới trở nên uy dị không chịu nổi mục nát chi thần rất có thể phục sinh uy dị n h ậ n lịch ảnh hưởng mọi người thậm chí thế giới nhiều lần chính mình kém chút chết đi mà không phải trong hiện thực tiểu vi nhu tình như nước chung quanh hết thảy đều rất tốt đẹp ánh mặt trời chiếu sáng lấy chính mình như vậy dễ chịu dù vậy tần trạch cũng biết tuyệt đối không có khả năng chấm luân nhưng mê vong nhiễu loạn tâm trí đằng sau hắn hay là sinh ra ta liền híp mắt một hồi ý nghĩ này nháy mắt thư giãn để hắn triệt để mê thất tại ngộng chỗ sâu người không cách nào ý thức được nằm mơ nhưng thú vị là nếu như lúc này trong ngộng xuất hiện một cái không nên xuất hiện người cái kia hết thảy liền không giống với lúc trước tần trạch quả thực không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy tư m ạ ý giờ này khác này hắn đã, đã mất đi phân biệt thật giả năng lực nhưng hắn còn không có triệt để lãng quên những ký ức kia chỉ là mê vong trong chất để hắn mang tính lựa chọn không đi nghĩ có thể lại thế nào mê võng cũng không chịu nổi đi trên đường dẫn theo trước đây không lâu từ siêu thị mua xong bữa tối nguyên liệu nấu ăn sau đó đột nhiên người đến người đi trên đường phố xuất hiện một đạo bạch sắc cửa trên cửa kia c u ố n đầy băng vải cẩn thận đi xem băng vải phảng phất có sinh mệnh một dạng bắt đầu n g ọ g ngậy cửa rất mau đánh mở một mặt thần tính tư mạng ý đi tới mang theo không gì sánh được tỉnh táo không có chút nào điên cuồng biểu lộ t i ệ u tử nhìn thấy một màn này ngươi cũng nên từ trong mộng đẹp tỉnh lại tỉnh. tân trạch trong nháy mắt thanh tỉnh n g ư ờ i tại sao lại ở chỗ này trên đường cái đỏ vàng đèn xanh lấp lóe đám người chung quanh đ ỗ n g nhiên hành vi quỷ xúc đứng lên mỗi người đều kẹt tại nào đó mấy cái động tác bên trên tái diễn xe cộ liên tiếp đẻ xuống loa phản phất trong nháy mắt ký ức thác loạn tin tưởng trước đó do xét ngươi đã biết mê cung tài liệu bắt nguồn từ ký ức trước mặt s â m lam ê cung chúng ta đều là kinh lịch người khác ký ức chính chúng ta sẽ không mê thất nhưng bây giờ vòng xoáy trong mê cung chúng ta kinh lịch chính là mình ký ức chúng ta rất dễ dàng mê thất phán đoán sai lầm bên nào mới là chân thực tân trạch gật gật đầu hắn đồng ý thuyết phát này lúc này tần trạch đã triệt để thanh t ỉ n h chính mình ở vào trong mê cung lại mình đã mê tất h nếu như không phải tư m ạ n ý bỗng nhiên g i ế t ra đến vạn sự đều yên hắn làm sao cũng không có nghĩ đến mình còn có bị tư m ạ n ý cứu vớt một ngày tư m ạ n ý tiếp tục nói cho nên chúng ta cần cải biến một chút sách lược ngươi cảm thấy thế nào tần trạch đã khôi phục một lần nữa trở nên đáng tin mà lý trí chúng ta nhất định phải trở lại xâm lam ê cung trạng thái như vậy mới có thể đi ra vòng xoáy mê cung cho nên ngươi dự định trao đổi tư m ạ ý gật gật đầu người thông minh ta thích cùng người thông minh liên hệ tư m ạ ý càng phát ra đối với tần trạch cảm thấy hứng thú giờ này k h ắ c này tần trạch trong mắt hắn giá trị đã vượt qua la mốc tần trạch không hiểu là ngươi làm sao làm được ta nói là vì cái gì ngươi có thể vượt qua mê c u n g đi vào ta tràng cảnh bên trong tư m a ý không có dấu diếm bởi vì không có ý nghĩa bởi vì sau đó tần trạch nếu quả như thật đi chính mình mê c u n g rất có thể tần trạch sẽ nhìn trộm đến bí mật của mình ta có một kiện bạo bối tên là b ạ c h sắc cũng rốn nghe tựa hồ có chút buồn nôn nhưng là một kiện thần khí nhất là đối với ta cái này nhà sử học tới nói vũ khí này phi thường tệ tay bách sắc cũng rốn xem ra cùng trên cửa băng vải màu trắng có quan hệ thứ n t r c suy đoán. t h này hẳn là tư ma ý át chủ bài một trong thứ này có thể tiến hành kết nối sẽ cưỡng ép chế tạo cầu nối để cho ta cùng đối phương tinh thần thể ở vào cùng một cái vị diện bên trong đồng thời có thể làm ta thân thể kéo dài do ý niệm của ta chỗ điều khiển mặc dù ý thức của chúng ta bây giờ bị vây ở trong mê cung chúng ta trong hiện thực bản thể rất có thể không n ú c n í c h nhưng ta chỉ cần còn có ý thức ta liền có thể ra lệnh để b ạ c h sắc cúng rốn dựa theo ý nghĩ của ta hành động tại ta ý thức được trong mê cung không ngừng sinh sôi mê võng sẽ ảnh hưởng ta phán đoán thời điểm ta liền bắt đầu sử dụng mạch sắc cúng rốn kết nối người ta tần trạch cảnh giác lên nói cách khác hiện tại tương đương tay của ngươi chạm đến ta tư m ã ý minh bạch tần trạch l í tứ hiện tại tình huống này ta không cách nào sửa đổi trí nhớ của ngươi trừ phi tư m ã ý bỗng nhiên đưa tay cả người tốc độ nhanh đến cực h ạ n hắn tay trái ngón trỏ ở dây tiếp theo liền muốn chạm đến tần trạch nhưng hắn dừng lại trừ phi ta chạm đến tinh thần của ngươi thể nơi này là mê cung ý thức của chúng ta bị rút ra đi ra tiến nhập trong mê cung nếu như ta hai không tại cùng một cái trang cảnh tinh thần thể của ta không đi đụng vào ngươi như vậy ta cũng vô pháp sửa đổi trí nhớ của ngươi mà vì cam đoan riêng phần mình trong thân thể nếu có một cái tinh thần thể đến khu động chúng ta bản thể ta cũng không thể công kích ngươi c h ỉ ít ta sẽ không ở loại thời điểm này nội đấu nói một cách khác ta lần này chỉ có thể làm ký ức người đứng xem không thể làm cái kia người viết tần trạch minh bạch ý tứ của những lời này hắn hiện tại kỳ thật không phải chân thực chính mình mà là ý thức của mình tập hợp thể đồng dạng đối diện tư mã ý cũng không phải chân chính tư mã ý mà là tư mã ý, ý thức thể hai người đều bị vây ở lấy tự thân ký ức là tài liệu trong mê cung tại mê vong ảnh ở dưới rất dễ dàng mê thất nhưng nếu như song phương đều tiến vào đối phương ký ức trong mê cung to lớn không hài hòa cảm giác liền sẽ triệt tiêu mê võng không thể không nói tư mã ý thật sự là một thiên tài loại này phá giải vòng xoáy mê cung biện pháp thật đúng là rất có thể được nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn vấn đề là dưới loại tình huống này song phương có lẽ đều sẽ bại lộ bí mật của mình tư mã ý cũng biết tần trạch lo lắng nhưng hắn không có giải thích thật chỉ nói là sau đó chúng ta sẽ không có bí mật người tốt nhất nhanh lên làm quyết định nếu như ta là mê cung vương tước ta khẳng định sẽ còn nghĩ b i ệ pháp gia tăng trò chơi độ khó chúng ta chỉ là ở vào đối phương thế giới ký ức bên trong nhưng sẽ không bại lộ trí nhớ của mình về phần có thể hay không từ thế giới này bên trong đào móc đến bí mật gì cái kia đều bằng bản sự kỳ thật ngươi cũng có thể đào móc bí mật của ta không phải sao tần trạch hay là quả quyết tại người trưởng thành xã giao bên trong cộng đồng lợi ích sẽ chỉ trở thành mặt ngoài bằng hữu độ sâu khóa lại là riêng phần mình nắm giữ đối phương được điểm tư mã ý gia hòa này làm chuyện xấu khẳng định so với chính mình nhiều đương nhiên trên người mình cất dấu bí mật cũng tuyệt đối sẽ để tư mã ý từ đây đối với mình gây nên cao độ coi trọng bất quá tại tràng cảnh này bên trong chính mình hẳn là sẽ không bại lộ cái gì dù sao tràng cảnh này bên trong chỉ có mình cùng kiểu vi sinh hoạt hàng ngày cũng không có dính đến bất luận cái gì cùng nhật lịch tương quan đồ vật đi ta muốn làm thế nào t ầ n trạch đồng ý tư ma ý biện pháp tư ma ý nói ra xuyên qua cánh cửa này hiện tại ta chính là ngươi ngươi chính là ta tư ma ý đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy tần trạch bí mật cái này đích sắc là một trận phi thường thú vị liên thủ Đã có tân h phá ể giải mê c g có thể biết được tần trạch h ể biết tần t được đ không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp đi vào bảch sắc trong môn khi cuốn đầy băng vải màu trắng cửa đóng lại sau trên đường phố đáng người không còn ví xúc đỏ vàng đèn xanh lại xuất hiện đến ngược bắt đầu bình thường vận hành xe cộ tiếng kèn cũng không còn dày đặc mê cũng bởi vì nhiều hơn một cái tinh thần thể mà xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn hiện tại theo tinh thần thể số lượng trở nên bình thường hết thể lại trở về đến ban đầu bộ dáng khác biệt chính là tinh thần thể đã không còn mê võng bởi vì đây không phải trí nhớ của mình thế giới tư mã ý nhặt lên cái kia túi rút xuống đất nguyên liệu đồ ăn hắn nhìn một chút không phải mình ưa thích pháp côn đều là một chút mở túi tức ăn đồ ăn hoặc là siêu thị thực phẩm chín trong vùng những cái kia chỉ cần hơi làm nóng liền có thể ăn đồ vật có bắt bác gà mì ống lợn kho lô hai loại này đồ ăn rất thường ngày mê võng đã không làm gì được ta khi tìm thấy đánh vỡ vòng xoáy mê cung cửa trước đó không bằng xem trước một chút để cho ngươi không cách nào phân chia hiện thực mê cung đến cùng là d ặ n gì g thật sự là hắn rất ngạc nhiên đang tìm kiếm đến đủ để đánh vỡ mê cung điểm cuối cùng chi môn trước tư mạng ý cũng muốn tận khả năng nhiều đào móc một chút đồ vật ngay tại tư mạng ý chuẩn bị suy nghĩ như thế nào tìm kiếm tần trạch bí mật lấy t h ở ngày sau làm một loại nào đó lôi cuốn thời điểm điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên mê cung đã tiến hành một lần bản thân chữa trị tinh thần thể thay đổi đã dẫn phát mê cung một chút ngừng lại t ự như vừa rồi người lui tới hành vi trở nên bị xúc đèn, xanh đèn đỏ nhưng theo tần trạch rời đi cùng mê cung bản thân chữa trị hoàn thành trong mê cung chú n g sinh bây giờ đã đem tư ma ý xem như tần trạch tự nhiên mà vậy tư ma ý trên thân cũng sẽ xuất hiện một chút đạo cụ thì như thông tin thiết bị tư ma ý tiếp lên điện thoại một cái thanh âm quen thuộc đ ỗ n g nhiên xuất hiện thân yêu ngươi ở đâu ta vừa mới quên nói lại mua điểm nổ kiên cá mược đi ta đ ỗ n g nhiên thèm cái kia tư ma ý đối với thanh âm này tương đối quen thuộc bởi vì vô số cái phân thân bên trong đều có một đoạn như vậy hắn bị ngăn ở bi a trong sảnh sau đó một cái nữ nhân mỹ lệ dùng thần bí lực lượng chữa khỏi hắn c tư, đích đích tư mã ý biểu ề n n g lộ trong nháy mắt liền đã mất đi loại kia phản phất nắm giữ hết thẻ thật tính trên mặt của hắn hiện ra vẻ khiếp sợ nhưng rất nhanh tư mã ý lại khôi phục tỉnh táo đúng rồi nhà chúng ta ở nơi nào tới không cần tìm tới lý do hợp lý nơi này chỉ là ký ức tạo dựng mê cung trong trí nhớ hết thảy cũng chỉ là hư hảo tư mã ý đối với loại này trong trí nhớ đồ vật sớm đã không có cảm giác nào hắn chỉ là muốn biết rõ ràng thanh â m này đến cùng phải hay không chính mình coi là thanh â m kia ta hiện tại cần gặp ngươi nói cho ta biết vị trí của ngươi tư mã ý ngữ khí rất lạnh nhạt hắn rất nhanh đến mức đến muốn trả lời chắc chắn trong mê cung hết thảy cũng là vì giữ lại tần trạch để tần trạch cảm thấy cuộc sống ở nơi này rất an nhàn cho nên toàn bộ thế giới đều sẽ đối với tần trạch tràn ngập thiện ý mà bây giờ đóng vai tần trạch tư mã ý tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này hắn căn bản không cần tìm cái gì lý do tỉ như ta tại sao phải không biết mình nhà ở nơi nào hắn chỉ cần đặt câu hỏi là được tư mã ý rất mau tới đến h ư u khoa tân thành cư xá rất mau tới đến mười ba dãy rất bước nhanh vào lầu bảy hắn hành động cực kỳ hiệu suất hết thẻ cũng chỉ là vì nhìn thấy người kia khi tư mã ý nhấn chung cửa một khắc hắn lần thứ nhất bởi vì hưng phấn trái tim thẳng thắn nhảy dựng lên có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a tư mã ý nội tâm lẩm bẩm lạch cạch khóa cửa chuyển động cửa mở ra khi trong môn nữ nhân mặt xuất hiện trong nháy mắt tư mã ý con mắt đột nhiên chợt o biểu tình kia thậm chí có chút dữ tợt bởi vì quá hưng phấn mà có chút dữ tợ tần trạch không phải một cái có thể sửa chữa ký ức người cho nên tần trạch tràn g cảnh bên trong hết thể ký ức là tài liệu chế tạo mê c u n g mặc dù cùng chân tướng có lẽ không phù hợp bốn nhưng lại nhất định là tồn tại lo dịp thân yêu ngươi thất thần làm gì tiến đến a tiểu vi kêu gọi đạo cái này dĩ nhiên không phải tiểu vi mà là một đoạn ký ức tư mã ý nhét ngôi h ắ n giờ phút này mới phát hiện hết thể là như vậy thú vị thú vị quá thú vị thê tử của ngươi lại là nữ hoa ha ha ha ha ha quá thú vị biết được nữ hoa tướng mạo người không nhiều tư mã ý là bên trong một cái bởi vì tư m ã ý cùng nữ hoa từng có không ít tiếp xúc hết thể đều trở nên thú vị ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy vui mừng tần trạch thân phận trong nháy mắt để tư m ã ý cảm thấy không còn đơn giản giờ khác này tần trạch đối với tư m ã ý tới nói thú vị trình độ vượt qua giản nhất nhất nữ hoa nam nhân vẹn vẹn bằng vào thân phận này cũng đủ để cho tư m ã ý đối với tần trạch sinh ra hứng thú nông hậu vì cái gì tần trạch sẽ có tư cách khiêu chiến trị thần vì cái gì âu giá tử sẽ cho tần trạch cường lực đạo cụ loại này ngay cả quỷ thần đều không có đạt tới ra hỏa hắn cung xứng vì cái gì kha nhĩ sẽ bảo hộ tần trạch loại cấp bậc này v u a sát thủ đừng nói dị nhân liền xem như thiên nhân cảnh cừng giả cũng có thể là không có chút nào âm thanh bị kha nhị giết chết vì cái gì tần trạch có thể bị cơ giới c h i quốc nhân tuyển bên trong đây hết thệ tựa hồ cũng có đáp án cái này muốn chém thần g i a hỏa căn bản không phải cái gì tiểu nhân vật hắn là anh linh điện ngũ thần một trong nữ hoa nam nhân trước đây không lâu t h i ê n khiển trước đây không lâu đ ê m mưa to bốn cũng đều hiện lên ở tư mã ý trong đầu hiện tại tư mã ý hợp lý hoài nghi đây hết thệ đều cùng tần trạch có quan hệ tần trạch rất có thể là so giản nhất nhất còn muốn thích hợp làm phân thân tồn tại giờ k h ắ c này tư mạng ý không còn bởi vì đối mặt tần trạch loại tiểu nhân vật này sinh ra túc địch cảm giác mà không nhiễu hắn hiện tại tiêu tan chỉ cảm thấy thì ra là thế hết thể đều là như vậy hợp lý bây giờ trước mắt tiểu vi đối với tư mạng ý tới nói đã không có chút ý nghĩa nào hắn càng để ý là tần trạch bảy vòng xoáy mê cung tại tư mạng ý phát hiện tiểu vi từ đó suy đoán ra một ít bí mật thời điểm tần trạch bên này cũng đồng d ạ n g phát hiện dấu ở tư mạng ý trên thân gây gớm bí mật tại vô số phá loạn tràng cảnh bên trong tần trạch chứng kiến tư m ạ ý cái này đùa bỡn ký ức người bị ký ức phản phệ lúc loại kia thông khổ nhưng hắn không phải tư m ạ ý hắn sẽ không cảm thấy mê vong cùng không hài hòa hắn chỉ cảm thấy hết thể hợp tình hợp lý hắn có thể từ trên bầu trời to lớn rồi trong mắt hào hào quan sát mà sau đó tần trạch phát hiện tiểu vi tấp nập xuất hiện tại rồi trong mắt chương hai trăm năm mươi tám bại cầu tư m ạ ý hỗn loạn phá toái đây là tần trạch tại tư m ạ ý trong mê cung duy nhất cảm thụ trên bầu trời là vô số nghiên cứu ký ức sen lẫn mà thành lưới phiêu phủ ở bầu trời liền giống như là to lớn con ruồi con mắt nếu như là tư m ạ ý bản thể tại trang cảnh này bên trong sẽ bị vô số ký ức không yêu cuối cùng không phân do thật cùng giả nhưng tần trạch không bị ảnh hưởng bây giờ ý thức của hắn thể đi tới tư mã ý trong mê cung cũng không nhận mê vong ảnh hưởng cũng không chịu đến không hài hòa cảm giác ảnh hưởng đến mức tần trạch rất nhanh liền tìm được thông hương kế tiếp tràng cánh cửa chỉ cần vượt qua cánh cửa này tần trạch liền có thể khu động tư mã ý chân thân đi đến cấp một bậc thang bất quá tần trạch không có lập tức hành động hắn tin tưởng tư mã ý cũng không có lập tức hành động nếu đi tới đối phương ký ức trong mê cung vậy dĩ nhiên muốn từ đối phương trong trí nhớ nhìn ra chút manh mồi đến đào móc ra một chút bí mật đến tần trạch ngự rất nhanh phát hiện thú vị ký ức cảnh giác tư mã ý đây là tiểu vi lưu lại một câu có thể lưu lại câu nói này tự nhiên mang ý nghĩa tiểu vi gặp qua tư mã ý nhưng cho tới giờ khắc này tần trạch tài minh bạch tiểu vi chính diện đánh tan qua tư mã ý thú vị xem ra hắn bởi vì phân thân quá nhiều quên đi bản thể là ai bị mê v o n g ảnh hưởng suýt nữa sụp đổ bất quá tư mã ý đích thật là đùa bỡn ký ức cáo thủ sửng sốt dựa vào chế tạo thần cưỡng ép tìm được giải pháp tần trạch nội tâm là bội phục tư mã ý nhà sử học có thể làm được loại trình độ này tư mã ý hẳn là độc nhất cái bất q u á tần tr là vô số trong trí nhớ một chút cố sự những cố sự này mỗi cái chuyện xưa mở đầu đều là khác biệt không bị người ưa thích hài tử bị người ưa thích hài tử sợ hai xã hội hài tử sang n h ư hài tử vô số cái bắt đầu vô số cá nhân thiết dẫn đến tần trạch cũng chia không rõ ràng đến cùng cái nào đoạn ký ức là thật nhưng tất cả khác biệt bắt đầu cố sự bọn họ nửa đoạn sau nhưng lại đều là giống nhau đi hướng tất cả khác biệt thân phận tư mã ý ký ức nửa đoạn sau đều có một màn này tại phòng bóng bàn bị tiểu lưu manh khi dễ sau bị tiểu vi dùng lịch cũ người lực lượng chữa trị lại sau này tư mã ý bắt đầu tìm kiếm tiểu vi thế là mưu toan lợi dụng xuyên tạc lịch sử biện pháp cưỡng ép tìm ra kiểu vi nhưng lúc kia tư ma ý còn không có đủ loại cấp bậc này lực lượng kết quả tự nhiên là bị không hài hòa cảm giác phản vệ tư ma ý lâm vào nói mớ bên trong suýt nữa đã mất đi người thân phận cuối cùng bị kiểu vi lại lần n ữ a c ứ u bởi vì mặc dù xuyên tạc lịch sử thất bại có thể mạnh như nữ hoa có thể cảm giác được có người tại xuyên tạc lịch sử thế là nữ hoa tìm được tư m ã ý trợ giúp tư ma ý vượt qua nói mớ giai đoạn lại từ đây tư ma ý trở thành anh linh điện thành viên mà cái này cũng dẫn đến tư ma ý đối với nữ hoa sinh ra kính sợ tư ma ý đã từng minh xác biểu thị qua nguyện ý giúp t r ợ nữ hoa nhưng nữ hoa cũng minh xác cự tuyệt tư ma ý nhưng dù cho như thế tư ma ý hay là như là trung thành tuyệt đối nộ b ộ c mực dạng biểu thị chính mình là một kiện công cụ tùy thời có thể lấy bị sử dụng cơ hội tất cả thân phận nửa đoạn sau ký ức đều là dạng này mỗi một cái tư ma ý tựa hầu nguyện ý phục tùng nữ hoa hết thẻ an bài cái này cũng mang ý nghĩa tư ma ý nếu như thêm chút thăm dò liền sẽ phát hiện thê tử của ta là nữ hoa tần trạch tự nhiên nghĩ đến điểm này nhưng hắn nhưng không có mảy may lo lắng bởi vì tần trạch rất nhanh phát hiện một sự kiện tư ma ý ký Ta thật tất sự có tất yếu để tất cả phân thân t cũng, cũng đối nữ oa nghe lời dăm dăm a tại pha toái t h à n g cảnh bên trong đọc tư mạng ý ký ức để tần trạch tìm được một loại được an bài vết tích hãn lộ ra dáng tươi cười ẩn ẩn minh bạch cái gì ngươi lai đây chính là tiêu hao không hài hòa cảm giác đại giới nhìn cùng lao triệu tiêu hao hợp lý giá trị có tương tự tác dụng từ trước mắt đến xem t ư mã ý là một cái thuần túy á c nhân đùa bỡn người khác ký ức phá hủy người khác nhân sinh cùng t ư mã ý nói chuyện với nhau cũng cảm thấy người này trong lòng tự ngạo người như vậy làm sao có thể nói ra những cái kia hèn m ọ n lời nói ta sẽ đối với n g ư ơ i hữu dụng phàm là n g ư ơ i ưa thích ta sẽ để cho bọn hắn toàn bộ như cùng ta một dạng đi ưa thích phàm là người chán ghét ta sẽ để cho bọn hắn toàn bộ biến mất người chán ghét thiên chiếu hệ sao vậy ta sẽ vì dùng của ta phương thức đi hủy diệt thiên chiếu hệ những lời này đều là tư mã ý đối với k i ể u vi nói nhìn xem đơn giản giống một đầu trung tâm chó t â n trạch cảm thấy cái này rất không hài hòa hắn không bị không hài hòa cảm giác s ở khốn nhiễu cùng thôn vệ nhưng lại ngược lại bởi vậy đã nhận ra đoạn ký ức này cùng tư mã ý bản tính không hài hòa loại này không hài hòa thậm chí ngay cả tư mã ý chính mình cũng cảm giác không thấy bởi vì không hài hòa cảm giác chính là để bị sửa đổi ký ức người không thể nhận ra không hài hòa một loại đồ vật cái này nghe có chút khó đọc coi như, như bị tư mã ý sửa đổi ký ức người không thể nhận ra đến mình bị sửa chữa qua ký ức là giống nhau nguyên lý tư ma ý hoàn toàn chính xác nói được thì làm được để tất cả phân thân đều đối với kiểu vi duy trì một loại gần như cùng n h ẹ sùng bái nhưng đây chính là tần trạch trong mắt nhất là không hài hòa địa phương tư ma ý đối với kiểu vi cơ hồ có điên cùng tham muốn giữ lấy cùng sùng bái cảm giác bốn tư ma ý tất cả phân thân bên trong tất cả trong trí nhớ nhưng không có một cái xuất hiện qua bất luận cái gì khinh nhuần kiểu vi nội dung ký ức bọn hắn từng sinh ra một chút tà ác suy nghĩ nhưng lại cũng không có đem những ý niệm này làm thành ký ức luôn luôn tại suy nghĩ giai đoạn liền im bặt mà dừng đơn giản tựa như là không thể xâm phạm nữ thân một dạng cả cái gì ô u ế suy nghĩ đều không、có. cái này khiến tần trạch không thể không nghĩ đến một cái khả năng tư mã ý đã từng ý đồ sửa chữa lịch sử nhưng thất bại hắn ý đồ dùng ký ức lực lượng đi ảnh hưởng t i ể u vi không hề nghi ngờ hắn thất bại khi đó t i ể u vi thực lực đã rất cường đại đã là anh linh điện quyền cao chức trọng n ữ ớ c a bình thường tới nói sửa chữa lịch sử thất bại cũng chỉ là thất bại nhưng t i ể u vi cũng rất tốt lợi dụng lần này thất bại tiến hành một lần đồng thời ký ức phản kích m ư ợ n nhờ không hài hòa cảm giác phản vệ tư mã ý chính mình cũng không biết là lúc nào bị cắm vào một chút trí nhớ không thuộc về hắn đến mức tư mã ý đối với kiểu vi sinh ra một loại không cách nào mâu thuẫn cùng làm trái tôn kính. đơn giản tới nói tư mạng ý cùng nữ hoa giao thủ qua tư mạng ý bại trận lại bởi vậy bỏ ra đại giới mà đại giới này để tư mạng ý loại này đùa bỡn ký ức cao thủ cũng không biết thú vị đây cũng là một cái hắn phi thường được điểm chí mạng nếu đi tới ký ức là tài liệu tạo dựng mê c u n g vậy dĩ nhiên đến thu hoạch một chút ký ức tần trạch một mực hy vọng tìm tới tư mạng ý nhược điểm tần trạch đương nhiên sẽ không lập tức đối phó tư mạng ý dù sao hai người hiện tại là minh hữu muốn cùng một chỗ đối phó thứ bảy trị thần nhưng đánh xong ngoại địch đằng sau hắn cùng tư m ạ ý tất nhiên có một trận á c chiến mà bây giờ kết hợp tư mạng ý ký ức, tư ầ n t r ạ c mã ý nói ra là chúng ta đều là người bình thường tư mã ý điên cùng Tiểu lắc đầu hắn sao có thể là một người bình thường hắn nhưng là nữ ba nam nhân hắn làm sao lại phổ thông đâu tại gặp được tiểu vi sau tư mã ý liền đoán được tần trạch bí mật lớn nhất nữ hoa tại lâm tương t h ì lại có một người nam nhân nếu như bí mật này bị ngũ thần biết chắc hẳn ngũ thần cũng sẽ tìm tần trạch phiến p h ứ c tần trạch trên thân nhất định có đáng giá đào móc bí mật tư ma ý thật là nghĩ như vậy hắn nguyên lai tưởng rằng có thể dựa vào lần này trao đổi ký ức đem tần trạch bí mật móc ra dù sao nữ hoa bí mật đều nhiều như vậy chắc hẳn phục hy khẳng định cũng không ít nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới bốn cái này để cho mình tràn đầy túc đích cảm giác n g i tại ký ức trong mê cung vai trò là một người bình thường một cái phổ thông người nói cách khác để tần trạch phân biệt không xuất hiện thực cùng hư hảo chỉ là một đoạn phổ thông đến không thể phổ thông hơn bình thường vợ chồng sinh hoạt hàng ngày tiểu vi tại trong mê cung này chỉ là một nữ nhân bình thường tần trạch tại trong mê cung này chỉ là một cái bình thường nam nhân lịch cũ đâu các ngươi là lịch cũ người a lịch cũ đâu tư mang ý cơ hồ là phát điên muốn bắt lấy tiểu vi cổ áo chất vấn nhưng ở vô ý thức ở giữa lại dừng lại trong tay động tác biểu lộ rất dữ tợn nhưng người lại đứng rất quy củ rõ ràng hắn mới là cái tia gầm t é p người hỏi nhưng lại giống như là một cái phạm sai lầm bị phạt đứng tư thế cái này t h ế đứng cùng hắn trên mặt biểu lộ tràn đầy không hài hòa cảm giác khả ti ma ý chính mình lại hoàn toàn không ý thức được loại này không hài hòa cảm giác cái gì lịch cũ ngươi đang nói cái gì a nế hống lớn tiếng như vậy làm gì dưới lầu hàng xóm nghe được làm sao bây giờ hoàng lịch c ũ a trong nhà có ta cho ngươi tìm xem tiểu vi biểu lộ tuyệt đối không phải diễn nói một cách khác tại trong mê cung này tần trạch chân đích là người bình thường nữ hoa cũng thật là người bình thường bọn hắn căn bản không biết cái gì lịch cũ người căn bản không biết được bất luận cái gì chính mình cảm thấy hứng thú bí mật tư ma ý nguyên lai tưởng rằng tần trạch ký ức trong mê cung nhất định cất giấu tần trạch bí mật nhưng bây giờ hắn phát hiện đây không phải bí mật thật mẹ hắn căn bản chính là một đầu yếp tiến hiện tại là mẹ nhà hắn huyễn tưởng thời gian tần trạch cái này ra hỏa không có tiên đồ thế mà huyễn tưởng cùng nữ hoa vĩ đại như vậy tồn tại hơn người ở giữa bình thường nhất thời gian loại này cầu thí mê cung thế mà có thể làm cho hắn không phân rõ cái này có cái gì tốt không phân rõ lịch cũ mang ý nghĩa lực lượng mang ý nghĩa siêu việt người bình thường tốt quý mang ý nghĩa đối với thế giới không chế cái này có cái gì tốt xoan suýt r o n g chấp nhóm này tư m a ý không giống như là tư m a ý một cái n g là bình t ứ thường tiểu tử t vi đương nhiên không có khả năng đào ra nữ va bí mật một cái bình thường tiểu vi cũng đương nhiên không có khả năng nói ra tần trạch bí mật đó chính là biết nữ va lão công là tần trạch cùng biết tần trạch địa chỉ nhưng bí mật này cùng tần trạch n ă n g tải trí nhớ của mình trong mê cung đào ra bí mật so sánh hữu i i ể n n h khoa tân thành cư tới. m n xá bên ngoài rất nhanh tư mạng ý tìm được thông hướng kế tiếp khu vực cửa đây vốn là việc khó gì vòng xoáy mê cung kết cấu rất đơn giản một khi không có mê vong ảnh hưởng rất dễ dàng liền có thể tìm tới lối ra tư ma ý cũng đệ nén xuống lửa giận nói cho cùng ta cùng tiểu tử này hay là minh hữu quan hệ ta không nên lãng phí thời gian đột phá cánh cửa này về sau kế tiếp tràng cảnh có lẽ sẽ có ngoài định mức manh mối tư ma ý điều chỉnh tốt tâm tình của mình cái k i a bị tức hỏng trên khuôn mặt dần dần khôi phục trước đây không lâu t h ầ n tính hắn không lại trì hoãn thời gian chuẩn bị đẩy cửa ra tiến vào kế tiếp giai đoạn bất quá trước lúc này tư ma ý quyết định t r ư ớ hoàn thành tần chạch trước đó nhắc nhở hắn giờ phút này là ý tức thể bị bóc ra thân thể đi tới vòng xoáy trong mê cung nhưng dù vậy còn có thể điều khiển c u ố n quanh ở trên thân thể bạch sắc cuốn rốn bảy xâm la mê cung chín mươi chín cấp trên bậc thang mục nát trên vương tọa thứ bảy trị thần cũng đồng dạng tiến nhập vòng xoáy trong mê cung giờ này khắc này xâm la mê cung điểm cuối cùng ba cái người sống đều giống như nguyên thần xuất khiếu mật dạng không còn hành động tự nhiên cũng không có người sẽ chú ý tới chín mươi chín cấp dưới bậc thang động tĩnh bạch sắc cuốn rốn tại tư ma ý, ý niệm thôi động bên dưới vậy mà như là xà một dạng bắt đầu ở đã dừng lại thân hình tần chạch trên thân chạy nó phẳng phất vật sống bắt được con mồi khí t ứ c cái kêu băng vải màu trắng bắt đầu không ngừng kéo、dài. không ngừng quyết tán đem tần trạch tay trái quấn chặt lấy ý thức đã tiến vào vòng xoáy mê cung đã mất đi năng lực hành động tần trạch tay bỗng nhiên liền bắt đầu bắt đầu chuyển động tư thế kia có chút quái dị giống như là bị lôi ti điều khiển khôi lỗi bất quá quái dị về quái dị tần trạch tay trái hay là tinh chuẩn thăm dò vào đến trong túi chữ vật của chính mình t ừ trong túi chữ vật lục lọi sau một lúc lâu bốn mò tới tấm mặt nạ kia sau đó băng vải màu trắng điều khiển tần trạch nắm chặt mặt nạ nâng lên tay trái chậm dai đem mặt nạ giang ở trên mặt giờ này khắc này t ư m a ý cũng không phải không có nghĩ qua mu muốn hay không thử nghiệm mình mang phía trên cỗ hắn đã đoán được mặt nạ sẽ giao phó tần trạch lực lượng nhưng tư mã ý cuối cùng không có làm như vậy bởi vì có chút đạo cụ là có tác dụng v ụ lại hắn cũng không biết mặt nạ có phải hay không vẫn tồn tại mặt khác sử dụng nói rõ chí ít hiện tại hắn không cách nào từ ký ức trong mê cung đào móc ra cái gì có giá trị bí mật tổng hợp cân nhắc phía dưới tư mã ý từ bỏ trộm đi đạo cụ ta có có thể thoát đi chiến trường á t chủ bài như vậy liền đủ hiện tại để cho ta nhìn xem mặt nạ này đến cùng có cái gì hiệu quả đi tần trạch mặt nạ rất nhanh tại tần trạch thân thể có chút cứng ngắc động tắc bên dưới cuối cùng là giam ở tần trạch trên khuôn mặt khi động tác này hoàn thành trong n g é y mắt vòng xoáy mê cung s â m la mê cung đều xuất hiện rung động dữ dội vốn nên tiến vào vòng xoáy mê cung ý đồ săn giết tần trạch cùng tư mã ý ý thức thể mê cung vương tước đ ỗ n g nhiên cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ loại cảm giác nguy cơ này quá c ư ờ n g liệt phảng phất là rất nhiều năm trước gặp phải thứ nhất chỉ thần vị tiêu nghe nói đạt được rất nhỏ bất hủ lực lượng vĩnh sinh vương tức lúc như vậy bốn to lớn cảm giác sợ hãi vậy mà để mê cung vương tức cưỡng ép giải khai vòng xoáy mê cung ý thức một lần nữa về tới trong thân thể nó đột nhiên mở ra dấu ở trong vòng xoáy con mắt kia. cái này không nhìn không sao xem xét nó giật mình vốn nên không cách nào động đậy trên người một người chẳng biết lúc nào đeo lên một d ư ơ n g mặt nạ mặt nạ kia tựa hồ tiếp nhận to lớn đến có thể xưng ơ lực lượng mênh mông cấp tốc xuất hiện vết rách nhưng cuối cùng không có phá thoái giờ k h ắ c này mê cung vương tức nội tâm sinh ra khó mà ma diệt sợ hãi nó bỗng nhiên ý thức được chính mình nhất định phải nhanh giết chết mang mặt nạ người kia nếu không một loại nào đó đồ vật đáng sợ liền sẽ thức tỉnh chương 259, triệu chúa hoán triệu Tạo người trong nhật ký ghi lại một vị nào đó lịch cũ thủy tổ một tờ kia văn tự bắt đầu v n mẹo mà tần trạch trên mặt hiện chuyển nghề mặt nạ cũng đã dẫn phát một loạt biến cố bảy thế giới hiện thực không biết hải vượt đèn treo người ái đức hoa khẳng y trong đèn triệu hoán ra vô số du hồn sóng gió muốn tới toàn viên đều đừng lười biếng ái đức hoa hô t o lấy sóng gió hoàn toàn chính xác muốn tới cứ việc làm to lớn hiện đại tàu phá băng không cần như là thế kỷ mười bảy hải tặc như thế gặp được sóng gió đều được toàn viên ở trên bom thuyền bận rộ bốn nhưng ái đức hoa hay là sẽ triệu hồi ra đèn hồn không ngừng ă n bài tận khả năng giảm nhỏ một chút sóng gióng có thể đột nhiên ánh đèn trở nên ả m đạm thiên địa lại trở nên sáng lên trên hải vực cái kia to lớn mây đen vậy mà bắt đầu từng chút từng chút tiêu tán một giọng giàn mua tại ái đức hoa vang lên bên thai trọc khí hạ xuống đi mây đen tiêu tán mặt biển cũng đi theo bình tĩnh trở lại ái đức hoa đại kinh hắn nghe được chủ tịch thanh âm chủ tịch đây là tỉnh không không đúng trọc khí không có hạ xuống đi chỉ là ẩn nấp rồi đạo thanh âm giàn mua kia nghe không ra buồn vui nhưng có thể nghe ra một chút nghi hoặc ái đức hoa cũng rất hoang mang ngài tỉnh đây là t r ọ khí hạ xuống ngài đã tỉnh lại thanh â m giản mua đáp lại ái đức hoa khẳng uy lão bằng hữu của ta tha thứ ta tha thứ ta sau cùng lời nói là không ngừng tái diễn tha thứ ta thanh â m kia mới đầu rất bi thương nhưng cuối cùng từ từ không có tình cảm lại càng ngày càng thấp càng ngày càng thấp bốn cho đến biến mất ái đức hoa có c h ú t ngậu. chủ tịch đ ố n g nhiên t h ứ c tỉnh nói một câu c h ọ c khí ẩn nấp rồi đây là ý gì chủ tịch không hề nghi ngờ là tất cả lịch của người bên trong tồn tại cường đại nhất nhưng chủ tịch cũng sẽ bị trọc khí ảnh hưởng chính mình chân chính ý thức sẽ ở vào một loại trạng thái ngủ đông cái kia đã không thuộc về loài người thân thể cũng lâm vào trong ngủ say cho nên phải là lực lượng gì thế mà có thể làm cho chọc khí giấu đi thế giới này còn có cao hơn chủ tịch lực lượng a ái đức hoa đột nhiên cảm giác được có chút khủng bố hắn thậm chí quên đi suy nghĩ chủ tịch tại sao lại không ngừng cho mình xin lỗi bày lịch cũ thế giới xa đoạn đường đi trải qua vất vả kiều vi cùng lý tiểu hoa rốt cục xuyên qua mười hai ác đoạn đường đi bên trong phía trước mười đạo đường hai người có thể nói dùng hết thủ đoạn cuối cùng không có bị sa đoạn ăn mòn nhưng lúc này kiểu vi cùng lý tiểu hoa cũng đã không có đối kháng chó tri lộ cùng chư tri lộ lực lượng ta nhớ được ngươi đã nói chó đại biểu nô tính theo đại biểu lười biếng lý tiểu hoa ngồi dưới đất hơi có chút ra rời xuyên qua xa đoạn c h i lộ dọc theo con đường này hắn nhìn thấy nữ ma đầu dùng rất cường đại đạo cụ cộng tác viên rất nhiều thủ đoạn thậm chí dùng đến một chút nhà sử học năng lực đối t ự thân ký ức làm sửa chữa mới trên đường đi miễn phải bị ăn mòn nhưng hôm nay nữ ma đầu cũng không có biện pháp mọi người không có chút nào hồi phục thể năng thủ đoạn nếu như tại dưới loại trạng thái này xuyên qua chó c h i lộ rất có thể bởi vì nô tính bạo tăng biến thành sa đoạn trị thần nô lệ cho dù may mắn xuyên qua cũng sẽ ở chư tri lộ bên trong so bởi vì biếng nhác lời biếng bạo tăng trở nên không nghĩ thêm làm bất cứ chuyện gì lý tiểu hoa cảm thấy nữ ma đầu có thể hay không còn có cái gì át c h ủ bài không dùng dù sao dọc theo con đường này nữ ma đầu luôn luôn tại sáng tạo kỳ tích hắn quay đầu nhìn về phía trầm mặc không nói tiểu vi lại phát hiện tiểu vi n g ử a đầu nhìn lên trời bầu trời là một mảnh màu đỏ như máu tại lịch cũ thế giới đây là bầu trời màu lót ngươi đang nhìn á con a tiểu vi cuối cùng mở miệng lý tiểu hoa ngươi có hay không cảm thấy chúng ta trong thai nói mớ biến mất rõ ràng chúng ta cách xa đoạn thần miếu gần như vậy lý tiểu hoa đột nhiên kịp phản ứng Thật đúng là chuyện như vậy đối với ai phía trước càng đến gần địa phương quỷ quái này những cái kia nói mớ i liền càng tra tấn người bây giờ lại ngược lại không có lý tiểu hoa đứng lên đột nhiên cảm giác được con đường phía trước tựa hồ không có khó i như vậy đi tiểu vi có chút kích động trọc khí giảm xuống mà lại là trên phạm vi lớn hạ xuống đây thật là thần kỳ thế giới này một góc nào đó nhất định đang phát sinh đại sự nào đó tiểu vi có thể nghĩ tới chỉ có lịch cũ bảo tàng những cái kia lịch cũ các chúa thể lưu lại đủ loại thủ đoạn trừ khí vận đại đa số cũng có thể làm cho trọc khí hạ xuống nàng tiến tới một bước đi thôi lý tiểu hoa đây là cơ hội trời ban chúng ta có thể đi kết thúc sa đoạn trị thần hai người thân ảnh rất nhanh chui vào sa đoạn đường đi đoạn thứ m ộ ư ơ i một đường đi chó chi lộ giữa đường k í n h lĩnh b ự c bao phủ hai người lúc tiểu vi cùng lý tiểu hoa ngoài ý muốn phát hiện bốn đường đi đặc thù quy tắc tựa hồ biến mất một d ạ n g đi chạy tiểu vi hưng phấn thúc giục nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng nàng biết loại chuyện này không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục chỉ ít đến thừa dịp hiện tại l i ề u một phen tiểu vi bắt đầu chạy về phía sa đoạn đường đi bến b lý tiểu hoa cũng đi theo chạy phán phất một loại nào đó manh thu đang truy kích hai người cũng không đoái hoài tới ngày thường đại lao khí t r ả n g chạy cực kỳ mau lẹ lại cực kỳ chật vật nhưng lý tiểu hoa bỗng nhiên có loại cảm giác lần này có lẽ nữ ma đầu thật muốn làm thành m ẫ u kiện đại sự kinh tiên h động địa bảy lịch cũ thế giới không biết khu vực giản nhất nhất cùng phục hy ngã trên mặt đất đã nhớ không rõ đây là bao nhiêu lần thất bại bọn hắn liên thủ nhưng lần nữa bị tay cầm h ắ c đao mặc màu đen áo mưa nam nhân đánh bại yếu có yếu tựa như là rất nhiều trò chơi sau khi thất bại sẽ xuất hiện một cái chết chữ hoặc là một cái đồ ăn chữ vị này để hắc á m phục hy cùng giản nhất, nhất liên thủ đều không thể làm gì tồn tại mỗi lần đánh bại đối thủ đều sẽ xuất hiện một chút lợi bình bất quá thú vị là lợi bình tại dần dần lên cao ban đầu giản nhất nhất cùng hắc ám phục hy cũng không liên thủ nhưng rất nhanh hai người tổng kết ra một cái quy luật hắc ám phục hy cũng không có tự bạo thân phận có thể giản nhất nhất kỳ thật đã căn cứ hắc ám phục hy trên người rất nhiều đặc tính đoán được một sự kiện cái này tự xưng phục hy ra hỏa hẳn là người chơi tại đoan ngọ mượn từ khuất toán mới có thể mở ra đặc thù trong lĩnh vực người chơi có tư cách cùng nở vờ cờ cùng một chỗ khiêu chiến một số nhiệm vụ nào đó nhưng người thất bại lại biến thành nở vờ cờ giản nhất nhất chính là thất bại thế là trở thành nở vờ cờ có thể nờ tờ cờ chỉ cần gặp người chơi mới liền lại có thể khởi xướng một số nhiệm vụ nào đó nguyên bản chính mình vị diện bên trong là không có người chơi g i ả n nhất nhất nhất định phải chờ đợi đợi đến sang năm năm ngọ khuất toán lần nữa giáng lâm mới có thể cùng người chơi dắt tay nhưng h ắ t cám phục hy thế mà chạm phá vị diện thứ nguyên bản người xuyên việt vị diện giết tới phòng thí nghiệm vị diện cái này tạo thành khiêu chiến nhiệm vụ điều kiện cơ bản thế là g i ả n nhất nhất quyết định liên thủ h ắ t cám phục hy đi tìm nhiệm vụ ẩn tàng bất quá cái này hiển nhiên không phải cái gì rất dễ dàng làm được sự tỉnh bởi vì h á cám phục hy cách chơi là giết sạch tất cả có thể nhìn thấy đồ vật chỉ cần ta đem trong trò chơi tất cả nợ tờ cờ giết sạch ẩn tàng đồ vật tự nhiên sẽ đi ra đây là h á c ám phục hy cách chơi hai cái lý niệm người khác nhau muốn liên thủ đầu tiên trước tiên cần phải lý niệm nhất trí mặc dù h á c ám phục hy rất mạnh nhưng giản nhất nhất tự a hồ càng bút u một chút giản nhất nhất lấy lý phục người tại liên tục chín lần đánh bại h á c ám phục hy sau h á c ám phục hy rốt cục bắt đầu nghe khuyên trải qua nhiều lần h ữ u hảo nói chuyện với nhau song p ư ơ n g đạt thành cùng chung mục tiêu hát ám phục hy cùng giản nhất, nhất cũng bắt đầu hợp tác hai người cũng coi như phát động mới nhiệm vụ ở tàng lưới dao cùng t r á n cắt nhiệm vụ này chính là muốn đánh bại cái kia có được màu đen lưới dao người bọn hắn hết thể có được một trăm l ầ n cơ hội nói cách khác nếu như một trăm l ầ n đằng sau không có đánh bại màu đen lưới dao chủ nhân sẽ bị triệt để chấm d giết lần thứ nhất hai người lấy được đánh giá là dạng này sâu kiến lần thứ hai hai người lấy được đánh giá là oong nóng c o n rồi lần thứ tư thất cá nheo thật sự là n h ả m chán lần thứ bảy đợi làm thịt chi gà còn muốn dương cánh lần thứ chín đoạn sống l ư n g tri k u y ể n cũng dám sùa n g i tiếp xuống vài chục lần hai người đều cắm ở đoạn sống l ư n g tri khuyển đánh giá hai người từ sâu kiến tiến hóa đến đoạn sống l ư n g trí quyển cũng coi như thực lực đột nhiên tăng mạnh hát cám phục hy từ lúc mới bắt đầu r ế t r ế t r ế t r ế t r ế t r ế t sạch hết thảy đến bây giờ trở nên cực kỳ cẩn thận bắt đầu chăm chú dựa theo giản nhất nhất nói quan sát đ ố i phương chiêu thức tìm kiếm phương pháp phá giải hai người tại lần thứ hai mươi ba khiêu chiến h ắ c đao chủ nhân thời điểm lấy được đánh giá biến thành mặt chó thật sao cuối cùng là chữa trị gây mất sống l ư n g ý nào đó tới nói hai người nên rất vui vẻ nhưng giản nhất nhất phát hiện tiếp tục như vậy một trăm l ầ n hiển nhiên là không có khả năng khiêu chiến thành công bởi vì dựa theo hắn đối với trò chơi thô thiện lý giải một cái bột thường thường có mấy cái giai đoạn bọn hắn đã thua mấy chục lần vẫn còn dừng lại tại ban sơ giai đoạn đao chưa ra khỏi vỏ một cái dùng đao bột ngay cả đao đều không có rút ra có thể thấy được cái này bột còn lâu mới có được dùng ra toàn lực g i ả n nhất nhất không biết đây là tiền trạm thời đại biến thái nào cái vật nhưng hắn biết đến là nếu như chính mình không đem chính mình toàn bộ thiên phú dùng để đánh bại người này như vậy chính mình tất nhiên sẽ chết ở trong đêm bây giờ thứ bốn mươi mốt lần h á cám phục hy đã không cách nào cung cấp quá đại ban chợ trên cơ bản chỉ có thể cung cấp một cái người chơi thân phận để mà mở ra khiêu chiến mà giảm nhất, nhất thì lại lấy sức một mình đạt được h á c đao chủ nhân mới nhất đánh giá yếu quá yếu đánh giá này kỳ thật đã là phi thường hiếm có đánh giá c h ỉ ít hắn không còn là một loại nào đó x ú c vật tại h á c đao chủ nhân trong mắt là người nhưng giản nhất nhất cao hứng không nổi bởi vì hắn đã dùng nhanh một nửa khiêu chiến số lần bất quá lần này h á c đao chủ nhân không giống như ngày thường đem giản nhất nhất c h é m g i ế t sau đó chờ đợi đối phương phục sinh sau mở ra lần tiếp theo khiêu chiến h á c đao chủ nhân giống như là cảm ứng được cái gì lộ ra dáng tươi cười tiểu quỷ đứng lên còn có khí lực đứng lên a giản nhất, nhất kinh ngạc hắn toàn thân hình xăm đều đã bị chém n á t bét muốn ngưng tụ mới hình xăm cái này cần thời gian rất dài biện pháp tốt nhất là từ bỏ cơ hội lần này lựa chọn một vòng mới khiêu chiến nhưng giản nhất nhất không hề từ bỏ hắn lần thứ nhất phát hiện hắc đao chủ nhân trong thanh âm mang theo một ít cảm xúc hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng giờ khác này hắn cảm thấy hắc đao chủ nhân dáng vẻ nhìn càng chân thật một chút giản nhất nhất bỏ lên tư thái chật vật nhưng v ẫ n là bày ra chiến đấu tư thái lấy ra một bức tranh rút ra trong bức tranh hắc đao xin chỉ giáo hát đao chủ nhân dùng chưa ra khỏi vỏ hát đao hung hăng đập nện giản nhất nhất thế giới bên ngoài ngay tại phát sinh thú vị biến hóa ngươi nhỏ yếu như vậy không hợp với đi còn có thu hồi ngươi người yếu k i a biểu lộ muốn giết ta phải có sắc ý giản nhất nhất cái k i a nhất quán ôn nhu trên khuôn mặt n ư ơ n g ra vẻ tản n h ẫ n đây coi như là mới đánh giá a hát đao chủ nhân cười nói có chút ý tứ lại đến bởi vì c h ọ c khí hạ xuống hát đao chủ nhân tựa hồ rốt cục nhiều một chút tự do giản nhất nhất cảm giác được tính mạng đối phương tựa hồ cũng trở nên tươi sống mấy phần không còn là một cái chờ đợi bị đánh bại lanh khóc bột hắn đ ỗ n g nhiên rất ngạc nhiên bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì bảy xâm la mê cung điểm cuối cùng khi chuyển nghề mặt nạ giam ở tần trạch trên mặt đằng sau vòng xoáy mê cung bắt đầu sụp đổ tần trạch rõ ràng cảm giác được vết rách bắt đầu xuất hiện cái thứ nhất mê cung c h ẳ n g cảnh là tư mã ý phá toái ký ức cấu thành cái thứ hai mê cung c h ẳ n g cảnh y nguyên phá thoái nhưng cũng không phải là tư mã ý phá toái ký ức cấu thành mà là mê cung bản thân tại phá thoái s ắ c thực tới nói đây là mê cung tại đồ sụp tần trạch lần thứ nhất kiến thức đến hình ảnh như vậy giống như là thế giới tận thế một dạng trong mê cung tất cả kiến trúc. đều tại xuất hiện vết rách sau đó vỡ nát một bên khác tư mã ý nhìn thấy hình ảnh cũng không l hề mấy bầu trời bắt đầu xuất hiện vết rách bày biện ra sau khi vỡ vụn đen kịt cảnh tượng đây là đeo lên mặt nạ đằng sau phát sinh tư mã ý đột nhiên ý thức được đây hết thể có lẽ đều cùng tần trạch đeo lên mặt nạ có quan hệ vậy rốt cuộc là cái gì vấn đề này tần trạch cũng đang tự hỏi mà tần trạch cũng rất nhanh đến mức đến đáp án tần trạch cùng tư mã ý đều nghe được một thanh âm đại khái tình huống ta đã hiểu rõ ta không có thời gian tự giới thiệu bởi vì các ngươi đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc sau đó xin nghe ta nói tư mang ý có thể nghe được là bởi vì hắn mặc dù không phải tần trạch ý thức thể lại bởi vì bạch sắc c uống rốn quan hệ tiến nhập tần trạch thân thể mà tần trạch có thể nghe được là bởi vì đây vốn là chính hắn ý thức thể từ giờ trở đi các ngươi đang vì các ngươi chính mình tranh thủ thời gian không thông qua chuyển nghề mặt nạ đến sử dụng lực lượng của ta tại t i ê n đề này bên dưới các ngươi trèo chống thời gian bao lâu như vậy ta liền có thể tồn tại bao lâu đương nhiên nếu như thấp hơn sáu mươi giây lời nói triệu hắn liền coi như là thất bại các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chống nổi sáu mươi giây tại vượt qua sáu mươi giây sau các ngươi có thể mặc n i ệ m ba lần tên của ta lập tức phóng thích chuyển nghề mặt nạ lực lượng bất quá tốt nhất các ngươi có thể chống đỡ thời gian dài hơn một chút thời gian quá ngắn lời nói ta chỉ có thể mang các ngươi rời đi nhưng rất khó làm đến sự t ì n h khác Thanh Tư tần trạch một thông rất mặt ta thành tuổi mặt Tần trạch tâm Tư đình chỉ. Nhưng minh, nhanh hiểu nhưng hồ nghĩ nghĩ của mạng cùng mộng người người nạ công, lần này, mặt nạ cần bổ sung năng lượng. Tần trạch nội tâm nghĩ đến.、Từ、mạng ý nghĩ đến, âm giây. đều đều được ý ý là bổ b tân trạch, trạch, trạch hiện tại cùng sau hy vọng vụt, h a tất cả tư mã ý trên thân tư mã ý rất rõ ràng tân trạch đang triệu hoán đồ vật có lẽ là một cái nhân vật hết sức khủng bố nếu không thứ bảy chị thần vòng xoáy mặt bên trong sẽ không xuất hiện cái kia ánh mắt hoảng sợ vị tiêu bệ nghễ lịch cũ thế giới thật lâu thần lần thứ nhất dùng điên cùng lại sợ hai tư thái đi xuống cái kia chín mươi chín bậc cầu thang nó nhảy lên mà tới ý đồ trực tiếp đánh giết tần trạch nhưng tần trạch thân thể lại bị tư mã ý hung hăng đầy ra tránh qua tránh né chị thần một k í c h này tư mã ý thầm mắng một tiếng hắn là thật không muốn giúp t r ợ tần trạch trèo ạ c h t r trống cái này một phút đồng hồ n à y bằng với muốn cùng một cái thực lực mạnh hơn chính mình mấy cái lượng cấp bụi quyết đấu một phút đồng hồ bốn đồng thời còn phải bảo hộ một kẻ n ố c bức nở cờ không nói đến cái này thập tử vô sinh nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành cho dù có thể hoàn thành ủy t h ầ n cảnh mình tại nơi này một phút đồng hồ sợ là phải đem chính mình tất cả át chủ bài l i ề u sạch không hề nghi ngờ giờ này k h ắ c này vận dụng thủ đoạn rời đi nơi này là sự chọn lựa tốt nhất có thể hết lần này tới lần khác tư mã ý là cũng là tên đ i ê n hắn liền rất muốn nhìn một chút t ầ n trạch đến cùng triệu hắn một cái quái gì cùng hắn muốn cầm về chính mình một nửa khác linh hồn quyết định này làm rất nhanh một giây sau tư mã ý trên người băng vải màu trắng đông nhiên nở rộ mở giống như là hộ thuẫn một dạng tại tần trạch cùng hắn chính mình bốn bề ru tẩu dưới bậc thang trên quảng trường khổng lồ mấy chục cái vòng xoáy đồng thời xuất hiện vô số xâm hiệu trong mê cung thủ vệ bắt đầu từ trong vòng xoáy xuất hiện giết bọn hắn thứ bảy trị thần mê cung vương tức đại quát chỉ một thoáng xâm lam ê cung điểm cuối cùng thiên quân vạn mã bắt đầu hướng phía trung tâm hai người đánh tới chương hai trăm sáu mươi thần tư mã thần cấp biểu hiện năm mươi chín giây vô số vòng xoáy trong cái khe xuất hiện xúc tu cùng huyết nhục trồng chất mà thành quái vật bắt đầu hướng phía tần trạch tiến lên bọn chúng hình dạng d ọ người bởi vì xác thực tới nói căn bản không có hình dạng có thể nói đây là nhất là cứu cực mê cung thủ vệ tên là hữu đội tại sâm lam ê cung đợi cho lớn nhất thời gian sau sẽ phát động không có cụ thể hình dạng tựa hồ vĩnh viên đang biến hóa chỉ có thể nhìn thấy vết n ụ tạng khí xúc tu đang không ngừng dung hợp đây là mê vong cụ t ư ợ n g hóa những quái vật này cũng làm ê cung vương tức thủ đoạn mạnh nhất một trong mỗi một cái đều có đủ để địch n ổ i thiên nhân cấp lịch của người thực lực bọn chúng tốc độ cùng lực lượng đối với tư mã ý tới nói đều là tuyệt đối khó mà chống đỡ tồn tại lại một khi bị chạm đến liền sẽ tạo thành chúng độc an m n tâm trí mê võng tiêu cực chấm nhanh các loại mặt trái hiệu quả có thể nói chạm vào tức tử mà tính ra hàng trăm mê cung thủ vệ xuất hiện cơ hồ phủ kín tư mã ý tất cả tẩu vị không gian lúc đầu cũng không thể nào rú tẩu bọn g i a hỏa này lực lượng tốc độ trên ta xa húng chi mục tiêu của bọn nó là không thể động đậy tần trạch đây thật là địa ngục cấp độ khó theo mê cung vương tức ra lệnh một tiếng tất cả mê vong cũng bắt đầu nhúc ních chỉ ở trong nháy mắt giống như là vô số viên đạn pháo một dạng hướng phía tần trạch đi đến hết thệ đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa thời gian giờ này khắp này khảo nghiệm chính là tư mã ý năng lực ứng biến hoặc là nói đối với nhà sử học năng lực phân tích tần trạch có thể cảm nhận được hết thệ chung quanh nhưng hắn không động được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số sinh vật quỷ dị giống như là gặp được huyết n ụ c s ó i đói một dạng hướng phía chính mình nào tới lúc này tần trạch ngược lại không t h ẩ n trương bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng nếu như bây giờ cởi mặt nạ xuống bốn mới thật sự là vạn sự đều yên không nghĩ tới ta thế mà cần dựa vào tư mã ý đến bảo hộ nhưng bây giờ chỉ có thể tin tưởng hắn s o những n à y mê vong càng nhanh là tư mã ý trong đầu suy nghĩ hạ tại trong chốc lát tâm niệm cấp chuyển bắt đầu chế định chiến đấu s á c lược lúc này tư mã ý mặc dù không có triết học g a nhanh chóng suy nghĩ nhưng kinh người phản ứng để hắn sửng sốt có thể nghĩ đến ứng đối sách lược vật lộn khả năng là không đừng nói nơi này có tần trạch mà còn có mấy trăm con quái vật dạng này dù là không có tần trạch cản trở vẹn vẹn một cái mê võng cũng không phải ta hiện giai đoạn có thể đối phó nếu như có thể tiến vào tiên h nhân cấp không bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này từ mạng ý hai mắt bỗng nhiên hiện ra rất nhiều tơm máu hắn giống như là cảm nhận được to lớn đau đớn cắn răng diện mục dữ tợn h mà c ũ n g lúc gần như sắp muốn chạm đến tần trạch mê võng đột nhiên ngừng lại năm mươi tám giây cái thứ nhất mê vong tới gần tần trạch nhưng giống như là trong nháy mắt chạm đến cái gì sau đ ỗ n g nhiên đã mất đi tiến công dục vọng 57 giây lại có bốn năm con mê vong tiến nhập tư mạng ý cái kia trong lĩnh vực thần kỳ sau đó mê vong trở nên mê vong bọn chúng bắt đầu thay đổi thân thể ý đồ công kích chung quanh mê vong cũng không có bao lâu đại khái đến 54 giây thời điểm những này mê vong lại trong nháy mắt tỉnh lộ lại giống như là đ ỗ n g nhiên minh bạch cái gì kết quả là bọn chúng lại bắt đầu hướng phía t ầ n trạch tiến công thật sự là khủng bố những q á i vật này tại hiện giai đoạn ta thủ đoạn mạnh nhất bên dưới thế mà chỉ có thể bị xuyên tạc ký ức vài giây đồng hồ khoảng ý ức c i t đây là nhà cách số lượng không nhiều, dùng i n đ một phút đồng hồ thời gian tư ma uy đã chống đỡ mười giây mà tại hắn cùng tần trạch chung quanh đã tụ tập đầy hết nhục cùng xúc tu mê võng vô số mê vong toàn bộ trồng chất tại một chỗ giống như là từ cái nào đó sinh vật khổng lồ phần bụng kéo ra một đoàn huyết đục cùng ruột nhưng bởi vậy ngược lại tạo thành một đạo mê vong tường thành cái này cần thua thiệt tất cả mê vong đều là cận chiến cơ chế nếu như bọn chúng có thể sử dụng viễn trình thủ đoạn tư mã ý ký ức chi tưởng liền không có bất cứ tác dụng gì bởi vì ký ức chi tưởng không có đủ phòng ngự vật lý hiệu quả nó phòng ngự là đối phương tiến công dục v ọ n g 49 giây tư mã ý bắt đầu chạy máu núi không chỉ là máu núi hán lợi cũng bởi vì cắn răng quá dùng sức bắt đầu chảy ra vết máu sử dụng ký ức chi tưởng đối với hắn hào phí quá lớn hắn chưa bao giờ từng nghĩ m ộ ư ơ i giây đồng hồ có thể như vậy dài d à g dặc mà hắn còn cần t r e o c h ố n g rất nhiều m ộ ư ơ i giây sẽ không sai mê cung vương tức cái kia đáng chết vòng xoáy mặt bên trong có sợ hai thế giới này còn có so giá trị thần nhân vật càng đáng sợ thậm chí mạnh hơn không phải một chút điểm ta nhất định muốn gặp đến loại tồn tại này nhất định muốn gặp đến dựa vào cái gì tần trạch có thể có kỳ ngộ như vậy đâu t r e o c h ố n g tư ma ý tín niệm cũng không phải chính nghĩa mà là thuần túy hiếu kỳ cùng g h é g é t nhưng cái này so tinh thần trọng nghĩa càng có thể làm cho hắn đứng bước chân bốn mươi bốn giây trong thời gian mười mấy giây mê cung vương tức thấy được vô số mê vong hướng phía mục tiêu tiến lên sau đó đông nhiên dừng lại tại mục tiêu phụ cận quanh quẩn một chỗ cuối cùng mấy chục cái mê vong trồng chất thành một đoàn phủ kín ở đến tiếp sau mê vong tiến công không gian nó lòng nóng như lửa đốt một đám phế vật trên mặt vòng xoáy chuyển động xâm lam mê c u n g bắt đầu đi theo chuyển động không gian chung quanh phảng phất bị chia làm rất nhiều phần t h ư ợ n h ư là xếp gỗ một dạng bị nhất cách cách rút ra rõ ràng tư ma ý cùng tần trạch chung quanh là rất nhiều quái vật trồng chất thành huyết nhục bức tường ngăn cản nhưng sau một khắp bốn tư ma ý kinh ngạc phát hiện tất cả quái vật đã bị rời đi nó tước đoạt không gian của chúng ta nhận biết năng lực lại sửa lại mê cung không gian kết cấu bốn mươi giây cái thứ hai mươi giây vượt qua tư mã ý nên đón nguy cơ mới mê cung vương tước tự nhiên đối với mê cung có cường đại năng lực trường khống tại mê cung vương tước điều khiển phía dưới tư mã ý cùng tần trạch bị chuyển rời đến những vị trí khác mà cùng lúc mê cung vương tước cải biến xâm lai trong mê cung tất cả sinh vật không gian nhận biết nói cách khác trừ mê cung vương tước chính mình tất cả sinh vật trong mắt trên dưới trái phải khả năng đều là h ỗ loạn thậm chí ngay cả đo đạc xa gần tiêu chuẩn cũng là h ỗ loạn tư mã ý phát hiện chính mình cách tần trạch rất xa nhưng khi hắn bước chân tới gần tần trạch thời điểm lại phát hiện cách tần trạch càng ngày càng xa Xuống một giây, mê cung vương tức xuất cung cung suy cung miểu đối số vương hiện ở phụ cận. Ý như lâm đại địch. Lúc này, hắn phát hiện mình không đoạn vương Nhưng mà ý không có hoảng, mà là chăm chú suy nghĩ lên nghiền năng bọn vương nó giây, gì một mê mãi lâm mê mãi mà chăm mắt làm mê tức Tư phát bất thủ thể tức. tư trước thực thủ thể sát ta bọn họ vương tức đại cái địch. Lúc có lẽ có có chú sách lược lực lực có vô vệ, phụ phó họ ở ép ý ý là đã kỳ tần trạch rõ ràng đã đeo lên mặt nạ lại mặt nạ đeo lên đằng sau tần trạch biểu hiện ra loại cảm giác gáp bắt kia để mê cung vương tức chính mình cũng sợ sệt mê cung vương tức vẫn còn muốn ở thời điểm này dùng nhiều như vậy lãng phí thời gian thủ đoạn mà không phải cố gắng hết sức trực tiếp đánh g i ế t đối thủ đây có phải hay không nói rõ nó sợ hãi p h ò n g đoán địch nhân tâm lý đùa bỡn địch nhân tâm lý đây mới là tư mà y am hiểu nhất nó sợ sệt mặt nạ kia sợ h ã i thúc đẩy nó đi xuống bậc thang nhưng cũng tiêu hao nó vốn cũng không nhiều d ũ khí tại tần trạch bị ta đá mở sau nó càng là sợ sệt, thế là không dám chính mình t i n công hiện tại thời gian bị chậm trễ nó thì càng sợ hãi nhưng nó không thể không chính mình đến tư mã ý sáng tỏ thông suốt ngay tại lúc này nó bị rụ rô đến đây g i ế t nó một tiếng rồn rập la lên để mê cung vương tức trong nháy mắt vội vàng tối lui lập tức lui trở về mục nát trên vương toạ trong chấp nhoáng này cho thấy tốc độ để tư mã ý liền nhìn đều nhìn không thấy tư mã ý nội tâm cũng sợ hãi không thôi đây chính là thần a cho dù là yếu nhất thần cũng có được trong nháy mắt g i ế t chết mình cùng tần trạch năng lực nhưng thần cũng có thần sợ hãi vừa rồi trong chấp n h á n này tư mã ý một tiếng la lên để do dự mê cung vương tước trong nháy mắt lui trở về vị trí ban đầu giống như chim sợ c ả n h quang vòng xoáy mặt chính trung tâm con mắt kia tràn đầy trở về từ coi chết hoàng sợ nó thậm chí bắt đầu kịch liệt thở hồn hển ba mươi lăm giây mấy giây bên trong mê cung vương tước gắt gao nhìn chằm chằm tần trạch sợ sệt kiên g kỵ nhưng cũng có một loại nào đó khát vọng đi nếm thử tư mã ý không có nhàn rỗi băng vải màu trắng bắt đầu từ từ biến nhỏ dài ra từ nguyên bản băng vải độ rộng từ từ biến thành từng điểm, từng điểm từ tư mã ý trên thân rỡ xuống tựa như là từ một con rắn biến thành một đầu khâu dẫn cuối cùng biến thành một sợi tóc bằng vào con mắt tìm không thấy tần trạch chính xác vị trí dối loạn không gian sẽ chỉ làm ta cách tần trạch càng ngày càng xa ý nào đó tới nói ta cùng tần trạch bản chính là rất gần chỉ là không gian nhận biết bị mê cung vương t ư ớ c và mẹo nhưng bằng mượn mặt khác cảm giác nhất định có thể bạch sắc c ủ a g rốn liền nhận lấy tần trạch nó có thể chính xác tìm tới tần trạch ngay tại tư mạng ý nghĩ như vậy thời điểm hắn đã cảm giác được tần trạch thông qua bạch sắc của rốn hai người đã thành lập kết nối sau đó chính là lừa gạt thời gian tần trạch không n ú c ních cùng trước đó một dạng hắn không cách nào tại loạt c h ú a cứu thế lực lượng trong quá trình có bất kỳ hành vi cũng bởi vậy mê cung vương tức xác nhận mấy giây sau ý thức được mình bị lừa gạt đáng chết tiểu quỷ dám g ạ ta t dám g ạ ta t lần này mê cung vương tức lần nữa chuẩn bị phát lực đánh giết tần trạch nhưng hắn thật vất vả dành dụm lên sát ý đột nhiên ngưng lại bởi vì tần trạch đậu tần trạch có chút ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng mê cung vương tước mặc dù động tác hơi cứng ngắc động tác biên độ yếu ớ t nhưng mê cung vương tước thế nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm tần trạch bởi vì mặt nạ tán phát lực lượng để tần trạch khí tức trở nên cực kỳ cường đại. cho nên mê cung vương tức cũng đánh giá không cho phép tần trạch rốt cục mạnh đến mức nào nó cảm giác được người này hẳn là rất yếu nhưng này trong mặt nạ đầu sát thực lộ ra nó sợ sệt lực lượng dây nhỏ màu trắng liên tiếp tần trạch thân thể hắn giống như là một bộ khôi lỗi một dạng bị tư mã ý ý thức thao túng bởi vì có thể nhìn thấy tần trạch tư mã ý điều khiển lần này rõ ràng tự nhiên rất nhiều mặc dù hơi có vẻ cứng gắc nhưng cũng rất khó coi ra bị điều khiển vết tích tần trạch thân thể tự nhiên mà vậy tiến lên trước một bước không lùi mà tiến tới hành động này rất tốt năm thứ bảy trị thần vòng xoáy kia mặt chỗ sâu hoảng sợ càng ngày càng nặng tần trạch mặt nạ trên mặt ngay tại không ngừng loạt một loại nào đó có thể xương sức mạnh vĩ đại điều này cũng làm cho tần trạch khí thế càng ngày càng cường đại nhưng tần trạch không có phóng ra bước thứ hai bởi vì tư mã ý sợ sệt mình bị sai chỗ không gian cảm giác chỗ lừa gạt để tần trạch làm ra không cần thiết sai lầm hành vi tần trạch hiện tại là có thể đối vị thần nhân tần trạch b ư ớ c cách nhất định phải tạo nên đúng chỗ động tác không cần quá nhiều khí thế đúng chỗ là được lúc này tần trạch nhất định phải bội phục tư mã ý loại tuyệt cảnh này sửng sốt để hắn lợi dụng tâm tư chơi bời để ý cho chịu đựng tần trạch cùng mê cung vương tức triển khai đối mặt tấm mặt nạ kia vết rách càng ngày càng nhiều mặt nạ cũng bị tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh quang trạch bao phủ thời gian sẽ không làm như thế trôi qua mê cung vương tức nội tâm sát ý lần nữa ngưng tụ vì cái gì còn chưa đập thủ chẳng lẽ lại ngươi cùng hắn còn có cái gì điều kiện cần giết hắn a tư mạng ý gấp không được biểu tình kia tràn đầy sự khó hiểu cùng hoang mang lúc này tần trạch nội tâm đối với tư m ạ n ý đã có như vậy mấy phần kính n g cái này tâm lý chơi quá sáu g i n g điệu này ta đều cho là ta thật có thể giết chết chị thần nếu như một mực chế tạo cảm giác c áp bách như vậy đối phương sẽ bởi vì không có trốn tránh không gian mà lựa chọn trước khi chết phản công nhưng bản điều kiện liền rất tốt chế tạo một cái khu g i á m sóc tựa như là thẩm vấn phạm nhân một dạng nếu như phạm nhân biết mình dù sao đều là chết hắn có thể sẽ lựa chọn cắn chặn rằng không đi nhận tội nhưng nếu như lúc này có đường sống như vậy thì tương đương chế tạo một cái hòa hoa khu tâm lý phòng tuyến liền không lại kiên cố quả nhiên nguyên bản muốn trước khi chết phản công mê cung vương tước đông nhiên do dự vị này lịch cũ thế giới sinh vật mạnh mẽ nhất một trong lúc này kỳ thật có thể nhẹ nhõm đánh giết hai nhân loại bất quá là trong khi hô hấp sự tỉnh nhưng hiển nhiên thần tại trên trí tuệ cũng không có đạt tới thần nên có trình độ giờ này khác này tư mã ý nội tâm đã không còn e ngại trị thần những n à y sinh vật mạnh mẽ nói cho cùng cũng chỉ là có được hủy diệt thế giới lực lượng x ú t sinh thôi tâm tính như vậy bên dưới tư mã ý c à n g phát thong rong cái này anh linh trong điện ngay cả thần cấp danh hiệu đều không có ra hỏa lúc này làm lấy siêu việt anh linh điện tất cả mọi người sự tỉnh mười giây chín giây tám giây bảy giây sáu giây bốn tư mã ý cùng tần trạch cũng bắt đầu nội tâm sau cùng đọc dây ngay lúc này mê cung vương tức cái kia hoang mang sợ hãi con mắt đột nhiên lộ ra vẻ chợ h i ể u trong vòng xoáy con mắt thật to đột nhiên mở ra một thanh âm xuất hiện ở mê cung vương tức trong đầu lao thất giết bọn hắn thứ nhất t r ị thần vĩnh sinh vương tức thanh âm xuất hiện ở mê cung vương tức trong đầu nó không còn kịp suy tư nữa vì cái gì thanh âm kia có thể xuyên tấu mê cung đi vào chính mình nơi này nó cũng không biết cho khí trên phạm vi lớn hạ xuống dẫn đến mê cung rất nhiều quy tắc mất đi hiệu lực nhưng nó không dám nịch lại ba giây mê cung vương tức rốt cục không còn sợ hãi vô luận như thế nào thứ nhất chị thần vĩnh sinh vương tức đều là thế giới này mạnh nhất tồn tại. so với sợ sệt cái nào đó không biết tên mặt nạ nó càng sợ hái thiết thực tồn tại mê cung vương tức thân ảnh khéo động tư ma ý chưa bao giờ lười biếng hắn kinh ngạc tại phản ứng của đối phương nhưng cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác đáng chết sinh mệnh kết nối hai giây mê cung vương tức tay đã hướng phía tần trạch trái tim vị trí trộm tới cái kia băng vải màu trắng giống như là thủ hộ hải tử mẫu thân mượn dạng trong nháy mắt như là hộ thuẫn m ư ợ dạng ngăn tại mê cung vương tức trước người nhưng chỉ là trong nháy mắt cái này bạch ma nữ bản mệnh vũ khí liền bị vô số năng lượng hình thái mê vong phá hủy băng vải màu trắ tư ma ý thất khiếu chảy máu sinh mệnh đang nhanh chóng tàn lụi một giây không thể ngăn cản mê vong trong nháy mắt quét sạch tần trạch vốn nên chết đi tư ma ý lại dùng phẫn nộ lại không cam ánh mắt nhìn chăm chú lên những cái kia đã mục nát băng vải hắn không cam tâm cực kỳ không cam lòng cùng cam hận để hắn quả thực là chống đỡ lần nữa thúc giục bệnh sắc của rốn tần trạch làn da bắt đầu già đi xa hóa vô số tràn ngập khí tức tử vong lực lượng ngay tại rót vào tần trạch thể nội nhưng một giây sau những cái kia vỡ nát băng vải màu trắng nhưng lại tại thời khắc này đem tần trạch bao trùm nguyên bản bắt đầu xa hóa làn da lần nữa đã có được sinh mạ một bên khác từ ma túy ngón tay như là bột phấn mượn dạng bắt đầu một chút xíu t ắ n đi hắn ngay tại chết đi bị đến từ lực lượng của thần giết chết mê cung vương tức không để ý đến loại này ngăn cản tại trước mặt lực lượng tuyệt đối bất luận cái gì sâu kiến dù là dùng sinh mệnh làm vẫn cũng không chịu nổi mức ích tay của nó giống như là không thể ngăn cản mâu lần nữa xuyên thấu những băng vải kia đâm vào tần trạch trái tim tần trạch thân thể từ lồng ngực bắt đầu nát hóa thành vô số đổ xuống huyết nục thua cái này một hơi bên trong tần trạch đỗng nhiên trong đầu nổi lên rất nhiều ký ức không thuộc về mình ký ức mê cung vương tức đ ố n g nhiên cảnh dắt lên nó không có chút nào cảm giác được g i ế t chết đối phương vui sướng bởi vì những cái kia vỡ nát huyết nục hóa thành một đoàn màu vàng quang vụ vô số huyết nục biến thành quang vụ đem tần trạch thân thể che lợi kín lại duy chỉ có chỉ có tấm kia mang theo mặt nạ đầu lâu từ quang vụ màu vàng bên trong hiện lên một phần lẻ một giây qua loa chậm mặc một phút đồng hồ tần trạch đ ố n g nhiên mở miệng nhưng thanh âm đã thay đổi to lớn quang vụ màu vàng bên trong vươn một bàn tay cái tay này trực tiếp đặt tại mê cung vương tức vòng xoáy trên mặt ngang ngược mà bá đạo đạo đem mê cung vương tức đầu, hung hăng ép mặt đất ngươi vòng xoáy này mặt không、được. ta cho ngươi sửa đổi một chút màu vàng quan g vụ dần dần biến mất vốn nên phá toái thân thể vậy mà đã bị triệt để chữa trị xuất hiện tại sâm lam mê cung điểm cuối cùng đã không còn là tân trạch hoặc là nói không chỉ là tân trạch trước đây chúa cứu thế số hai lịch cũ thủy tổ đ ă n g tràng chương hai trăm sáu mươi mốt lịch cũ thủy tổ du lịch tân trạch khí tức đột nhiên một bên cái k i ê u phá toái thân thể tại màu vàng trong màn xương lấp l ó á trong nháy mắt tái tạo vốn nên chết đi tư mạ ý cũng trong nháy mắt này cảm giác được kinh khủng sinh cơ rót vào trong thân thể của mình vỡ vụn mạch sắc cuốn g rốn kết nối với hắn cùng tần trạch đây cũng không phải là tư ma ý thiện ý hắn chính là đơn thuần muốn biết mặt nạ này có thể triệu hắn đến cùng là ai tư ma ý lại là một cái đặc biệt chán ghét tới gần điểm cuối cùng lại thất bại trong gan g t ấ c người mang theo ghén ghét quật c ư ờ n g không cam tâm cùng hiếu kỳ hắn cắn răng kiên trì đến bây giờ nhưng cũng bởi vậy đạt được phản hồi tư ma ý chú ý tới mê cung vương tức trên mặt vòng xoáy thật bị sửa lại những vầng sáng tiêm một dạng vòng xoáy vậy mà thực chất hóa lại xuất hiện vết rách tư ma ý phát hiện chung quanh tất cả mê võng tựa hồ đã giữa bất chi bất giác toàn bộ chết、đi. tựa hồ là coi là tần trạch tay đem vòng xoáy kia cho bóp nát một dạng dẫn đến mê cung vương tức triệu hoán vật toàn bộ bị tử vong loại chuyện này thật có thể làm được tần trạch đến cùng triệu hoán một cái gì giã hỏa ưa thích lữ hành sao thời gian rất có hạn ta có thể dẫn người đi địa phương quá ít nhưng hẳn là còn có mấy cái như vậy thời gian phản phất đình chỉ ở tần trạch đột nhiên bắt đầu nói một mình đó là đương nhiên không phải thật sự đang lầm bầm lầu bầu chỉ là lúc này tần trạch đã bị lịch cũ thủy tổ thay thế tần trạch ý thức biến thành lịch cũ thủy tổ tiếng lòng giết nó cái kia không đội đây không phải là hiện giai đoạn chuyện khẩn yếu nhất một phút đồng hồ thời gian quá ngắn chỉ có thể đi sáu cái địa phương còn lại cái kia một giây lại dùng tới giết người chính là chị t h â n là rất phiền phức địch nhân nhưng cái này một cái không phải lịch cũ thủy tổ sau khi nói xong búng tay một cái lữ hành bắt đầu bảy thời gian còn thừa năm mươi mốt giây phương xa là trắng xóa hoàn toàn x ư ơ n g mù bao phủ tại toàn bộ trong thành thị tầm nhìn cơ hồ không có xa xa kiến trúc đều chỉ có thể nhìn thấy loang thoáng hình dáng vô tận x ư ơ n g mù nồng đậm p h á n phất một đạo tường thành tân trạch thân ảnh hoặc là nói lịch cũ thủy tổ thân ảnh rất nhanh chui vào trong sương mù dày đặc một mảnh xương mù mênh mông bên trong tần trạch cùng lịch cũ thủy tổ bắt đầu đối thoại đây là ở đâu ta nguyên lai tưởng rằng ngươi hẳn là sẽ để cho ta hao phí một chút công sức mới có thể đi vào đến không nghĩ tới ngươi thế mà trực tiếp tiến đến lịch cũ thủy tổ biểu lộ hơi nghi hoặc một chút chỉ là mặt nạ bao trùm lấy nhìn không ra rất nhanh hắn tự hồ suy nghĩ minh bạch nơi này gọi bách xuyên thị không phải là người nào đều có thể tiến đến ngươi có thể hiểu thành nơi này là một tòa anh linh điện anh linh điện ba chữ này tần trạch khả quá quen thuộc nhưng rất hiển nhiên đây không phải hắn coi là anh linh kia điện lịch cũ thủy tổ giải thích nói cũng không phải là ta sáng tạo trong tiểu thế giới kia anh linh điện anh linh kia điện không xứng cùng bách xuyên thị so sánh nhau bách xuyên thị xem như anh linh hồn về chỗ chỉ có bị bách xuyên thị công nhận người mới có tư cách tiến vào liên tiếp danh tự tại lịch cũ thủy tổ trong đầu hiện hiện những tên này tần trạch đều rất lạ lẫm nhưng hắn nghe được lăng hà tô vị này lịch cũ chúa t ể danh tự cái tên này để tần trạch ý thức được rất có thể là một ít đối với thế giới có trọng đại công những người mới có tư cách tiến vào bách xuyên thị cho nên ta có tư cách tiến vào vốn là không có ta dự định rút ngươi làm nhưng bách xuyên thị thế mà tiếp làm ngươi không cần ta xuất thủ ý nào đó tới nói chúng ta lãng phí mười giây đồng hồ lịch cũ thủy tổ tự dễ cười cười vì thật yêu trên người của ngươi có vòng hoàn thời không bế hoàn sinh ra sản phẩm ngươi có thể hiểu thành siêu việt thời không nhân quả nói một cách khác ngươi không lâu sau sẽ có một đoạn vượt qua thời gian đường đi tân trạch đi lặng vòng lại l ặ n như vậy ý tứ trên người mình có vòng chính mình sẽ vượt qua mất khống chế như vậy là bởi vì cái gì đâu lịch cũ thủy tổ cười cười ai biết được rất nhiều người đều có vượt qua thời gian đi cứu vất thứ gì ý nguyện ngươi có cơ hội như vậy rất tốt nếu muốn nói vượt qua thời gian đi cứu vớt đồ vật nào đó đại khái không có người so lịch cũ thủy tổ chu bạch du càng thêm có thể nghiệm hắn đột nhiên cảm giác được tần trạch thật rất thuận mắt đáng tiếc lúc này hai người là một bộ thân thể không phải vậy hắn thật đúng là muốn đập vô bà vai giống tiền bối cổ vũ hậu bối như thế bách xuyên thị tiếp nạp n g ư ờ i công nhận n g ư ờ i cái này rất tốt tần trạch ngươi phi tường h đồng tương lai có lẽ có cơ hội cùng ta đồng hành kế tiếp địa phương rất trọng yếu là ngươi thông hướng đại quyết chiến chìa khóa chuẩn bị kỹ càng kế tiếp lữ hành sao tại nông vụ ở giữa thành thị trong đường phố lịch cũ thủy tổ lần nữa đánh ra bóng tay thân ảnh của、hắn. trong nháy mắt biến mất t i ế n tính bách xuyên thị ý thì h n h nguyên i ê n tính bảy thời gian bốn mươi mốt giây huyết mục hôi thối sông v à m núi ánh vào tần trạch trong mắt là vô số huyết mục trồng chất mà thành một tòa thần miếu mười hai vị diện mục giữ t ậ n mười hai cầm tinh đồ đẳng tự thần tại thần miếu bên ngoài hiện hiện phản phất là bảo hộ lấy thần miếu đặt chân ở nơi đây lịch cũ thủy tổ nhìn về phía thần miếu phản phất ánh mắt có thể xuyên thấu thần miếu xem ra chúng ta lại có thể đi trong lời này xuất có mấy phần bất đắc dĩ nhưng cũng có mấy phần vui mừng có ý tứ gì ngài chỉ là tới đây nhìn xem đã có người đem ta việc cần phải làm làm mặc dù ngay sau đó thời gian bên trong vẫn chưa có người nào làm đến nhưng ta mang ngươi đi tới tương lai tần trạch không nói gì hắn xác thực không hiểu lịch cũ thủy tổ an bài lịch cũ thủy tổ đơn giản giải thích một chút tình huống hiện tại là ta coi là sẽ không có người đi làm một việc một kiện trong con mắt của mọi người đều là sai lầm sự tình bị người làm chuyện này liên quan đến toàn bộ thế giới cũng liên quan đến lần tiếp theo lịch cũ chiến tranh nhưng ta không có nghĩ tới là có người đi làm không lâu tương lai sau có người đến qua sa đọa thần miếu đem lịch cũ thủy tổ cho là việc cần phải làm cho làm đây là tần trạch lý giải đồng thời tần trạch còn chú ý tới chuyện này trên bản chất là chính xác nhưng bởi vì chuyện này mang tới ảnh hưởng có thể sẽ làm cho tất cả mọi người đều coi là chuyện này là sai lầm người làm chuyện này cần rất lớn dũng khí ta bội phục nàng nói đến đây lịch cũ thủy tổ cười cười tần trạch ngươi có rất tốt bạn l ữ thật là khiến người ta hâm mộ nhưng sau đó ngươi có thể sẽ đứng trước một cái phi thường cục diện bị động xin mời tin tưởng vững chắc các ngươi không có sai tần trạch bất minh cho nên làm sao bỗng nhiên liền nâng lên bạn nữ bạn nữ của hắn đương nhiên là tiểu vi chẳng lẽ lại sự kiện kia cùng tiểu vi có quan hệ nơi này mặc dù tần trạch lần đầu tiến tới nhưng từ mười hai cầm tinh trên thân hay là đ o á n được cái này có lẽ chính là sa đ o ạ trị thần đồ đ ẳ n g nơi này tất nhiên cùng sa đ o ạ trị thần có quan hệ bất quá càng nhiều chuyện hơn tần trạch cũng vô pháp phán đoán ra lại nếu đối phương không nói rõ ràng có thể thấy được hết thệ cũng là vì không ảnh hưởng nhân quả tần trạch liền không có hỏi nhiều chi tiết chỉ là hỏi một vấn đề khác bạn lữ của ngươi đâu ta ha ha ha ta có mấy cái hồng nhan c h i kỷ còn khác biệt chủng tộc đâu mỗi cái đều là c ự phẩm đáng tiếc ta tất cả mọi người vào ở bách xuyên thị trong giọng nói lại có chút cô đơn Tần sa đọa thần miễu bên ngoài mười hai đạo dữ tợn đồ đằng đống nhiên tiến nhập tình trạng đề phòng bọn chúng con mắt lờ mờ bên trong lõe lên màu đỏ ánh sáng nhưng rất nhanh lại quy về yên tĩnh bởi vì đạo thân ảnh kia đã biến mất phảng phất chưa từng tới qua bảy thời gian còn thừa ba mươi mốt giây gió thả mưa sầu kêu rên tại một chỗ trong túp đều l ó e lên cô đăng tàng quang chung quanh thế giới đều là ảm đạo cách đó không xa thì là nồng đậm hát cám phảng phất một bức tường đây là một cái nhỏ hẹp không gian phong bế tựa hồ là dùng để cầm tù nhốt tại trong túp lều người kia khi lịch cũ thủy tổ mang theo tần trạch sau khi xuất hiện lịch cũ thủy tổ cũng không tiến vào trong túp lều thời gian phảng phất lần nữa dừng lại mưa gió bị lực lượng khổng lồ đọc lại rõ ràng đứng ở trong mưa gió tần trạch phát hiện trên thân ngay cả một chút nước mưa đều không có lao bằng hưu ta tới thăm ngươi tần trạch không nói giản mua vang lên ý gì theo quy tắc ngươi có thể can thiệp sự tính rất ít càng không khả năng giết chết ta cũng không có thời gian đến giết chết ta ngươi tới lầm gì Thanh âm này, Tân Trạch cảm thấy rất quen thuộc. Quá quen thuộc, hắn hơi suy nghĩ một chút, hắn hơi nghĩ này, quen quen âm cảm suy Quá lịch i tại Kim ề n muốn mình Hoàng đó là l trên bản thảo bản máu l ú cũ nghe được thanh、âm. Không có gì, như ngươi lời nói, thời gian chuyện chúng bằng gì, thời hưu. Lịch được đã xưa có của của c ta rất rất ít, chuyện xưa của chúng ta đã qua, âm. lời lào bằng hưu. Lịch cũ thủy tổ có chút thở dài ta chỉ là tới nhìn n g ư ơ i một chút thuận tiện cho n g ư ơ i một vật lịch cũ thủy tổ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều trắng xóa hoàn toàn băng vải giống như là từ t ừ mã ý bạch sắc c ố n g rốn bên trên x é rách xuống một giây sau trên tay băng vải màu trắng mạnh vỡ không thấy mà trong t ú p lều người kia bắt đầu ho kịch liệt đứng lên nguyện ngươi may mắn cũng nguyện ngươi sớm ngày nghĩ rõ ràng nói đi lịch cũ thủy tổ liền có quay người rời đi ý tứ trong t ú p lều đống nhiên truyền ra thanh â m h ữ ngươi cho rằng ta là cái kia đa sầu đ a cả m người lịch cũ thủy tổ cười nói dĩ nhiên không phải chỉ là nếu như nhân sinh chỉ còn lại có hồi ức vậy ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ đã từng thế nữ cứ việc các nàng khả năng đối với ngươi không có chút ý nghĩa nào nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ các nàng trong tốp lều người một bên ho khan một bên phát ra chế rêu ha ha ha ha nhàm trắn cho xiếp khu khu, khu. nhà trắn cho xiếp quá nhàm chán lịch cũ chính là một chuyện cười ngươi cùng tất cả lịch cũ chúa tể đều là một chuyện cười tần trạch lúc này mới hỏi người này đến cùng là ai lịch cũ thủy tổ nói ra một cái không chịu tiếp nhận thời đại thay đổi lão nhân thôi đi thôi chúng ta nên đi kế tiếp địa phương cái chỗ kia việc ta có thể làm hơi nhiều một chút lịch cũ thủy tổ búng tay một cái gió thả mưa sầu lần nữa kêu rên trong tốt liều người còn tại không ngừng hò khăn bảy thời gian còn thừa hai mươi mốt giây không biết trong lĩnh vực g i ả nhất nhất thứ sáu mươi bảy lần khởi xướng tiến công lần này g i ả nhất nhất lấy được đánh giá là do dự liền sẽ bại trận thứ sáu mươi tám lần khi ra khỏi vỏ h ắ c đao rơi xuống chuẩn bị mở ra thứ sáu mươi chín lần khiêu chiến thời điểm h ắ c đao chủ nhân bỗng nhiên thu đao bởi vì bốn bề xuất hiện năng lượng đặc thù ba động quá nghiêm khắc cho dù là ngươi đã chết vị đệ tử kia cũng không có khả năng tại một trăm lần trong quyết đấu chín tháng ngươi trước mặt ngươi hải tử tại dạng này số lần bên trong liền có thể để cho ngươi rút đao đây chính là tuyệt vô cận hữu siêu cấp thiên tài lịch cũ thủy tổ bỗng nhiên xuất hiện thời gian mặc dù đình chỉ nhưng hát đao chủ nhân cũng không có bị ảnh hẳn có chút ngoài ý muốn sẽ thấy cái này mang mặt nạ ra hỏa nói ra những lời này rất nhanh loại khí tức quen thuộc kia cũng làm cho hắn ý thức đến mặt nạ này nam là ai ngươi hẳn là rõ ràng tại trang cảnh này bên trong chúng ta đều là người sáng tạo g i a nghiêm ngặt cũng là người môn u cầu tần trạch ý thức được đây là trò chơi lĩnh vực cũng chính là lịch cũ thủy tổ sáng tạo thế giới thứ hai hắn hết thể sáng tạo qua hai thế giới một thế giới giấu ở lịch cũ trong thế giới mượn từ khuất toán mới có thể xuất hiện cửa vào khuất toán biến mất l i ề n sẽ bị c ư ơ n g chế điều về một thế giới khác thì là chính mình lớn lên thế giới hiện thực hiện tại bọn hắn đi tới thế giới trò chơi tần trạch thấy được giản nhất, nhất. hắn không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy giản mụ mụ nội tâm kích động h i ệ n nhiên cũng ảnh hưởng tới lịch cũ t r í chủ đây là đồng bạn của ta là của ta cấp trên biết biết thật là khiến người ta c ả m g khái hắn cũng là cấp trên a lịch cũ thủy tổ cười cười ta vốn là muốn đem thanh này h ắ c đao mang tới cho ngươi dùng nhưng hiện tại xem ra thanh này h ắ c đao có càng thích hợp nó người tân trạch ngươi trừ có một cái rất tốt bạn nữ còn có một cái bạn rất thân lịch cũ thủy tổ hoàn toàn chính xác rất c ả m g khái hắn chỉ có, thể xuất hiện thời gian rất ngắn, chỉ có thể có hạn phạm vi cải biến một ít chuyện nhưng hắn phát hiện mặc kệ là bách xuyên thị thân phận hay là cải biến tương lai sự kiện trọng đại lại hoặc là đủ để chạm phá vận mệnh thần khí toàn bộ đều cùng tần trạch có quan hệ tần trạch nhân quả trải rộng hắn vốn là muốn đi rất nhiều địa phương hắn dần dần ý thức được bốn lịch cũ thời đại thật đến những cái kia cùng mình lúc trước đám người này đồng dạng ưu tú đám gia hỏa đang thay đổi thế giới này quyết định của mình là đúng trận kia lịch cũ chiến tranh mặc dù bại trận nhưng mình sáng tạo thế giới sẽ vì lần tiếp theo chiến tranh mang đến mới chiến lược mà một lần thắng bại không quan trọng n ư ờ i đến cuối của người mới thật sự là bên thắng người để cho ta cảm giác được kinh hỉ tần trạch không có minh bạch thí tứ của những lời này nhưng hắn hiện tại tâm tình rất tốt mặc dù nhìn thấy giản mụ mụ lúc này rất chật vật hắn lần thứ nhất nhìn thấy giản mụ mụ trên thân liên thứ xanh đều biến mất nhưng tần trạch cũng không lo lắng cái gì hắn đối với giản nhất nhất luôn là có một loại cơ hồ tin tưởng mù quăng nếu không có cái gì tốt lưu lại chúng ta nên tiến về kế tiếp địa phương lữ hành cũng nhanh kết thúc ca lịch cũ thủy tổ phát hiện chính mình tới chậm hắn đối với tần trạch muốn làm sự tỉnh tần trạch rất nhiều đã có được cảm giác này kỳ thật rất tốt bởi vì cái này khiến hắn ý thức đến chính mình không phải tại cô quân phân chiến chỉ là còn cần chờ đợi một chút thời gian để mầm non bọn họ đủ để có được tham gia lần thứ hai lịch cũ chiến tranh triệt để tiêu diệt mục nát tư cách chỗ tiếp theo là một cái rất mấu chốt địa phương xem như mạng ngươi bên trong nhất định phải đối mặt vừa đóng chuẩn bị xong chưa hay là ngươi muốn cho đồng bạn của ngươi lưu lại lời gì có thể làm được ra dù sao chúng ta không tại hiện tại trong tương lai tần trạch nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu không được ta tin tưởng tổ trưởng kỳ thật n g à i thật lãng phí mười giây đồng hồ bởi vì người này là nhất không cần đặc thù chiếu có người lịch cũ thủy tổ tự d ễ cười một tiếng ta cũng có không nhìn do tình thế một ngày nha đáng tiếc có một số việc đổi gây gớm tư h hắn phát Thời thừa Lịch thủy thân ảnh biến mất. Hác đao rơi xuống, giản nhất nhất khiêu chiến. o đao ạ i rơi tiếng. gian còn thừa, 11 giây. biến rơi giản mới âm mất. một ra xuống, xuống, đầu còn lần bắt vô tay tổ t cũ 11 n g 262, c h é mã giết gian giây. cung cùng, thang. Thời điểm cuối cùng, 99 cấp dưới trị thần. thừa, Tư còn la cấp bậc 11 Xâm mê m 99 ý chỉ cảm thấy chính mình giống như ở vào một cái tuyệt đối bất động trong thế giới chỉ có tư tưởng không có bị thời gian ngừng lại ở mà hết thệ t r u n g quanh đều bị ám lam sắc năng lượng bao vây lấy Ch nhưng t ộ i hồ lại không giống với ta có lẽ là bị đặc thù c h i ế u cố nếu không thời gian ngừng lại ta không cách nào cảm nhận được bởi vì suy nghĩ cũng cần thời gian cảm thụ cũng cần thời gian đáng giận tần trạch na tiểu tử hiện tại đến cùng đang làm gì cái này đ ầ y trời cơ duyên vì cái gì liền rơi xuống trên đầu của hắn là nữ hoa nguyên nhân a mặc dù thân ở x â m la mê cung cách đó không xa chính là thứ bảy trị thần nhưng tư mã ý giờ phút này vậy mà không chút nào bối rối sự sợ hãi ấy cảm giác đã triệt để không có hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện tần trạch đến cùng đang làm cái gì hiển nhiên tại trong ý thức của hắn thời gian đã sớm đi qua không chỉ một phần trung ý vị này mặt nạ triệu hắn đi ra ra hỏa vận dụng một loại nào đó thời gian hệ năng lực mà bọn hắn không dùng loại năng lực này giết t r ị thần muốn tư ma ý rất tự nhiên liền nghĩ đến đối phương giết chết chị thần rất có thể không cần hao phí thời gian cái này cần là cấp bậc gì tồn tại ghen ghét để tư ma ý nội tâm như là mười vạn con con kiến đang b ỏ bẫy thế giới hiện thực không biết hải vực khi tần trạch thân ảnh xuất hiện ở to lớn tàu biển bom thế lúc hắn hơi nhũ lên lông mày nơi này là thế giới hiện thực đúng vậy nơi này có một cái người rất trọng yếu nhưng nhìn hắn trốn đi l â m bầm lầu bầu tần trạch nói ra cái này khiến dẫn theo đèn ái đức hoa khẳng uy hơi nghi hoặc một chút ngươi là ai lịch cũ thủy tổ chỉ là nhìn thoáng qua ái đức hoa khẳng uy đèn cái k i a tụ hồn đ a n g trong nháy mắt dập tắt ái đức hoa khẳng uy kinh hãi muốn làm chút gì nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện bốn ý nghĩ này tựa hồ là một loại nào đó to lớn b ạ o phạm k hữu rắc bén nhảy ra hỏa trốn đi tần trạch ta có thể vì ngươi làm sự tỉnh s ắ c thực không nhiều rất nhiều c á duyên ngươi đã dựa vào chính mình năng lực hoặc là dựa vào ngươi bằng hữu cùng người yêu đưa chúng nó phát động ngươi có đáng giá để cho người ta hâm mộ bằng hữu cũng có rất tốt bản、lữ. nhưng đối ứng ngươi phải đối mặt tiếp số cũng rất mạnh ái đức hoa khẳng uy vẫn là nghe được tần trạch hai chữ nhưng một giây sau lịch cũ thủy tổ tay liền rơi vào ái đức hoa khẳng uy trên c h á n rất có một loại tiên nhân p h ụ ta đỉnh cảm giác đèn treo người sẽ ở thời khắc mấu chốt trợ giúp ngươi tù hồn đăng một lần nữa sáng lên ái đức hoa khẳng uy trong hai mắt cũng không có cảnh giới tần trạch hoàn toàn không hiểu lịch cũ thủy tổ đến cùng đang làm cái gì h ắ n cũng không biết trên chiếc thuyền này có cái gì cái kia trốn đi tồn tại lại là cái gì tần trạch cảm thấy chính mình phải cùng lịch cũ thủy tổ nói một chút chúng ta đầy coi như là về tới thế giới hiện thực đúng vậy chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm ta có thể làm sau cùng sự tình kỳ thật chính là c h ẳ n g thần lịch cũ thủy tổ đứng c h ắ p tay đi ở trên bong thuyền cảm thụ được gió b i ể n ái đức hoa khẳng uy giống như là một cái người hầu mở dạng rất cung kính trở lấy tần trạch cảm giác được ngay sau đó chính mình bộ thân thể này đại khái là cái gì đều làm được đáng tiếc nam nhân tiếp nối luôn luôn không bền bỉ lúc này hai người đã có một chút phân biệt ý vị lịch cũ thời đại bảo tàng rất nhiều trong đó có một ít đích thật là có thể trên b à n cờ cải biến thế cục nhưng không phải mấu chốt tân trạch việc ngươi cần sự tình còn có rất nhiều thuộc về tiền trạm thời đại đã đi qua lịch cũ cao hơn hết thảy nhớ kỹ câu nói này s u thế nghi phạm úy, đây là ta cùng lịch cũ thủy tổ quyết định quy tắc tại sao muốn chế định dạng này quy tắc mỗi ngày đổi mới ra nghi kỵ có tồn tại hay không bị điều khiển khả năng tân trạch một mực rất muốn biết đáp án của vấn đề này không có khác biệt nghề nghiệp cùng khác biệt lựa chọn sẽ dẫn đến khác biệt hướng đi ta cùng mục nát chi thần đều không đến can thiệp lịch cũ s u thế nghi phạm ý cuối cùng sẽ sảng chọn ra rất nhiều lịch cũ chiến tranh người tham chiến ảnh hưởng ngươi đạt được mọi việc g a n h i hoặc là mọi việc không nên hoặc là bất kỳ một cái nào cụ thể hành vi nhưng thật ra là chính ngươi đương nhiên thế giới này tồn tại ý chí nhưng này không phải ý chí của ta ta là yếu thế m ộ t phương mà cuối cùng nhật lịch sàng chọn đi ra những người tham chiến có nguyện ý giúp trợ mục nát tri thần cũng có lẽ sẽ có nguyện ý giúp giúp ta nói cách khác hiện tại ngài đang cùng vị kia thần đ ỏ sức ta cùng n ó lẫn nhau ngăn được t r ị thần cùng sa đoạn t r ị thần đều là thế lực của nó một phần trong đó là thời đại trước vạn trong thần điện chư thần chỉ bất quá thay đổi triều đại đổi cái cách gọi thì như ngươi sắp giết chết mê vong cùng hoang mang tri thần hiện tại tên của nó gọi thứ bảy trị thần mê cung vương tước tần trạch có chút minh bạch hoàn toàn chính xác hết thể như là lịch cũ thủy tổ lời nói hiện tại đi xoắn suýt lịch sử xác thực không có ý nghĩa lịch cũ thủy tổ ở giữa chiến tranh lần thứ hai lịch cũ chi chiến thắng bại mới là mấu chốt vị thứ nhất lịch cũ thủy tổ làm mục nát chi thần vật chứa hiện tại đã biến thành mục nát chi thần con cờ của nó bao hàm có bị hư lịch cũ thế giới sa đọa trị thần trị thần bọn chúng lại không ngừng áp xúc thuộc về lịch cũ người không gian sinh tồn lợi dụng quỷ dị quy tắc trị thần mọi mớ đem lịch cũ người biến thành lịch cũ sinh vật mà vị thứ hai lịch cũ thủy tổ, cũng chính là chính mình triệu hoán vị này thì cùng với những cái khác lịch cũ chúa tể thành lập trên bản cờ tương đối yếu thế một phương lịch cũ các chúa tể đem ý chí của mình hóa thành lịch cũ bảo tàng lưu tại địa phương khác hiện tại xem ra những bảo tàng này cũng không phải là mấu chốt nhất bọn chúng chỉ là tại giai đoạn cất bước sẽ mang đến nhất định trợ lực muốn đi vào chân chính trong ván cờ quận khả năng còn phải cùng tổ trưởng như thế chân thật s u thế nghi phạm hủy mới được lịch cũ thủy tổ số hai làm chính là sáng tạo cái thế giới cũng chính là, là cái gọi là thế giới hiện thực phục khác hạo kiếp đến trước nhân loại thế giới hắn đánh cược chính là nhân loại bọn hậu bối sẽ có từ trong b à n cờ r ế t ra đến tiến vào đánh cờ kỳ thủ giai đoạn tồn tại Cũng chính là lần thứ hai lịch cũ trong chiến tranh mới đồng bạn. Sự thật xác thực như vậy, lịch cũ cần chính mình đi làm thời điểm. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, ngược chuyện cái cái chạy lần trong tranh, đồng bạn như tình ràng hắn hiện, hắn muốn tình không nào mình Hắn ràng này không không bằng hắn này lớn thuyền bong thuyền tương trốn giới thứ thật thủy Khi phát thật thế thời thể thế phải Thế thứ hạo là làm làm là, làm Là lai lưu lối tổ tâm rất tốt một một tới to một rõ rõ ra mới đi điểm đời đời đi kiếp, đếm Đều Sự sự vậy, Vì kỳ du nó liền chẳng là cái thá gì đột phá mê cung các ngươi mượn rất nhiều ngoại lực tỉ như cơ giới tộc nhưng có thể mượn tới ngoại lực cũng là bản sự ta sẽ giết thứ bảy trị thần nhưng ta cũng chỉ có thể làm đến nhiều như vậy thứ sáu trị thần đến thứ hai trị thần đều là cực kỳ phiền phức nhân vật sau đó các ngươi đến từng cái khu trục t â n trạch có chú ý tới lịch cũ thủy tổ t ậ n lực không có đề cập thứ nhất trị thần thứ nhất trị thần đâu vĩnh sinh vương tức rõ ràng nhất cao hơn mặt khác trị thần tồn tại vĩnh sinh vương tức không chết liền còn sẽ có mới thứ hai trị thần đến thứ bảy trị thần chẳng qua là vấn đề thời gian khi các ngươi đủ tư cách khiêu chiến v i n h sinh vương tức thời điểm có lẽ lịch cũ chiến tranh cũng đã bắt đầu nói đến đây lịch cũ thủy tổ hơi chút dừng lại mang theo dáng tươi cởi nói ra ta chờ mong ngày đó đến người đồng hành đừng để ta chờ quá lâu mặc dù rất nhiều đồng bạn đều chết đi mặc dù rất nhiều ràng buộc đã triệt để biến thành lịch sử bốn mặc dù hắn tựa hồ đã đã mất đi hết thảy nhưng hắn hay là quyết định tiến lên tại đối mặt mục nát chi thật lúc lựa chọn phân gia cực lớn một phần lực lượng đi sáng tạo một kẻ nhân loại có thể sinh tồn thế giới tần trạch đột nhiên cảm rất được gia hỏa này nhưng thật ra là rất cô độc hắn là chân chính tiền chặn người Đi khi trận đại chiến kia thật bắt đầu hắn phát hiện bên cạnh mình cũng không một người lúc thật là là bực nào cô độc có lẽ chính là bởi vì tuyệt đối cô độc mới có thể tại gặp được tần trạch phát hiện tần trạch đã hoàn thành một ít sự t ì n h sau cảm thấy như vậy vui sướng ta còn có hai chuyện muốn làm nhưng sau đó chuyện này cùng ngươi không có quan hệ thỉnh cho phép ta tùy hứng một lần ta đã chuẩn bị kỹ càng lữ hành mang theo mặt nạ nam nhân lần nữa búng tay một cái thân ảnh từ bong thuyền biến mất đèn treo người phản g phất làm một giấc mộng đại mộng mới tỉnh khắp khuôn mặt làm mờ mịt sau đó không lâu hắn dẫn theo đèn hướng phía trong thuyền đi đến giống như là xâm nhập địa ngục đi gặp trong địa ngục ma vương bảy lâm tương thị đường đi thứ hai đến ngực đứng là tần trạch quen thuộc địa phương hữu khoa tân thành trong khu cư xá mang theo mặt nạ tần trạch bỗng nhiên xuất hiện ở nhà mình dưới lầu hắn không rõ ràng đây là cái nào điểm thời gian vương a di cùng c h u thúc đã từ lịch cũ n g ụ c giam trở về mà lại từ vương a di chơi nội dung trò chơi đến xem hẳn là ngại nhị đăng pháp hoàn giờ lờ cờ hoàng kim thụ ư u ảnh hiển nhiên đây không phải ngay sau đó tiết điểm thời gian trong phòng bỗng nhiên thêm ra một người để nhị lao giật nảy mình tiểu tần là người sao làm gì mang theo cái mặt nạ à cũng đúng cũng đúng để tần trạch ngoài ý muốn chính là nhị lão mặc dù giật nảy mình nhưng cũng tốc độ ánh sáng tiếp nhận tần trạch đến hiện thực đồng thời tựa hồ lý giải tần trạch mang mặt nạ nguyên nhân cái này ngược lại làm cho tần trạch không hiểu a i hai t ừ đ á n g thương ngươi yên tâm bên ngoài nói những cái kia ta đều không tin người của công ty ba ngày hai đầu đến chỗ của ta ta đều là đem bọn hắn đuổi đi n g ư ơ i ăn xong sao ta để láo chu cho ngươi bên dưới ba mì vương a di không ngừng lại nhại chẳng biết tại sao nàng đột nhiên nhìn thấy tần trạch cảm thấy có một loại thân cận cảm giác trước đó liền có nhưng bây giờ nồng đầm hơn loại cảm giác này nàng nói không ra nhưng chính là rất muốn ôm một chút tần trạch trận này tiểu tần thanh danh không tốt lắm nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì tần trạch càng làm động làm sao vương di lời nói nghe không đúng lắm ta tương lai xảy ra chuyện gì sao đều là cần thiết k h ô n thôi vấn đề nhỏ không cần để ý lịch cũ thủy tổ đ ô n g nhiên mở miệng đã là cho tần trạch giải thích cũng là cho vương di giải thích thế giới này mặc dù tồn tại rất nhiều người là chính mình sáng tạo ra nhưng lịch cũ thủy tổ từ trước tới giờ không cảm thấy những người này chính là nở bờ cờ hắn nói qua thế giới này không có nở bờ cờ sau cùng mười giây hắn đem thời gian để lại cho chính hắn vì cái gì chính là gặp một lần p ụ mẫu ta muốn ôm một chút ngày đó là đương nhiên tốt lắm hải tử những ngày này ngươi khẳng định chịu rất nhiều bí h u ấ t là ta đi rất xa đường hơi m ệ t chút nhưng vẫn là rất nghĩ đến nhìn xem ngài tần trạch thân thể cùng vương a di ôm giờ k h ắ c này tần trạch đ ố n g nhiên nghĩ đến một chút sự tình ngươi lai、like, đây chính là lịch cũ thủy tổ neo điểm a bốn tại đoan ngọ thời điểm tần trạch trải qua tại khâu lại c h i thần quyết đấu mà khâu lại c h i thần may lịch cũ thủy tổ phụ mẫu nói cách khác tại chính thức trong lịch sử lịch cũ thủy tổ phụ mẫu đã không tồn tại nhưng hắn hay là sáng tạo ra dạng này hai người ta cũng muốn ôm một cái ngài lịch cũ thủy tổ nhìn về hướng ở một bên không nói lời nào nhưng có chút tay chân luôn c u ố n g chu trạch thủy bởi vì tại chu trạch thủy trong mắt lúc này tần trạch rất nguy hiểm mặc dù hắn cũng không tin một ít chuyện nhưng vạn nhất đâu nhưng khi tần trạch đưa ra yêu cầu này thời điểm chu trạch thủy hay là vui vẻ đồng ý hắn cũng tại ô n lúc vô vô tần trạch b ả vai trong mệt mọi liền nghỉ ngơi một chút đường cuối cùng sẽ đi đến cảm ơn ta sẽ nhớ cuối cùng lịch cũ thủy tổ muốn rời đi tần trạch có thể cảm giác được loại kia từ đáy lòng sinh ra cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn thậm chí ảnh hưởng đến chính hắn yêu ngơi lao mụ lao cha ta muốn bắt đầu mới đường đi b ú n g tay đánh thân ảnh biến mất đây hết thệ phảng phất một giấc mộng vương a di ngốc tại chỗ trong mắt chẳng biết lúc nào có nước mắt hắn vừa rồi gọi ta cái gì chu trạch thủy cũng hoài nghi mình nghe lầm không có trả lời hồi lâu sau chu trạch thủy thở dài tiểu tần thật là một cái hảo hài từ a bảy đường đi sau cùng một trạm kết thúc thời gian còn thừa một giây tần trạch đ ố n g nhiên đang suy nghĩ nếu như tư mã y có thể kiên trì lâu một chút liền tốt nhưng lập tức lại cảm thấy tư mã y đã làm được rất h á chuyện này đổi bất luận kẻ nào tới làm đều chưa chắc có thể chống nổi một phút đồng hồ lúc này chàng cảnh biến hóa đã về tới sâm lam mê cung điểm cuối cùng sau cùng một giây tần trạch trông thấy tay của mình đặt tại thứ bảy trị thần vòng xoáy trên mặt ta muốn tới cấp bậc gì mới có thể dựa vào năng lực của mình chính diện giết chết nó tần trạch hỏi vấn đề này vượt qua thiên nhân cảnh phía trên ngươi có lẽ sẽ có lực lượng như vậy bất quá có một số việc cũng rất khó nói ngươi quy tích đã không cách nào bị đoán trước thật giống như ai cũng không tin quỷ thần đều không phải là người có thể giết chết trị thần ta nói qua lịch cũ cao hơn hết thảy ta cùng vị thứ nhất lịch cũ thủy tổ cộng đồng sáng tạo trong thế giới có rất nhiều cơ duyên những cơ duyên này có lẽ sẽ tạo nên ra so với chúng ta càng mạnh tồn tại cho nên không cần xoắn suýt đi qua tiền trạm thời đại đã kết thúc hiện tại việc ngươi cần chính là trở thành lịch cũ thời đại chúa cứu thế đã đến giờ không dây tân trạch còn muốn nói nhiều cái gì nhưng mặt n ạ đã triệt để vỡ vụn hắn lớn nhất lớn nhất át chủ bài triệu hoan chúa cứu thế cứ như vậy dùng hết mà cái k i a để lại thứ bảy trị thần tay rốt cuộc truyền đến xúc cảm đây không phải là huyết đục xúc cảm mà là một loại bị phơi khô bùn đất xúc cảm nhẹ nhăn bóp liền biến thành bột mịt miểu sát thứ bảy trị thần tại lịch cũ thủy tổ g á n g lâm sáu mươi mốt giây bên trong chỉ dùng không đến một giây thời gian chết tấm kia vòng xoáy mặt bị cụ tượng hóa hình dạng cũng thay đổi hết thể đúng như vị kia tồn tại vĩ đại lời nói bị cải biến mê cung bắt đầu vỡ nát tư m a ý bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt thở dốc hai tay của hắn đẻ xuống tần trạch ngươi d i ế t thần giờ khắc này tần trạch tại ý thức được thân thể trường không quyền một lần nữa về tới trên người mình tư m a ý cái kia một mặt không thể tin biểu lộ để tần trạch cảm thấy hết thể có chút hoảng hốt đây chính là lịch cũ thủy tổ a bốn những cái kia cần chính mình vượt qua thiên nhân cảnh sau mới có tư cách chiến đấu tồn tại tại đối phương xem ra chỉ là c h ạ m thử liền có thể đánh chết p h ụ du tư ma ý đột nhiên hai tay ô m đầu có chút thống khổ trên mặt đất của mình cái kia mất đi một nửa linh hồn trở về nhưng quá trình này hiển nhiên rất thống khổ tân trạch cũng cảm giác được trong đầu của chính mình lá bất vi kêu trên lúc này giết chết tư ma ý, có lẽ không phải một việc khó mê cung bắt đầu sụp đổ tất cả mê cung c h ẳ n g cảnh đều xuất hiện vết nứt tân trạch biết nếu như không mau chóng rời đi nơi này nhất định sẽ bị đổ sụp mê cung vĩnh viễn lưu tại nơi này t ầ n trạch rất muốn giết chết tư ma ý nhưng cuối cùng hắn hay là lựa chọn đem thống khổ không thôi ngay tại dung hợp một nửa khắc linh hồn tư ma ý đỡ lên ngươi chưa từng nghe qua một câu a trong l ò n thế trước hết giết thánh mẫu ngươi dạng này nhân tử sẽ chỉ hạ i ngươi tư ma ý thống khổ không thôi nhưng vẫn là khó được duy trì một chút thanh tình hắn bị tần trạch thảm viện ó i ra một câu nói như vậy tần trạch lanh kiểu nói thôi đi ta đang xoắn suýt không phải trên đạo đức có nên giết ngươi hay không mà là trên lợi ích ngươi có hay không sống sót giá trị đánh giết trị thần đây là một kiện thiên đại sự tỉnh bây giờ chuyện này hai ta làm thành ngươi là người tham dự chắc hẳn ban thưởng cũng không ít giết ngươi có chút đáng tiếc tư mã ý nghe được câu này ngạnh xinh xinh đỉnh lấy xé rách linh hồn thống khổ gạt ra một cái dáng tươi cười ngươi thật sự là quá thú vị tân trạch nhưng ngươi sẽ không cảm thấy dạng này liền có thể để cho ta cùng ngươi liên thủ đi tân trạch cười nói ta nói qua ngươi là người tham dự mà ta mới là cái kia đánh giết người coi ngươi nhìn thấy ngươi lịch cũ trong kia chút phần thưởng phong phú sau ngươi liền nên minh b ạ c h ta thứ nằm giữ so ngươi càng nhiều tư mã ý chúng ta người như vậy không đều là đang đánh cược tương lai a câu nói này rõ ràng đâm chúng tư mã ý hắn thật đúng là rất ngạc nhiên t hai b n thưởng sẽ là c á gì đ ồ người t thảm n nói này rất đối với hắn khẩu vị đúng trạch rất khẩu câu đối hai người thảm thương cái t ư lấy a i tin hắn mình tưởng, b giờ, k dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi đổ sụt mê cung chín mươi chín cấp bậc thang bắt đầu sụp đổ như là bị thiêu hủy đại cao cái kia mục nát vương t ọ i hóa thành màu đen một đám nước bẩn dọc theo phá toái đài cao chạy xuống đây hết thể đều t u y ê n cáo lịch cũ chiến tranh mở màn g đã chậm rãi kéo ra thứ bảy t r ị thần mê cung vương tước tại một ngày này chết bởi nhân loại tri thủ ngày mai ban ngày có việc cho nên đêm nay đêm khuya lựa chọn nhỏ hơn thành đô thật tốt ta quả nhiên là một cái thích hợp s u thế nghi phạm hủy tốt thành thị chương hai trăm sáu mươi ba hai mươi tháng năm việc vui đại phát hai mươi tháng năm tiểu thử tại một ngày này nếu như trọc khí chưa từng hạ xuống như vậy thế giới hiện thực nhiệt độ sẽ tiêu thang mọi người chỉ cần hơi lao động liền sẽ cảm giác được khát nước trước đây không lâu đáng ngọt bởi vì trọc khí lên cao dẫn đến người với người nội tâm sửa chữa h o á n đều rất dễ dàng bục phát ngày đó mặc kệ là công ty hay là cục cảnh sát đều phi thường bận rộn cái kia một tuần sự kiện nhiều lắm nhưng lần này tiểu thử lại ngoài ý muốn không có bất kỳ biến hóa nào trọc khí giảm nhiều thấp qua cái nào đó trị số sau đối với thế giới hiện thực liền cơ hồ không có ảnh hưởng mà hai mươi tháng năm tại dương lịch bên trong là thiểm cầu cướp là một đám tự nguyện không đem chính mình khi người có hợp lý lệ tình nhân tết thất tịch không đi qua lại nhất định phải biến lần này cho k á c phái đưa tiền ngày lễ đoạn mấu chốt này ngày không phân biệt nam nữ nhưng âm lịch không có kiểu nói này mặc dù long hạ bây giờ người trẻ tuổi đã rất c h ị u tượng nhưng còn không đến mức c h ị u tượng đến ngay cả âm lịch hai mươi tháng năm cũng lấy ra cho chủ tử dân lễ hai mươi tháng năm mười giờ tối tân trạch về tới chính mình nhà ở bên trong hữu khoa tân thành cư xá mười ba dãy lầu bảy hắn sau khi trở về trước tiên nghe được là t h â n yêu ngươi trở về đó là tiểu kiểu thanh âm sau đó hắn nhìn thoáng qua có chút hiệu x sự đi đồng tiền cỏ cho đồng tiền cỏ rót lướt nước hôm nay tiểu thử đối với mọi người tới nói ảnh hưởng không lớn nhưng đối với đồng tiền cỏ loại này lịch cũ thực vật hay là có nhất định ảnh hưởng làm xong đây hết thẻ sau tân trạch nhìn một chút hôm nay nhật lịch bốn nghĩ đến thừa dịp mới một ngày không có đến tranh thủ thời gian xu thế nghi phạm h ú nhưng nhật lịch lại cho thấy như sau văn tự lịch cũ người tân trạch tại ngày hai mươi tháng năm tiểu thử đánh g i ế t thứ bảy trị thần nhật lịch trước mắt p h o n g bế bên trong vào khoảng hai giờ sau giải tỏa hắn giờ mới hiểu được hôm nay là ngày hai mươi tháng năm mình tại trong mê c u n g chờ đợi sáu ngày ngày mai là có thể xu thế nghi phạm h ú ngày cuối cùng ngày mai thoáng qua một cái liền lại được tiến vào ngủ đồng kỳ tân trạch chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi hắn chuẩn bị làm một chút sạch sẽ trong nhà sáu ngày không có q ấ t dọn khi ánh mắt rơi vào tiểu kiều trên thân lúc tần trạch phát hiện tiểu kiều làn da trở nên hồng nhuận phân phớt có thể nhìn thấy tinh tế mạch máu mạch lạc lần lượt kinh lịch gặp chắc trở tiểu kiều đều sẽ khoảng cách chân nhân thêm gần một phần nhưng không biết cuối cùng những biến hóa này ý nghĩa là cái gì nếu như tiểu kiều triệt để biến thành chân thực sinh mệnh lại sẽ phát sinh cái gì cùng nhau tắm rửa a ngươi bây giờ trên thân thối h o á c tần trạch gật gật đầu ta là muốn tắm rửa nhưng ngươi coi như xong tiểu kiều cười nói ta có thể trở nên ngốc trệ một chút ngươi có thể làm ta là n h â ngẫu hoàn toàn như trước đây cũng không thể hoàn toàn như trước đây hiện tại tần trạch thậm chí có thể nghe được tiểu kiều tiếng tim đập điều này cũng làm cho hắn ý thức đến nếu như lại đem tiểu kiều mang đi ra ngoài định nhân cường đại là có thể đánh giá ra đây không phải nhân ngẫu cho nên hiện tại tiểu kiều càng phát ra chân thực ngược lại sẽ có rất nhiều tai hại nếu như ngươi không nghe lời ta không để ý đem ngươi mở ra tiểu kiều an phân xuống ánh mắt mang một ít t oán hận p h ả n phất tần trạch là một cái c h e không nóng ra người tần trạch không có phản ứng tiểu kiều rất nhanh mâm mình ở trong bột tám thoải mái hưởng thụ đứng lên hy vọng hôm nay là nghi tắm rửa hắn nghĩ như vậy đang mong đợi chuyện phát sinh kế tiếp ta giết chị thần khẳng định sẽ có rất phần phong phú đi nói không chừng sẽ có mấy điểm chất bằng vào ta trước đó góp nhặt hai điểm nếu như toàn bộ q u ă n g vào đi quỷ thần cảnh t ầ n trạch lắc đầu không rất có thể là quỷ thần cảnh đ ỉ n h phong có lẽ lại cố gắng một chút liền có thể trong vòng một tháng đi vào thiên nhân như vậy chính mình đi vào thiên nhân thời gian có lẽ sẽ là s ự thượng nhanh nhất đi ý nghĩ này để tần trạch vẫn rất hưng phấn có một loại đua tốc độ trò chơi giữ vững đua tốc độ ghi chép cảm giác ngay lúc này tần trạch chợt nghe tiếng kêu trên thanh âm này đến từ trong đầu chủ nhân ta thật thống khổ tần trạch hiểu được đây là ngân hàng gia lã bất vì thanh âm lã bất vi linh hồn làm tế phẩm cho mê cung vương tước bây giờ trả lại nhưng nhìn dung hợp quá trình có chút thống khổ tần trạch cảm thấy có thể lý giải dù sao đây chính là linh hồn câu lại hắn không có làm sao để ý tới chỉ nói là kiên n h ẫ n trả lời tám khoảng cách hai mươi mốt tháng năm còn có một giờ tư m ã n ý về tới chính mình trong quán cà phê những cái kêu pháp côn đã để hắn cảm giác kẻ nhạt vô vị hắn hiện tại giống một cái đi thục đều sau đó bị dân bản xứ luyện hóa sau năm thông rất kỳ quái loại kia k ị liệt linh hồn dung hợp thống khổ còn chưa kết thúc mà loại thống khổ này trong quá trình tư m a ý liên tiếp nghĩ đến tần trạch cái này khiến hắn cảm thấy không thích hợp đến cùng chuyện gì xảy ra tựa như là một nửa khác linh hồn không bị khống chế một dạng tư ma uy biết chính mình đêm nay liền đem bước vào thiên nhân cảnh giới trở thành sử thượng mạnh nhất nhà sử học ý nào đó tới nói đi vào thiên nhân cảnh sau hắn sẽ là một cái đê phối bản mê cung v ư ơ n g tước có thể lợi dụng người khác ký ức là tài liệu chế tạo đối phó người khác thủ đoạn cái này cũng mang ý nghĩa hắn tốt nghiệp chính thức tiến nhập đỉnh cường giả h à n g ngũ nhưng hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này phi thường thống khổ thống khổ đến phảng phất đây hết t h ả đều không trọng yếu tư ma u đến cùng là tư ma u cố nén thống khổ như vậy bắt đầu suy nghĩ đầu nguồn linh hồn tách rời thời điểm ta cơ hồ không cảm giác được thống khổ như vậy theo lý mà nói linh hồn trả về cho ta cũng không nên đau đớn như vậy mới đối trong đầu nhiều hơn một chút xa lạ ký ức cùng thỉnh thoảng nghĩ đến tần trạch bốn mà lại trong trí nhớ tần trạch phản phất mang theo thanh quang gặp quỷ. cái này khiến tư mã ý cảm giác buồn nôn nhưng lại không cách nào xóa đi loại này buồn nôn không bao lâu tại khoảng cách mười hai h đến còn có nửa giờ thời điểm tư mã ý rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào đây không phải ta cái k i ê một nửa linh hồn đáng chết đây không phải linh hồn của ta đây là tần trạch cái k i a một nửa linh hồn tại giết chết mê cung vương tức sau cái k i a bị tạm giam linh hồn hoàn toàn chính xác trở về nhưng tần trạch cùng tư mạng ý từ đầu đến cuối ở vào b ạ c h sắc cúng rốn kết nối trạng thái cho nên loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng phát sinh bốn không hiện tại đối với tư mạng ý mà nói cái này đã là xác định hỏng bét kết quả tần trạch cũng ý thức được muốn thông qua bột tiến vào mê cung cho nên hắn cũng làm ra lựa chọn hắn cũng tiêu hao năm mươi linh hồn mới nối nhưng hắn tiêu hao không phải là của mình mà là lịch cũ phương diện thuộc về hắn đáng chết, đáng chết. sự tình tại sao phải biến thành dặng này b â y ở tư mã ý trước mặt lựa chọn có hai cái thứ nhất một lần nữa tạo dựng chính mình một nửa k h á c linh hồn ký ức để cái này một nửa linh hồn b ả n thổ hóa tin tưởng mình chính là tư mã ý chuyện này hắn làm qua không ít lần thứ hai tìm tới t ầ n trạch nghĩ biện pháp hoàn thành linh hồn trao đổi tư mã ý có khuynh hướng loại thứ hai bởi vì loại thứ nhất mặc dù có thể tiêu trừ một vài vấn đề bốn nhưng còn có không ít hai hoàng ẩm chính hắn một nửa k h á c linh hồn tại tần trạch trên tay có trời mới biết chuyện này sẽ mang đến dạng gì ác liệt ảnh hưởng Cái n à? à lã bất vi thống khổ muốn chết thanh âm kia giống như là đang bị chấp hành một loại nào đó tàn khốc hình phạt tân trạch khanh nhữ mày có ý tứ gì giờ này khắc này hắn cũng ý thức được tựa hồ có chút không đúng liền bông ra một chút quyền hạn để lã bất vi có được cùng hắn đối thoại tư cách ta, ta cảm giác ký ức hỗn loạn Ta không phải â n rõ đâu một lát cũng không có là lã bất vi thống khổ mà cảm thấy khó chịu hiện tại đến việc vui nội tâm của người khoái hoạn là tư mã ý một nửa khắc linh hồn ở ta nơi này ý nghĩ này để tần trạch khoe miệng so ạc bốn mươi bảy còn khó hơn ngăn chặn hắn một lần nữa ngồi trở lại trong bùn tám sờ lên cảm tự hỏi lã bất vi không phân rõ chính mình là ai mà lên một cái không phân rõ chính mình là ai chính là tư mạng ý đương nhiên phải là tư mạng ý cũng không thể là sát vách đoàn làm phim lý hỏa vượng đi t ầ n trạch chính mình nhìn qua tư mạng ý nội tâm cái kia khoa trương ký ứ c lưới cùng con rổi con mắt một dạng lít nha lít nhít giao t h o a ở trên bầu trời cái này a i phân rõ a may là tần trạch đi vòng xoáy trong mê cùng đi muộn đợi đến không lâu ở lâu tại mê vong ảnh hưởng dưới cũng sẽ không phân rõ hết t h ầ đều nói đến không lâu ở lâu tại mê vong ảnh hưởng dưới c n g không h â n rõ t thầy đều n i n thông khó trách tư mạng ý lã bất, bất vi một tiếng không có hố không có lý do cắt đứt linh hồn không đau ngược lại là dùng hợp linh hồn cảm thấy đau trừ phi dung hợp không phải là của mình linh hồn thật giống như ngạnh s i n h s i n h đem không thuộc về cái nào đó c ử a chìa khóa cưỡng ép đôi tiến trong lỗ khóa thú vị t â n trạch là thật không làm lã bất vi thống khổ mà khó chịu dù là lã bất vi là thông quan mấu chốt dù sao lã bất vi ban đầu là chạy đòi mạng h ắ n tới bây giờ lã bất vi chỉ là một kiện đạo cụ hắn bây giờ muốn chính là như thế nào lợi dụng cái này một nửa tư mạng ý linh hồn đến áp chế tư mạng ý tư mạng ý nhất định sẽ nghĩ biện pháp muốn về linh hồn này linh hồn bản thân liền là thẻ đánh bạc tần trạch nghĩ đến chính mình đột phá quỷ thần là chuyện chắc như đinh đóng、cổt. nhưng muốn đột phá đến thiên nhân khả năng còn cần một chút trợ lực ngươi tư mã ý làm đánh g i ế t trị thần người tham dự dù sao cũng phải thu hoạch điểm chất đi vị này tư mã ý tiên sinh ngươi cũng không muốn linh hồn của ngươi rơi vào trên tay người khác đi tân trạch lần thứ nhất ý thức được n g ư ơ i lai làm người xấu vui sướng như vậy loại này sẽ không khiến cho bạch s ắ c lịch cũ biến thành đen chuyện xấu về sau có thể làm nhiều một chút đương nhiên hắn muốn không chỉ là như vậy cái này rất tốt nhưng còn chưa đủ tốt ta phải hỏi một chút có hay không loại kia có thể nhằm vào linh hồn tiến hành làm việc lịch cũ nghề nghiệp bất kể nói thế nào rơi xuống trong tay của ta vậy không có không hào hào khai thác đạo lý tần trạch d á n g tươi cười tạ ác như cái nhân vật phản diện mà vốn nên sung làm nhân vật phản diện vị kia sắp đi vào thiên nhân cảnh đại ma đầu giờ phút này thống khổ không thôi ngay lúc này tần trạch điện thoại văng lên tần trạch cầm lấy đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh điện thoại trên kệ điện thoại thấy là tư lệnh đ i ệ n báo lập tức kết nối điện thoại tần trạch là bản thân người đi người không sao chứ ta không sao là ta thế nào à viên phấn trở về vừa mới gọi điện thoại cho ta cả người đều đang khóc nói cũng không tiếp tục muốn phạm ý viên p h n tần trạch nghĩ, nghĩ giật mình là vị kia thợ mở khóa hắn trở về a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta còn muốn lấy muốn đi tìm hắn tới nhưng mê cung mặc dù đ ổ sụp vẫn như trước rất loạn mà lại lúc ấy ta bị cưỡng chế điều về bên đầu điện thoại kia tư lệnh ngẩn ra mấy giây dùng mang theo vài phần hỏi tham ý vị ngựa khí nói ra chờ một hồi chờ một hồi viên phấn cũng nói đến mê cung cũng nâng lên mê cung đ ổ sụp ta lúc đó không có để ý nghĩ thầm hắn trở về liền tốt nhưng theo ta được biết lịch cũ thế giới mê cung chỉ có một cái đi tư lệnh cũng vì chính mình nghĩ tới sự tình cảm thấy kinh hoàng tân trạch mê cung đồ sụp là thế nào một chuyện tân trạch bạn không muốn trắng bức làm sao đến tiết điểm này không thể không trang hắn dùng một loại rất bình thường bình thản giọng điệu nói ra ân mê cung chỉ có một cái chính là thứ bảy trị thần mê cung vương tước xâm la mê cung v ề phần mê cung sụp đổ là bởi vì thứ bảy trị thần chết viên phấn nguyên bản bị vây ở trong mê cung hắn có thể là bởi vì một ít trạng thái đặc thù dẫn đến không bị mê cung hấp thụ nhưng cũng vô pháp rời đi mê cung bây giờ thứ bảy trị thần chết mê cung hủy diện hắn cũng liền đi ra rất tốt tư lệnh viên phấn không có việc gì chứ viên phấn là hiện tại trọng điểm sao ta một khắc cũng không vì viên phấn trở về mà vui vẻ tư lệnh hỏi ngươi vừa mới nói cái gì ngươi nói thứ bảy trị thần đây chính là chị thần nó chết như thế nào cái chết của nó cùng ngươi có quan hệ hay không tần trạch nói ra cái chết của nó bởi vì rất phức tạp cùng ta khá liên quan nhưng ta không thể nói tư lệnh ngươi là công ty hiện tại trên danh nghĩa người đứng đầu ta là của ngươi cấp dưới ta chỉ có thể nói cho ngươi ta cùng một cái rất cường đại người thần bí hoàn toàn chính xác làm thành một việc đại sự nhưng ta không có khả năng nói cho ngươi người này là ai đồng thời ta cũng hy vọng ngươi giữ bí mật cho ta đêm nay qua đi ta liền đem đi vào quỷ thần cảnh thậm chí khả năng vượt qua ta nguyên bản mong muốn tư lệnh khó có thể tin vượt qua nguyên bản mong muốn tiểu t ử này muốn lên trời vừa x à i bước qua quỷ thần cái này cần là kỳ ngộ gì mới có thể có như vậy tiến bộ tư lệnh hít sâu một hơi bình phục tâm tình của mình lúc nào có rảnh ta m u ố n ta có thể an bài ngươi đi gặp chủ tịch cùng ta cần cùng ngươi tốt nhất nói chuyện ngay kia đi ngay kia ta nhật lịch một lần nữa ngủ đông tần trạch nói đi chuẩn bị c ú t điện thoại 1 2 h cũng lập tức sẽ đến ngay vào lúc này hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì đúng rồi tư lệnh thợ mở khóa có phải hay không thực lực đạt tới trình độ nhất định sau cửa gì đều có thể mở ra đúng vậy rất nhiều khái niệm trên ý nghĩa cửa chỉ cần tồn tại cái này khái niệm liền có thể bị mở ra t ố t ta đã biết xin mời hảo hảo vun trồng viên phấn có lẽ sau đó không lâu chúng ta cần hắn tư lệnh có chút không hiểu nhưng tần trạch lúc này đã cúp điện thoại mười hai h tiếng chung vang lên một ngày này ba cái lịch cũ người đều bước vào giai đoạn mới viên phấn không có nghĩ tới là hắn lịch cũ cũng tại một ngày này có thu hoạch ngoài ý liệu chương hai trăm sáu mươi bốn quỷ t h ầ n phía trên mười hai h rốt c ụ c đến ngày hai mươi tháng năm tiểu thử đã đi qua ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân tần trạch không có làm sao để ý tới tại loại này lực lượng khổng lồ dốc vào tự thân cảm giác hắn lật ra quỷ dị n h ậ t lịch ngày hai mươi một tháng năm mình chưa thắng đinh m á n ngày nghi kết hôn xuất hành dọn nhà hợp cưới đính hôn chuyển tân phòng thả câu kỵ đi nhậm chức sửa chữa và chế tạo kiên kỵ đẳng cấp cực khổ hôm nay chị t h ầ n không n h ậ t lịch một trang mới đã bắt đầu đổi mới nội dung hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua phát hiện phạm vi nội dung là cực khổ sau không có hứng thú quá lớn đây là cho ta thả một ngày nghỉ ý tứ a cực khổ xem thường ai đây lúc này tần trạch bắt đầu ánh mắt hướng phía rời xuống kỳ thật hắn đã có cảm ứng nhưng không xác định mình rốt cuộc đạt đến trình độ di lịch cũ người tân trạch tại ngày hai mươi tháng năm đánh giết thứ bảy trị thần giải tỏa thành i ể u thí thần giả lịch cũ người tân trạch thu hoạch được tự do chất bốn điểm hoàng kim lịch bản thảo chuẩn văn kiện khẩn cấp một phần lịch cũ người tân trạch thu hoạch được năng lực mê vong c h i nhãn năng lực nơi phát ra thứ bảy trị thần lịch cũ người tân trạch chức năng đạt được tăng lên trước mắt chức năng tổng hợp bình xét cấp bậc quỷ thần lịch cũ người tân trạch thu hoạch được cộng tác viên bản chức nghiệp năng lực lâm trận trở nên đẹp trai hạng này ban thưởng là cảnh giới cố hữu ban thưởng bởi vì lịch cũ người tân trạch đã đi vào quỷ thần cảnh tất cả cộng tác viên bản chức nghiệp năng lực tiêu hao giảm xuống lịch cũ người tân trạch đánh giết trị thần thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính thí thần giả uy nghiêm đứng trước cùng cảnh giới cùng cảnh giới thấp địch nhân lúc uy nghiêm sẽ để cho đối thủ cảm thấy ngoài định mức cảm giác áp bách lịch cũ người tân trạch thu hoạch được ngoại thần khế ước tất cả từ ngoại thần chỗ lấy được lực lượng đều sẽ đạt được rất nhỏ t ă n g phúc bởi vì lịch cũ người tân trạch nguyên nhân dẫn đến trọc khí hạ xuống cho nên ô nhiễm gào thép năng lực sẽ được gỡ ra nhìn đến đây thời điểm t h n trạch không có con trai bạn ở chính mình thế mà còn thua lỗ một hạng năng lực bất quá hắn cũng không thèm để ý cái này ô nhiễm gà o ghét so với đau xót nhìn chăm chú kém xa hiện tại tần trạch có thể nói mắt trái đau xót nhìn chăm chú mắt phải mê vong chi nhãn chừng ai ai không may tần trạch biết lần này mình thu hoạch rất nhiều nhưng không nghĩ tới thu hoạch nhiều như vậy cái này nhiều đến hắn cảm thấy có chút không t h í chứng chưa bao giờ giàu có như vậy qua vượt cấp sát thần ban thưởng thật sự là phong phú đến không có bằng hưu chỉ là tự do chất liền có bốn điểm chính ta còn cất hai điểm nói một cách khác ta có sáu điểm mà nhật lịch bên trên biểu hiện thanh tiến độ cho thấy ta khoảng cách thiên nhân cảnh kỳ thật cũng không có rất xa nếu như đem sáu điểm tự do t r ư ớ toàn bộ vùi đầu vào chức năng bên trong như vậy ta hẳn là có thể đi vào thiên nhân cảnh đắt tới quỷ thần cảnh sẽ có một cảnh giới cố hữu ban thưởng bản chức nghiệp kỹ năng từ ta trở thành lịch c ủ a người sau tất cả mọi người nói cho ta biết chỉ có đến quỷ thần mới có thể để cho hóa mục nát thành thần kỳ quỷ thần cảnh sẽ để cho mỗi cái nghề nghiệp đều có năng lực chiến đấu nhìn như vậy đến cảnh giới này cố hữu ban thưởng kỹ năng là mấu chốt ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần tần trạch cũng không đội vui vẻ nhìn xem nhận lịch nghĩ đến chính mình sự tình đồng thời hướng phía cạnh cửa đi đến lúc này hắn mới bắt đầu nhìn mình năng lực hiện tại tần trạch có được ba cái đến từ thần kỹ năng bắt trước ngụy trang cây cân đến từ thi đấu chi thần đau s ó t nhìn chăm chú đến từ tinh hồng vượt nhãn mê vong chi nhãn đến từ thứ bảy trị thần mà bắt trước ngụy trang cây cân đau s ó t nhìn chăm chú cái này hai kỹ năng đều chiếm được cường hóa cái này cùng tần trạch tại trong mê cung ngoài ý muốn cùng ngoại thần bọn họ đ ạ t thành khế ước có quan hệ bắt trước ngụy trang cây cân hiệu quả phía trước rất yếu đất nhưng trên thực tế đây là một cái chân chính thần cấp năng lực có thể cước ép đem hai người chiến lược rút ngắn người mạnh hơn ngươi sẽ ở cây cân lĩnh vực trong phạm vi bị suy yếu một chút Bây giờ năng lực này đ ạ thứ được rất n ỏ tăng hai gọi lâm trận mới mài gương ngắn ngủi cấm dùng năng lực khác đến cường hóa một loại nào đó năng lực hoặc là sáng tạo ra một cái có thể tạm thời sử dụng không biết năng lực tân trạch dùng để từng cường hóa đau xót nhìn chăm chú hiệu quả kia trực tiếp để cho người ta thấy được ảo giác năng lực thứ ba chính là bây giờ lâm trận trở nên đẹp trai năng lực này miêu tả là như vậy lâm trận trở nên đẹp trai cộng tác viên mở ra loại năng lực này sau sẽ mất đi tất cả nguyên bản lấy được năng lực nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ngoại trừ nhưng đối ứng có thể giải khóa tiếp xúc qua đảm nhiệm chức nghiệp hạng nào đó năng lực Chú, cộng tác có lực có chọn khác thể phút như thể viên bên trong, lần năng lần tại vậy, bi ra mở lựa mặc dù ngay từ đầu liền đoán được lâm trận trở nên đẹp trai không phải nói trở nên đẹp trai hơn mà là thay đổi chủ xoáy ý tứ nhưng tần trạch xác thực không nghĩ tới kỹ năng này thế mà mạnh như vậy kỹ năng này có ý tứ gì đâu tại m ộ ư ơ i năm phút bên trong tần trạch có thể thông qua tạm thời mất đi tất cả năng lực khác đến thu hoạch được chính mình tiếp xúc qua ba cái nghề nghiệp năng lực tỷ như tiếp xúc qua nhạc trưởng liền có thể thu hoạch được nhạc trưởng năng lực tiếp xúc qua họa sĩ liền có thể thu hoạch được họa sĩ năng lực tiếp xúc qua triết học gia liền có thể biết triết học gia năng lực đây là rất biến thái thủ đoạn chiến đấu bởi vì năng lực này có thể hoàn thành xáo lộ phối hợp rất nhiều nghề nghiệp bản thân là không mạnh nhưng là nghề nghiệp bên trong năng lực nào đó nếu như phóng tới khắc nghề nghiệp hệ thống bên trong liền sẽ trở nên cường đại dị thường thế là mới có rất nhiều người đi siêu tập nghề thứ hai siêu tập không đến nghề thứ hai liền lựa chọn cùng nghề nghiệp này người tổ hợp thành hợp tác đỗ khắc trình muộn chính là như vậy nhưng lâm trận trở nên đẹp trai có thể tại mười lăm phút bên trong đem chính mình tiếp xúc đến ba cái nghề nghiệp năng lực tổ hợp đây chính là một cái phi thường biến thái năng lực nếu như tư duy của hắn đầy đủ nhảy thoát tiếp xúc hòa giải khóa lịch cũ người nghề nghiệp đủ nhựa bốn vậy ai cũng không biết cộng tác viên cực hạn đến cùng ở nơi nào lúc này tần trạch phát hiện chính mình mặt khác một hạng năng lực là cỡ nào chân quỷ bốn thiện duyên cái này đến từ đ ó a hoa giao tiếp năng lực trong khoảng thời gian này đều quá bận rộn đi vào quỷ thần về sau tiến độ chắc chắn sẽ không có trước đó nhanh như vậy nhưng đối ứng ta có thể tiếp xúc đến cao thủ chắc hẳn cũng nhiều hơn tiếng đập cửa vang lên ngươi chuyển phát nhanh đến là vị k i a trầm mặc ít nói cao lớn người mang tin tức tần trạch mở cửa thấy được người mang tin tức cái kia hoàn toàn như trước đây toàn bộ màu đen giả dạng đứa bé kia đâu tần trạch hơi ngoại ý muốn hắn tại giết cao tính chi cao lớn người mang tin tức nói ra a lại đang giết cao tính chi a tân trạch m tiếp nhận hoàng kim lịch bản thảo chuẩn văn kiện thân cấp cũng không có mở ra nhìn mà là nhìn về phía cao lớn người mang tin tức ta gặp được một cái người kỳ quái tựa hồ là một cái lao nhân tại một cái đặc thù trong khối cảnh nếu như ta không có đón sai vậy hẳn là là sa đoạn lịch cũ chúa tệ các ngươi dự định lúc nào nói cho ta biết liên quan tới các ngươi người mang tin tức sa đoạn người mang tin tức tần g trạch sửng sốt a nguyên lai、like、cao tính chi tác dụng là cái này thật sự là người mang tin tức bọn họ tốt giúp đỡ cho nên không phải nàng đang đùa bỡn người mang tin tức là người mang tin tức cảm thấy đây là một loại phi thường linh hoạt mò cả thủ đoạn tựa như có chút trong công ty tiêu thụ ra đi chạy nghiệp vụ cũng không cần đợi trong công ty nghe lão bản họp là một dạng tần trạch phát ra t một tiếng lần này hắn việt không cảm thấy cao tính chi như bức Cái người à y thoả thoả, n mang tin tức đồ chơi ta phải đi đúng rồi cảm ơn ngươi tần trạch ngươi gặp được vị đại nhân kia đi ta nói là lịch cũ thủy tổ cao lớn người mang tin tức mặt một mực là tâm lấy nhưng lần này lại cố gắng gạt ra một chút dáng tươi cười chỉ là nụ cười này quả thực khó coi tần trạch gật gật đầu hắn tại đỉnh cao nhất chờ ta cao lớn người mang tin tức đối với tần trạch cúc không người cảm ơn nói xong hai chữ này hắn liền xoay người rời đi trong vòng mấy cái hít thở thân ảnh đã biến mất tần trạch càng phát ra h ế u kỳ thành lập người mang tin tức bộ môn vị tia lịch cũ chúa tể Đến chu ù n g là ai đây ế t thầy, đ ề cùng hòa o thảo con toàn bảo loại à Hàn làm là n bản nói, Lăng Tô mang đến vận, nhân chủng người sáng g Kim khí lại lại lịch lưu có Có Chu Bạch chủ cục, chúa cứu hệ. thể thì thế, hỏa Chu Tô trì tạo. Du lăng đều thật vĩ đại nhưng sáng lập người mang tin tức vị kia lịch cũ chúa tể cũng không đơn giản bởi vì hắn lưu lại lịch sử cũng chính bởi vì hoàng kim lịch bản thảo tính đặc thù mới đưa đến chu hòa lăng lịch cũ bảo tàng có thể bị hậu nhân tìm tới nhưng tất cả những thứ này mình bây giờ hiển nhiên còn chưa đủ tư cách biết tại người mang tin tức xem ra mình làm một kiện khó lường chuyện lớn nhưng bọn hắn không có khả năng bởi vì một việc liền cải biến một loại quy củ nào đó lại giết một cái chỉ thần tần trạch nội tâm tràn đầy chiến y hắn đóng cửa lại chuẩn bị liên hệ la n g múc nhưng đột nhiên trong đầu thanh â m đánh gãy tần trạch chủ nhân ta nhớ ra rồi lã bất vi thanh â m xuất hiện tại tần trạch trong đầu tần trạch hỏi phát sinh cái gì ngươi nhớ lại cái gì người đi vay mặc dù đã toàn bộ giải trừ nợ nần nhưng ta còn có tiểu kim khố ta nhớ ra rồi ta tiểu kim khố ở nơi nào chỉ là ta có một điều thỉnh cầu lã bất vi hay là rất thống khổ tân trạch hỏi lã bất vi đáp lại đúng vậy chủ nhân ta hiện tại rất dễ dàng lâm vào ta đến cùng là vấn đề của ai bên trong ta hoàn toàn tin tưởng ngài thành tín ta nguyện ý đem ta kim khố vị trí nói cho ngài nhưng ngài phải đáp ứng ta giúp ta cầm lại chính ta linh hồn tân trạch ngược lại là nhân quên lã bất vi thế nhưng là ngân hàng g i a là một cái phú ca nghề nghiệp này để lã bất vi góp nhặt rất nhiều thứ ngươi trong kim khố có cái gì ba điểm tự do chất hai phần lịch cũ nghề nghiệp nghề thứ hai phối phương khá lắm nếu như nói trong tay mình sáu điểm chất còn không thể chân chính trên ý nghĩa từ quỷ thần đột phá đến tiên nhân bốn như vậy có lã bất vi ba điểm này chất chỉ sợ cũng có thể làm được ngân hàng ra quả nhiên là phú ca t â n trạch hỏi ngài kim khố ở nơi nào đây không phải là một cái cụ thể địa điểm mà là một người tin tức của người này ta sẽ nói cho ngài trên người hắn cất giấu ta tất cả tài phú t â n trạch đối với lã bất vi trả lời cảm thấy kinh ngạc người n g ư ơ i tín nhiệm hắn như vậy a đúng vậy bởi vì ta cùng hắn có lịch cũ phương diện khế ước quan hệ t â n trạch gật gật đầu quỷ thân rất tốt nhưng hắn còn muốn trở nên càng mạnh ủy thân đối mặt chị thần cũng bất quá là đối phương một ngón tay liền có thể nghiền chết trình độ cho nên chất loại này thực chất hóa điểm kinh nghiệm đó là không có chút nào có thể bông tha lã bất vi không có bất kỳ cái gì dầu diếm đem tự mình biết kim khố tin tức nói cho tần trạch tần trạch không nghĩ tới thứ này lại có thể là một cái rất thú vị người vừa lúc ta có thể tại xu thế nghi thời điểm đi tìm tới người này bảy ngày hai mươi mốt tháng năm sáng sớm cho khí hạ xuống sau một ngày này bình thường sở sự vụ bên trong những cái kia không bình thường sự kiện đều ít đi rất nhiều lạc thư cùng lâm a n đã lâu tại trong nhóm trò chuyện lên bắt quái lao hót tiều cùng du tập thảo luận sáng sớm ăn cái gì trình vãn cùng đồ khắc thì tại giảng gần nhất hư hư thực thực cùng vị dị lịch cũ có liên quan bản án kỳ thật đều không hề quan hệ loại này thanh nhàn thời gian trong lúc nhất thời để bọn hắn có chút không thích hướng ái lệ t i hôm nay tạo hình là ni g h khả la tân cái kia có thể mọc ra rất nhiều tay cùng chân nữ nhân lam úc hôm nay cũng không có sự tình l à m s u thế nghi phạm hủy bực này thường ngày từ không cần sách hai ngày này vị này đại minh tinh k h ó l ư ợ c bắt đầu có nhàn rỗi đi đón một chút quảng cáo cùng kịch bản hôm nay hết thể đều rất tốt chứ không có giảng nhất, nhất ái lệ ty cùng lam úc mặc dù đều cảm thấy gần nhất sự kiện q u dị tại giảm bớt nhưng trong lòng hai người dây từ đầu đến cuối căng thẳng bởi vì các lộ thế lực đại nhân vật kỳ thật đều tụ tập tại lâm tương thị những người này mặc dù không có hành động nhưng nội tâm khẳng định là có ý tưởng mà không có giản nhất nhất t ò a c h ấ n đối với lâm tương thị tới nói luôn cảm giác thiếu đi chủ tâm cốt hai người từ đầu đến cuối lo lắng đến sẽ có sự kiện lớn phát sinh hôm nay hoàn toàn chính xác có một việc đại sự phát sinh nhưng lại quả thực để ái lệ t i cùng lam úc cảm thấy ngoài ý mớn là hiến kinh tổng bộ đánh tới một chiếc điện thoại công bố một sự kiện chuyện này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến mức nguyên bản tại ghi chép tiết mục lam úc đông nhiên rời đi hiện trường quay hình nguyên bản tại giản nhất nhất trong biệt thự chuẩn bị ăn điểm tâm ái lệ thi lập tức gọi điện thoại cho lư hồ cùng tư lệnh lạc thư lâm an cũng lập tức đình chỉ thảo luận không thể nào ta nhìn lầm sao lâm an tại trong nhóm hỏi lạc thư nói ra cái kia trừ phi hai ta đều nhìn lầm đồ khác nói ra cái này cái này quá khó mà tin t r ì n h vãn đêm nói ra nếu như đây là sự thực vậy chúng ta liền lộ ra quá kém đi ta trong lúc nhất thời không biết nên kích động hay là nên khổ sở du tập ha ha ha ha ha đây là chuyện tốt nhà đây là chuyện tốt chúng ta hiện tại có thể tính nổi danh đi tính cả giản tổ trưởng đây chính là hết thể có ba người h một một tất cả mọi người cảm thấy lam úc tại trước đây không lâu trận chiến kia hoàn toàn chính xác biểu hiện ra ban giám đốc trình độ đây là một cái bởi vì giản nhất nhất tồn tại mà bị đánh giá thấp thiên tài lam úc có thể trúng tuyển ý vị này tư lệnh bung súng hắn ngạo mạn cùng thành kiến một lần nữa xem kỹ lên lâm tương thị số hai vương bài cái này không ngoài ý mớn la múc là đáng giá nhưng mỗi người cũng không nghĩ đến tần trạch thế mà cũng có thể trúng tuyển bốn mấy ngày nay không thấy tần trạch kết hợp với phần danh sách này tất cả mọi người đang suy nghĩ chẳng lẽ lại tần trạch thực lực đã đến loại trình độ này chương hai trăm sáu mươi lăm tọa vong câu cùng điều khiển từ xa tại tất cả mọi người đang nghi ngờ vì cái gì tần trạch có thể tiến vào ban giám đốc thời điểm tần trạch đang câu cá hắn hôm nay lựa chọn xu thế nghi phương thức là lựa chọn thả câu d ạ n g sáng người câu cá không nhiều đại đa số người câu cá là buổi chiều nhưng đêm câu, câu cá lão mới là tốt câu cá lão xu thế nghi coi trọng tâm cùng k ỹ cực hạ n tỷ như nghi cắt tóc đến bảo trì cắt tóc cực hạ n k ỹ xảo cùng cắt tóc lúc cực hạ n cảm xúc t ầ n trạch cảm thấy muốn làm đến câu cá cực hạ n liền phải đem câu bởi vì đêm câu lại càng dễ có thu hoạch câu cá thành quả bên trên lại càng dễ lấy được thành tích tốt có ý nghĩ này không chỉ là t ầ n trạch khi t ầ n trạch tìm thấy được bản thị tốt nhất miễn phí thả câu địa điểm mang theo đồ đi câu chạy đến thời điểm bốn hắn gặp một cái đã ở chỗ này bắt chéo hai chân hút thuốc nam nhân nhà tiểu huynh đệ có ánh mắt tới đây câu ca đúng vậy học tập một chút tân trạch rất khiêm tốn đối diện nam nhân chẳng biết tại、sao. cho tần trạch nhất trùng phảng phất chỉ cần là câu cá liền tuyệt đối không có khả năng vượt qua cảm giác của người này loại cảm giác này không từng có qua đối phương cái k i a nhàn nhạt, nhạt không quan tâm ánh mắt càng làm cho tần trạch trong đầu chỉ có hai chữ cường giả tại thiện duyên tác dụng dưới vị cường giả này rất thân mật tần trạch cương có chấm dứt giao tâm tư suy nghĩ về sau có thể nhiều cùng vị này câu bạn giao lưu l ú c bốn đối phương liền chủ động đưa lên danh tự ta cũng là thường xuyên đến cái này câu cá ta gọi hạ cường nổi lòng tôn kính mặc dù tần trạch không biết người này nhưng chỉ cần một cái tên liền biết đối phương là giới câu cá truyền kỳ trong đầu lập tức đã cảm thấy chỉ có đại đế hai chữ mới xứng với cái tên này tần trạch cảm thấy loại này không giống bình thường khí thế không nên là một người bình thường vốn có thế là hắn dọn xong đồ đi câu sau nói ra ta gọi tần trạch ta cảm thấy chúng ta là không phải cùng loại người hạ tiên sinh cười nhạt một tiếng hưởng thụ câu cá quá trình tiểu huynh đệ đi ra câu cá cũng đừng có có quá nhiều lo lắng câu cá chính là câu cá tôi h mặt khác không nói tần trạch đã hiểu hắn biết đối phương thật là một cá cự u lực người nhưng cụ thể nghề nghiệp không rõ ràng người câu cá nếu thật có nghề nghiệp này lời nói thả câu rất nhanh bắt đầu tần trạch thả câu thể nghiệm cũng không như hắn nghĩ tốt như vậy hắn cho là mình có lăng lạnh xốp giòn khí vận ra trì câu cá nên rất nhẹ nhàng vào việc nhưng thật đáng tiếc mấy giờ đi qua sắc trời đã sáng lên hắn như cũng một con cá cũng không có câu đi lên ngược lại là bên kia hạ cường cá điên cùng t ắ n câu cảm nhận được năng lượng đặc thù ba động tần trạch vững tin đối phương thật là dùng lịch cũ thủ đoạn đây là năng lực gì muốn học ca hạ cường nói ra tần trạch gật gật đầu đi ta nhìn tiểu t ử ngươi dám đến đêm câu cũng là nhân vật số một ta dạy cho ngươi cái này gọi tọa vòng câu tần trạch đầu đẩy dấu chấm hỏi thứ đồ chơi gì mà hắn kèm chút cho là mình bị xúc sắc đổ bỡn hắn biết tọa vong đạo nhưng thật đúng là không biết tọa vong câu hạ cường nghiêm túc nói có thơ viết tọa vong nhật nguyệt ba chén rượu nằm hộ giang hồ một câu thuyền lại có thơ viết cô khói lô tuyết là nông h ư ơ n g dây câu tùy thân tốt tọa vong tiểu tử muốn câu cá liền phải trước phóng bình tâm thái chỉ có phóng bình tâm thái tiến vào tọa vong c h i cảnh cá mới có thể bông u xuống cảnh giác tâm của ngươi không tỉnh cá tự nhiên không căn câu hạ cường nói đi lại câu lên một con cá cái này vài đôi cá đưa cho ngươi chúng ta hữu duyên gặp lại tân trạch còn có chút một mực làm sao bỗng nhiên người này mu đại đế đã phiêu nhiên đi xa có như vậy trong nháy mắt tần trạch cảm thấy thế giới này có lẽ còn có một bộ phận lịch cũ người những này lịch cũ người bởi vì nghề nghiệp đặc tính tâm tính không câu n g ệ tại vật rất b u n g lòng rất tự nhiên bọn hắn không quan tâm thế giới này tương lai lại biến thành thế nào cũng không quan tâm thế giới này có quỷ dị nhật lịch sau muốn hay không không ngừng mạnh lên đi thay đổi gì bọn hắn hưởng thụ sinh hoạt cũng không quản cái kia rất nhiều đây cũng là cùng du tập còn có hoắc t i ể u rất giống hai người mặc dù là phía quản vương nhưng cơ bản không tham dự nhiệm vụ gì chỉ là đủ khả năng làm điểm công việc phụ trợ khi người câu cá hạ cường sau khi rời đi tần trạch câu cá vận khí tốt、rồi. rất ồ i r khó n không nghĩ n Trong ngay này, g Tần đỗ nhiên c đến h thông thu hoạch i giác n năng suốt cảm được kỹ vị ĩ n h kia người nguyễn mắc câu trí giả khương tử nha lại qua một hồi câu ngọt mùi quang quy tắc đẳng cấp lịch cũ cấp tại hiệu quả tiếp tục thời gian bên trong ngươi phát khởi chủ đề luôn luôn rất dễ dàng gây nên những người khác biểu đạt dục vọng dù là những cái t i viên a câu mặn mùi thẳng phát biểu người khác cũng hầu như là tùy tiện dễ dàng bị ngươi câu lên câu mạch luôn luôn vậy ngươi bình luận phía dưới xác suất lớn là có hồi phục lại tỷ như lưu nước hoa vì cái gì không diễn nhân vật phản diện đương nhiên thần trạch lấy được hiệu quả không phải câu mặn mùi thẳng mà là câu ngọt mùi quang hắn dù là rất rõ ràng câu cá bọn cá cũng sẽ người nguyện mắc câu đây cũng là không sai hiệu quả này rất thích hợp dùng để mở ra cục diện tiếp tục bảy mươi hai giờ ta nhớ được tư lệnh nói qua muốn dẫn ta đi gặp chủ tịch nếu quy tắc là lịch cũ cấp bậc quy tắc như vậy trên lý luận đối với chủ tịch cũng là hữu hiệu, hiệu thật giống như ta có thể nghe được tư mã ý tiếng lòng một dạng hẳn là không nhìn cấp bậc lợi dụng tốt cái này xu thế nghi hiệu quả có lẽ ta có thể được đến một chút rất có giá trị tin tức tần trạch tâm tình rất tốt cái này xu thế nghi hiệu quả hắn rất hài lòng lúc này tràn đầy lưới câu thời đại không căn câu trong lòng không câu có lẽ cũng là một loại trí tuệ sắc trời đã sáng lên lúc này tần trạch cùng lam úc tiến vào ban giám đốc tin tức đã tại lâm tương thị t i ể u phân đội phía quan phương trong nhóm vỡ tổ tần trạch không thèm để ý hắn lúc này mới chậm rãi mở ra bản thảo hoàng kim lịch bản thảo chuẩn văn kiện khẩn cấp cùng văn kiện khẩn cấp khác biệt chính là chuẩn văn kiện khẩn cấp không có sau khi xem lần tiếp theo chiêu mộ liền nhất định tiến vào tương quan tràng cảnh yêu cầu chuẩn văn kiện khẩn cấp hiệu quả là tại hoàng kim lịch trên bản thảo lưu lại danh tự sau mới có thể tiến vào nói một cách khác đây là một lần có thể tinh chuẩn ném đưa đến cái nào đó lịch cũ khu vực vé vào cửa đây cũng là tần trạch kích giết liên quan tới hoàng kim lịch bản thảo văn kiện khẩn cấp nội dung tần trạch kỳ thật đã có chỗ suy đoán tại kết thúc câu cá hắn bắt đầu đọc sau mới tính chân chính nhân chứng chính mình suy đoán đây là liên quan tới thứ sáu trị thần hỗn loạn vương tước hoàng kim lịch bản thảo tần trạch biết cùng thứ bảy trị thần khác biệt thứ sáu trị thần đến thứ hai trị thần chiến lược là chân chính thần cấp chính mình trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đi khiêu chiến cho nên hắn cũng chỉ là ô m đọc vừa đọc tâm thái làm hiểu rõ không có ý định tại trong ngắn hạn đem chuẩn văn kiện khẩn cấp biến thành văn kiện khẩn cấp để tần trạch có chút ngoài ý muôn sự tình bản này bản thảo bản th bản thảo nội dung là dạng này ta t r o n g rất ngộng trong ngộng thê tử của ta mang thai sau từng miếng từng miếng một mà ăn mất rồi thân là trượng phu nội tạng của ta một người đầu là bọ ngựa một người đầu là nhân loại nam nhân bụng bắt đầu biến lớn nữ nhân trên cằm tăng dâu rĩa hình chữ n h ậ t không cách nào bình ổn đặt ở trên mặt đất nó lại không ngừng nhấp nô hình tam giác không còn ổn định có ánh sáng địa phương liền muốn bóng dáng nhưng làm sao ngươi biết cái bóng của ngươi ở trong cái xó nào dưới chân ngươi bóng dáng là chính ngươi sao ngậm miệng lại không dùng nhưng nói lung tung hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện vấn đề không nên tùy tiện đi suy nghĩ dựa theo trực giác đi không cần hoài nghi mình trực gi nếu như ngươi muốn l y tính liền tuyệt đối l y tính nếu như ngươi muốn cảm tính liền tuyệt đối bảo trì cảm tính tuyệt đối không nên mâu thuẫn mâu thuẫn đối lập liền sẽ sinh ra hỗn loạn nó so với các ngươi còn muốn hỗn loạn nhưng hỗn loạn sẽ để cho nó mạnh lên có thể các ngươi không g i ố n g v ớ i các ngươi sẽ bởi vì hỗn loạn mà chết nhớ kỹ địch nhân đang sợ nhất là chính ngươi không cần tự tiện xông vào những cái kia mọc ra hai cái đầu bộ tộc đàn rơi trừ phi ngươi có tín vật nhiều quan sát bọn chúng nhưng tuyệt đối không nên bị vấn đề của bọn nó mang lệnh hỗn loạn vương tức bốn rất hiển nhiên vị này lịch cũ chúa tệ tuy ạ i đ nhiên mê cung vương tức mặc dù chết nhưng nếu như thời gian rất lâu không có giết chết thứ nhất trị thần vĩnh sinh vương tức như vậy vĩnh sinh vương tức sẽ còn tìm tới mới thứ bảy trị thần có lẽ vị này lịch cũ chúa tể giết chết qua hỗn loạn vương tức nhưng mới hỗn loạn vương tức lại xuất hiện bất quá những tài liệu này quá hỗn loạn có ý tứ gì đâu một cái đầu là bọ ngựa một cái đầu là người thê tử ăn hết trượng phu đây là bọ ngựa đặc tính nói cách khác hỗn loạn vương t ứ c có thể làm cho một ít quy tắc vạn vẹo hỗn loạn tác dụng đến khác biệt giống loài trên thân ân giải thích như vậy lời nói ngược lại là có thể nói đến thông tại sao phải nâng lên nam nhân mang thai nữ nhân dâu dài hình tròn đã mất đi hình tròn đặc tính bị chuyển rời đến hình vương b ê n trên tựa hồ cũng có thể giải thích như vậy tại hỗn loạn vương tức trong lĩnh vực rất nhiều thứ đều là dối loạn cái này thật đúng là khó giải quyết nhưng đây cũng không phải là hiện giai đoạn tan nên suy tính tần trạch cất kỹ phần này chuẩn văn kiện khẩn cấp bởi vì lúc này hồ đông phong gọi điện thoại tới hắn biết nhàn nhã thả câu đã kết thúc sau đó chính mình đến xử lý rất nhiều chuyện hôm nay là bận rộn một ngày bất quá hắn vẫn thật không nghĩ tới hồ đông phong là cái thứ nhất đánh tới quá tốt rồi cuối cùng đà thông tần trạch tiên sinh điện thoại của ngươi cuối cùng đà thông ta đánh một tuần tần trạch hoàn toàn chính xác tại lịch cũ thế giới đợi gần một tuần hắn hỏi đông phong h i n h ngươi đây là thế nào ngựa khí vội vã như vậy lao bà của ta lại có mới di vật ai không có tuần này không có tiểu vi nữ sĩ di vật còn lại cũng chỉ là một chút tiền mặt hồ đông phong nói ra Y、thật Hồ Đông phát o o n muốn nói, không sản. Hắn càng vấn phiền g thêm có phải di t đề i Nhưng ầ n t r ạ c hiện nhất ngâng lên d sản, sản giảng. Đông Phong mặc dù một câu liền nói xem rõ ràng, hay là liền di sản vấn đang Hồ hay Phát h đề tiếp mặc một xem câu tục dù di là i rõ thật sự là không có lời gì có thể nói về sau hồ đông phong cũng không nói chính sự mà là tiếp tục giảng liên quan tới di sản pháp luật tân kế tiếp là đầu thứ ba đầu thứ ba là như vậy di sản là công dân tử vong lúc còn sót lại cá nhân hợp pháp tài sản bao quát công dân thu nhập công dân p h ò n g gốc dự trữ cùng đồ dùng hàng ngày tân trạch lập tức đánh gãy hồ đông phong phổ pháp ngừng ngừng, ngừng. ngươi nói với ta những n à y làm gì ngươi gọi điện thoại đến cho ta chính là vì cho ta p h ổ pháp nói xong lời này đối diện hồ đông phong sửng sốt mấy giây tại cái này mấy giây trong trầm mặc tân trạch đột nhiên ý thức được vấn đề không phải xuất hiện ở hồ đông phong nơi này bốn mà là xuất hiện ở trên người mình câu nọt g n g ồ i con hiệu quả để cho mình cho tới di sản thế là hồ đông phong liền sẽ đi theo chính mình trò chuyện di sản hắn là đầu kia cắn câu cá thảo hiệu quả này cũng quá manh liệt đi cái này có thể tiếp tục bảy mươi hai giờ chủ tịch kia đồ lót cũng phải bị chính mình đào ra đi tân trạch biết chính mình hôm nay liền sẽ cùng tư lệnh có cái bữa tiệc là liên quan tới ban giám đốc thành viên mới sự tỉnh bữa tiệc này hắn đ ỗ n g nhiên bắt đầu mong đợi đ ô n g phong trước nói một chút chuyện của ngươi n gọi ư ơ i g điện thoại là có chuyện gì gấp hồ đông phong giật mình nghĩ tới nói ra a a a là như vậy tần trạch ta đi đến sát phạt c h i đạo ta thuận lợi qua nhưng là đi ta giống như ra một chút vấn đề tình huống hiện tại là ta thành có thể phát ra mệnh lệnh người ngươi hiểu ta ý tứ sao trước kia kha nhĩ tiên sinh là nhất định phải thay kia cái gì sát lục c h i thần làm việc hiện tại hắn không cần nhưng là kha nhĩ tiên sinh đến thay ta làm việc bất quá ta nếu như không phát bố mệnh lệnh hắn chính là tự do、à. lượng tin tức có chút lớn dù là tần trạch đầu góc nhanh cũng mậu một chút hắn hơi suy tư một chút mới phản ứng được ngựa khí lại có chút kích động nói cách khác ngươi bây giờ thành cái kia có thể đối với kha nhĩ tuyên bố nhiệm vụ người đi qua giết chóc chi đạo cũng không có để kha nhĩ chân chính thu hoạch được tự do chỉ bất quá kha nhĩ từ s á t lục c h i thần nô b ộ c biến thành nô b ộ c của ngươi đúng vậy cũng là không phải nô b ộ c ta dù sao cũng sẽ không hạ đạt nhiệm vụ gì tần trạch đã hiểu hiện tại kha nhĩ muốn giết ngươi bởi vì chỉ cần giết ngươi kha nhĩ liền tự do đi không đúng nếu như ta là kha nhĩ ta sẽ không đích thân giết người như thế ta sẽ dẫn phát nói mớ ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để mặt k h ắ c sát thủ giết người hồ đông phong nói ra cũng là không phải như thế tình huống không có như vậy bị kha nhĩ tiên sinh rõ ràng cách làm người của ta ta cũng hướng hắn cam đoan qua hắn tự do ta sẽ không hạ đạt cái gì mệnh lệnh kha nhĩ tiên sinh cũng không có muốn giết ta tân trạch lược một suy tư đông nhiên có chút minh bạch tin tức này hẳn là chuyến ra ngoài hồ đông phong ngừ một tiếng đúng vậy rất nhiều người đều đang chăm chú ta có thể đi hay không qua sát phạt tri đạo mà ta cũng không biết vì cái gì rõ ràng hẳn là chỉ có ta cùng kha nhĩ tiên sinh biết đến sự tình bị những người khác biết tình huống hiện tại là mặt khác sát thủ biết ta có thể ra lệnh cho kha nhĩ tiên sinh ta thành sát thủ hoàng đế kha nhĩ lao bản mới tần trạch khổ cười đáp lại ta đã hiểu mà kha nhĩ là giới sát thủ đệ nhất cao thủ như vậy khống chế ngươi chẳng khác nào có khống chế kha nhĩ thẻ đánh bạc ta đoán ngươi mấy ngày nay đại khái đều là lo lắng đề phòng kha nhĩ hẳn là giúp ngươi ngăn cản không ít sát thủ bắt cóc đi hồ đông phong s ắ p khó c khăn là ta thật sự là mấy ngày nay q u á khó khăn ta bây giờ tại những sát thủ kia trong mắt chính là một cái có thể điều khiển đệ nhất sát thủ điều khiển từ xa ai cũng muốn được ta ta đã không biết nên làm sao bây giờ kha nhĩ tiên sinh cũng rất đau đầu hắn cũng không thể một mực làm bạn với ta tần trạch cũng cảm thấy phiền phức nếu như mình ở vào kha nhĩ tình cảnh này bên trên phía trước c ò n tốt sẽ giúp hồ đông phong cặn cả cản nhưng nếu như nghĩ rõ ràng sau nói không chừng sẽ cố ý để mặt khác sát thủ nộ sát hồ đông phong dù sao ai sẽ hy vọng trên người mình tồn tại một cái điều khiển từ xa đâu đương nhiên kha nhĩ chưa hẳn thật sẽ làm như vậy trước mắt xem ra kha nhĩ đạo đức trình độ vậy mà ngoài ý muốn cao đây là triết học gia bản thân tu dưỡng a tần trạch nói ra ta ngược lại thật ra vừa lúc có một cái biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi ở chỗ mặt khác sát thủ biết ngươi có thể khống chế kha nhĩ cho nên chỉ cần để bọn hắn không biết l i ề n tốt hồ đông phong nói ra thế nhưng là đã phát sinh sự tình đây chính là lịch sử a tần trạch cười nói đúng vậy đây đã là lịch sử bất quá ta vừa lúc biết một người có thể sửa chữa lịch sử nhưng người này đến dạy dỗ dạy dỗ mới được không có khả năng lập tức dùng chuyện của ngươi có hy vọng đừng nóng đội ta có thể giải quyết bất quá cái này cần một chút thời gian mặt khác vì an toàn của ngươi lý do ta phải cùng ngươi còn có kha nhĩ gặp một lần ta cần ngươi đối với kha nhĩ hạ đạt một cái mệnh lệnh chương hai trăm sáu mươi sáu đổi lưu trữ cùng bữa tiệc lầm thương thị chính nghĩa sở sự vụ EUI gặp người tại ớ i là tần t r c h l ề n để luật t sở hồ ự sự c cá chính cũng coi là đại luật chỗ. Khá nhĩ làm cho này cái chính tập luật luật luật thế giới mạnh nhất sát thủ, chính là không bao giờ thiếu tiền. phê là làm là sư sư sở, đổ đi. đại Khá nghĩa nhĩ mạnh không h giờ giới giờ Tại Bây bao này vụ đông phong đi qua sát phạt chi lộ sau kha nhĩ quyên tặng một số tiền lớn bây giờ hồ đông phong luật sở bị kha nhĩ bảo hộ lấy rõ ràng hồ đông phong là cái điều khiển từ xa nhưng lại cũng không người dám trực tiếp tới luật sở tìm hồ đông phong ban đầu là có tới năm làn sóng sát thủ năm làn sóng sát thủ toàn bộ bị đánh lui cuối cùng sát thủ bảy đại tông sư một trong ba tư cúc xuất động lịch cũ nghề nghiệp cắm hoa sư bảy đại tông sư tổng thể thực lực chính là yếu tại tứ đại hoàng đế mà tứ đại hoàng đế bên trong lại thuộc kha nhĩ mạnh nhất kha nhĩ không muốn giết người nhưng nếu như là tự vệ vậy liền không tính giết người nếu sẽ không phát động nói mớ kha nhĩ cũng liền không giữ lại chút nào cuối cùng tại sát thủ ba tư cúc sau khi chết thời gian ngắn không có mặt khác sát thủ dám đến tìm hồ đông phong phiền phức tất cả sát thủ đều hiểu việc này gấp không được phải nghĩ biện pháp điều đi kha nhĩ chính nghĩa luật sư sự vụ sở cũng làm lớn ra quy mô đây chính là chuyện mấy ngày này i u u bị toàn bộ hành trình dầu diếm chỉ coi là lao hồ đám tia thần thông quảng đại các bằng hưu cho lão hồ đầu tư thế là chính nghĩa luật sư sự vụ sở đem nguyên bản một tầng lầu bên trong gian phòng nào đó đổi thành tòa nhà kia Tần、trạch ầ n t biết được đây hết thể thời điểm chỉ có thể cảm khái có tiền thật tốt giờ này khác này trong phòng tiếp khách tần trạch kha nhĩ hồ đ ô n g phong ba người ngay tại giao lưu tần trạch đơn giản biết tiền căn hậu quả trong quá trình này hắn một mực nhìn lấy kha nhĩ muốn từ kha nhĩ trên khuôn mặt đọc lên một ít gì đó đến nhưng tần trạch không có đọc lên cái gì kha nhĩ thân là sát thủ hoàng đế lộ ra biểu lộ để tần trạch cảm thấy bất ngờ lại hợp lý kha nhĩ không cảm thấy phiền phức ngược lại cảm thấy thú vị khi biết hồ đông phong thế mà thay sát lục tri thần trở thành chính mình mới đông ra sau kha nhĩ hoàn toàn chính xác có chút khấu nhiễu nhưng rất nhanh kha nhĩ liền phi thường lạc quan tiếp nhận đồng thời cảm thấy đây là một cái làm cho cả giới sát thủ một lần nữa tẩy bại cơ hội kha nhĩ phản ứng đúng là cường giả chân chính phản ứng cái này khiến tần trạch yên tâm không ít nguyên bản tần trạch là hy vọng hồ đông phong đối với kha nhĩ ra lệnh lợi dụng quy tắc đến khiến cho kha nhĩ dốc hết toàn lực bảo hộ hồ đông phong nhưng hồ đông phong không chịu luôn cảm thấy đây đã là tại vi phạm kha nhĩ tự do ý chí hồ đông phong phản ứng tại tần trạch tính toán bên trong tần trạch chính là muốn khi tiểu nhân này dùng cái này đến để kha nhĩ biết hồ đông phong là một cái sao mà bằng phẳng người đương nhiên có thể đi qua sát phạt tri đạo người nơi nào có không bằng phẳng. chỉ bất quá tần trạch cần tiến một bước để kha nhĩ ra thêm ấn tượng bởi vì vô luận như thế nào tại kha nhĩ loại này đỉnh cấp chiến lược trước mặt cho dù là bây giờ chính mình có thể làm cũng chỉ có đánh tình cảm bài củng cố tốt riêng phần mình quan hệ sau tần trạch tài nói ra ta có thể để hồ đông phong có được sát thủ hoàng đế quyền khống chế chuyện này bị thay đổi vì những thứ khác lịch sử cái này cần một cái gọi tư mã ý người hỗ trợ lúc này kha nhĩ cùng hồ đông phong đều có chút m ở mịt kha nhĩ hỏi tư mã ý ta làm sao chưa từng có nghe qua nhân vật số một này hồ đông phong cũng hoàn toàn không nhớ nổi hắn nhìn về phía tần trạch đây là các ngươi thành viên khác t ầ n trạch hơi nhún m ẩ y a nhà sử học tư mã ý a các ngươi không biết sao không biết cái gì nhà sử học ghi chép lịch sử vị kia không phải tư mã thiên sao hồ đông phong triệt để một b ư ớ c t ầ n trạch nghĩ tới điều gì vừa nhìn về phía kha nhĩ ngươi cũng nhớ không nổi đến lịch cũ nghề nghiệp nhà sử học ngươi không rõ ràng kha nhĩ lắc đầu ta vẫn là lần đầu tiên nghe được nguyên lai nhà sử học cũng là lịch cũ nghề nghiệp nghề nghiệp này năng lực là cái gì quả nhiên t ầ n trạch tìm được vấn đề chỗ thật lợi hại a đây chính là thiên nhân cảnh nhà sử học a thế mà ngay cả mạnh như kha nhĩ quái vật dặn này đều không nhớ nổi tư mạng ý đây là triệt để định đem chính mình từ đại chúng trong trí nhớ hái ra ngoài mà lại không chỉ là lấy xuống tư mạng ý ngay cả nhà sử học cũng lấy xuống để cho người ta từ trên căn bản bỏ qua nhà sử học tồn tại cũng l i ề n tự nhiên sẽ không sinh ra trí nhớ của ta là có hay không thật hoang mang quyền này lông nam đã có thể làm đến loại trình độ này thật sự là khủng bố tần trạch có chút nghĩ mà sợ nhưng hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được không thích hợp chờ chút cái này có vấn đề a tình huống hiện tại là ngay cả kha nhĩ cường giả như vậy đều không thể phát giác được tư m ạ ý ý nào đó tới nói tư m ạ ý đã không có người biết nhưng ta vì cái gì biết tân trạch rất nhanh nghĩ đến vấn đề mấu chốt cái này cùng trong thân thể ta không là cùng lã bất vi dung hợp một nửa khác tư m ã n ý có quan hệ đi lã bất vi tốt xấu là dung một nửa tư m ã n ý cái này nếu là còn có thể đem tư m ã n ý quên đi vậy liền quá không hợp lý mà lã bất vi thuộc về ta cho nên tình huống hiện tại ta cũng không có khả năng quên tư m ã n ý nói một cách khác ta cùng tư m ã n ý có lịch cũ phương diện liên lụy có thể thấy được dù là nhà sử học đến thiên nhân cảnh cải biến lịch sử cũng sẽ lưu lại dấu vết bất quá cái này không trọng yếu tại câu con mồi mọt tác dụng dưới tân trạch phát khởi chủ đề cơ bản để kha nhĩ cùng hồ đông phong đều không có bất kỳ dị nghị gì hiện tại kha nhĩ cùng hồ đông phong đều đang nói chuyện tư m ã ý cho tới trong lịch sử tư m ã ý tần trạch lập tức đánh gãy tư m ã ý chỉ là một cái danh hiệu đây là anh linh điện người cho dù nhắc nhở kha nhĩ cùng hồ đông phong hay là nghị không ra đây chính là thiên nhân cảnh a tần trạch cảm khái hiện tại muốn giết tư m ã ý thật đúng là rất khó khăn nếu như không phải mình có một nửa khắc linh hồ n tại đoan chừng đã địch tối ta sáng tình cảnh nhưng bây giờ hết thể trái ngược kha nhĩ lao hình ngươi coi sát thủ lâu như vậy có cái gì sát thủ giới nhân mạch ta cần liên hệ một người người này tinh thần trọng nghĩa kỳ thật cũng không kém nhưng ưa thích làm thần ưa thích chế tài người ta cần tìm được trước tư mạ ý nhưng tìm tới tư mạ ý liền cần dùng đến một cái gọi phổ lôi nhị sát thủ phổ lôi nhị chính là cái kia k e m chút giết chết đông phong người nếu như người này biết đông phong đi qua sát phạt c h i đạo có lẽ sẽ nguyện ý giúp t r ợ đông phong kha nhị nói ra năng lực của hắn là cái gì ta biết r i i sát thủ có như thế một người ưa thích t r a tấn con mồi tần trạch cười nói người này ưa thích làm người k h ắ c thần thích làm nhất sự tình chỉ có chân chính người chính nghĩa mới có thể bị hắn buông tha đông phong xem như một cái ta muốn tìm phổ lôi nhĩ là có nguyên nhân bởi vì phổ lôi nhĩ năng lực rất thích hợp tìm người tư mang ý kỳ thật các ngươi đều là nhớ kỹ nhưng hắn năng lực để cho các ngươi không còn nhớ kỹ hắn thế giới này muốn tìm một người không khó người là không thể nào không cần các loại điện tử sản phẩm nhất là giám sát bao trùm cả tòa thành thị phổ lôi nhĩ lịch cũ nghề nghiệp là hacker hắn có thể giúp chúng ta tìm tới tư mang ý kha nhĩ diện lộ ngưng trọng nói cách khác ta kỳ thật ngay từ đầu là biết tư m a n chỗ nhưng ta hiện tại bởi vì tư mang năng lực quên đi người như vậy ra hỏa này thế mà mạnh như vậy Tần、trạch n t gật gật đầu thiên nhân cảnh nhà sử học làm sao có thể không mạnh ý nào đó tới nói muốn tránh thoát phổ lô i nhị hacker tìm kiếm vậy thì phải từ ký ức phương diện tránh thoát nói một cách khác không làm cho chú ý căn bản không biết người như vậy tồn tại hacker tự nhiên là sẽ không đi quản nhưng ta không có quên tư mạng ý ta cùng tư mạng ý tồn tại lịch cũ phương diện liên lụy tần trạch lời nói này để kha nhị triệt để biết rõ ta hiểu được cho nên ý của ngươi là muốn để cho ta trợ giúp ngươi bắt sống tư mạng ý lợi dụng tư m ạ ý đến giúp đỡ hồ đông phong mà muốn tìm tới tư m ạ ý trước tiên cần phải tìm tới phổ lô nhĩ tần trạch gật, gật đầu đúng vậy trận này hành động mấu chốt là đi săn tư mạ ý kha nhĩ lộ ra dáng t ư ơ i cười có ý tứ tần cái này rất có ý tứ ta phi thường muốn biết vị này nhà sử học nhưng đã ngươi dùng đến bắt sống cái từ này có thể thấy được lập trường của các ngươi không nhất trí đối phương sẽ trợ giúp ngươi à. tần trạch tự tin nói hắn không dám không giúp ta ta chỗ này có hắn nhất định sẽ thứ cần thiết kha nhĩ nói ra vậy có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ đến lúc đó cũng làm cho tư mạ ý giúp ta sửa đổi một đoạn lịch sử ân để kha nhĩ người này cho tới bây giờ đều không phải là sát thủ ngươi biết ta cần để cho nữ nhi của ta khỏe mạnh trưởng thành nếu như có thể triệt để ngăn cách ta sát thủ qua lại vậy ta nguyện ý vì hồ làm rất nhiều chuyện bởi vì ngươi chắc chắn đông phong sẽ không cần cầu ngươi làm sự tình đi t ầ n trạch nhìn về phía kha nhĩ hai lão h ồ ly lòng dạ biết rõ nhưng kha nhĩ yêu cầu t ầ n trạch hay là sẽ đủ khả năng đi trợ giúp dù sao trợ giúp vua sát thủ là lui đúng là có ý nghĩa đầu tiên chúng ta đến bắt được tư mạng y đến tìm tới phổ lô i nhĩ kha nhĩ nói ra ta sẽ liên hệ ta người đại diện yên tâm đi hắn có thể tìm tới phổ lô nhĩ đêm nay ta cho ngươi trả lời chắc chắn tân trạch không nghĩ tới kha nhĩ đã vậy còn quá hiệu suất đêm nay bất quá ngẫm lại cũng là hai ngày này rất có thể tư lệnh liền muốn mang chính mình đi làm một chuyện nào đó nếu như có thể sớm một chút giải quyết cũng được ta còn cần tìm một người tần trạch nói ra bất quá người này cùng đông phong sự tình không có quan hệ là chính ta muốn tìm người kha nhĩ gật gật đầu ngươi nói sát thủ mạng lưới tình báo rất mạnh tên của người này gọi vương tiên h chính trước kia làm qua hãng cầm đồ sinh ý về sau mở một nhà tiệm cơm gọi thời đại tiệm cơm trong tiệm cơm đảm bảo các loại đồ vật có một cái thuyết pháp là chỉ cần là cất giữ cho hắn những thứ kia dù là thế giới hủy diệt một ngày trước những vật này đều là hoàn hảo không chút tổn hại một người bằng hưu của ta có một ít đồ vật tại vương thiên chính nơi này ta cần lấy ra người này chính là ngân hàng g i a lã bất vi nâng lên người một cái cùng lã bất vi có chiều sâu lợi ích hóa lại người lại lịch cũ nghề nghiệp gọi q u ò n kho là chuyên môn đảm bảo đồ vật người đây là một cái phụ trợ nghề nghiệp có thể đảm bảo rất nhiều khái niệm tính đồ vật lã bất vi đem chính mình kim cố cất giữ trong người này nơi này là rất an toàn muốn tìm tới người này cũng không khó t â n trạch chính mình cũng có thể rất mau tìm đến nhưng nếu kha nhĩ bản sự lớn như vậy cái kia để kha nhĩ hỗ trợ tìm cũng không tệ kể từ đó có lẽ ngày mai liền có thể hoàn thành rất nhiều chuyện tần trạch cũng hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi vào thiên nhân cảnh kha nhĩ gật gật đầu đêm nay ta sẽ xử lý tốt đây hết thảy tần trạch cười nói cấp độ kia tin tức tốt của n g ư ơ i bảy đêm nay nhất định là hơn một cái sự tình chi dạng bất quá tại đêm nay trước đó tần trạch còn có một cái bữa tiệc muốn tham gia lâm thương thị thiên thạch phản điếm thiên sơn tuyết trong bao xương hay là lần trước tiệc cơm hay là lần trước bao xương chỉ bất quá lần này không có g i ả n nhất nhất cùng đi tần trạch cùng lam úc đều có trưởng thành cùng tư lệnh quan hệ cũng đã nhận được hỏa hoãn bữa cơm này mặc dù không có giảm nhất nhất nhưng bầu không khí so với lần trước muốn thư giãn rất nhiều hái lệ thi l ư ơ hổ tư lệnh lao triệu viên phấn tần trạch lang úc bảy người ngồi một cái b à n đồ ăn rất nhanh bắt đầu bên trên lần này mọi người tâm tính đều rất nhẹ nhàng lang úc cùng tần trạch ngồi cùng một chỗ tại nhìn thấy tần trạch hậu lang úc xem như bao nhiêu minh bạch tần trạch vì cái gì có thể tiến vào ban giám đốc nguyên lai n g ư ờ i đi vào quỷ thần cảnh để tần trạch gia nhập ban giám đốc là tư lệnh ý tứ tư lệnh biết được tần trạch tham dự đánh giết chị thần sau liền làm đề nghị này nhưng cho dù tư lệnh chính mình khi biết tần trạch đi vào quỷ thần sau cũng rất kinh ngạc người ở chỗ này không có không kinh ngạc phải biết tần trạch tài trở thành lịch c ủ a người không đến hai tháng bây giờ là âm lịch tháng năm hai mươi một mà tần trạch trở thành lịch c ủ a người là mùng ba tháng b ố lam úc khó có thể tưởng tượng hắn biết tần trạch phạm uy từ trước tới giờ không rơi xuống nhưng tốc độ này hay là quá kinh người chút tư lệnh mặc dù biết tham dự đánh giết trị thần ban thưởng rất cao nhưng không nghĩ tới cao như vậy chủ đề cơ bản đều là tại tần trạch c h i n thần cũng may tần trạch có siêu năng lực có thể nói sang chuyện khác không nói ta đi ta chỉ là vận khí tốt ôm đùi ôm đúng rồi mà thôi luận thiên phú ta so giản mụ mụ kém xa so với mình bị thổi tần trạch hay là càng ưa thích người k h á c khen giản mụ mụ quả nhiên tại xu thế nghi hiệu quả ảnh hưởng dưới đám người bắt đầu cho tới giản nhất nhất tư lệnh đối với giản nhất nhất thái độ rất thú vị là loại kia công ty đệ nhị cao thủ cao cao tại thượng thái độ giản nhất nhất cũng không biết tại lịch cũ thế giới chỗ nào lắc lư hắn ghi chép chỉ sợ cũng sớm muộn cũng sẽ bị n g ư ờ i vượt qua la gúc phản đối ngươi căn bản không biết giản nhất nhất mạnh bao nhiêu hắn chỉ là không có triệt để thực hiện thiên phú của hắn tư lệnh nghiêm ánh mắt nhìn về phía lang quốc lang quốc ngươi thực chiến thiên phú cũng không thể lắm nhưng ngươi có thể trúng cử ban giám đốc không có nghĩa là ngươi liền thật sự có cái thiên phú này ta chỉ là gần nhất đối với các ngươi lâm thương thị tiểu phân đội có chỗ đổi mới không có nghĩa là công nhận thiên phú của ngươi bầu không khí tựa hồ lập tức khẩn trương lên cường giả bình thường nhìn cố gắng cường giả đỉnh cao xem thiên phú ma thiên tài cũng chỉ đủ đụng vào ban giám đốc bật cửa tư lệnh như vậy nói thẳng lam úc thiên phú không được thật sự là rất xem thường lam úc nhưng lam úc nghe nói như thế cũng không g i ậ n ta cách thiên nhân đại khái còn kém hai ba lần chiêu mộ khoảng cách đợi ta đến thiên nhân ta sẽ khiêu chiến ngươi lam úc nói hời hợt á i lệ ti trong lòng bàn tay đổ mồ hôi cái này sẽ không đánh đứng lên đi có thể cái này lời thoại nhìn dương c u n g bà ạ kiếm tư lệnh lại ngược lại n ở nụ cười ha ha ha ha, ha. nhưng điệu tử ngươi có loại ta thích người tới khiêu chiến ta đến uống rượu ái lệ ti sửng s ố mấy giây a đây là tư lệnh tư lệnh biến hóa thật to lớn a nhìn tân trạch hoàn toàn chính xác để tư lệnh đã làm nhiều lần cải biến kỳ thật tân trạch chính mình cũng có chút ngoài ý m ớ n tư lệnh quả thật có chút biến hóa vui chơi giải trí có một hồi sau tân trạch lần nữa nói sang chuyện khác ta một mực rất ngạc nhiên tư lệnh ngươi mặc dù là công ty trên danh nghĩa người đứng đầu nhưng ta nhớ được ban giám đốc bên trong trừ gia chủ tịch còn có một tên tựa hồ xếp tại ngươi phía trên nói cho ta một chút cái kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện ban giám đốc thành viên đi cũng nói một chút chủ tịch tân trạch đây là đang khảo thí bây giờ có được xu thế nghi mờ upf hắn có thể cải biến chủ đề tâm sự vị kia đệ nhất cao thủ khẳng định không nói chơi hắn tận lực tăng thêm chủ tịch chính là muốn kiểm tra một chút xu thế nghi hiệu quả rốt cục mạnh đến mức nào dù sao chủ tịch rất thần bí tất cả mọi người đối với chủ tịch rất kính sợ chủ tịch đã làm sự t ì n h tựa hồ cũng là bí mật bữa tiệc trầm mặc đại khái ba năm giây tư lệnh nói ra cũng không có gì chủ tịch cùng ra họa kia cũng mang có chút sự tình là có thể nói thao thuyết thao đã ngươi hỏi vậy liền nói cho ngươi tốt tân trạch là hài lòng cái này xu thế nghi hiệu quả chủ đề cũng chuyển hướng công ty thần bí nhất hai người chương hai trăm sáu mươi bảy công ty mạnh nhất tần trạch rửa thai lắng nghe hắn đối với công ty xác thực rất ngạc nhiên cũng rất bội phục chủ tịch phải biết anh linh điện đã triệt để s a đoạn đó là hắc lịch người tổ chức biết được nữ hoa chính là kiểu vi thời điểm tần trạch cũng nghĩ qua kiểu vi đến cùng làm qua cái gì sự tình mới có thể trở thành hắc lịch người nếu như thế giới này không thể đối kháng anh linh điện tổ chức như vậy thế giới này nhất định sẽ dẫn đến trọc khí bạo tăng một cái hỗn loạn người sa đoạn ở giữa lại bởi vậy sinh ra nhưng cuối cùng bởi vì công ty tồn tại anh linh điện cũng tốt tổ chức sát thủ cũng được bọn hắn tất cả kế hoạch cũng không thể bày ra trên mặt bàn tân trạch biết công ty trong từng cái thành thị đều có mấy cái tổ trưởng cấp chiến lược đều là quỷ thần cấp các b ư ớ c cũng có mấy cái là đi vào thiên nhân cảnh trong đó lấy hiến kinh tổng bộ ban giám đốc là mạnh nhất tư lệnh l ư u h ồ ái lệ ti sớm tại thật lâu trước trong tư liệu liền đã công bố là thiên nhân cảnh đương nhiên bây giờ đến cùng trình độ gì không người biết được thật giống như g i ả n từng cái đối ngoại từ đầu đến cuối tự xưng chính mình là quỷ thần cảnh một dạng mà tăng thêm tư lệnh bọn người có tương đối đặc thù lịch cũ nghề nghiệp năng lực chiến đấu cường đại thì càng khó dùng cảnh giới phân chia công ty rất mạnh có thể tân trạch từ đầu đến cuối đều cảm thấy cho dù công ty mạnh như vậy bốn tại tại trên quy mô còn là chưa đủ lấy áp chế anh linh điện c h ỉ ít giàn n g ụ mụ cùng tư lệnh không có đạt tới anh linh điện ngũ thần tiêu chuẩn cho nên tần trạch rất ngạc nhiên chủ tịch rốt cục mạnh đến mức nào vị đồng sự kia dài phía dưới đệ nhất cao thủ đến mạnh cỡ nào bốn mới có thể để anh linh điện để tổ chức sát thủ đều chỉ có thể âm thầm làm việc đối với toàn bộ thế giới mà nói đa số người bình thường còn có thể bình thường sinh hoạt cái này mang ý nghĩa t ứ lại sát thủ hoàng đế anh linh điện ngũ thần đều e ngại công ty mạnh nhất c h i l ư c có thể giảng thuật công ty mạnh nhất hai người chủ tịch cùng vị kia thứ nhất ban giám đốc thành viên chỉ có hai người một cái là lão triệu một cái là tư lệnh lão triệu không có mở miệng tư lệnh nói ra trước tiên nói ra hòa kia đi ta không thích tên kia nhưng ta phải thừa nhận chúng ta mấy cái cộng lại đều không đủ hắn nhìn cảnh giới của hắn là thiên nhân đình phong kỳ thật còn chưa tới hạo kiếp một khi đi vào hạo kiếp nghề nghiệp của hắn liền đã đủ để ảnh hưởng quy tắc hắn không có đến một bước kia nhưng ta m u ố n cho dù đi vào hạo kiếp cũng rất khó đánh bại hắn thân thể của hắn xác thực quá biến thái ra hòa kia tiên thiên chính là không trọn vẹn t h m chí có vấn đề là cái kẻ ngu hắn giống như rất khó lý giải những người khác nói lời chỉ có thể nắm giữ mấy cái từ tỉ như ăn cơm đi ngủ loại hình chỉ có chủ tịch nắm giữ một loại đặc thù ngôn ngữ có thể thông qua loại ngôn ngữ này cùng hắn giao lưu nhưng cũng không thể hạ đạt quá phức tạp mệnh lệnh đầu óc của hắn xác thực không dùng được hắn tập tính rất giống động vật hắn không có cảm giác xấu hổ sẽ trực tiếp tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới làm ra một chút ân tính toán chúng ta đang dùng bữa ăn ta không nên nói cái này tóm lại g i a hỏa này giống như là một cái người nguyên thủy một cái dã man nhân nhưng chính là bởi vì tâm trí của hắn có vấn đề lại nghe không hiểu nhân loại đại bộ phận ngôn ngữ chỉ có thể bị chủ tịch biết đặc thù n ô n ngữ chỗ mệnh lệnh cho nên hắn mới có thể làm chúng ta không thể làm sự tình nói đến đây tư lệnh nhìn chung quanh đám người hơi dừng lại sau chậm rãi nói ra thì như hắn có thể tùy ý phạm tội nói là phạm tội nhưng tùy thật hắn cũng chỉ là giết người nếu như phải dùng một cái từ để hình dung ra hòa này người này chính là cái đầu góc thiếu sợi dây công cụ hắn giết người sẽ không bị nói mớ ảnh hưởng hoặc là nói sẽ bị ảnh hưởng nhưng liền ngay cả ảnh hưởng hắn sa đ o ạ a trị thần cũng không biết làm như thế nào cùng hắn giao lưu chỉ có chủ tịch biết tần trạch nội tâm k h ẽ động hẳn là đây chính là chủ tịch chuyên môn bồi dưỡng một cái công cụ Không m u ố n nghĩ như vậy chủ tịch tự hồ đem chủ tịch nghĩ quá tà áp chút nhưng tần trạch nghe đến đó xác thực cảm thấy vị đệ nhất cao thủ này rất như là một loại nào đó thí nghiệm sản phẩm chính là dùng để đối kháng nói mớ không hề nghi ngờ bao quát kiểu vi ở bên trong anh linh điện ngũ thần còn có rất nhiều cường giả đ n h cao đều đang đối kháng với nói mớ rất hiển nhiên vì đối kháng nói mớ tất cả mọi người đang tiến hành các loại nếm thử có người trực tiếp thỏa hiệp chị thần đến đối kháng sa đoạn chị thần thì như siva có người trực tiếp tại lịch cũ thế giới tìm kiếm ngoại thần trợ giúp tỉ như tìm thi đấu c h i thần cầu nguyện cũng có người muốn tại lịch cũ thế giới tìm kiếm mặt khác đáp án tỉ như kiểu vi v ì đối kháng nói mớ đứng đầu nhất các cường giả đều đang cố gắng cho nên chủ tịch chưa hẳn không có phương diện này nếm thử đương nhiên suy đoán này tần trạch không có nói ra tư lệnh có lẽ nội tâm có nghĩ qua đến cấp bậc này mọi người đối với một ít sự tình chưa hẳn không có tỉ mỉ đi suy nghĩ qua tư lệnh tiếp tục nói ta cũng không rõ ràng nghề nghiệp của hắn nhưng hắn có cường đại lực phá hoại ta đủ loại thủ đoạn ở trước mặt hắn đều không hề có tác dụng muốn để một cái cực độ k ê u n g o có t h thị h ể miệt Lam loại i t Úc ê n trạch à này thiên tài, i thiên nói a như thế cảm giác bất lực lời nói đến bốn. Tân thế bất t cảm giác lực lời r đại khái có thể tưởng tượng tư lệnh có lẽ khởi s ư ớ n g qua rất nhiều lần t h i ê u chiến nhưng đều là từ đầu đến đuôi bại đầu góc của hắn không dùng được cho nên công ty quyết sách cơ bản sẽ không trải qua hắn chủ tịch sinh bệnh về sau liền do để ta làm chủ công ty trước mắt coi như ổn định từng cái thành thị thậm chí nước khác phân bộ mặc dù mỗi ngày đều có rất nhiều quỷ dị vụ án phải xử lý có thể trên tổng thể nói một câu mọi người ăn tư lạc nghiệp cũng không tính nói dối tần trạch tán đồng tư lệnh thuyết pháp này ta hỏi qua chủ tịch chủ tịch nói tên tiêu đầu góc không có khả năng trở nên càng thông minh cho nên ta một mực đang nghĩ ta là có thể siêu việt hắn bởi vì lịch cũ thế giới còn có rất nhiều nơi có thể đóng móc chỉ cần ta có thể duy trì hiện tại năng lực suy tính ta nhất định có thể tìm được thuộc về ta kỳ ngộ nhưng này người không được tư lệnh lời nói này tần trạch xem như triệt để nghe rõ người này hay là đối với đệ nhất cường giả là cái kẻ ngu có rất lớn bất mãn một lòng muốn trở thành đối với chủ tịch tới nói hữu dụng nhất người kia tần trạch nói ra hắn tên gọi là gì tư lệnh lắc đầu không rõ ràng chủ tịch gọi hắn danh tự là chúng ta không hiểu một loại ngôn ngữ ta lưu ý qua nhưng này ngôn ngữ cũng rất kỳ quái chủ tịch tựa hồ chưa từng dùng qua giống nhau phát âm không cố định ngôn ngữ bốn không hay là nói là chủ tịch dùng một loại năng lực nào đó để ngôn ngữ bị mã hóa đến mức dù là hô cùng một cái danh tự bởi vì mật mã một mực t ạ i biến cho nên ngoại nhân nghe được phát âm cũng không giống với đây coi như là chủ tịch nghĩ ra được đối kháng nói mớ thủ đoạn đi hay là nói cái này đệ nhất cao thủ thật rất đặc biệt có một loại nào đó đặc chất cho nên hắn cũng không có danh tự chủ tịch ngược lại là cho chúng ta nói qua để cho chúng ta đều gọi hắn âu mễ giả âu mễ giả đây là mang ý nghĩa còn có a nhi pháp cùng bối tháp có thể thấy được cái này h u mẹ già tại ban giám đốc mọi người bên trong có bán hết hàng cấp bậc c ư ờ n g đại cảnh giới tại thiên nhân nhưng rất có thể bởi vì rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thiên nhân cảnh bên trong hắn căn bản không có đủ ị c h h t nhìn như vậy đến cùng là thiên nhân cảnh c ư ờ n g giả ở giữa t r ê n lệnh khả năng so quỷ thần cảnh cùng nhân kiệt t r ê n lệnh còn lớn hơn bởi vì tư lệnh nói qua chính mình cho dù tại hạo kiếp cảnh cũng rất khó đánh bại h u mẹ già rất khó tưởng tượng nếu như vị này h u mẹ già đi vào hạo kiếp đằng sau phải làm mạnh cỡ nào cho nên hắn là từ đầu đến cuối đi theo chủ tịch tần trạch lại hỏi có lẽ là chủ tịch nói qua bệnh của hắn rất đặc thù có đôi khi sẽ để cho hắn tiến vào một loại cực độ hư nhược trạng thái nằm trong loại trạng thái này liền cần có người thay hắn đi làm một ít chuyện ái đức hoa khẳng uy xem như chủ tịch bên người trợ lý nhưng khẳng uy là phụ trợ ma âu mễ giả xem như chủ tịch hộ vệ ngũ thần cho dù vận dụng lịch cũ hình thái cũng chưa chắc có thể thắng âu mễ giả câu nói này xem như để tần trạch đối với vị này để nhất cường giả chiến l ự c có nhất là trực quan nhận biết muốn mở lịch cũ hình thái mới có thể cùng âu mễ g i đối vị khó trách ngũ thần bên trong mỗi một cái đều được bảo trì thần bí xác suất lớn ai cũng không muốn bị đánh lén lam úc kỳ thật một một biết ban giám đốc có cái tồn tại cường đại cũng một một biết g i ả n từng cái không phải mạnh nhất bên trên còn có tư lệnh đâu nhưng hắn nội tâm cảm thấy g i ả n từng cái đang cố ý yếu thế cho nên cũng không có cảm thấy tư lệnh thật so g i ả n từng cái mạnh nhưng hôm nay nhìn thấy kiêu ngạo tư lệnh đều như thế hình dung một người lại đã nâng lên lịch cũng người sức chiến đấu cao nhất anh linh điện n g ũ thần hắn xác thực rất khó tưởng tượng vị này hầu mẹ già đến cùng thiên phú nhiều khủng bố tần trạch nói sang chuyện khác nói một chút chủ tịch đi ta cùng đại minh tinh gia nhập ban giám đốc có thể hay không bị an bài gặp chủ tịch lam úc cũng rất tò mò nếu như nói âu mễ già đã mạnh như vậy như vậy chủ tịch phải là quái vật gì tư lệnh lắc đầu nói ra chủ tịch không gặp người chủ tịch đến an tâm dưỡng bệnh hiện tại chủ tịch tại trên một con thuyền không có ai biết vị trí cụ thể chúng ta cũng chỉ có thông qua đặc thù nghi thức liên hệ đèn treo người đèn treo người đồng ý chúng ta mới có thể thông qua nghi thức cùng chủ tịch làm đơn giản giao lưu về phần các ngươi tiến vào ban giám đốc chuyện này là ta phụ trách xử lý thần trạch trên người một ít chuyện ta đã biết các vị vô cùng rõ ràng hắn đi vào q u thần cảnh chỉ dùng thời gian rất ngắn ta phải thừa nhận thiên phú này đủ để tiến vào ban giám đốc về phần người chiến đấu mới có thể ta cũng công nhận a xem ra ta bị yêu cầu đi gặp chủ tịch chuyện này giữ bí mật cấp bậc rất cao a tần trạch nội tâm nghĩ đến cho dù nơi đây mỗi người đều là người một nhà tuyệt đối có thể phó thác tính m ệ n h người tư lệnh cũng không có đề cập chính mình sau đó phải cùng hắn đi gặp chủ tịch đồng thời tần trạch còn bắt được một cái tin tức Thuyền. chủ tịch tại trên một con thuyền tần trạch không thể không để ý bởi vì hắn nhớ kỹ đang triệu hắn ra lịch cũ thủy tổ sau lịch cũ thủy tổ không tiếc hao phí mười giây đồng hồ thời gian bốn dẫn hắn đi trên một con thuyền nhưng cũng không có giải thích cái gì lịch cũ thủy tổ không có giải thích rất có thể là bởi vì sợ cải biến một chút nhân quả bất quá lịch cũ thủy tổ hoàn toàn chính xác là một ít chuyện chiếc thuyền kia không phải là chủ tịch thuyền đi tân trạch cảm thấy cái này không có đạo lý nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ sau cùng mười giây bên trong lịch cũ thủy tổ mang chính mình đi lâm tương thị nếu như chủ tịch là thế giới này sức chiến đấu cao nhất như vậy có lẽ xác thực có tư cách gặp lịch cũ thủy tổ nhưng khi đó lịch cũ thủy tổ lời nói rất kỳ quái chẳng biết tại sao tân trạch trong lòng có một loại cảm giác xấu mà lúc này tư lệnh giảm đến chủ tịch cái đề tài này ái lệ t i l ư hồ chủ tịch ảnh hưởng dưới thế giới phát sinh qua mấy lần thai họa thật lớn đều bị chủ tịch chỗ bái bình chủ tịch mặc dù không có trực tiếp cùng ngũ thần giao thủ nhưng mặc kệ là tứ đại sát thủ hoàng đế bảy đại sát thủ tông sư hay là anh linh điện một đám cường giả thân cấp thậm chí t h í cao ngũ thần bốn cũng không dám đối mặt chủ tịch chủ tịch bị bệnh cũng có thể bằng vào qua lại huy danh hiến hách để những cái kia cấp bậc cao nhất chiến lược không dám vận động bởi vì ai cũng không biết bị bệnh chủ tịch có phải hay không hay là vô địch tần trạch nghe chủ tịch cố sự chỉ cảm thấy phảng phất là lịch cũ thế giới thần hàng phút cuối cùng thế giới hiện thực rất có một loại nào đó trong mạn g gà một người một chút lao thiên sư cảm giác hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải vì cái gì tư lệnh sẽ như vậy sùng bái chủ tịch thế giới này cũng chính bởi vì chủ tịch mới không có bị đứng đầu nhất các cường giả thai họa thành một cái không cách nào khu vực mà lại chủ tịch đối với lư u hồ cùng tư lệnh còn có ơn dẫn dục cái này để tư lệnh giảng thuật chủ tịch lúc thần sắc càng thêm sùng tính lam úc nghe xuống tới cũng lòng sinh hướng tới công ty chân chính dê lầu đ à n là thế giới này hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất cho dù đặt ở lịch cũ thế giới cũng là chư thần phía dưới người thứ nhất bốn hắn đương nhiên cũng sẽ giống như v ư ơ n h i ê n chỉ là tần trạch nội tâm từ đầu đến cuối có một loại bất an hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi hy vọng hết t hệ chỉ là t r ù n g hợp bảy bữa cơm này ăn thật lâu vào buổi tối lư h ồ tư lệnh ái lệ ti đều về tới riêng phần mình lầm tương thị nơi ở viên phấn thì cùng tần trạch hàn huyên một hồi xem như chính thức quen biết một chút tư lệnh biết tần trạch có thể sẽ mượn nhờ viên phấn thợ mỡ khóa năng lực cho nên bữa cơm này mang tới viên phấn cùng viên phấn quen thuộc một phen trao đổi phương thức liên lạc sau tần trạch liền dự định tiến về hồ đông phong luật sở lúc này hắn đi ra thiên thạch xử lý mới phát hiện cửa ra vào ngừng lại đại minh t i n h xe lam q u ố c làm tư thế xin mời ý là để tần trạch ngồi phụ xe tần trạch cười cười không có cự tuyệt trước mặt hắn mấy lần phát triển an toàn minh tinh xe đều được ích lợi không nhỏ đương nhiên lần trước ngồi xe là đại minh tinh cực tốc bao tác mang theo vương a di cùng chu thuốc thoát đi tần trạch cũng coi như thấy được đại minh tinh kinh khủng kỹ thuật lái xe lúc đó lam úc mặc kệ là thực lực hay là tự thân tư tưởng cảnh giới đều được cho tần trạch tiền bối nhưng bây giờ ngược lại là lam úc có chút vấn đề muốn trưng cầu ý kiến tần trạch ta nhanh đến thiên nhân cảnh kỳ thật ta còn có chút tự do chất tùy thời có thể lấy đột phá lái xe rất chậm lam úc nữ g tốc cũng không nhanh tần trạch nói ra đây là chuyện tốt ta các loại tổ trưởng trở về liền sẽ phát hiện ngươi cùng ta đều đã xưa đ â u bằng nay hắn khẳng định sẽ c h ấ n kinh ánh mắt lam úc lại lắc đầu không biết ta tốc độ phát triển tại giản nhất nhất trong dự liệu ngược lại là ngươi hắn khả năng thật sẽ kinh ngạc ta hôm nay tới tìm ngươi không phải nói cái này ta đứng trước một lựa chọn ta nghĩ ngươi cho ta một chút tham khảo tần trạch nói ra lựa chọn gì ngươi nói xem lam vũ suy nghĩ một chút nói ra diễn viên cái này lịch cũ nghề nghiệp ta có chỗ đột phá ta n h ậ t lịch yêu cầu ta làm ra lựa chọn ta cũng là lần thứ nhất gặp được loại c h u y ệ n này không nghĩ tới n h ậ t lịch sẽ để cho ta tại chức nghiệp quy hoạch bên trên làm ra hai chọn một đến đơn giản tới nói ta đối với diễn viên lịch cũ nghề nghiệp đào móc cũng không thể lắm hiện tại nghề nghiệp tiến dài nghề nghiệp tiến dài tần trạch nghĩ tới tựa như đầu bếp có thể thăng cấp làm mỹ thực ra gái đứng đường có thể thăng cấp làm đoá hoa giao tiếp hắn không nghĩ tới đại minh tinh thế mà để vốn là rất mạnh diễn viên tiến dài hơn nữa còn có thể hai chọn một hắn đột nhiên minh bạch lam úc thiên phú đến cùng là cái gì đó chính là đối với nghề nghiệp đặc biệt lý giải chính là bởi vì đối với diễn kỹ truy cầu mới đưa đến lam úc có thể đang bảo vệ vương di c h u thúc lúc có lực lượng cường đại vượt cấp chiến thắng cường địch thiên phú này không có thể hiện tại chiến lược đẳng cấp tăng lên bên trên hoặc là nói rõ trên mặt chiến lược là không có tăng lên nhưng thực chiến tuyệt đối có rất lớn tăng lên đây mới là lam úc chân chính có thiên phú lĩnh vực a tần trạch lai hưng thú sau đó hắn liền muốn đi gặp kha nhĩ còn có một dạy chuyện muốn làm nhưng hắn lúc này rất muốn biết đại minh tinh diễn viên sẽ tiến ra thành cái gì đạo diễn biên kịch thâm niên diễn viên la múc biểu lộ có chút q u á i dị bên trong một cái là đạo diễn đây là một cái rất mạnh lịch cũ nghề nghiệp bình thường tiến giai kỳ thật chính là tiến giai thành đạo diễn nguyên bản ta cũng tưởng rằng tiến giai thành đạo diễn cho nên không có để ý cá nhân ta cũng có khuynh hướng đạo diễn nghề nghiệp này nhưng ta muốn lấy nếu là ẩn tàng tuyển hạng có lẽ tuyển hạng này cũng rất tốt chỉ là ta thực sự t r a không được nghề nghiệp này tư liệu ta muốn lấy nếu không tìm ngơi ư hỏi một chút ngươi cảm thấy nếu như ta lựa chọn ẩ n giấu vào giai phương hướng sẽ phát sinh cái nào biến hóa tần trạch trực tiếp hỏi cho nên ẩn tàng tiến giai đến cùng là cái gì lam úc biểu lộ càng vái hơn diễn viên tiến giai là đạo diễn cùng diễn viên hài kịch chương hai trăm sáu mươi tám ngân hàng gia phong phú bảo tàng thế giới này có chính kịch cũng có tin mừng kịch hài kịch sẽ cho người cảm thấy sung sướng đương nhiên hài kịch cũng chia rất nhiều loại nơi này đầu triển khai giảng cái k i a phải là một thiên luận văn số lượng tần trạch nghe được diễn viên tiến giai thành đạo diễn lúc cảm thấy rất hợp lý đạo diễn có thể cường hóa cùng sửa đổi đối với nhân vật định nghĩa tựa hồ là càng thêm toàn diện tiến giai còn có lấy một loại chủ tính chung toàn cục khống chế cảm giác cho nên nếu như còn có một cái ẩn giấu vào giai tần trạch cảm thấy ít nhất phải là cùng đạo diễn cùng cấp bậu h o nói nói, tần trạch biết câu nói này nhưng hắn cảm thấy cái này không nên là vui kịch diễn viên trở thành tiến giai nghề nghiệp lý do sáng tạo lịch cũng hệ thống hai cái chi cao tồn tại chẳng lẽ lại không cân nhắc nghề nghiệp tiến giai hợp lý tình a tần trạch nhớ mày lam úc nói ra cho nên ngươi cũng cảm thấy kỳ thật hẳn là tuyển đạo diễn đúng không tần trạch lắc đầu không trước tiên ta hỏi hỏi đại minh tinh ngươi đã hỏi tất cả mọi người trước mắt lịch cũ tiến g a i bên trong không có nghề nghiệp này lam úc gật đầu đúng vậy lạc thư là chúng ta bách khoa toàn thư nàng cũng chưa từng nghe qua ta cũng hỏi qua ái lệ t i cùng láo triệu hai người cũng không biết kỳ thật lịch cũ nghề nghiệp có rất nhiều lịch cũ hệ thống lực lượng chúng ta lịch cũ người cũng chỉ mới đào bới ra một bộ phận cho nên nếu như ta tiến g a thành diễn viên hài kịch ta rất có thể sẽ là thế giới một cái duy nhất diễn viên hài kịch bất quá rất kỳ quái ta chưa từng có diễn qua hài kịch ta diễn đều là kịch thần tượng đó là người gương mặt này quân nghệ giáo của thời kỳ đ ỉ n h phong mặc cảm a bình thường đạo diễn nào dám đem ngài tấm này có thể so với tôn long trắng cổ kim thành võ mặt cầm lấy đi diễn vô ly đầu hiện tại người xem liền ăn mì có quắp diễn kỹ nói một cách khác ai cũng không biết diễn viên tiến giai thành diễn viên hài kịch sau sẽ phát sinh cái gì thế giới này tại ngươi cho đó liền không có diễn viên hài kịch mặc dù không biết ngươi làm sao làm được nhưng ngươi chính là phát động l n tàng thiệt hạng la gúc gật gật đầu là như vậy cho nên ta rất muốn biết diễn viên hài kịch lại so với diễn viên nhiều năng lực gì dù sao bình thường lo dip tới nói ẩn giấu vào giai tuyển hạng cao hơn tại thông thường tiến giai tuyển hạng đi nhưng ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra diễn viên hài kịch so đạo diễn mạnh ở nơi nào nếu như ta xuất phát từ hiếu kỳ tuyển vậy ta có thể trở thành diễn viên hài kịch nhưng tự thân lại thành một cái bi kịch thật đúng là hiện tại đại minh tinh chẳng khác gì là có hai con đường đi con đường thứ nhất là truyền thống lộ tuyến có thể mong muốn mạnh lên biến thành đạo diễn sau chỉ sợ kiêu n ạ o như tư lệnh cũng phải một lần nữa đánh giá đại minh tinh dù sao đạo diễn khả năng càng nhiều con đường thứ hai thôi đó chính là làm một cái người ă n cua ai cũng không biết sẽ như thế nào cho nên diễn viên hài kịch so diễn viên mạnh ở nơi nào tần trạch trong đầu đ ỗ n g nhiên linh quang l ó e lên hắn giống như là đột nhiên ý thức được cái gì nếu như tồn tại đối ứng đồ vật như vậy hài kịch đối ứng chính là chính kịch lam úc gật gật đầu cho nên tần trạch nhất đập đ u ổ i ta hiểu được nhưng là ta không dám trăm phần trăm xác định suy đoán của ta có phải hay không đúng lam úc thúc giục nói mau nói lam úc chính mình cũng không có chú ý tới xe của mình nhanh siêu tốc tần trạch nói ra chính kịch cần chính là đứng đắn nhân vật hai kịch cần chính là khôi hài nhân vật lam úc vẫn là không có quay lại tần trạch nghĩ nghĩ chỉ nói một câu liền để lam úc ý thức được diễn viên hài kịch khả năng đại minh tinh đang động khắp giới một mực có một câu nói như vậy đó chính là không nên cùng khôi hài trong mạn gà nhân vật so chiến lược lam úc nghe qua câu nói này hắn ẩn ẩn minh bạch thế nhưng là người đ o á n chuẩn a ai biết được tần trạch cũng không dám vô ngực cam đoàn cái gì cái này cần lam úc chính mình đi cược là một cái cược h ó tiên yên tần trạch chính mình khẳng định sẽ tuyển hài kịch nhân vật nhưng lam úc lựa chọn hắn không can dự bốn xe rất nhanh mở ra hồ đông phong chính nghĩa luật sư sự vụ sở lam úc không có đi theo tần trạch nhất giống như trên đi hắn nghe tần trạch suy đoán sau quyết định cuối cùng cần suy nghĩ suy nghĩ tần trạch thì bắt đầu ngày 21 t h á n g năm ban đêm hành động đến chính nghĩa luật sư sự vụ sở phòng tiếp khách lúc trong phòng tiếp khách đã có bốn người kha nhĩ hồ đông phong còn có một cái là phổ lôi nhĩ phổ lôi nhĩ lần nữa nhìn thấy tần trạch chỉ cảm thấy chấn động trong lòng bởi vì tần trạch kích giết chị thần có được thí thần giả uy nghiêm ủy thần phía dưới phổ lôi nhĩ chỉ cảm thấy một cố cường đại cảm giác áp bách cùng lần trước nhìn thấy tần trạch thời so sánh có thể nói khí thế hoàn toàn khác biệt hạ mã huy này để phổ lôi nhĩ ý thức được tần trạch đến cùng nhiều đáng sợ lại gặp mặt sát thủ phổ lôi nhĩ vị này là tần trạch nhìn về hướng cái kia không quen biết người xa lạ hình quả lê dáng người mập mạc hai c ằ m ngoại hình rất giống tương bắc đội an tây huấn luyện viên khả nhĩ nói ra đây là người ngươi muốn tìm lịch cũ nghề nghiệp quản kho vương thiên chính vương thiên chính có chút sợ hãi rụt rẽ bọn hắn nói ngươi có cái gì đặt ở ta chỗ này thế là ta cùng đi theo nhưng ta căn bản không biết ngươi nhìn vương thiên chính cái này không tình nguyện nhưng lại sợ hãi rụt rẻ dáng vẻ bốn hiển nhiên kha nhĩ tìm tới vương thiên chính cũng đem nó xin mời tới thủ đoạn không phải cái gì để cho người ta thoải mái thủ đoạn tân trạch cũng không thèm để ý thậm chí cảm thấy đến kha nhĩ xác thực quá mạnh nguyên lai tưởng rằng phải mấy ngày mới có thể làm đến sự tình kha nhĩ vậy mà thật sự đến chưa liền làm xong bây giờ có thể tìm tới tư mã ý phổ lôi nhi đến có thể cậy mở lã bất vi kim khố vương thiên chính cũng đến tân trạch quyết định t r ư ớ c thu hồi ngân hàng gia tiểu kim khố v ậ t này kết hợp mình đã có sáu điểm tự do chất đây chính là có thể làm cho mình đi vào thiên nhân cảnh ngân hàng gia lã bất vi là của ngươi hộ khách đi tần trạch cười nhìn về phía vương thiên chính vừa nghe đến ngân hàng ra l ã bất vi kha nhĩ biểu lộ rõ ràng khẽ giật mình vương thiên chính thì trở nên khẩn trương lên hiển nhiên hắn đoán sai tần trạch lý tứ c ò n tưởng rằng nhóm người này là muốn ăn cướp vương thiên chính kích động nói ta là không thể nào bán hộ khách tin tức ngươi nếu là muốn ở ta nơi này tồn đồ vật có thể nhưng là nếu là muốn dựa dấm vào ta cướp đi mặt k h á c hộ khách đồ vật ta khuyên ngươi hết hy vọng đi dết ta những vật kia cũng sẽ không rơi xuống trên tay các ngươi tần trạch có chút hiếu kỳ nếu như tra tấn ngươi nói ngươi cũng sẽ không nói vô dụng ta t ổ n đồ vật tại không có đạt được ta hộ khách trao quyền tình hôn dưới chính ta cũng không lấy ra đến cho dù g i ế ta t ta cũng sẽ bởi vì không có hoàn thành hiệp ước mà phục sinh câu nói này vương thiên chính cũng không nói ra miệng tử vong hoặc là đối với thân thể phá hủy chỉ cần hắn tuân theo khế ước như vậy hắn liền sẽ trở về đến hoàn chỉnh trạng thái đây chính là quản kho nghề nghiệp này chỗ thần kỳ phảng phất là bị thành tín quy tắc chiếu có người mà chính là bởi vì phẩm đức nghề nghiệp mới khiến cho vương thiên chính có thể trở thành cái này chuyên môn bảo thủ đồ vật thần kỳ nghề nghiệp một cái thông qua thủ tín đến thu hoạch được bất tử bất diện thân nghề nghiệp tần trạch suy đoán vương tiên chính chưa hề nói một chút mấu chốt tin tức bất quá cái này không quan trọng ngươi hiểu nhầm rồi vương tiên sinh ta sẽ không cấp đi thuộc về mặt khác hộ khách đồ vật nhưng là đi ta cần ngươi xuất gia đồ của ta vương tiên chính lắc đầu ta rất vững tin ngươi không phải ta hộ khách tần trạch gật gật đầu ta đích xác không phải nhưng ta lập tức liền là ta nghe nói ngươi có thể chứa được một chút khái niệm tính đồ vật vương tiên chính ngử một tiếng đúng vậy tần trạch nói ra vậy ta cần chứa được trong cơ thể ta một cái linh hồn ngươi có thể làm c à vương tiên chính kinh ngạc nói ngươi muốn tồn linh hồn của ngươi vậy ngươi sẽ chết kha nhĩ cùng hồ đông phong cũng mở rộng tầm mắt hai người cũng coi là lần thứ nhất tiếp xúc đến như thế nghề nghiệp đặc thù đồng thời cũng rất tò mò tần trạch rốt cuộc muốn làm gì tần trạch nói ra không không không không phải linh hồn của ta mà là ta thể nội thuộc về ta linh hồn đơn giản tới nói trong thân thể của ta còn có một cái linh hồn cái này nghe là thiên phương dạ đảm nhưng vương thiên chính nhưng không có ngay từ đầu kinh ngạc phản phất loại chuyện này rất bình thường hắn chỉ nói là ngươi xác định a ký kết hảo hợp ước sau ta liền sẽ tử trong thân thể của ngươi lấy đi vật này nếu như là chính ngươi linh hồn ngươi là thật sẽ chết t ầ n trạch không có trả lời vấn đề này mà là hỏi ngược lại đúng rồi ngươi hẳn là có thể nhìn thấy hộ khách cất giữ vật thể đến cùng là cái gì sao vương thiên chính lập tức đứng thẳng người ta là có thể nhìn thấy nhưng ngươi yên tâm ta có đạo đức nghề nghiệp ta sẽ không đi xem hộ khách cất giữ cái gì ta cũng không có khả năng trộm hộ khách đồ vật mặc kệ ngươi cất giữ đồ vật nhiều chân quý t ầ n trạch khoát tay ngươi hiểu lầm vương lão bản nếu l ã bất vi cũng dám đem kim khố thả ngươi cái này ta tin tưởng ngươi nhất định có phẩm đức n ề nghiệp nhưng ta sau đó phải tồn đồ vật ta sẽ trao quyền ngươi đi xem một chút nói một cách khác ta bản nhân cần ngươi đi xem một chút ngươi xem đ vương thiên chính minh bạch ngươi xác định là tồn đồ vật vậy bắt đầu đi đem khái niệm tính vật thể cất giữ tiến một cái khái niệm tính trong kho hàng quá trình này không phức tạp vương thiên chính rất nhanh nghĩ ra tốt một phần hợp đồng quá trình này tần trạch cũng không xa lạ gì thế giới này lực lượng bị dị hiện ra phương thức rất nhiều đều là thông qua mọi người thường ngày hành vi đến phát động hắn cũng không phải lần thứ nhất ký kết hợp đồng đến thu hoạch lực lượng bị dị thế là rất nhanh vương thiên chính liền từ tần trạch thể nội lấy ra lã bất vi linh hồn sau đó dựa theo tần trạch m ư ơ n cầu vương thiên chính tra xét cái này cất giữ hàng hóa vừa xem xét này để vương thiên chính mở rộng tầm mắt cái này đích x á c là lã bất vi linh hồn cũng chính là chính mình một khoản khác cất giữ đồ vật chủ nhân nhưng bây giờ linh hồn này đã tại lịch cũ phương diện triệt để thuộc về tần trạch vương thiên chính cũng minh bạch hiện tại tần trạch thành đám hàng hóa kia chủ nhân phen này thao tác xuống tới tần trạch thu hồi lã bất vi linh hồn đồng thời cũng thu hồi tất cả mọi người mơ ước thuộc về ngân hàng ra lã bất vi bảo tàng lã bất vi tiểu kim khố bên trong những cái kia tự do chất thông qua vương thiên chính thủ đoạn đem những khái niệm này hóa đồ vật chuyển di cho tần trạch làm xong đây hết thảy sau vương thiên chính liền lưu lại phương thức liên lạc sau đó rời đi bây giờ tần trạch phú dụ đến chính mình cũng có chút tâm thần bất định dòng giã chín h tự do chất tự do chất dù là một chút cũng có thể làm cho lịch cũ người đạt được đại đề thăng chín h đủ để cho một nhân kiệt bình xét cấp bậc lịch cũ người trực tiếp bình xét cấp bậc tăng lên tới dị nhân tần trạch muốn làm là từ dị nhân tăng lên tới thiên nhân bất quá những n à y chất tần trạch cũng không có lập tức dùng xong như thế nào mức độ lớn nhất phát huy những n à y chất tác dụng tần trạch còn phải suy nghĩ một chút chất là không thấy được tại vương thiên chính thao tác bên dưới những n à y chất đã chuyển rời đến tần trạch trên thân nhưng còn có một số đồ vật là có thể nhìn thấy ngân hàng gia lã bất vi bảo tàng đương nhiên cũng có một chút sở được thấy được đồ vật thì như nghề thứ hai phối phương nghề thứ hai phối phương biện tay nghề thứ hai phối phương gián điệp khả nhĩ con mắt nhất thời trường lớn lập tức hắn nhìn về hướng hồ đ ồ n g phong t ầ n trạch không có chú ý tới một màn này hắn chỉ biết là trình độ nào đó tới nói nghề thứ hai phối phương là so chất càng hiếm hoi hơn đồ vật lã bất vi thật giàu a không đúng ta thật giàu a tần trạch cũng n h ị n không được đi đi săn một cái khác ngân hàng gia trầm vạn ba đương nhiên hắn cũng chỉ là ngẫm lại cuối cùng đem lã bất vi bảo tàng móc ra để tần trạch cảm thấy mình làm một việc đại sự kha nhĩ lúc này bỗng nhiên nói ra gián điệp hồ rất thích hợp tần trạch tạm không rõ ràng gián điệp cùng biện tay năng lực kha nhĩ cũng không rõ ràng biện tay năng lực là cái gì hắn đối với nghề thứ hai phối phương có một ít hứng thú nhưng hứng thú không lớn bởi vì có chút nghề nghiệp chưa hẳn có thể cùng nghề nghiệp của mình hình thành rất tốt điệu phối hợp nhưng có một cái nghề nghiệp tuyệt đối cùng hồ đông phong nghề nghiệp rất dựng đó chính là lịch cũ nghề nghiệp gián điệp hồ đông phong chỉ, chỉ chính mình cùng ta rất dựng tần trạch hỏi gián điệp người biết nghề nghiệp này ta giết qua một cái gián điệp kha nhĩ hời hở, hở nói tần trạch hỏi lại nghe kha nhĩ suy tư một chút nói ra gián điệp năng lực đơn giản tới nói chính là làm cho đối phương ngươi cùng hắn rất muốn tốt nhưng trên thực tế ngươi cũng không phải là bằng hữu của người này như vậy ngươi liền vẫn có thể tiến vào gián điệp trạng thái ngươi liền có nhất định xác suất từ trên người người này thu hoạch được tài phú loại này tài phú có thể là đối phương năng lực cũng có thể là tuổi thọ khí vợ tân trạch kinh hãi còn có khủng bố như vậy n g ư ờ i nghiệp kha nhĩ nói ra chú ý tiến vào gián điệp trạng thái đặc điểm là muốn làm cho đối phương cho là ngươi cùng hắn là một bên ngươi là bằng hữu của hắn nhưng ngươi trên bản chất không phải hắn bên này ngươi cũng xưa nay không tán thành hắn tân trạch biết vì cái gì kha nhĩ sẽ giết chết gián điệp xem ra hắn bị gián điệp lừa qua phổ lôi nhĩn xem mấy người này không e rẻ ở trước mặt mình hiện ra những này đồ vật giá trị liên thành Không hiểu tâm lúc này nghe o ả i m kha nhi nói hồ đông phong rất thích hợp cái này lừa gạt người khác tín nhiệm nghề nghiệp hắn rất khó hiểu bởi vì cái này cùng hắn biết đến hồ đông phong khác biệt tần trạch đã minh bạch kha nhi ý tứ hắn gật gật đầu xác thực đông phong huynh xác thực thích hợp nghề nghiệp này Mặc dù trong tính cách không thích không nhưng cách như như như như hợp, lúc nhất g ắ n h i ệ thời kha nhĩ tân trạch phổ lôi nhĩ đều nhìn về hồ đông phong hồ đông phong bị nhìn có chút không được tự nhiên nói ra làm sao cảm giác ta giống như không được chọn kha nhĩ nói ra nhân sinh có thể có mấy lần cơ hội như vậy ngươi sẽ không coi là nghề thứ hai phối phương là cái gì rất dễ dàng thu hoạch đồ vật đi hồ đông phong kỳ thật cũng động tâm hắn k i ệ m phản ứng gián điệp hoàn toàn chính xác rất thích hợp bản thân thứ này tần trạch ngươi nguyện ý cho ta a tần trạch nhất điểm cũng không đau lòng tương lai đối mặt địch nhân sẽ càng mạnh như vậy đồng bọn của mình trở nên càng mạnh cũng là lựa chọn tốt có lẽ có một ngày hồ đông phong sẽ trở thành mình tại ngoài công ty mạnh nhất trợ lực lại tự mình tới nói hai người cũng coi là bằng hữu dù sao hà nội với hồ đông phong xưng hô cũng thay đổi Tần t r ạ chương đem g hai thứ trăm sáu mươi chín đi săn tứ mã ý kha nhĩ nói ra trong tay ngươi còn có một phần nghề nghiệp phối phương gọi biện tay bất quá ta chưa từng nghe qua nghề nghiệp này nhưng ngươi hiệu biện tay tựa hồ cùng nghề nghiệp của ta có thể phối hợp tần trạch nội tâm ha ha một tiếng khá lắm nhặn quá bật bao ta từ ngân hàng ra cầm trong tay đến hai tấm phối phương hai tấm đều lưu không được ca bất quá cộng tác viên đích thật là không thế nào cần nghề thứ hai kha nhĩ nhìn về phía phổ lôi nhĩ thế nào ngươi có biện tay tin tức ca phổ lôi nhĩ lắc đầu nhưng hắn kỳ thật t ẩ n lần cảm giác biện tay cũng cùng mình rất dựng nhưng căn cứ vào ai cũng không biết biện tay nghề nghiệp này đến cùng là làm cái gì chỉ có thể tạm thời coi như tôi h tần phiền phức ngươi trở về hỏi một chút ta nghĩ ngươi bên kia hẳn là có người biết nghề nghiệp này tác dụng nếu như phù hợp không bằng nhường cho bọn ta bên trong thích hợp nhất cái kia kha nhĩ kỳ thật muốn nói nhường cho ta nhưng kha nhĩ đích đích xác xác cảm nhận được phổ lôi nhị trong ánh mắt một tia khát vọng lịch cũ nghề nghiệp là không bình đẳng cứ việc đến quỷ thân cấp rất nhiều nghề nghiệp đều có thể có thủ đoạn giết người nhưng nghề nghiệp không có nghĩa là liền thăng bằng có chút nghề nghiệp là rõ ràng so với những nghề nghiệp k h á c mạnh tỷ như chết học g i a cho nên kha nhĩ cũng không t h ấ y đến biện tay liền nhất định phải nắm bắt tới tay bây giờ bọn hắn phải đối mặt có thể là toàn bộ tổ chức sát thủ có thể lôi kéo một người làm ộ t người hắn không để y đối với phổ lôi nhị khẳng khái một chút tần trạch nói ra ta sẽ đi hỏi một chút nhưng nếu có thích hợp ta những bằng hữu khác ta cũng có thể sẽ cân nhắc bọn hắn đồng ý a tân trạch nhìn về phía phổ lôi nhĩ phổ lôi nhĩ khoát tay nói ra trò chuyện chính sự đi ngươi làm phía quan phương nhân viên lại để cho mượn nhờ ta tội phạm truy nã này ta rất hiếu kỳ n g ư ơ i muốn tìm a i mấy giờ trước thông qua người đại diện thủ đoạn kha nhĩ liên hệ phổ lôi nhĩ cùng những người khác khác biệt rất nhiều sát thủ cảm thấy kha nhĩ lâm vào phiền phức chúng nhưng phổ lôi nhĩ ý nghĩ không giống v ớ i phổ lôi nhĩ là một cái ưa thích đùa bỡn con mồi người tại phổ lôi nhĩ xem ra kha nhĩ hẳn là rất hưởng thụ sự thật xác thực như vậy kha nhĩ cảm thấy cái này có ý tứ cực kỳ không hiểu đây mới đúng phổ lôi nhị sóng điện não để phổ lôi nhị cảm giác được đây là người một đường đệ nhất thế giới sát thủ mời phổ lôi nhị cũng liền đồng ý mà lại mấu chốt nhất nguyên nhân là phổ lôi nhị hoàn toàn chính xác cũng đối hồ đông phong hiếu kỳ hắn rất muốn biết cái này thuần túy g i a hỏa cuối cùng lại biến thành bộ d á n gì g cùng phổ lôi nhị trước đó đánh g i ế t di em lúc thiếu tần trạch một cái nhân tình tóm lại hắn là nguyện ý ra tay trợ giúp tần trạch tần trạch bắt đầu giảng thuật tư mạng ý đặc thù phổ lôi nhị sau khi nghe xong một mặt mở mị thật sự có ngươi nói người này a tần trạch gật gật đầu có ra hỏa này tham dự rất nhiều chuyện hiện tại muốn làm chính là đem hắn tìm ra ta muốn kỳ thật hắn cũng đang tìm ta thuận lợi ngày hai mươi hai tháng năm ta liền có thể đi săn hắn nhưng có thể đánh bại tư mạng ý không phải ta phải là kha nhĩ tần trạch rất rõ ràng thiên nhân cảnh nhà sử học không phải mình trước mắt có thể người già bị đ ụ mình có thể đánh bại một chút yếu thế nghề nghiệp nhưng nhà sử học tuyệt đối là phi thường khó giải quyết nghề nghiệp bất quá tại kha nhĩ trước mặt không đ a n g giá nhắc tới cho nên muốn làm sao tìm tới hắn ngươi hy vọng ta làm thế nào phổ lôi nhĩ nói ra tần trạch tìm tới giấy cúm út cái này cần dùng đến năng lực của ngươi ta cần ngươi đem hai tên này hình ảnh t mặt mặt nạ, mặt nạ gật gật sau đó đây là văn bản tin tức nội dung chỉ cần đầu nhập phát ra con đường đủ nhiều ta tin tưởng tư mạng ý là sẽ thấy bởi vì ta suy đoán hắn kỳ thật cũng đang chờ ta tìm hắn phổ lôi nhĩ nghĩ nghĩ rất nhanh có một chút con b ả y hai mươi mốt tháng năm đêm chín giờ tối thời điểm cơ hội là lâm tương thị điện thoại di động của mọi người bên trong đều tràn vào một đầu tin nhắn không chỉ có như vậy tại một chút thương trường tv trên tường cũng xuất hiện tương tự tin tức mang nụ cười mặt mũi có người cùng một cái vòng xoáy mặt kỳ quái ra hỏa giảng thuật một đoạn kỳ quái nói ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể xem hiểu như vậy mời về ứng đồng dạng nguyên tố lộ vợn cùng lưu lại ngươi phương thức liên lạc đến địa chỉ này bên trong ta gặp qua ngươi chân thực dáng vẻ đừng nghĩ lựa dù sao ngươi có một nửa đồ vật cất giữ trong ta chỗ này đâu hy vọng ngươi nhanh lên hồi phục qua đêm nay ta có thể sẽ xử lý sạch bộ phận này đồ vật nếu tìm không thấy người vậy cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức bạo lực đi viếng thăm mỗi người có thể làm được điểm này cướp mất mấy nhà thông tin công ty cùng điện đài mạng lưới phổ lôi nhị không phải một cái duy nhất nhưng hắn tuyệt đối là lưu l o á t nhất lại có thể làm được tốt nhất một cái kia không hề nghi ngờ tư mã ý thấy được rất nhiều người đều cảm thấy hoang mang mặt như mặt nạ cùng vòng xoáy mặt đến cùng có ý tứ gì đoạn kia văn bản tin tức cũng là hoàn toàn xem không hiểu nhưng tư mã ý nhìn hiệu bởi vì thế giới này gặp qua thứ bảy trị thần chân diện một người chỉ có hắn cùng tần trạch tư mã ý cũng hoàn toàn chính xác thấy được tần trạch một cử động kia hắn biết tần trạch trong nhà vị trí nhưng hắn không dám mạo hiểm nhưng đi tìm tần trạch bởi vì hôm nay hắn đạt được tin tức yến kinh động sự hội người đi tới lâm tương thị đồng thời hắn cũng vô pháp xóa đi tất cả mọi người đối với tần trạch ký ức trong quán cà phê tư mã ý đã không có ban đầu thống khổ như vậy không phải là bởi vì đau đớn đi qua mà là bởi vì dần dần bắt đầu thích ứng nhưng tư mã ý rất rõ ràng chính mình rất có thể sẽ bởi vậy tính tình đại biến Cái khác chính trạch con chó. trạch, thoáng toát linh giản này nửa hồn, đơn tần Trong thỉnh tần như là như thần tản ra ánh là một một ra ra là đầu sau á dám n Hắn đơn giản không dám tưởng tượng, tần trạch đến cùng là thế nào g trạch thế được. làm là s đó tư mã ý thăm dò một nửa khác linh hồn phát hiện vấn đề thứ này lại có thể là ngân hàng g i a lã bất vi linh hồn nói cách khác lúc trước phùng ân mạng làm chuyện ác ác quả lại bị chính mình ném đến lã bất vi tiến về tần trạch trong nhà s o l o thất bại vậy mà biến thành tần trạch một con chó tư mã ý càng phát ra kiên kỵ tần trạch cùng những người khác khác biệt hắn là tự mình gặp được tần trạch m i ệ u sát t r ị thần một màn đây chính là t r ị thần hắn cũng nói r ế t l i ề n giết vốn cho là mọi người dám đi khiêu chiến t r ị thần là bởi vì đều có đánh không lại liền chạy lực lượng trong tay át chủ bài đều là thoát thân dùng nhưng chưa từng nghĩ lại có thể có người đùa thật là thật chạy xử lý t r ị thần đi dù là đã đi vào thiên nhân cảnh cũng y n h hiển nguyên sẽ đối với loại này có thể giết chết thần lực lượng cảm giác đến e ngại dù sao tư mã ý là không biết mặt nạ đã báo hỏng tư mã ý không dám đi tìm tần trạch thế là đi vào thiên nhân cảnh sau liền nghị triệt để xóa đi chính mình tồn tại hắn thành công tất cả mọi người không nhớ rõ chính mình người như vậy nhưng hôm nay thu vào cái tin ngày sau tư mã ý rất rõ ràng t ầ n trạch không có quên chính mình hắn cũng rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân là trong cơ thể hắn có ta một nửa khác linh hồn đưa đến tư mã ý cũng không xác định nhưng quá trình không trọng yếu mới trọng yếu là kết quả kết quả chính là chính mình không cách nào biến mất thần trạch ký ức tân trạch còn nhớ rõ chính mình Tại chính mình chuẩn bị đánh lén tần trạch trước đó tần trạch chủ động tìm tới chính mình mà tư mã ý không thể không đáp lại vô luận như thế nào tần trạch trong tay chính mình cái k i a một nửa khác linh hồn nhất định phải thu hồi lại cho nên rất nhanh tư mã ý tại tần trạch lưu lại phương thức liên lạc bên trong làm ra đáp lại đáp lại nội dung là một tên hề cùng trên bầu trời to lớn máy móc pháo đài chín giờ tối bốn mươi năm thời điểm tư mã ý thu và hồi phục là liên quan tới gặp mặt địa chỉ địa chỉ này khoảng cách lâu dạng từ đồ chơi nhà máy không xa đại khái là hai ba cây số khoảng cách là đồng dạng một mảnh vứt bỏ nhà máy chỉ là lộ ra càng thêm rãi nát tư mã ý tin tưởng tối nay là chính mình một kiếp t ầ n trạch tất nhiên sẽ tìm cao thủ y đổ đi săn chính mình nhưng mình cũng muốn biện pháp đi săn t ầ n trạch tư mã ý hiện tại rất sợ sệt tân trạch hắn không biết t ầ n trạch còn có thể hay không triệu hồi ra mặt nạ kia q u á i nhân mà lại hắn cũng không xác định ban giám đốc đám người này có thể hay không mai phục nhưng bất kể như thế nào t ầ n trạch đối thủ không phải mình bày ngày hai mươi mốt tháng năm mười một giờ đêm bốn mươi lâm t ư ơ n g thị vùng ngoại ô vứt bỏ nhà máy đã từng nơi này là một chỗ sắt thép nhà máy hóa chất theo internet h ờ i đại đến triệt để lùi bại ngược lại là mấy cây số bên ngoài mảnh kia nhà máy đồ chơi sống lâu hơn một chút nhà máy ngoài có một mảnh đất chống khổng lồ lúc trước các công nhân dùng để hoạt động địa phương mà bây giờ nơi này không có người ở chỉ ở tối nay có hai người đến tân trạch tư mã ý đây là lại một lần hai người so đấu lá bài tẩy một lần bên cạnh hai người đều không có người khác nhưng hai người đều rõ ràng tất cả mọi người sẽ mời cứu binh tân trạch nhất định phải hiện thân nếu không tư mã ý không hiện thân tư mã ý cũng nhất định phải đáp lại tân trạch dù sao tân trạch trong tay có hàn huấn là lấy cái này vứt bỏ nhà máy chung quanh cường giả như núi nhưng lúc này tựa hồ chỉ có hai người kia bại lộ tại dưới ánh trăng tần trạch nói ra như vậy thành thật thủ tín thật sự một người tới cái này không giống ngươi tư mạng ý nói ra ta biết muốn làm sao chuyển di linh hồn cái này cần âu giá tử một kiện đạo cụ ta sẽ dùng vật có giá trị cùng âu giá tử trao đổi cầm tới đạo cụ này trước lúc này nói ra điều kiện của ngươi đi tần trạch cũng không vòng quanh hắn xác thực muốn giữ lại tư mạng ý linh hồn đùa bỡn một phen nhưng bây giờ hồ đông phong đã bị sát thủ tổ chức để mắt tới điều này cũng làm cho tần trạch không thể không cải biến s á c lượng trước tiên cần phải để hồ đông phong nguy cơ bị lắng lại ta cần ngươi sửa đổi một đoạn lịch sử để hồ đông phong cùng kha nhị quan hệ trở thành ai cũng không biết bí mật nếu như hoàn thành chuyện này ta sẽ đem linh hồn của ngươi trả lại cho ngươi ta nói lời giữ lời tư mạng ý lắc đầu trước trao đổi linh hồn làm tiếp chuyện này nếu không không bàn nữa tân trạch nhìn xem tư mạng ý ánh mắt dần dần lạnh nhạt người hầu của ta nói với ta hắn rất dối loạn rất thống khổ không phân rõ chính mình là ai ngươi đây từ hôm qua cho tới hôm nay có hay không rất nhớ ta nếu như ngươi rất nhớ ta vậy nhưng phải minh bạch ngươi về sau sẽ chỉ càng nhớ ta hơn ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết người nói chuyện không ở đây ngươi nơi này lời nói này đến phảng phất là nam cùng nhưng tần trạch hiển nhiên là cố ý buồn nôn tư mã ý tư mã ý biểu lộ nhất thời phẫn nộ đây hết t h ể đều là ngươi an bài tần trạch lắc đầu cũng không phải là ta không có bản lãnh lớn như vậy đây hết t h ể có lẽ chỉ là mê cung vương tước trước khi chết trò đùa quái đản có lẽ là lao thiên gia cảm thấy cái này chơi rất vui tư mã ý lạnh lùng nói ra buồn nôn ta không có ý nghĩa ta nói trước chuyện di linh hồn nếu không, không bàn gì nữa ta không tin được ngươi đây là một câu lời nói thật tần trạch nghe được đối phương rốt cục nói thật n h ì n không được thán miệng nói xem ra ta phải tìm những phương pháp khác trợ giúp ta bằng hữu tư mã ý có chút n h è o mắt lại ngươi có ý tứ gì dự định hủy bỏ giao dịch tần trạch nói ra chúng ta dứt khoát đều đừng giả bộ đi ta cảm thấy ngươi có thể giết chết ta chỉ bằng vào mượn ngươi một cái thiên nhân cảnh nhà sử học cũng đã đầy đủ húng chi ngươi khẳng định còn tìm giúp đỡ bất quá ngươi cũng nên minh bạch ngươi có giúp đỡ ta cũng có từ chúng ta tại trong mê cùng đều giết chết thẳng hề điểm này đến xem chúng ta đều là không tuân quy của người chúng ta đều chán ghét dựa theo đối phương yêu cầu làm việc ngươi không tín nhiệm ta rất tốt bởi vì ta cũng không tín n h i n m ngươi những lời này để tư ma ý nghĩ đến trước đây không lâu hai người đang chơi cỗ nhà máy một màn lúc kia bên cạnh mình đi theo siva tần trạch bên người đi theo kha nhĩ âu g i ã tử nằm ngang ở ở giữa tư ma ý nói ra nói như vậy ngươi dự định đi xa ta tần trạch nói ra ngươi không phải cũng một dạng a hoa đ a m thất bại tự nhiên được võ lực trong chấp nhóm này tần trạch liền cảm giác được phô thiên cái địa áp lực chuyển đến xa xa kha nhĩ mày đối với kha nhĩ tôi nói giết chết tư ma ý rất dễ dàng hắn đã hoàn thành đánh lén chuẩn bị trong tay kha nhĩ đặt dạo chơi người đã nhắm chuẩn ba phút trước tư mã Y vô luận tư mã Y như thế nào xảo trá cũng không có khả năng phòng ngự ở thời gian đạn trận đ a m phán này hắn cùng tần trạch cũng đã sớm đoán được tư mã Y sẽ không thủ quy củ bọn hắn dự định cưỡng ép đi săn tư mã Y, nhưng tư mã Y cũng làm xong cưỡng ép cải biến tần trạch ký ức chuẩn bị kha nhĩ tiếp nhận loại biến hóa này chỉ là hắn không nghĩ tới tư mã Y giúp đỡ cường đại như thế loại cấp bậc này tồn tại thế mà bị tư mã Y thuyết phục tần trạch lui bỏ túi trong hai nghe chuyển đến kha nhĩ thanh âm tần trạch đột nhiên lui về sau đi tư mã ý đang muốn truy kích. c h ợ ở giữa bị một loại sát ý kinh khủng bao phủ đây là chỉ có đương đại đệ nhất sát thủ mới có thể thả ra siêu cường sát ý tư mã ý lập tức liền nghĩ đến k h á nhĩ quả nhiên tần trạch đem cái k i a giống như sát thần tồn tại tìm đến làm chỗ dựa tần trạch lũi về sau đi tư mã ý không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng tư mã ý nụ cười trên mặt chưa từng tu liễm bởi vì trên bầu trời mặt trăng dần dần tại biến mất thiên cầu thực n g u y ệ t để cho người ta trong lòng run sợ tiếng kêu gen t r u y ề n đến đó là to lớn thiên cầu đang gầm t h t thế cục rất khó ổn ta sẽ hiểm hộ ngươi, ngươi mau chóng rời đi có gh gớm ra hỏa xuất hiện tình huống nguy cấp nhưng kha nhĩ ngữ khí hay là rất bình tĩnh hắn cùng tần trạch cũng đoán được tư mạng ý tồn tại không phối hợp tình huống đồng thời dự đoán đi săn trong quá trình sẽ xuất hiện lá bài tẩy của đối phương lỗi nặng phe mình thiết lập bất quá kha nhĩ không lo lắng bởi vì triết học gia năng lực không chỉ là đánh chúng đi qua định nhân mà lại tần trạch gát chủ bài cũng không phải chỉ có chính mình tần trạch ngay tại rút lui thiên cầu thượng u y ệ n mang ý nghĩa một cái siêu cấp nhân vật cường đại đăng tràng nhưng đại nhân vật là không g à n h bận tâm chính mình bởi vì tại tần trạch nguyên bản đứng yên địa phương mặt đất bắt đầu toét ra sáu cỗ thi thể từ lòng đất leo ra ban giám đốc thành viên người thủ mộ tư lệnh cũng trong bóng tối ẩ nút n tư mã ý hai vai đ ỗ n g nhiên mọc ra tay cánh tay hai cánh tay trong n g á y mắt bưng kín tư mã ý miệng núi hôm nay hóa trang là nghi khả l à tân ban giám đốc thành viên ái lệ t ì đối với tư mã ý phát khởi tiền công có thể một giây sau một cỗ lực lượng kinh khủng cách không chuyển đến một đạo lăng lệ chém cắt trực tiếp chặt đứt cái k i a sinh trưởng ở tư mã ý trên bờ vai hai tay thiên cầu tiếng gào thét bỗng nhiên gãy mất vỗ tựa hồ là lại một nhân vật mạnh mẽ để nó ngắn n g i tự hỏi khả nhĩ có chút hưng phấn không chỉ là thiên chiếu ngay cả xỉ vạ cũng tại tư mã ý đến cùng làm cái gì? đem ngũ thần bên trong hai cái đều mời tới vốn chỉ là đi săn một tên nhà sử học nhưng hiện tại xem ra bốn tựa hồ là biến thành một trận lầm tương thị trên đỉnh chiến tranh bất quá kha nhĩ không có sợ sệt ngũ thần hắn cùng tần trạch đều như thế có ổn định rời đi chiến trường biện pháp cũng không phải chỉ có các ngươi mới có nhân mạch lao tử mặc dù thoát h ậ n nhưng vẫn là nhận biết mấy người mặt trăng bị thiên cầu thôn vệ nhưng đột nhiên thiên cầu phát ra một tiếng kêu đau một đạo ánh trăng cưỡng ép đâm rách hạ cám như là lôi đỉnh g á n g lâm bình thường trùng điệp rơi trên mặt đất sát thủ hoàng đế n g u y đồng chạy đến chiến trường tần trạch chạy nhanh hơn Mặc dù hắn b i ế trận đ á này lâm h c đi săn họ h diễn biến thành bây giờ cường giả đỉnh cao loạt đấu nhưng thật ra là tại tần trạch theo dự liệu đang quyết định đi săn tư mã ý trước đó tần trạch cuối cùng vẫn quyết định vì để phong v ắ n nhất cho ban giám đốc chào hỏi bởi vì trước đây không lâu tần trạch gặp qua tư mã ý cùng xỉ vạ cùng một chỗ hạn biết từ hai lần thiên khiển đến xem rất nhiều đỉnh tiêm lịch c ủ a người đều đi tới lâm tương thị ngũ thần tới mấy cái thật khó mà nói cho nên vì thành công đi săn tư mã ý tần trạch quyết định để kha nhĩ liên hệ càng rét nhiều hơn tay cùng để ban giám đốc xuất thủ quyết định này không hề nghi ngờ là chính xác tần trạch cũng đ o á n được khi nhà sử học đạt đến thiên nhân cảnh chính là trong mắt tất cả mọi người bánh trái t h ơ n ngon ai không muốn có cái có thể cải biến lịch sử g a hòa chính mình hô ban giám đốc kha nhĩ hô một sát thủ khác hoàng đế bốn nhưng tư mã ý ác hơn lại còn nói động hai vị anh linh điện ngũ thần thế là trận này đi săn biến thành cường giả đỉnh cao đại h ô n chiến tần trạch cả ngày hôm nay đầy đủ đặc sắc nhưng một ngày này kết thúc công việc mới là trí mạng nhất bảy lâm t ư ơ n g thị vùng ngoại ô đồ chơi nhà máy âu giả tử nhìn lên trong bầu trời mặt trăng lúc gần lúc hiện không khỏi có chút buồn b ự c hôm nay đến cùng là ngày gì thế mà nhiều cường giả như vậy xuất hiện tại phụ cận đây không phải chạy chính mình tới đi mặc dù hắn không sợ nhưng hoàng vẫn có chút hoàng dù sao loại quy mô này chiến đấu trên ạ loại i cả nhân t o n như vậy lần. Nhưng rất nhanh, g Giã lịch lại chỉ có c hết thể h sử, Tử rất qua Âu u vậy y tâm vật Trên mình kinh doanh đồ vật của mình đến. của đồ bầu trời mặt trăng một hồi bị hắc cám bao k h ỏ a một hồi có ánh trăng sắc bén như dao hắn không có để ý chỉ là gõ lấy đạo của chính mình cố đây là một kiện vật rất trọng yếu xem như đưa cho người nào đó lễ vật bảy thiên cầu t h ự c n g u y ệ t đem mặt trăng bao trùm nguyện đồng ánh trăng công kích liền mất hiệu lực mà có thể triệu hoán thiên cầu tự nhiên phải là thần thoại biên soạn người thiên chiếu sát thủ tứ hoàng đế ban giám đốc tam giác anh linh điện ngũ thần đây đều là mạnh nhất lịch c ũ n người ban giám đốc lần này hết thể tới năm người trong đó có hai cái là tân tấn thành viên tân trạch la n g ốc, lư hổ ái lệ ti tư lệ là ba vị trí đầu bên trong thứ ba tư lệnh là ban giám đốc tới sức chiến đấu cao nhất cũng là một cái duy nhất có thể cùng ngũ thần còn nhau một chút người nhưng cũng vẹn vẹn còn nhau mà sát thủ hoàng đế mặc kệ là kha n h ị hay là người đồng đều là tay b á n tỉa bọn h ắ nam hiểu là tại địch nhân không thấy được tình h u ố n g dưới ám sát địch nhân luận chính diện tác chiến năng lực cũng là không bằng ngũ thần cũng bởi vậy tứ lại sát thủ hoàng đế hai cái ban giám đốc thành viên năm cái cho dù liên thủ cũng rất khó đánh bại ngũ thần húng chi ngũ thần tới hai cái tần trạch đang điên cuồng thoát đi chiến trường tư mã ý thì theo đuổi không bỏ kha nhĩ cũng không có đánh giết tư mã ý bởi vì tư mã ý đã xuất hiện qua nếu như hắn thật muốn giết chết tư mã ý vậy chỉ cần muốn chờ đợi một thời cơ đi ám sát cái kia đã xuất hiện qua tư mã ý là được nhưng giết chết tư mã ý cũng không chỗ tốt hắn còn cần mượn nhờ tư mã ý lực lượng thoát khỏi mình cùng hồ đông phong cốt cảnh mà lại tình huống trước mắt còn tại tần trạch đoán trước phạm vi bên trong nói cách khác tần trạch phán đoán là đúng đối phương thật có thể mời đến ngũ thần nhưng tiểu tử ngươi thật thể thiên thủ rất thế thể tin tưởng tần trạch, nhân cảnh hỏa Khai Nhi hoài nghi, nhưng chỉ có cùng có giá giao A. đ e một tinh lực đặt thần thủ trên. giao cùng ngũ thần giao thủ bên lực ở m bên khác la m g ú p ái lệ ti ngay tại đối kháng sinh vật thần thoại ngư quỷ một đám ngư quỷ trên toàn bộ chiến trường đã có m ộ ư ơ i sáu con ngư quỷ ngư quỷ sức chiến đấu cực kỳ cường đại cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng cần cẩn thận đối phó mà m ộ ư ơ i sáu con ngư quỷ đủ để hiện ra thiên chiếu cái này hệ triệu hoán cường giả thực lực kinh khủng nhưng địa ngục hạt tị vừa mới bắt đầu tư lệnh rất rõ ràng thiên chiếu triệu hoán cường độ cái này mười sáu con ngưu quỷ ngay cả vận động nóng người cũng không tính chân chính thiên chiếu thế nhưng là có thể đem toàn bộ đảo quốc thần thoại đều dọn tới mà phiên thoái nhất không phải thiên chiếu mà là trong hát cám ẩn nút một cường giả khác xì vạ tư lệnh ngươi có cảm giác hay không chúng ta giống như thể năng tiêu hao tại tăng lên l ư ơ hồ ở trong hát cám nói ra thiên cầu thôn vệ mặt trăng hiện tại nhà máy bên ngoài đen kịt một màu thiên chiếu không gần như chỉ ở cùng ban giám đốc giáo thủ còn tại cùng nguyệt đồng giáo thủ mà vì không để cho ánh trăng trở thành vũ khí thiên chiếu sử dụng thiên cầu thôn nguyệt nhưng hiển nhiên một cái thiên c ầ u không phong được mặt trăng thế là thiên chiếu triệu hoán một đám tư lệnh ở trong bóng tối đáp lại lưu hồ chuyên trú một chút coi chừng t r u n g quanh hẳn là quan chấp chính quy tắc có hiệu lực hiện tại quy tắc rất có thể cùng hát cám có quan hệ tư lệnh là đúng quan chấp chính là sĩ vạ lịch cũ nghề nghiệp đây cũng là luật sư nghề nghiệp này cao nhất chuyển chức tại tất cả lịch cũ nghề nghiệp bên trong quan chấp chính đều là xếp hàng đầu siêu cường nghề nghiệp có thể cùng quan chấp chính đang đối là chính khách cao nhất chuyển chức tổng thống luật sư có thể cấm chỉ một ít hành vi ở trên chiến trường thông qua ước thúc chính mình để ước thúc đối phương tại như n â trận chiến lớn t đấu này lúc bắt đầu x i vạn năm cái trong đầu có ba cái đầu mở miệng nói chuyện một cái đầu phụ trách một cái quy tắc năng lượng cao nhất đủ sáng tạo năm cái quy tắc siva là trời vẫn đánh lên phụ trợ siva bản thân không có xuất thủ nhưng đối chiến trận c á i tạo để thiên chiếu ở vào thế bất bại lúc này ánh trăng bị thiên cầu bầy thôn vệ quan g mang không cách nào chiếu rọi ở trên mặt đất theo quan chấp chính quy tắc có hiệu lực lại quy tắc không ngừng làm sâu sát bốn thuộc về tần trạch một phương phần thắng sẽ càng ngày càng thấp mà sinh vật thần thoại còn lại không ngừng đ ă n g tràng như chi chu một dạng n h ư quỷ chỉ là thiên quân rất nhanh bất kỳ đại xà cựu vĩ yêu hồ lôi thú giả s o á quỷ quỷ chi chu heo vòi chờ chút trong thần thoại sinh vật sẽ theo thứ tự đăng tràng tư lệnh cũng tại trong quá trình này triệu hoán vong linh sáu cái ngày xưa ban giám đốc thành viên đến chiến trường trong chấp nhóm này tư lệnh một người có thể nói ngăn cơn s ó n g giữ hắn cùng hắn vong linh bao trùm toàn bộ chiến trường bởi vì vong linh cũng thuộc về triệu hoán đơn vị hưởng thụ lấy mảnh này bóng đêm mang tới giá trị sáu tên ban giám đốc thành viên đều đều có các cường đại tại lam úc cùng ái lệ t i cuốn quýt đối kháng như quỷ thời điểm được triệu hoán vong linh cường thế cứu viện lam úc hiếp sợ nhìn xem những này đơn thể sức chiến đấu tựa hồ còn mạnh mẽ hơn chính mình không ít vong linh bốn rốt c ụ c ý thức được tư lệnh vì sao như vậy cùng chiến trường thế cục theo tư lệnh dùng r a người thủ mộ năng lực lần nữa cải biến nhưng loại ưu thế này rất nhanh sẽ còn bị người chuyển bởi vì mới sinh vật thần thoại còn tại đến chiến trường bảy hắc ám chiến trường bên ngoài thiên chiếu nói ra muốn hay không tiến vào chiến trường bắt đi tư mạng ý nói tới người kia chúng ta đều bằng bản sự đoạn xì và vậy không có chế định quy tắc hai cái đầu lâu nhìn phía thiên chiếu lúc này thiên chiếu một bộ đại thần quan bộ dáng giả dạng nhưng là thần bảo một thân đen kịt mọi người chỉ là chơi đùa nếu như làm thật lời nói ban giám đốc sẽ không để cho bọn tiểu bối kể đến ngươi hẳn là cảm nhận được đi g i a hỏa kia cũng tới hắn ở đây chúng ta hạ tràng liền phải dùng g i a lịch cũ hình thái nếu không căn bản không phải đối thủ của hắn xì và ánh mắt sâu thẳm đây là tư mã ý cùng tần trạch chiến đấu chúng ta chỉ là một đám người xem thiên chiếu đồng ý thuyết p h á p này nhưng cảm giác được có chút không thú vị khó được còn có hai cái sát thủ hoàng đế thật muốn đem bọn hắn giết nói chuyện thời điểm thiên chiếu nhìn về hướng bầu trời bầu trời đ ê m đen kịt một m à u không thấy hạ nguyện cái này ý vị nguyện đồng năng lực bị hắn khóa cứng hoặc là không phải khóa cứng mà là không ngừng triệu hoán thiên cậu tạo thành ngăn cách ánh trắng t ẫ n cùng lúc tại hắc cám phía dưới cũng liền để một sát thủ khác hoàng đế kha nhĩ không thể nào nhắm chuẩn đây cũng là thiên chiếu cơ hồ có thể nói là thiên chiếu một người đang đối kháng với tất cả mọi người mà xì vạ cũng chỉ là hơi xuất thủ cũng không vận dụng toàn lực nếu không xì vạ sáng tạo quy tắc sẽ không như vậy ôn hòa đây hết thảy đều là bởi vì thiên chiếu cùng xì vạ cũng chỉ là đến trợ trận bọn hắn không có khả năng triệt để bông tay bông chân nếu không trong bóng tối còn có k h á t thợ sân b ả y trong bóng tối còn có khác giúp đỡ chính là bởi vì biết điểm này tư lệnh mới phát giác được trận chiến đấu này không cần lo lắng quá mức hai quân rằng co có thể đ như như á nhưng l những h u quy tắc này quá chậm nếu như là xỉ vạ chân chính phát hữu hát quy tắc cũng sẽ không tốt như vậy tiếp nhận đối phương tại lưu thủ bởi vì phe mình cũng không có xuất động đỉnh tiêm minh khí người tiêm một mực tại âm thầm song phương đều lo lắng cái nào đó ra hỏa xuất hiện dẫn đến trận chiến đấu này đánh thắng được tại kịch liệt bốn thế là tất cả mọi người chỉ là làm giá một chút bất quá dù vậy trừ tư lệnh ban giám đốc thành viên khác đều rất dễ rủa lam úc ái lệ ti còn có đi thích khách phong cách lưu hồ tại đối phó ngư quỷ trong quá trình đều đặc biệt chật vật có thể thấy được bình thường ban giám đốc thành viên muốn đối mặt ngũ thần trên lệnh vẫn còn quá lớn lam úc kinh nghiệm chiến đấu phong phú có thể đối diện với mấy cái này triệu h o a n vật hắn rất nhiều đối với người năng lực đều lộ ra không đáng chú ý ngư quỷ thể năng quá cường hãn lam úc muốn chém giết cũng phải hao phi công phu rất lớn hắn thậm chí ở vào một loại m ệ t m ỏ i tự vệ trạng thái phảng phất một cái người đấu bọt tót thân hãm mấy chục con đấu b ọ va chạm trong sân có thể làm được cũng chỉ có né tránh ái lệ ti hôm nay năng lực bị giới hạn đóng vai nhân vật mặc dù có thể tại trên người đối phương mọc ra cánh tay năng lực rất mạnh bốn nhưng thật đáng tiếc ngư quỷ cấu tạo quá mức đặc t h ủ càng đừng đề cập phía sau đăng tràng sinh vật thần thoại một cái so một cái c h ị u tượng cánh tay lực lượng rất có hạn nàng chặn đánh giết ngư quỷ cũng rất tốn thời gian l ư hồ là cảnh sát mặc thường phục n g ư ợ n nhờ lịch cũ đồ vật linh hồn trùy thủ ngược lại là hiệu suất cao nhất một cái nhưng linh hồn trù xuất hiện vết rách nhiều lần lư hồ đô kem chút được triệu hoán vật phát giác được ba người này làm ban giám đốc thành viên thực lực cường đại nhưng đối mặt sinh vật thần thoại đều đánh có chút dãy rủa gian khổ chỉ có tư lệnh thành thạo đ i ề u luyện bất quá tư lệnh cũng biết ngũ thần đều không có phát lực bọn hắn chỉ là ngũ thần trong lĩnh vực thang hề ngũ thần không phát lực là bởi vì không cần phát lực cũng là bởi vì bọn hắn lo lắng một người khác xuất thủ tóm lại đều cùng tư lệnh bọn người không quan hệ điều này cũng làm cho tư lệnh cảm thấy rất bất đắc dĩ cuối cùng chiến trường thắng bại tay tại tần t r ạ c cùng tư mã ý trên thân bảy thời i g a nếu trở l những a i i c h đại nhân vật kia đang chàng chúng ta không cần đối phó những đại nhân vật kia chỉ cần tranh thủ một cái ta cùng tư mã ý đơn độc quyết đấu cơ hội tư lệnh cùng kha nhĩ đều rất hoài nghi tư mã ý là thiên nhân cảnh ngươi có thể có năm chắc dù sao cũng phải thử một chút tư lệnh nói ra nếu như ngươi có sinh mệnh nguy hiểm đâu chúng ta đến lúc đó cũng không thể còn bảo trì đứng ngoài quan sát đi tân trạch nói ra ta có thoát đi thủ đoạn tư ma ý cũng nhất định chắc chắn có thoát đi thủ đoạn tại lần trước chiêu mộ bên trong ta cùng tư ma ý đều vô dụng ra bản thân chạy trốn thủ đoạn kha nhĩ nhữ mày cho nên trận này đi săn kết quả cuối cùng là tư ma ý hoặc là ngươi cũng thành công thoát đi đây không phải là không có chút ý nghĩa nào sao tân trạch lắc đầu không phải không có chút ý nghĩa nào bởi vì tư ma ý trốn không thoát bảy một bên khác tư ma ý cùng anh linh điện ngũ thần Cũng có tư ơ n nếu như chúng ta dùng toàn lực, hỏa kia chắc hẳn cũng sẽ xuất hiện. Hắn g gia gia tự thoại ta xuất lực, đối kia hỏa chắc sẽ ma ớ trước i người là trong công ty, trước mắt có thể công có chế c áp ủ chúng ta. Tư mã ý chúng ta không có khả năng tại thế giới hiện thực cùng tên kia phát sinh kịch liệt xung đột nói chuyện chính là trời chiếu tư ma ý đắp không cần xuất toàn lực thiên chiếu đại nhân xì và đại nhân ngài hai vị muốn làm chỉ là kiềm chế lại tần trạch bên ngoài người ta chỉ cần một cái cơ hội một cái cùng tần trạch đơn độc quyết đấu cơ hội đến lúc đó tần trạch về ta trên người hắn những bảo bội kia ta nguyện ý toàn bộ giao cho ngài hai vị cùng tần trạch biết bí mật ta cũng sẽ lợi dụng năng lực của ta toàn bộ móc ra ta có thể cùng ngài cam đoan mặc kệ là của ta năng lực hay là tần trạch bí mật đều đáng giá ngài hai vị giúp ta một lần xì、si、vào một cái đầu đống nhiên mở miệng vạn nhất người thua đâu không ta sẽ không thua mặc dù nhà sử học không phải chiến đấu nghề nghiệp nhưng ta đã đi vào thiên nhân cảnh ký ức chính là ta lực lượng nếu như nhiệm vụ lần này thất bại vô tật mà chấm dứt ta cũng nguyện ý thực hiện lời hứa vì ngài hai vị cống hiến lực lượng của ta tư mã ý lộ ra đặc biệt tự tin tại ngũ thần xem ra thiên nhân cảnh hy hữu nghề nghiệp tư mã ý tin tưởng vững chắc tần trạch bản thân so tần trạch trên thân tất cả đạo cụ đều đáng tiền mục đích của hắn chính là tần trạch đi săn tần trạch đem tần trạch ký ức triệt để sửa đổi đến lúc đó tần trạch liền sẽ trở thành chính mình một phân thân khác dù là một nửa linh hồn tại tần trạch trên thân cũng không sao nói cho cùng bất quá là một ta khác thôi về phấn ngũ thần bọn hắn muốn làm chính là cho chính mình một cái có thể đơn độc đối kháng tần trạch cơ hội là được bảy lâm tương thị vùng ngoại ô kha nhi nhữ mày bộ đàm điều đến một cái khác kênh nguyệt đồng không có mặt trăng ngươi liền chi lăng không nổi a sát thủ hoàng đế nguyệt đồng cũng không để ý tới kha nhĩ trào phúng xem sao sư đương nhiên không đến mức cần ý lại mặt trăng nhưng trận chiến đấu này tại nguyệt đồng xem ra đã đạt thành cân bằng nếu như tái phát lực rất có thể liền sẽ đánh vỡ cân bằng đám kia t h i ê n cầu đương nhiên ngăn không được một sát thủ hoàng đế nguyệt đồng nói ra nếu như ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh kha nhĩ ngươi có thể thoát ly chiến trường đi tìm xỉ và chơi bùa kha nhĩ cười nói anh linh điện rất mạnh nói thực ra ta hôm nay xem như minh m ạ n h chúng ta cùng ngũ thần trinh lệ n h cho nên ban giám đốc gia hỏa kia đến cùng được nhiều đáng sợ có thể làm cho thiên chiếu cùng xí vạ cũng tình nguyện làm khán giả n g u y ệ t đồng không nói gì bọn hắn đều là người xem quyết định trận chiến đấu này đi hướng không phải những đại nhân vật này bên trong bất kỳ một cái nào mà là hai cái tiểu nhân vật một cái là đường đường chính chính tiểu nhân vật bởi vì hắn trở thành lịch cũ người cũng bất quá mới hơn mười ngày một cái khác kỳ thật không coi là nhỏ nhân vật nhưng mọi người không nhớ được hắn bởi vì lịch sử bị hắn nhiều lần sửa chữa t h i ê n chiếu sinh vật thần thoại bị ban giám đốc thành viên kiểm chế nhưng cùng lúc cũng k i ể m chế ban giám đốc thành viên kha nhĩ cùng người đồng hai tên sát thủ hoàng đế cũng không có khả năng chính diện hiện thân tác chiến lúc này cục diện đ ạ t đến một loại vi d i ệ u cân bằng thế là thuộc về tần trạch cùng tư mã ý quyết đấu bắt đầu tại chiến trường bến mở chạy trốn tần trạch bắt đầu chậm dần bước chân truy kích tư mã ý cũng lộ ra nụ cười dữ tợn chương hai trăm bảy mươi một trí phá tư mã ý sát thủ hoàng đế ban giám đốc tinh n u y ệ n anh linh điện ngũ thần thành một loại vi rượu cân bằng tại ngũ thần xem ra thiên nhân cảnh hy hữu nghề nghiệp lại tồn tại rất nhiều thủ đoạn tư mạng ý đã đưa thân đ ư ơ n g đại cường giả hãm nhất đi đối phó quỷ thần cảnh tiểu quỷ làm sao lại thua mà ban giám đốc xem ra tần trạch nếu như vậy có n ắ m chắc tất nhiên có không nói có thể thắng nhưng tuyệt đối không thua thủ đoạn thế là tất cả mọi người không có để ý chờ đợi kết quả nguyện đồng cho là thiên c ầ u thôn nguyện vừa n g ọ c đúng dạng nay hát cám cũng vì hai người kia quyết đấu tạo rất tốt sân khấu bốn tần trạch còn tại trốn khi phát hiện trạm đến thực chất hóa h á cám bức tường ngăn cản sau bốn hắn cuối cùng không có chạy trốn nếu như ngươi bỏ chạy thủ đoạn là tình khiết dựa vào hai cái chân vậy ngươi cũng quá xem thường ta tư mạng ý thanh â m chuyển đến mang theo trêu thức trong bóng tối hai người ánh mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng nhưng hai người ngũ rắc cường đại đều có thể thấy do đối phương tần trạch là khát vọng song phương ỉ lại thị giác có thể để tần trạch xá dị chính là mạng ý nhắm hai mắt ra hỏa này hẳn là biết năng lực của ta đau xót nhìn chăm chú là tần trạch đối phó cường giả chủ yếu tiên cơ thủ đoạn nhưng hôm nay tần trạch đối kháng tư m ạ ý dựa vào tất sát thủ đoạn là mê vong chi nhãn chỉ là tư m ạ ý giống như là biết trước một dạng sớm nhắm hai mắt lại ta đoán ngươi bây giờ biểu lộ nhất định không thế nào để mắt tân trạch ngươi là một cái để cho người ta khó lòng phòng bị ra hỏa nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội đối phó ta thiên nhân cảnh đối phó quỷ thần cảnh cho dù ta từ từ nhắm hai mắt dựa vào cường đại mặt khác cảm giác cũng có thể đánh bại ngươi tân trạch thở dài bất đắc dĩ xem ra ta hôm nay hai kiếp khó thoát tư mã ý đồng ý điểm này nhưng hắn cũng rõ ràng thủ đoạn của ngươi chắc hẳn sẽ để cho ta không tốt như vậy thụ ngươi đại khái có thể xuất ra để trận này đi săn có ý tứ một chút tân trạch biết tư mã ý hỏi như vậy kỳ thật vẫn là kiên kỵ đồng thời vì đằng sau phản xác làm nền cái này làm nền cực kỳ mấu chốt tần trạch nói ra ta vốn cho rằng ngươi sẽ chuẩn bị rất nhiều phân thân nhưng ta quả thực không nghĩ tới n g ư ơ i đem ngũ thần gọi tới còn gọi tới hai vị chẳng lẽ lại thế giới này không có mặt khác nhà sử học địa vị của ngươi vậy mà như thế đặc thù tư ma ý cười lạnh nói đã từng là có mấy cái nhưng đều bị ta giết ta thay đổi qua lịch sử chỉ dẫn tất cả nhà sử học đi một chỗ bọn hắn đều coi là cái chỗ kia sẽ có nhà sử học bí mật nhưng ngươi biết không có bí mật chỉ có ta phục kích chuyện này là ta trước đây không lâu hoàn thành nói một cách khác hiện tại trên thế giới này ta là duy nhất nhà sử học nói đến đây tư mã ý biểu lộ trở nên ưu nhà đứng lên trên người hắn bác v ả i bắt đầu như là nở rộ đ ó a hoa một dạng xoay tròn loại này lỏng cũng không phải là hắn thật buông lỏng mà là bắt đầu đi săn tần trạch để i m báo tần trạch nhớ kỹ bạch sắc cúng rốn có thể thay thế tư mã ý thân thể chạm đến mình liền có thể tính nhắm vào sửa chữa trí nhớ của mình không có khả năng bị chạm đến cho nên tần trạch cũng lấy ra vô hạt đao chuẩn bị lợi dụng vô hạt đao bán ra bạch sắc của rốn tư mã ý có thể cảm giác được tần trạch đủ loại chuẩn bị nhưng hắn cũng không hoảng hốt y ê u nhã nói ra ta là viết lịch sử người ta nhất định phải cam đoàn ta độc nhất vô nhị tần trạch đã hiểu khó trách thiên chiếu cùng xỉ vạ cường đại như vậy tồn tại thế mà đều nguyện ý giúp ngươi xem ra ta hôm nay t h u a không oan u ổ n g bất quá thế giới tinh thần của ngươi cũng không phải không có chút nào sơ hở mê cung vương tước liền đã từng dùng mê vong để cho ngươi ý thức chi môn mở rộng cánh cửa kia vừa mở ra ngươi nội tâm yếu ớt nhất một mặt cũng liền lộ rõ chuyện này người ta đều trải qua ngươi phủ nhận không được chỉ cần ta sống ngươi sói kia bãi bại trận tư thái chính là khách quan tồn tại lịch sử tư ma ý cũng không giận cơn ư giả g đối mặt kẻ yếu sẽ hào phóng thản nhiên ta không phủ nhận đoạn lịch sử kia rất khó xóa đi bởi vì ngươi cùng cơ giới tộc đều chứng kiến nhưng hôm nay qua đi ngươi sẽ không lại nhớ kỹ những này mà cơ giới tộc làm viết lịch sử người ta sớm muộn cũng sẽ thay đổi nó bọn họ song phương giao lưu đến nơi này đã không có ý nghĩa tân trạch cửa hàng cũng đã hoàn thành chiến đấu bắt đầu cái t i a lỏng vũ động bạch sắc của rốn như là xà một dạng trong nháy mắt đánh út về phía tân trạch thiên nhân cảnh tốc độ lực lượng đều cực kỳ khủng bố bạch sắc c ủ rốn làm thân thể kéo dài dù là bị chạm đến đều là trí mạng tần trạch không dám k i n h thường hắn ngũ rác thôi động đến c ự c h ạ n trong nháy mắt này thế giới phảng phất đều trở nên chậm một dạng đây là tư mã ý một giai đoạn hắn nhất định trả sẽ có giai đoạn hai thủ đoạn rất c ự c h ạ n tần trạch nhất bên cạnh suy nghĩ tiếp xuống quyết đấu một bên dùng vô hạn đao đón đỡ ở bạch sắc cùng rốn trong nháy mắt kế tiếp bạch sắc cũng rốn lại một lần thay đổi phương hướng lại như rắn hổ mang tập kích nhưng lại một lần tần trạch thế mà khó khăn lắm tránh đi tần trạch bộ pháp rất loạn n â n đao đón đỡ cũng rất vội vàng nhưng thật vừa đúng lúc hay là tránh đi lần thứ ba bạch sắc c ũ n rốn trực tiếp phân tần trạch liên tục nhảy sau nhảy sang bên hoành đao dựng thẳng đao đinh đinh đăng đăng cứng rắn bạch sắc cuốn rốn đánh tới vô hạn trên đ ao phát ra kim loại và chạm thanh â m thanh â m này để tần trạch tâm sinh run r ậ y cái này nếu như bị đánh trúng giống như là bị sắc bén gai nhọn đánh trúng đi thân thể sẽ bị sỏ xuyên a tư mã ý bạch sắc của rốn mạnh hơn a tần trạch cảm thấy khó giải quyết nhưng tư mã ý cũng đồng dạng cảm thấy khó giải quyết tiểu từ này chuyện gì xảy ra ta là thiên nhân cảnh hắn là quỷ thần cảnh nhưng ta vì cái gì cảm giác tốc độ của ta trở nên chậm tốc độ của hắn biến nhanh tại tư mã ý xem ra tần trạch né tránh động tác. hoàn toàn chính xác rất chật vật rất b u ồ n c ư ờ i có thể tần trạch thành công né tránh đây là kết quả nói cách khác dù là bạch sắc cúng rốn chia ra thành hai đoạn cũng khó có thể công kích đến tần trạch u y thân cảnh t i ể u tử lại có thể tại vật lộn bên trong phòng ngự ở thiên nhân cảnh tồn tại tư ma ý không thể tin được bởi vì hắn cũng thu được không ít chất các phương diện tăng lên đều viễn siêu cùng cảnh giới cường giả từng cường hóa sau bắt chước ngụy trang cây cân thật để cho ta có v ư ợ cảnh đối chiến vô liếng bất quá đây chỉ là thân thể năng lực này lên kia xuống tư ma ý khẳng định còn có thủ đoạn khác tần trạch cũng không có bởi vì bắt chước ngụy trang cây cân năng lực hiệu quả đắc t í dù sao bản thân hắn là bị áp chế m ộ t phương sự chú ý của hắn độ cao tập trung vô hạn đao không có bất kỳ cái gì hòa diễm bởi vì lúc này tần trạch không dám phẫn nộ hắn nhất định phải chuyên chú lại bảo trí nhất định sợ hai đến để cho mình càng thêm chuyên chú cũng bởi vậy vô hạn đao chỉ có thể là một thanh đao sắc bén giai đoạn hai đến tần trạch cảm thấy tư ma ý trên người năng lượng ba động đó là cộng tác viên cùng nhà sử học mới có thể nhìn thấy năng lượng ba động hắn muốn làm gì mặc kệ hắn muốn làm gì ta đều được giữ vững tinh thần、tần、trạch phản ứng có thể nói chưa từng có nhanh như vậy qua hắn lúc này tựa như là đem tư mã ý triệt để khóa chặt tư mã ý trên thân động tác tinh tế tần trạch đều không công tha có một tơm một hào biến hóa tần trạch đều có thể trong nháy mắt nhìn ra sau đó đánh giá ra đối phương muốn sử dụng năng lực bảo trì loại này cảnh giác ta có thể cùng hắn quyết đấu ân ta tại sao lại ở chỗ này tần trạch ánh mắt đột nhiên trở nên tan r ã một chút liền phảng phất trong chấp nhóm này hắn quên đi chính mình vì sao lại tới đây tư mã ý giai đoạn hai thủ đoạn ký ức chi tưởng đây là tư mã ý dùng để đối phó mê cung vương tức thủ đoạn thiên nhân cảnh sau ký ức chi tưởng phạm vi tiến một bước mở rộng trong vô thanh vô thức liền đem tần trạch bao phủ giờ khắc này tần trạch đã không có đối với tư mã ý địch dí ra hỏa kia làm sao cũng ở nơi đây đây là tần trạch nội tâm ý nghĩ đã mất đi địch dí liền đã mất đi cảnh giới bốn tư mã ý lộ ra t r e o tức dáng tươi cười đi săn kết thúc tần trạch người l à của ta băng vải màu trắng trong nháy mắt hướng phía tần trạch đánh tới không có chiến ý cùng địch dí tần trạch tự nhiên sẽ bị đánh trở tay không kịp băng vải tốc độ rất nhanh giống như một đạo bạch quang nhưng bạch quang sẽ qua lại chỉ là trong đêm tối lưu lại một đạo vết chém tần trạch thân ảnh tránh g a đạo này công kích tư mã ý k h ẽ n nhữ mày cái này sao có thể tiểu t ử này làm sao làm được không phải cộng tác viên cũng không phải triết học g i a tư mã ý tự nhiên không nhìn thấy loại kìa ám lam s ắ c năng lượng b a đ ộ n kỹ năng nhanh chóng suy nghĩ một khi mê võng một khi hoang mang liền mở ra nhanh chóng suy nghĩ đây là tần trạch tại khai chiến trước đó cho mình gieo xuống ám chỉ phối hợp t h ể nội linh hồn lã bất vi hò hét nói một cách khác chỉ cần nghe được lã bất vi thanh âm chỉ cần trong đầu tồn tại hoang mang liền sẽ thành lập được sử dụng nhanh chóng suy nghĩ phản xạ có điều kiện đây cũng là tần trạch phá giải chi đạo địch ý khôi phục chiến ý khôi phục đều cần thời gian mà tư mã ý, ý, ý giai đoạn hai liên bị tần trạch dễ dàng như vậy hóa giải phản g phất lại về tới một giai đoạn tư mã ý bắt đầu không ngừng thúc đẩy mạch sắc cuốn rốn tiến công tần trạch tần trạch cũng hầu như là có thể tránh đi tư thái chật vật nhưng trên kết quả không rơi vào thế hạ phong có chút ý tứ tiểu tử này năng lực thật đúng là khiến người ngoại ý mặc dù không biết hắn là thế nào phá giải ký ức c h i tưởng nhưng sau đó ta sẽ cho người biết thiên nhân cảnh cùng quỷ thần cảnh ở giữa không thể vượt qua tranh l ệ n h tần trạch dự cảm đến giai đoạn thứ ba mươi tới giai đoạn này chính mình rất có thể chống đỡ không được nhưng hắn cũng đồng thời cảm giác được cơ hội của mình tới giai đoạn thứ ba đến tư m a ý ngón tay đang không ngừng biến hóa động tác lúc này tần trạch rõ ràng cảm giác được bốn t r u n g quanh năng lượng ba động trở nên dị thường mãnh liệt thiên nhân cảnh nhà sử học hiển nhiên có so quỷ thần cảnh ký ức tri tưởng đáng sợ hơn thủ đoạn mà b ạ không không nhất nhất, những sắc c người này thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại chính mình chung quanh lộ ra có mấy phần hư hào ta dựa vào biến thái như vậy t ầ n trạch ý thức được đây là năng lực gì thiên nhân cảnh nhà sử học có thể đem đối thủ trong trí nhớ cừng giả ngắn ngủi triệu hoán đi ra bốn mặc dù suy đoán này rất ngắn đường chắc hẳn năng lực này cũng có rất nhiều vấn đề triệu hoán đi ra ký ưu thể chưa chắc có bản thể biến thái như vậy nhưng tân trạch có thể khẳng định là một khi triệu hoán hoàn thành chính mình t u a không nghi ngờ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có ngay tại lúc này lâm trận trở nên đẹp trai nội tâm làm ra quyết đoán tân trạch thể năng trong nháy mắt dành thời gian một nửa hắn chỉ cảm thấy cả người phản p h ấ t bị móc giống một dạng cái này lâm trận trở nên đẹp trai phụ tải xa so với trong tưởng tượng của hắn muốn nặng nề nhiều lâm trận trở nên đẹp trai có thể tại trong vòng m ư ơ i năm phút phát động ba lần mỗi một lần đều phụ tải rất lớn mỗi một lần phát động cũng đều hiệu quả rõ rệt có thể làm cho chính mình rút ra một cái tiếp xúc qua nghề nghiệp năng lực hết thảy ba lần có thể đem ba cái nghề nghiệp năng lực tổ hợp đứng lên hình thành khó mà chống đỡ xáo lộ tân trạch không có chút gì do dự trực tiếp liên tiếp mở ra ba lần giờ này khác này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cũng phát động bởi vì kha nhĩ tư lệnh bọn người lúc này trạng thái vừa vặn phù hợp nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy phát động điều kiện nếu không có nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tân trạch thật đúng là không có khả năng mở ra ba lần loại này cao tiêu hao năng lực trong chấp nhóm này tư mã ý chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt ta tại sao lại ở chỗ này tư n trạch làm mạng ý, ý, ý, ý thấy cục mở a ra. i mắt mạng Tư t ý h được chính mình ngưng tụ ký ức thể h ư ảnh hắn đột nhiên ý thức được chính mình ngay tại thi triển ký ức cụ tượng một ngày này nhân cảnh năng lực tư mạng ý không hổ là tư mạng ý trong nháy mắt ý thức được chính mình là đang chiến đấu nhưng hắn ý thức được nhưng vẫn là đã chậm bởi vì hắn nhắm mắt tân trạch hạng thứ hai năng lực không c ò rút ra bất kỳ nghề nghiệp nào năng lực mà là bảo lưu lại bản thân mình một hạng năng lực thứ bảy trị thần mê vong tri nhãn con người biên thành hình vòng xoáy phản phất một loại nào đó nhiều câu ngọc muôn nghìn việc hệ trọng một dạng h u y ế n khóc con người để tư mã ý cả người trong nháy mắt ngốc trệ mê v o n g vô tận mê vong trong nháy mắt rót vào tư mã ý cái này nửa hồn chi thể mê vong đối với tất cả mọi người đều có hiệu nhưng đối với tư mã ý đặc biệt hữu hiệu một phương diện hắn đã mất đi một nửa linh hồn một phương diện khác hắn nhiều lần tiêu hao không hài hòa cảm giác đùa bỡn ký ức cuối cùng cũng bị ký ức đùa bỡn tư mã ý nguyên bản hữu tâm đề phòng tần trạch sợ sệt ầ n trạch làm cộng tác viên có thể nắm giữ một ít thần năng lực cho nên hắn ngay từ đầu nhưng hắn không nghĩ tới hắn hay là chúng chiêu tân trạch nhất bắt đầu hỏi thăm tư mạng ý vì sao có thể dẫn tới ngũ thần bên trong thiên chiếu cùng s、sì、i v a không phải là vì để tư mạng ý bành trướng hoặc là nói không chỉ là vì để cho tư mạng ý cảm thấy bành trướng cảm thấy tự thân giá trị không thể thiếu mà là muốn xác minh một sự kiện thế giới này không có mặt khác nhà sử học chính là bởi vì không có mặt khác nhà sử học tân trạch mới có thể vững tin tư mạng ý rất khó để phòng đến ký ức phương diện xâm nhập cho nên tư mạng ý mới có thể bị ký ức chi tưởng đánh cái trở tay không kịp một đạo đặc thù cửa xuất hiện ở tư mã ý trước người đó là một đạo phát ra ánh sáng màu trắng cửa tân trạch cái thư hai cửa hàng tới tại trong bữa tiệc tân trạch liền hỏi qua viên phấn liên quan tới thợ mở khóa sự t ì n h u y t h ầ n cảnh thợ mở khóa có thể tạo dựng ra khái niệm cửa tỉ như tâm môn nhưng cánh cửa này cần đạt được mục tiêu tán thành cũng bởi vậy tân trạch nói ra một đoạn như vậy nói bất quá thế giới tinh thần của ngươi cũng không phải không có chút nào sơ hở mê cung vương tước liền đã từng dùng mê vóng để cho ngươi ý thức chi môn mở rộng cánh cửa kia vừa mở ra ngươi nội tâm yếu ớt nhất một mặt cũng liền lộ rõ đoạn văn này để cửa thành công tạo dự bởi vì tần trạch cái cuối cùng lâm trận trở nên đẹp trai vị trí cho thợ mở khóa thợ mở khóa quỷ thần cấp năng lực dò xét cửa lấy vật lúc này hết thảy đều phù hợp tần trạch ngữ cảnh mê vong để tư m a ý ý thức c h i môn mở rộng cánh cửa kia một khi mở ra nội tâm yếu ớt nhất một mặt cũng liền lộ rõ một giây sau tần trạch thân ảnh không nhập môn bên trong chương hai trăm bảy mươi hai hoang đường thế giới trong trên chiến trường động tĩnh biến mất ti m a ý ngạc nhưng ngu ngơ tại nguyên chỗ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu ta đến cùng là ai mê vong tri lực q u n chú tăng thêm phá toái linh hồn để tư mã ý triệt đề không phấn rõ mà những cái kia bị tư mã ý triệu h ắ n đi ra vốn nên thuộc về tần trạch trong trí nhớ ký ức thể bốn cũng bởi vì tư mã ý thác loạn cùng mê võng quay về hư hảo b ả thế giới phía sau cửa để tần trạch có chút ngoài ý mớn khi thân thể không nhập môn bên trong lúc hắn coi là sẽ tiến vào lúc trước vòng xoáy mê cung lúc nhìn thấy chẳng cảnh nhưng không phải tần trạch đệ nhất cảm con là làm ầm ĩ hắn mở hai mắt ra lúc nhìn thấy chính là một, đầu khu phố đây là một tòa thành thị một tòa cùng lâm tương thị rất tương tự thành thị trên đường phố đều là người lit nha lit nít do người giống như là ngày mùng ngày một tháng năm quốc khánh lúc nổi tiếng internet điểm du lịch một dạng tần trạch cũng tại trong dòng người mà tất cả mọi người tại cái lộn loại này cái lộn để tần trạch chỉ cảm thấy trói thai ồn ào nếu như cẩn thận đi nghe sẽ phát hiện những người này toàn bộ tại tranh luận một sự kiện thân phận ta mới là nhất gia trí chủ ta mới là ta là lớp này lao sư ta là n g ư ơ i không phải đánh giám n g ư ơ i nói n g ư ơ i là n g ư ơ i chính là ta mới là quầy hàng này là của ta ta các ngươi chớ cùng ta đoạn mẹ nhà mày ngươi mới là tại đoạn chỗ này rõ ràng là ta rất kỳ quái tất cả mọi người giống như là quên đi một ít chuyện lại như là đều chỉ nhớ kỹ một ít chuyện đều tại tranh luận chính mình là ai mà mặc kệ bọn hắn cường điệu chính mình là ai t r u n g quanh đều sẽ có một người khác phản bác đồng thời nói mình mới là người kia có phụ tử quan hệ bên trong cường điệu chính mình là phụ thân thế là nhi tử phản bác đánh giám ta mới là cha ngươi có quan hệ vợ chồng bên trong cường điệu chính mình là trợ phụ thế là thê tử phản bác ngươi mới là cái kia bị làm cái này khiến tần trạch cảm thấy rất không hợp t ố i thường có thể thính giác bên trên không hợp thói thường còn không phải điều kỳ quái nhất chân chính không hợp thói thường là nhìn cảm giác bên trên không hợp thói thường đứa bé tư m ạ n ý thanh niên tư m ạ n ý lao niên tư m ạ n ý nữ nhân tư m ạ n ý lao phụ tư m ạ y bốn dáng người khôi ngô tư m ạ n ý hoàn phi hiến gầy không giống nhau nhưng đều cùng một khuôn mặt tư m ạ y bốn đúng vậy cái này lít nha lít nhít đám người toàn bộ đều mọc ra cùng một khuôn mặt huyên n á o trên đường phố đều là tư m ạ y đây là nơi nào cái này cùng tần trạch coi là ý thức chỗ sâu khác biệt hắn cũng không biết nơi này gọi thế giới trong tại thần kỳ lịch cũ năng lực tổ hợp phía dưới tần trạ loại này có thể tiến vào thế giới trong thủ đoạn đã sớm t h á t t r y ể n không ai có thể tiến vào thế giới trong thậm chí ngay cả biết thế giới trong cũng không nhiều chỉ ở cơ giới tri quốc sơ đại quân vương số không cấp bậc cao nhất trong t r i nhớ từng có ghi chép nghe nói đời thứ nhất chúa cứu thế phụ t h ầ n am hiểu nhất sự tình chính là xâm nhập thế giới trong rất nhiều cái thời đại q u a đi, tân trạch dựa vào lịch cũ lực lượng đánh bậy đánh bạn tiến nhập thế giới trong hắn hiện tại rất hoang mang tại sao phải có nhiều như vậy tư mã ý vì cái gì những này tư mã ý toàn bộ đều tại làm ấm ý bọn hắn giống như là tại tranh đoạt cái nào đó thân phận chủ quyền đổi thương t này bọn hắn sẽ khu trục tần trạch nhưng hôm nay giờ này khắp này trong tay bọn họ chuyện trọng yếu nhất tựa hồ chính là tranh luận rõ ràng ai mới là một đoạn quan hệ bên trong người chủ đến mức bọn hắn thấy được tần trạch cũng không có để ý tới tần trạch che lỗ thai lại nghe thấy lã bất vi thanh âm chủ nhân ý của ta là t dọc theo con đường này hắn thấy được nhiều loại tư mạng ý có tư mạng ý rõ ràng là khách hàng lại muốn tranh đoạt chủ cửa hàng thân phận có tư mạng ý là chủ cửa hàng lại tạnh nghe được khách hàng cường điệu chính mình là khách hàng sau lại bắt đầu tranh đoạt khách hàng thân phận t â n trạch dần dần ý thức được chỉ cần có người cường điệu thân phận của mình như vậy người phụ cận liền sẽ bị mang lệnh quyên chính mình nguyên bản thân phận thế là la hét chính mình là mộ mô nào đó làm rõ điểm này sau t â n trạch có thể hiểu vì cái gì thê tử sẽ cường điệu chính mình là trợ phu lão nhân sẽ cường điệu chính mình là cháu trai nhi tử sẽ cường điệu chính mình là ba ba thế giới này quá hỗn loạn đây rốt cuộc ai là ai nghĩ tới đây t â n trạch đột nhiên thông suốt chờ chút rót vào mê vong chi l ự c sau tư mạng ý hẳn là cũng rất mê võng không phân do chính mình là ai mà nơi này tất cả mọi người không phân do chính mình là ai đều rất dễ dàng bị mang lệ hai cái này có tồn tại hay không đối ứng nghĩ như vậy tần trạch tựa hồ đối với thế giới này có một chút đầu mối giờ này khắc này tất cả mọi người tại tranh đoạt thân phận thuộc về không có ai để ý tần trạch tần trạch cũng bởi vậy thông suốt đi đến một chỗ ngục giam nhưng ở tiến về trong quá trình tần trạch phát hiện ngay từ đầu nhìn mình chằm chằm người đi đường ti m ạ n ý môn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn một chút sau đó liền tiếp tục tranh luận nhưng thời gian lâu dài ti m ạ n ý môn nhìn về phía mình ánh mắt càng ngày càng lâu trong đó còn có một bộ phận tư m ạ ý ánh mắt mang theo địch ý tần trạch có một loại dự cảm không tốt bọn hắn bởi vì mê võng đều tại tranh luận thân phận không giành bận tâm ta nhưng có lẽ mê vong hiệu quả sẽ biến mất bọn hắn sẽ dần dần tỉnh táo lại tần trạch bước nhanh hơn hắn không rõ ràng những n à y tư mạng ý nếu như tỉnh táo lại sẽ phát sinh cái gì nhưng nếu chính mình là xâm nhập trong môn một thế giới vậy theo đạo lý tới nói chính mình là người xâm nhập người xâm nhập tự nhiên đến bị khu trục ũ n g may tần trạch trên đường đi thông hành không trở ngại đi tới ngục giam trong ngục giam phạm nhân cùng các cảnh ngục cũng tại c á i lộn giám ngục trong tù ngồi xổm phạm nhân tại ngục giam bên ngoài ồn ào cút ra đây ta mới là phạm nhân ta mới là phạm nhân giám ngục ngươi đánh rắm ta mới là phạm là n h â n n g ư ơ i đừng nghĩ cướp đi lão tử phạm nhân thân phận tần trạch có thể tưởng tượng tư mạng y hiện tại trạng thái tinh thần khẳng định thật không tốt lã bất vi dựa vào linh hồn dẫn dắt mang theo tần trạch rất mo tìm đến trong n g ụ c giam lã bất vi đó là một đầu ác quyển tới mục đích thời điểm tần trạch có chút n mộng lã bất vi ngươi xác định đây là ngươi một nửa khác linh hồn lã bất vi nếu có thể bị chỉ dẫn đến nơi đây nghĩ đến đầu này ác quyển cùng hắn là có liên quan hệ nhưng hắn quả t h ư ờ hoang mang vì cái gì chính mình một nửa khác linh hồn biến thành chó chó này tướng mạo rất hung giống như là đấu bỏ n g ạ n loại kia nhưng hình thể rất to lớn có thể so với thành niên mánh hổ điều này cũng làm cho ác quyển này nhìn xem càng thêm dọa người lúc này có đối diện trong phòng giam giám n g ụ c giống như là chợt nhớ tới cái gì các ngươi chớ tới gần con quái vật kia nó sẽ c á n người phàm la bị nó cắn đều sẽ cảm nhiễm kỷ quái vi rút biến thành một người khác thân thể sẽ còn phát sáng giám n g ụ c vớt hàng rào sát t h ầ n s á c điên cuồng muốn cảnh cáo tần trạch nhưng khi tần trạch xoay người giám n g ụ c nhìn thấy tần trạch m ắ t lúc lập tức lộ ra hoảng sợ nguyên lai người đã bị cắn nguyên lai người đã bị cắn giám mục dọa đến liên tiếp lui về phía sau trốn ở góc tường run lầy bẫy tân trạch thoạt đầu không rõ ràng cho lắm nhưng hắn dần dần tỉnh táo lại hắn mới vừa nói phạm là bị nó cắn đều sẽ biến thành một người khác nhìn thấy ta sau liền khẳng định ta bị cắn là bởi vì phạm là bị chó này cắn đều sẽ biến thành bộ dáng của ta có chút ý tứ lã bất vi cái này một nửa linh hồn là con chó đây chẳng lẽ là tư m ạ ý một loại ẩn dụ tân trạch đ ỗ n g nhiên tìm được một loại với cái thế giới này lý giải phương thức suy nghĩ phương hướng đầu tiên lã bất vi một nửa k h á c linh hồn bị giam đi lên đây là tư m ạ ý điều khiển ký ức thủ đoạn muốn hạn chế lã bất vi một nửa khắc linh hồn để lã bất vi một nửa khắc linh hồn k làm làm ác ác tân trạch n cảm thấy thú vị bất quá hắn đến bội phục tư mạ ý lại có thể cưỡng ép chấn áp lại một nửa khắc linh hồn nếu như mình không tiến vào cái này thế giới kỳ lạ có lẽ là bất vi một nửa khắc linh hồn thật đúng là bị tư mạ ý vĩnh cửu khống chế được về phần bị cắn người hoặc là nói bị cảm những người Tại s vì vì bọn hắn nhìn thấy bộ dáng của ta sau cũng chỉ là nhìn xem nếu như lúc này ta đem lã bất vi cái này một nửa linh hồn thả ra lời nói tần trạch nghĩ đến liền đi làm quả quyết mở ra lồng dám cửa trong chấp nhóm này cái tia giáng ngục muốn báo động nhưng hắn phát hiện chính mình lại là phạm nhân bị giam tại trong l ồ n giam g hắn rất kỳ quái ta đến cùng là giám n g ụ c hay là phạm nhân thế là rất nhanh dự định kéo còi báo động giám n g ụ c lâm vào ta đến cùng là ai hoang mang bên trong tần trạch nhìn xem một màn này càng phát ra cảm thấy mê v o n g chi nhãn đối với tư mạ ý thật sự là tuyệt sát đối với những khác bất luận kẻ nào cũng sẽ không như là tư mạ ý khoa trương như vậy bởi vì tư mạ ý trong ý thức không thuộc về trí nhớ của chính hắn nhiều lắm cho nên mới làm cho tất cả mọi người quên đi thân phận thuộc về mà càng làm cho tần trạch mừng rỡ là là bất vi một nửa khác linh hồn con ác quyền kia nhìn xem cực kỳ hung ác nhưng tại tần trạch đem nó phóng s u ố t sau nó dịu dàng ngoan ngoãn hạ thấp thân thể n g o ắ t n g o ắ t cái đôi một màn này để còn tại hoang mang chính mình là ai giám n g ụ c đều mộng ngươi là ai nó vì cái gì như vậy nghe lời ngươi giám n g ụ c tư mã ý nhịn không được hỏi tần trạch vốn là muốn thoát ra ta là tư mã ý nhưng hắn dừng một chút phát hiện thế giới này lo gì không có khả năng dạng này hắn nói ra ta là tần trạch giám n g ụ c g i ậ n tí m m ặ t đánh giám ta mới là tần trạch tần trạch rất hài lòng không có tranh luận sau đó mở ra lồng giam để con ác quyền kia bắt đầu căn giám mục như ngươi mong muốn ngươi là tần tr tần trạch nhìn xem giám n g ụ c bị cắn xé một mặt bình tĩnh hắn đã có chút minh bạch thế giới này cách chơi nơi này đích thật là một cái cực kỳ trọng yếu địa phương nơi này rất có thể có thể sửa chữa tư m ạ ý một ít tham số bị cắn giám n g ụ c rất nhanh biến thành tần trạch bộ g á n g còn tản mát ra t h á n h quan g màu vàng hắn nhìn về phía tần trạch thời biểu lộ bình thản đúng vậy ta là tần trạch tần trạch gật gật đầu đi thôi ngươi tự do giám mục tư mạng ý a không giám mục tần trạch một mặt bình an vui sướng thái độ đi ra ngục giam không bao lâu trong ngục giam không ngừng chuyển ra bị cắn xé người ai hảo mà rất nhanh ai h ả o lại từng cái biến mất rất nhanh một n g ụ c giam tư mạ ý đều biến thành một n g ụ c giam tần trạch phạm nhân tần trạch giám n g ụ c tần trạch hướng phía huyên náo khu phố đi đến chân chính tần trạch không có bỏ mặt cho giữ tự do hành động thế giới này tư mạ ý nhiều lắm mà lại mê vong áp chế hiệu quả đang yếu bớt chỉ sợ tư mạ ý khôi phục tỉnh táo lại ta liền phải rời đi nơi này nếu như chỉ là như vậy đi nhận chức do lã bất vi cán người khuyết tán tốc độ quá chậm ta phải suy nghĩ suy nghĩ có hay không càng thêm mấu chốt tư mạ ý Đi c tân trạch rất nhanh nghĩ đến mình tại vòng xoáy trong mê cùng cái kia to lớn vô số mảnh vỡ ký ức chắc vá rồi mắt bên trong một chút tràn cảnh thế là hắn bắt đầu hướng phía phòng chơi bị đa đi đến vô số cái trong chuyện xưa đủ loại tư mã ý đều tại phòng chơi bị đa bên trong gặp kiểu vi Tần、trạch ầ n t ngược lại là không nghĩ tới muốn đem cái này t i ể u vi biến thành chính mình nhưng hắn chính là cảm thấy có lẽ nhìn thấy cái này t i ể u vi sẽ rất thú vị bày phòng chơi bị đạ tại trung tâm thành phố rất khó tưởng tượng tòa thành thị này chính trung tâm là một tòa phương phương chính chính bốn phương thông suốt phòng chơi bị đạ tần trạch không thể không cảm thán năm đó tư mã ý khẳng định là bị t i ể u vi phản vệ mới khiến cho t i ể u vi có như thế cao địa vị phòng chơi bị đạ bên trong tình huống cũng rất t à dị vô số tư mã ý tại tranh luận thân phận của mình nhưng chỉ có một nữ nhân tản ra so với cái kia bị cảm nhiễm tần trạch còn muốn khoa trương thanh quang tại toàn bộ phòng chơi bị đạ i trung tâm nhất vị trí cô độc đánh lấy địa hình ảnh này quá m a tính t r u n g quanh một đám tư mạng ý giống như là một đám bảo tiêu hoặc là một đám nô bột một dạng khi tần trạch thời điểm xuất hiện cái tia phát sáng tiểu vi nhìn thoáng qua tần trạch lập tức lộ ra nghi ngờ biểu lộ n g ư ờ i là người xâm nhập nghe được người xâm nhập ba chữ tần trạch đang bắt đầu sát tâm hắn sẽ không đối với chân chính tiểu vi có sát tâm nhưng cái này dù sao cũng là giả tiểu vi cái này tiểu vi thậm chí không biết mình khả kiểu vi tiếp xuống phản ứng rất để tần trạch ký ngoại quá tốt rồi ta gặp được đám gia hỏa kia đã buồn nôn đều cuối cùng nhìn thấy không giống với người không đợi tần trạch nói cái gì tiểu vi nói ra ngươi có phải hay không đang tìm thần thần tần trạch cũng không biết tư ma vi tại chính mình tất cả phân thân trong đầu đều tạo dựng một cái thần thần tài là thế giới trong chúa t ể tuyệt đối tần trạch nhớ mày ai là thần quá tốt rồi ngươi quả nhiên là người xâm nhập không phải vậy ngươi không có khả năng không biết thần tồn tại thần là tất cả mọi người chủ nhân là thế giới này chúa t ể tiểu vi buông xuống tây cơ hướng phía tần trạch đi tới nàng đi vào tần trạch trước người đống nhiên nói ra ngươi nhìn xem quả nhiên so những người này mà thuận mắt nhiều người gương mặt này ta rất ưa thích thật sao tần trạch mặc dù không có buông xuống cảnh giác nhưng câu nói này hay là để hắn rất được lợi tiểu vi nói ra địa vị của ta coi như không tệ xem như số rất ít có thể liên hệ thần nhân xử lý hắn ngươi liền có thể phá hủy thế giới này hoặc là khống chế thế giới này tần trạch khinh ổ lên ngươi cùng thế giới này có thủ theo ta được biết ngươi ở thế giới này địa vị hẳn là rất thần thánh tiểu vi nói ra thật có l ỗ i ta không thích một cái có thần t r í cao thế giới ta đích xác bị nơi này những này mọc ra cùng một khuôn mặt đám da hỏa ưa thích thậm chí sung bái nhưng ta với cái thế giới này quyền khống chế lợi rất nhỏ lại ta cuối cùng sẽ cưỡng chế xuất hiện tại phòng t r ờ i bị đa bên trong thế giới này còn có một tên tại nắm trong tay tất cả mọi người ý chí đó chính là thần bình thường thế giới không nên có loại tồn tại này ta vô cùng rõ ràng ta xem như bị vây ở một cái không bình thường trong thế giới t â n trạch chỉ có thể cảm thán không hổ là t i ể u vi dù là chỉ là tư mã ý trong trí nhớ t i ể u vi cũng tuyệt đối là một cường giả tư duy cùng tâm tính nếu như ngươi muốn giết thần ta có thể liên hệ hắn ta nói ta là số rất ít có thể liên hệ thần nhân thế giới này tồn tại rất nhiều ẩn dụ mà tất cả tư mã ý đều lâm vào một loại mê vong hoang mang bên trong giờ này khắc này hiểu vi phản quất cũng sinh ra tần trạch cười nói vậy chúng ta liền liên thủ xử lý thế giới này thần để cho ngươi tới làm cái k i a thần trí cao chương hai trăm bảy mươi ba công ty mạnh nhất xuất thủ l â m t ư ơ n g thị vùng ngoại ô xuất hiện thú vị một màn tất cả lịch cũ người cường giả đều đang đợi lấy một trận chiến đấu kết thúc song phương đều từ đối phương không làm thủ đoạn bên trong nhìn ra đối với phe mình chiến lược tự tin bất quá nồng đậm trong bóng tối bỗng nhiên không có bất luận động tính gì cái này khiến mỗi người đều cảm giác được có chút kỳ quái dần dần nội tâm sinh ra tâm thần bất định đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kha nhĩ nhỏ giọng thầm thì làm sao không có động tĩnh ta còn có thể cảm giác được tư mã ý tồn tại nhưng tần trạch khí tức giống như biến mất kha nhĩ vấn đề cũng là trong mọi người tâm vấn đề tần trạch cùng tư mã ý chiến trường tại nơi khác cách mấy vị cường giả đỉnh cao chiến trường có c h ô khoảng cách vốn là hắc cám dưới bầu trời đêm thì càng khó mà quan chắc đến chiến trường chi tiết từng cái cường giả đều chỉ có thể từ khí tức biến hóa đến cảm thụ thế cục nhưng ai cũng không nghĩ tới trận chiến đấu này im mặt mà dừng Tân trạch phất phản biến m ấ t tư mã ý phản giây đ sau hát cám lần nữa đánh tới cái kia dọ dỉ ra một góc mặt trăng lại bị thiên cầu nuốt hết mà trong bóng tối chuyến đến thở dài một tiếng tư mang ý quân bại nha Đến từ thiên chiếu thiên từ lúc ờ i nói, l à này siva cũng nói thật sự là hãn bại thiên chiếu cùng siva dù sao cũng là tồn tại mạnh nhất tại về mặt chiến lược rõ ràng dẫn trước những người khác trừ cái kia đồng dạng giấu ở trong hắc ám quái vật trong khi người khác còn tại nghi hoặc tần trạch khí tức vì sao biến mất lúc thiên chiếu cùng s i v a cũng đã biết chiến đấu kết quả nương theo lấy thoại âm rơi xuống trong sân bầu không khí lại một lần dương cung bạc kiếm trên bầu trời khí lưu hội tụ giống như là vị kia gia tăng biên xoa quan muốn mở ra mới cửa triệu hoàn sinh vật thần thoại mà to lớn trong bóng tối tựa hồ cũng sắp sinh ra quy củ mới quan chấp chính s i v a nhìn không chịu từ bỏ ý đồ kha n h i bất đắc dĩ lắc đầu đáng ghét nhất thua không nổi mẹ nó ngũ thần thua không nổi thì càng thiền hai người này là thật có lật bàn bàn sự n g u y ệ t đồng đồng ý có thể ngươi tựa hồ không có ý định nội ư bộ ngươi người phải bảo vệ đối với ngươi rất trọng yếu tại n g u y ệ t đồng xem ra kha nhĩ là một cái lang thang người lão bà nhiều bốn chỗ lưu t ì n h nhưng xưa nay không quan tâm bất kỳ một cái nào tình nhân nếu như dùng hiện hữu đạo đức tiêu chuẩn đến xem kha nhĩ thỏa thỏa lạn nhân một cái nhưng bây giờ cái này lạn nhân muốn vì một cái phía quan phương nhân viên đối kháng ngũ thần n g u y ệ t đồng cảm thấy rất thú vị thế là tại phía xa chiến trường bên ngoài hắn nhìn về phía bầu trời trên bầu trời không có minh nguyện nhưng trăng sáng thì sao thưa trăng mờ thì tinh phồn thiên cầu tre khuất mặt trăng khả minh n g u y ệ t phía trên vùng bầu trời đêm kia tinh hà sáng trói n g u y ệ t đồng cả người lực lượng phản phất tăng lên mấy cái đẳng cấp đương nhiên ta cũng không muốn tuổi già phiền phức đi ứng đối những cái k i a đã từng đồng l i ê u tại long hạ có câu nói gọi không sợ t ạ c trộm liền sợ t ạ c nhớ thương kha nhĩ rất chuyên chú vị này c h ế t học g i a minh bạch muốn đánh bại sỉ vạ cùng thiên chiếu cơ hội của mình rất nhỏ nhưng cũng không phải là không có cho nên hắn cần tuyệt đối chuyên chú tư lệnh dưới chân hội tụ pháp trần mới cái tia được triệu hoán đi ra sáu tên đã chết ban giám đốc thành viên trên thân xuất hiện biến hóa mới nguyên bản trắng bệnh huyết đ ủ bị màu đỏ tươi nơi bao bọc liền ngay cả tư lệnh chính mình khí thế cũng đột nhiên tăng lên tư lệnh nguyện đồng kha nhĩ trong sân mạnh nhất ba người tại cảm nhận được sỉ vạ cùng thiên triệu biến hóa sau khi cũng đồng dạng làm ra đáp lại lam quốc yên lặng cảm thụ được sau l ư n g biến hóa thực lực của hắn so sánh trong sân một số người tới nói rất yếu hắn thậm chí không có đi vào thiên nhân cảnh nhưng lam quốc tùy thời có thể lấy đi vào thiên nhân cảnh hắn cũng có góp nhạc chất nếu mà bắt buộc hắn không để ý từ bỏ thông qua phạm vi đến tự nhiên tiến hóa mà là cưỡng ép dựa vào chất để cho mình bước vào thiên nhân đến thiên nhân liền có thể hoàn thành c h u y ệ trước trở thành đạo diễn hoặc là cái kia để cho người ta khó hiểu diễn viên hài kịch lam úc đã làm tốt chuẩn bị không thể không nói ngũ thần uy hiếp quá mạnh xì vạ cùng thiên chiếu chỉ là hơi ngưng tụ khí thế thậm chí đều vô dụng gia lịch cũ hóa cũng đủ để cho tất cả mọi người cảm giác được khẩn trương để mỗi người đều bày ra như lâm đại địch tư thái nhưng dù vậy tư lệnh kha nhĩ n g u y ệ t đồng đều rõ ràng trận chiến đấu này không có phần thắng bởi vì vẹn vẹn dựa vào trong sân người là không đủ tư cách chứng đối ngũ thần một cái có lệnh lẽ có thể hai cái liền tuyệt đối không thể nào làm được bất quá tư lệnh cũng không có dứt hoàng trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện năng lượng to lớn ba động nương theo lấy khí lưu c u ầ n bão đó là một cánh cửa muốn mở ra cánh cửa kia một khi mở ra liền sẽ chân chính xuất hiện thiên thần hạ phàm không còn là đảo quốc trong thần thoại loại kia tiểu đà tiểu nháo thiên chiếu lần này cần chuyển ra là đi vào hạo kiếp đằng sau mới có thể có thần thoại biên soạn quan mạnh nhất năng lực thiên cung triệu hoán cũng chính là triệu hồi r a tồn tại kia tại long h ả i trong thần thoại trời một trăm linh không không thiên binh tứ đại thiên vương các loại thiên thần tướng lĩnh phong thần viết đem cùng nối liền phật cùng đạo đỉnh đây là áp đảo thợ xăm những cái kia sơn hại kinh hình xăm phía trên thần cấp tri là tất cả triệu hoàn sư trung cực cánh cửa này một khi mở ra chiến trường thế cục sẽ trở nên vô cùng ác liệt có thể cánh cửa này cuối cùng không có mở ra bởi vì trong hát cám chuyển đến một tiếng cổ quái hò hét lân cái này kỳ quái phát â m trong đêm tối không thuộc về đã đăng tràng bất cứ người nào nhưng hắn phát ra âm thanh thời điểm giấu kín trong bóng tối thiên chiếu nhữ mày thiên cầu kêu rên chuyển đến trong sân sinh vật thần thoại giống như là bị cục tẩy xoa bạo lực lao bút tích một dạng lưu lại một chút huyết nhục t á i mạn cuối cùng biến mất lại là bốn cái không rõ hàng nghĩa phát â m nhưng từ dừng lại đến xem giống như là hai cái khác biệt từ Thanh theo nghe mang này âm xì vạ thanh em truyền、sì、đến đi thôi cho dù cứu trở về tư mạng ý ngươi thì như thế nào có thể bảo chứng tư mạng ý hay là cái kia tư mạng ý thiên chiếu có chút không cam tâm có thể đó là nhà sử học hắn có thể làm được sự tình rất nhiều ta tới đối phó những người khác ngươi tới đối phó gia họa kia chúng ta hay là chiếm cứu ưu thế xì、sì、vạ nói ra không đáng cho dù tư m ạ ý rất có giá trị nhưng ở xì、sì、vạ xem ra một cái tư m ạ ý không đáng mình cùng người điên kia giao thủ bởi vì một khi giao thủ liền phải là liều mạng lúc này xì va một cái đầu lâu đột nhiên biến mất nguyên bản năm viên đầu hiện tại chỉ còn lại có bốn quả theo xì va một cái đầu lâu biến mất thiên chiếu mới thở dài nói ngươi đã dùng cái này vậy xem ra không có chuyện thật sự là đáng tiếc tư mạng ý quân thật đúng là khiến người ta thất vọng xì va một cái đầu lâu có chút lắc lắc tư mạng ý đương nhiên là tài năng có thể đào tạo chỉ là thế giới này còn có so với hắn cả người có giá trị hôm nay đích thật là tần trạch thắng nhưng tần trạch cũng chính thức bại lộ tại ngũ thần ánh mắt phía dưới ai cũng không biết tư mã ý tiết lộ bao nhiêu tần trạch tin tức cho ngũ thần nhưng có thể đoán được chính là tần trạch khóa cấp đánh bại ngũ thần trong mắt rất có giá trị tư mã ý cái này cũng mang ý nghĩa tần trạch giá trị lại so với tư mã ý cao hơn bất quá hôm nay ngũ thần nhất định mang không đi tần trạch giữa thiên địa khí tức nguyên bản cồn g bạo mãnh liệt nhưng bây giờ dần dần bình tĩnh lại kha nhĩ nguyện đồng đều chú ý tới tại tư lệnh trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cao lớn khôi ngô nam từ trẻ tuổi người này thân trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì quần áo chỉ có một chuỗi xương chế răng nanh dây chuyền tóc rất dài so với bình thường nữ tính lưu còn rất dài nhưng ở nam nhân này trên thân tóc này rất có điểm hùng sư lông tóc ý vị bắp thịt của người đàn ông này đường cong rõ ràng dù là tại trong bóng đêm cũng có thể cảm nhận được một cỗ cường đại gia tính chỉ dựa vào lấy năm chữ ba cái phát tâm liền thả ra hai loại thủ đoạn cường đại để x ỉ vạ cùng tiên chiếu đã không còn b ư ớ c kế tiếp cử động cái này khiến kha nhĩ cùng nguyệt đồng khiếp sợ không thôi là công ty ban giám đốc trong tia cái xếp hạ mạnh nhất tồn tại ta chỉ là nghe qua đây là một kiện chế ước ngũ thần binh khí từ trước tới nay chưa từng gặp qua kha nhĩ so nguyệt đồng hơi mạnh tự nhiên cũng có thể từ sát thủ người đại diện nơi đó thu hoạch được càng nhiều tin tức nguyện đ ô n g lần thứ nhất biết lịch cũ người cao nhất vùng trời bên trong còn có đáng sợ như vậy tồn tại nguyện đ ô n g khoảng cách chiến trường kỳ thật rất xa nhưng hắn cùng mắt thư một dạng có thường nhân không thể đổi kịp quan chắc năng lực cùng quan chắc phạm vi tại chỗ rất xa cái k i a tràn ngập d ã tính nam nhân để hắn rất ngạc nhiên nếu như mình tại ở ngoài ngàn giảm ám sát quái vật này quái vật này sẽ có thủ đoạn chế ước chính mình à? ý nghĩ thế này chỉ có thể tưởng tượng hắn không dám đi ế m thử công ty chủ tịch phía dưới người thứ nhất liền có thể chấn nhiếp hai vị anh linh điện thần trí cao như vậy chủ tịch phải là trình độ gì lịch cũ người trên con đường sát thủ hoàng đế một mực bị cho là đã là đ ỉ n h phong tồn tại nhưng bây giờ n g u y ệ t đồng có một loại giật mình nhìn thấy đại đạo cảm giác đứng tại đ ỉ n h phong phía trên cũng chỉ là có nhìn thấy những quái vật này tư cách cùng b ậ c cửa mà thôi thiên phu quái thật là khiến người ta chán ghét ta n g u y ệ t đồng cảm khái theo công ty đệ nhất cường già âu mễ già chính thức gia nhập trận đại chiến này tựa hồ không đánh được kỳ thật thiên chiếu cùng xỉ và ngay từ đầu cũng cảm giác được nhưng cuối cùng tư m ã ý bại trận hay là để bọn hắn có muốn thử một lần ý nghĩ thế là mới có thiên chiếu ý đồ mở thiên môn triệu hoán trời cử động nhưng theo âu mễ già đến hành động này chỉ có thể bị đình chỉ bọn hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại còn có rất nhiều chuyện muốn làm liều mạng lịch cũ hóa phong hiểm đi đánh giết âu mẹ già cái này tự nhiên không có lời chẳng qua là vì anh linh điện còn lại tam thần làm áo cưới thế là thiên chiếu cùng xí vạ không thể không rời đi chiến trường nương theo lấy ngũ thần bên trong thiên chiếu cùng xí vạ rút lui minh n g u y ệ t một lần nữa treo ở bầu trời tất cả mọi người thở dài một hơi lúc ánh trăng chiếu dọi tại vứt bỏ nhà máy lúc âu mẹ già thân ảnh đã biến mất nguyện đồng nói ra không có ta chuyện kha nhĩ ngươi nợ ta một món nợ tình kha nhĩ đối với trong bộ đàm nói ra a ghi tạc hồ đông phong trương m nguyện đồng nói ra ta không biết người này kha nhĩ cười nói n mượn đồng đừng nhớ thương cái gì mạnh nhất ngươi hôm nay hẳn phải biết cùng chân chính thiên phú quái tướng so chúng ta chẳng là cái thá gì tìm cô nàng sinh đứa bé mới có thể thu hoạch mới khoái hoạt đi sinh đứa bé tin ta đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cùng ta cũng như thế có thoái hận ý nghĩ nếu có một ngày ngươi muốn thoái hận hoan n g h ê n tìm đến hồ đồng phong nguyện đồng ngữ khí mang theo vài phần trào phúng sau đó cùng ngươi một dạng nhiều một cái có thể chế ước người của ngươi thế là bị tất cả sát thủ nhớ thương Phải biết, vị Kha i a ồ đồng được đế, đã được phong hiện hoàng liền khiến tất cả sát thủ thèm nhỏ、dãi. nếu như chỉ thủ hồ thủ thèm h tại dãi, một sát tất sát có cơ cả có là i cái sát thủ h o à nhĩ g đế tam ớn, sát ớn, lục c i thần ghét ghen hắn. Khá h n đều sẽ ghen ghét hắn. Kha nhĩ lắc đầu đây chính là ta tại sao muốn đi săn tư mạng ý nguyên nhân có lẽ tối nay qua đi vấn đề này liền không còn là vấn đề nguyệt đồng không có trả lời bộ đàm đã đóng lại đối với nguyệt đồng tới nói nhiệm vụ lần này đã kết thúc kha nhĩ cười cười từ chiến trường cách đó không xa công sự che chắn bên trong đứng dậy h ư ờ n g phía tần trạch cùng tư m ạ ý phương hướng đi đến tân trạch khí t ứ c rốt cục lại trở về khi kha nhĩ tư lệnh ái lệ ti lam úc lư u hổ bọn người toàn bộ đều chạy đến thời điểm t ầ n trạch chính ngồi liệt trên mặt đất bên cạnh là hôn mê bất tỉnh tư mã ý tất cả mọi người biết t ầ n trạch rất có n ắ m chắc có thể cầm xuống tư mã ý nhưng chân chính làm đến chuyện này thời điểm vẫn cảm thấy kinh ngạc đang ngồi đều là thiên tài nhưng tư mã ý sao lại không phải vượt qua cảnh giới đánh bại thiên nhân nơi này mỗi người đều làm qua nhưng quỷ thần đánh bại thiên nhân cũng chỉ có lam úc làm đến qua cũng bởi vậy lam úc được phá cách để bạt làm ban giám đốc thành viên như thế so sánh tân trạch chiến tích tựa hồ không có rất loá mắt có thể tân trạch đối mặt chính là tư mã ý là có tư h h ể lệnh chỉ ầ vào tư ma ý nói ra tân trạch lắc đầu hiện tại tư ma ý không phải địch nhân rồi bất quá trên người hắn cũng có chút phiền phức si va ở trên người hắn gieo một chút cấm chế không được đây hết thể vẫn là chờ ta cùng hắn tỉnh lại rồi nói sau ta phải ngủ một giấc c h ậ m chút lại giải thích trên người hắn phát sinh sự tỉnh t ầ n trạch nhắm hai mắt lại lâm vào mê man lâm trận trở nên đẹp trai đối với quỷ thần cảnh hắn tới nói mở ra hay là quá mức miễn cưỡng lam úc đem tần trạch đỡ dậy nói ra ta dẫn hắn đi tìm lâm an tư mã ý các ngươi xử lý tư lệnh gật gật đầu dùng lịch cũ đồ vật chất cầm tù hắn đi nếu tần trạch nói không cần đi ngục giam vậy liền không đi tư lệnh suy đoán tần trạch có lẽ là một ít chuyện những chuyện này dính đến lịch cũ lực lượng có lẽ đi ngục giam sẽ triệt tiêu những lực lượng này hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần nếu tiểu tử này nói tư mạng ý không còn là đ ị c h nhân vậy liền chỉ mong hắn nói là sự thật tất cả mọi người có thể đ o á n được tần trạch có lẽ tại phương diện tinh thần công kích tư mạng ý cải biến tư mạng ý cái này để người ta có chút chờ mong nếu như phía quan phương có thể xuất hiện một tên nhà sử học bốn vậy nhưng thật sự là không tầm thường c ô n g hiến phải biết công ty hiện tại vấn đề lớn nhất cũng không biết như thế nào cùng các dân chúng bình thường giải thích những hiện tượng bị dị kia chuyên gia đều nhanh trở thành dân chúng trong mắt tên lương gạt nếu như có được nhà sử học cái kia giải quyết tốt hậu quả làm việc liền đơn giản nhiều Bất quá ngay tại tư quá ngay lệnh chương u ẩ n dẫn n bị g ờ rời i đi, lúc h hai trăm bảy mươi bốn anh linh điện đến đào người tỉnh t ú c nghiệp mở hai mắt ra thời điểm cả người đã không còn mê man g loại k i a xé rách linh hồn thống khổ cũng đã biến mất hắn nhìn về phía mình hai tay không có chút nào ngoài ý mớn đôi tay này đã bị lịch cũ đồ vật tên là lương tâm hai mươi mốt điểm còn tay cho khóa lại đây là ban giám đốc cấp bậc thành viên mới có thể vận dụng lịch cũ đồ vật hiệu quả là một khi bị lương tâm hai mươi mốt điểm khóa lại liền sẽ từ ác nhân biến thành người tốt nhưng nếu như người này bản thân liền là một cái người tạ ác như vậy tòng sự hiền lành cử động sẽ dẫn đến nội tâm ác bị tích lũy nơi tay còn tay ảnh hưởng dưới hắn chỉ có thể làm việc thiện biểu đạt thiện ý nhưng nếu như tích lũy ác nghiệm đạt tới đến trình độ nào đó còn tay liền sẽ giải khai lại còn tay sẽ còn để tránh thoát còn tay người trở nên so nguyên bản càng thêm tạ ác tòng sự chuyện ác dục vọng sẽ càng thêm mãnh liệt càng thêm điên cuồng thứ này cơ bản không có gì dùng càng giống là tiêu hao một người tốt sau đó để người này triệt để biến thành ác nhân ở công ty là dùng đến thẩm vấn tử hình phạm nhân cưỡng ép để tử hình phạm nhân trở nên t h i ệ t lương moi ra một ít lời sau đó đưa hắn đi gặp thượng đế còn tay là bạch sắc một khi đeo lên người ác nghiệm tích lũy liền sẽ dần dần hướng phía màu đen phương hướng phát triển t ú c nghiệp nhìn xem cái này bạch sắc còn tay cười cười ánh mắt tìm kiếm lấy camera rất nhanh hắn thấy được thiết bị giám sát đối với thiết bị giám sát lộ ra dáng tươi cười ta đã tỉnh các ngươi có thể đối với ta tiến hành tra hỏi t hắn ậ vậy, t ty trông tư mạng ý, là không thể nào không chặt Tốt tra không không không như chẽ chấn giữ. Tốt nghiệp, hỏi phòng. công cần ngoài liền người mạng nào cũng vốn là đang tra hỏi trong giữ giữ. cửa có làm là là xem vì bởi ở ra, ý, sau khi tỉnh lại tự giác ngồi lên bị thẩm vấn người vị trí lư hồ đã mở ra cảnh sát mặc thường phục năng lực một trong du nhập g n một loại giảm xuống đối phương địch lý năng lực cùng nhau thẩm phán còn có lao triệu lao triệu tùy thời chuẩn bị viết một ít nội dung đến khắc chế tư mã ạ ý mà ngoài cửa còn có trình vãn đô khắc tư lệnh tốt nghiệp nói ra kỳ thật không cần thiết ta cùng tần trạch đã đạt thành một chút giao dịch hiện tại ta đã thay đổi tốt hơn các ngươi có thể đọc qua ta nhật lịch ta nhật lịch trước đó là màu xám bởi vì nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật còn chưa tới có thể sửa đổi ký ức tình trạng cho nên nhân loại pháp luật pháp quy bên trong không có xuyên tạc ký ức tội danh cũng bởi vậy hành vi của ta tính màu xám hành vi trải qua thời gian dài ta điều khiển người ký ức dẫn đến ta nhật lịch là màu xám lư u hồ nói ra ngươi cùng tần trạch đã đạt thành giao dịch tốt n i ệ p gật gật đầu đúng vậy hắn rất thần kỳ tiến nhập ý thức của ta thế giới không đúng cái chỗ kia tựa hồ so thế giới ý thức còn muốn đặc thù là bác sĩ tâm lý cũng đi địa phương mà không đến được ở chỗ đó hắn làm một ít sự tình cãi b i ế n ta liên quan tới thế giới trong sự tình tốt nghiệp không có tính toán giảng quá kỹ càng hắn cuối cùng hay là bảo vệ thân thể quyền tự trị không có triệt để biến thành tần trạch một con chó đây coi như là thân là tư mã ý lúc hắn lưu lại t r ù n g cực phòng ngự cũng chính là cái kia thế giới trong thần cũng không phải là mặc người c h ế m giết nhưng lúc đó tình huống song phương có thể sẽ lưỡng bại cầu thường thế là đều thối lui một bước tư mã ý nguyện ý xóa đi chính mình một bộ phận đặc tính tần trạch nguyện ý tiêu trừ tư mã ý mã võng mà còn thành linh hồn trao đổi đúng vậy ở thế giới trong là có thể hoàn thành nguyên bản cần đạo cụ đặc thù mới có thể làm đến sự tình mà đối ứng tư mã ý cũng làm ra thay đổi cực lớn nói một cách khác rất nhiều tham số thay đổi t ú c nghiệp giảng thuật những nội dung này từ đầu đến cuối mặt mỉm cười hắn giúp ta tìm về bản thân ta rốt cuộc biết ta là ai nếu như trước kia ta là hỗn loạn tạ ác như vậy hiện tại ta là trung lập thiện lương ta nguyện ý giúp trợ hắn sửa đổi một chút lịch sử ta cũng nguyện ý giúp giúp đỡ bọn ngươi đi giải quyết tốt hậu quả một chút phiền t o á i sự tình lư u hồ thật bất ngờ ngoài ý muốn tại tần trạch lại là tại phương diện tinh thần đánh bại một cái tinh thần thuộc tính cực kỳ cường đại nhà sử học cái này tư mạng ý đơn giản như bị sửa lại ký ức một dạng đồng thời cũng ngoài ý muốn tại tần trạch cùng tư mạng ý giao p h ò n g dĩ nhiên như thế ly kỳ càng ngoài ý muốn tại thiện lương hai mươi mốt điểm thế mà không có chút nào biến hóa đạo cụ này không có bất kỳ cái gì nhan sắc biến hóa nói cách khác lúc này tư mạng ý xem như một cái h i ể n lành nhà sử học lư u hồ nói ra ngươi có thể dẫn dụ anh linh điện người đi ra a tốt n i ệ p bất đắc dĩ lắc đầu rất xin lỗi ta không có khả năng làm như vậy ta thậm chí không có khả năng nói cho các ngươi biết nguyên nhân ta chỉ có thể cùng các ngươi giảng một sự kiện ta không có khả năng đề cập một ít gì đó một khi đề cập ta sẽ chết ta không có khả năng trực tiếp ảnh hưởng có cái tổ chức các thành viên ký ức ta làm sửa chữa cũng vô pháp l ừ a gạt bọn hắn ta bị hạ cấm chế cấm chế này có lẽ đi lịch cũ n g ụ c giam có thể tạm thời bị áp chế nhưng đối ứng ta cũng vô pháp ở bên trong thi triển nhà sử học năng lực mà rời đi lịch cũ n g ụ c giam cấm chế này lại sẽ khôi phục lư hồ hãi nhiên nếu tư mã ý không có gạt người vậy cái này cấm chế cũng quá lợi hại đi cấm chế gì mạnh như vậy mặc dù tham dự ngày 21 t h á n g 5 đi săn nhưng lư h ổ cũng không biết tư mã ý bại trận sau xỉ vạ cử động đây cũng là tư mã ý có thể thuyết phục xỉ vạ nguyên nhân hắn đã đáp ứng xỉ vạ ở trong thân thể của mình lưu lại c ấ m chế phòng n g ừ a làm ra nguy hại anh linh điện sự tỉnh c ấ m chế này chỉ cần mình đi vào hạo kiếp cảnh sau liền có thể giải khai cái này thoạt nhìn là rất không bình đẳng điều ước có thể tư mã ý không có cách nào hắn liệu định tần trạch nhất định sẽ vệ i binh lại tần trạch trong tay có chính mình một nửa linh hồn cái này một nửa linh hồn nếu như không nhanh chóng muốn trở về tương lai nhất định sẽ đối với mình có càng ác liệt hơn ảnh hưởng cho nên tư mã ý tiếp nhận cấm chế t ú c nghiệp nói ra quan chấp chính quy tắc rất lợi hại ta nghĩ chúng ta không cần lãng phí thời gian ta mặc dù vui với biểu đạt thiện ý của ta chứng minh ta hiện tại đối với các ngươi là vô hại nhưng ta cũng nghĩ còn sống không có ác ý c ò n tay nhan sắc cũng không có biến hóa lư hồ đương nhiên biết gì và cấm chế mạnh bao nhiêu quan chấp chính ước chẳng khác gì là một cái có thể sáng tạo quy tắc tồn tại bất quá lư hồ kinh ngạc không phải quan chấp chính thủ đoạn mà là tư mã ý thật thay đổi tốt hơn có thể làm cho kha nhĩ tiên sinh đến a ta cần cùng hắn tiến hành một số việc kiện chi tiết triển khai nói chuyện tốt n i ệ p mỉ lư u hồ đại khá i hiểu tân trạch tiến nhập một cái kỳ lạ thế giới đối với tư mạng ý tiến hành quyết đoán sửa chữa tân trạch cuối cùng vẫn không thể đem tư mạng ý biến thành khối lỗi nhưng cũng đem người này từ ta ác việc vui người biến thành một cái có tinh thần trọng nghĩa người bất quá bởi vì xì vạ cơm chế tư mạng ý nhà sử học năng lực không cách nào dùng để đối phó anh linh điện nhưng tư mạng ý hay là thông qua sửa chữa lịch sử làm một chút cùng anh linh điện không quan hệ việc thiện đây là chưa tốt bất quá lư hồ hay là quyết định muốn tiếp tục quan sát tư m ạ n hắn không thể chỉ nghe lời nói của một bên tốt n i ệ p cũng không vội đúng rồi ta không thể gia nhập các người đương nhiên cũng có thể treo cái tên làm cái cộng tác viên giúp các n g ư ờ i xử lý một chút đối với dân chúng không tốt giải thích sự t ì n h trên người ta phiền phức cũng thật nhiều đối với ta hạ c ầ m chế người kia là có thể cảm giác được ta sống sót ta cần theo ta chính mình tiết tấu đi phạm húy sớm một chút đi vào hạo kiếp hạo kiếp cảnh đó chính là ngũ thần lĩnh vực đó là vô số lịch cũ người khó mà với tới lĩnh vực trên thực tế quỷ thần cảnh liền đã rất thưa tớt h nhưng nghe tư mạ ý nói ra ta muốn bước vào hạo kiếp cảnh lư hổ vậy mà cảm thấy không khoa trương ta đi liên hệ kha nhĩ tốt ta ở chỗ này chờ các ngươi tốt nghiệp mỉm cười thời gian bây giờ là 22 tháng 5. ngày 20 tháng 5 hôm nay chị thần chết đi mà ngày 21 t h á n g 5 hôm nay tên là tư mã ý anh linh điện thành viên kỳ thật cũng đã chết bây giờ còn sống người này gọi túc n h i ệ p tám tỉnh tần trạch mở hai mắt ra thời điểm thấy được bên cạnh đại minh tinh la ngút đang ngủ nằm nhoai trong phòng bệnh trên bàn kia lâm an bệnh viện tư nhân này xa hoa phòng bệnh có thể so với khách sạn cấp sao phòng ngủ tần trạch cảm giác được trong thân thể mình loại kia tiêu hao lực lượng cảm giác đau đớn xé rách cảm giác không có lâm an y thuật hay là rất lợi hại đại minh t i n h người cái này chiếu khán ta chiếu khán cũng không đủ chăm chú à thế mà ngủ thiếp đi tần trạch cười chào hỏi nhưng lam úc không có tỉnh hắn vẫn như cũ nằm n h ò i trên mặt bàn tần trạch khen n h u mày đại minh tinh hắn hơi tăng thêm thanh âm nhưng là lam úc vẫn là không có tỉnh tần trạch lập tức lòng sinh cảnh giác đại minh tinh tỉnh phát sinh cái gì tần trạch muốn đứng dậy nhưng tiêu hao lực lượng sau to lớn cảm giác suy yếu để hắn không có khí lực động đậy lâm an hoàn toàn chính xác hóa giải thương thế có thể làm dịu không được cộng tác viên loại kia đặc thù năng lượng t i ế u thốn lâm trận trở nên đẹp trai phối hợp đối với tư m ã ý có đặc hiệu mê v o n g để tần trạch khóa cảnh đánh bại tư m ã ý có thể đại giới cũng rất lớn tần trạch trong lòng hiện ra bất an lam úc con mẹ nó ngươi tỉnh lam úc là quỷ thần cảnh đ ỉ n h phong cương giả tùy thời có thể lấy đi vào thiên nhân cảnh giới cương giả loại này căn bản không có khả năng ngủ nặng như vậy nhưng tần trạch hiện tại chính là gọi bất tỉnh lam úc đ ỗ n g nhiên một đạo mang theo tây dương khẩu âm tiếng nói chuyển đến nhà tần tiến sinh ngươi đã tỉnh a đường tờ vị này minh tinh tạm thời tỉnh không đến cả người cao so tần trạch cao ra hơn một mươi cm tóc vàng mắt xanh nam nhân đột nhiên liền xuất hiện ở tần trạch trong tầm mắt nam nhân này có một loại không giống bình thường m ỹ lực có được một đôi thâm thúy mà con mắt sáng ngời có thần khuôn mặt hình dáng rõ ràng đường cong lưu h ò a cho người ta thân thiết vừa t h ầ n bí cảm nhận ngũ quan đo a n chính sống nuôi thẳng bờ môi đường cong lưu mỹ mang theo một loại dị dạ n g u bờn tần trạch lần đầu tiên cũng cảm giác nam nhân này giống như là phim cương cẩm ra siêu thoát bên trong nam chính diễn á đức lý an bố la địch bọn hắn xác thực có sáu phần tương tự con mắt càng tương tự đây là một cái tần trạch lần đầu tiên nhìn sang liền không sinh ra chán ghét người, người là ai mặc dù không có chán ghét có thể la bốc lâm vào không nên có mê man mình tại lúc suy yếu nhất đối mặt người xa lạ bất an là nhất định có a q u ê n tự giới thiệu mình ta là người tương lai bằng hữu tần trạch tiên sinh đây là danh thiếp của ta bị nhân là một tên tự do quốc truyền giáo sĩ ngươi có thể gọi ta dĩ lợi á tần trạch động đậy một chút đều tốn sức nhưng vẫn là cưỡng ép vươn tay tiếp nhận danh thiếp trên danh thiếp biểu hiện dĩ lợi á là tự do quốc lực phỉ lại nó phỉ ạ nào đó danh giáo đường tra xứ tần trạch nhữ mày chúng ta không nên có gặp nhau bằng h ữ của ta cũng không nên mê man đi qua ngươi đến cùng là ai dĩ lợi á dùng cây tâm đem tần trạch dường bệnh cái khác trong đĩa trái cây một khối dưa vàng b ú c lên cắn xuống một cái đi ân rất không tệ kỳ thật chúng ta mặc dù không biết nhưng chúng ta vẫn luôn biết sự tồn tại của đối phương dĩ lợi á dáng tươi cười ưu nhã ta thay cái người tên quen thuộc đi ta cảm thấy màn cái này rất đi qua giới hạn đối với hoặc là nói đây là một cái để cho ta cảm thấy thụ sủng n g ư ợ c kinh danh tự nhưng tất cả mọi người gọi ta như vậy bọn hắn gọi ta dứt tần trạch kỳ thật đã đ o á n được có thể nghe được dĩ lợi á chính miệng nói ra lúc vẫn là bị hung hăng t i n h đến giờ này khác này trong bệnh viện chính mình thế mà tao nổ anh linh điện vũ thần chuyện này quá đáng sợ chút đi c h ắ c không được đại minh t i n h đã ngủ mê man rồi cái này rất có thể không phải mê man đi qua bằng h ư u của ta bị ngươi thế nào g i ậ t cuốn quýt khoắt tay có lẽ có diễn thành phần cố ý để cho mình có vẻ hơi bối rối đừng đừng đừng không cần khẩn trương tần tiên sinh ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi chúng ta là bằng h ư u ta nói ta là ngươi tương lai bằng h ư u ta lịch cũ nghề nghiệp là đại chủ giáo ta có thể nhìn thấy một chút thần bày ra ngươi là người h ư u duyên tần tiên sinh ngươi không phải địch nhân của ta ta cũng không phải địch nhân của ngươi mặc dù bằng hữu của ngươi địch nhân là của ta nhưng ta sẽ không bởi vậy tổn thương bọn hắn ai tê trong mắt ta ngươi làm bằng hữu giá trị càng lớn đâu g dơ đã dơ lên hai tay phản phất đầu hàng nhưng sư tử tại con t h ỏ trước mặt dơ hai tay lên đây cũng không phải là đầu hàng cái này gọi c h e i bừa tần trạch t h â m biết điểm này không có b ô n g xuống bất luận cái gì cảnh giác g dơ bất đắc dĩ nói ra tần tiên sinh ngươi muốn nên đón nhân sinh bên trong một cái trọng yếu chuyển hướng thật bởi vì ngươi cùng tư mã ý trận chiến này ta ý thức được ngươi là so với hắn càng có tiềm lực người ta hy vọng ngươi có thể gia nhập anh linh điện ý nào đó tới nói ta xem như đến đò người nhưng ta mớn ta tự mình đến đò người nhất định rất có thành ý không phải sao rất đoạn văn này thật đúng là không phải lời nói dối tối hôm qua trận kia q u y ế t đấu hắn không có tham dự nhưng là thiên chiếu ý đồ triệu hoán trời cử động loại này năng lượng to lớn ba động để không ít đẳng cấp cao lịch c ủ a người đều có chỗ cảm giác thế là s ấ t hỏi thăm xỉ và cùng trời chiếu khi biết anh linh điện tổn thất một vị thiên nhân cảnh nhà sử học sau rất cũng không có cảm thấy đáng tiếc nếu như tư mạng ý là bại vào hạo kiếp cảnh cường giả trên tay hắn sẽ cảm thấy đáng tiếc nếu như tư m ạ ý bại vào thiên nhân cảnh cường giả trên tay hắn sẽ sinh ra h i u kỳ có thể căn cứ thiên chiếu thuyết pháp tư mã ý bại bởi một cái quỷ thần cảnh lịch c ủ a người cái này khiến sợ không chỉ có cảm thấy hiếu kỳ thậm chí cảm thấy đến thú vị hắn một khắc cũng không có là tư mã ý vẫn lạc mà t i ế t hận hiện tại hắn đã đối với tần trạch tràn ngập tò mò rất rất rõ ràng sau đó anh linh điện mặt khác ba cái ra hỏa nhất định sẽ lôi kéo tần trạch cho nên hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường sở dĩ sỉ và cùng thiên chiếu không có chạy đến là bởi vì sỉ và cùng thiên chiếu đều kiên kỵ âu mẹ già tồn tại bọn hắn đem qua bại lộ chính mình để âu mẹ già để mắt tới bọn hắn rất cũng sợ mình bị để mắt tới cái kia rất phiến Cùng âu mễ g i à giao thủ cuối cùng sẽ rất đau bất quá hắn cùng tần trạch giao lưu là dùng thủ đoạn đặc thù ngươi sẽ cần chúng ta trợ giúp tần trạch m h e o mắt lại anh linh điện dám trực tiếp tại ban giám đốc địa bàn kéo người không không đúng người này nhất định tồn tại một loại nào đó hạn chế nếu không mọi người sẽ không như thế hữu hảo nói chuyện trước mắt cái này sất chưa chắc là thật sất nếu quả thật có thể trực tiếp như vậy kéo người đối phương vì sao không trực tiếp c h ó i đi chính mình gia nhập các người anh linh điện ta tại sao muốn làm như vậy ta tại sao phải trở thành một cái hắc lực người lại vì sao muốn cùng một đám phần tử ngoài vòng luật pháp làm đồng sự ngươi không cảm thấy như thế đường đột tới mời ta rất buồn cười à. g i ậ t hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài tần trạch tiên sinh ta phải giải thích một chút chúng ta trở thành hắc lực người chỉ là vì thu hoạch lực lượng bởi vì muốn từ hạo kiếp cảnh đột phá đến lịch cũ liền nhất định phải kinh lịch lịch cũ hình thái chúng ta chỉ là muốn thủ hộ thế giới này chỉ là hy vọng có thể đ ă n g lâm lịch cũ người đỉnh điểm tần trạch chừng tóm ắ t hắn lần đầu tiên nghe được t u y ế t pháp này thiên nhân hạo kiếp lịch cũ tại thiên nhân phía trên chính là hạo kiếp tần trạch rất hoài nghi g i ậ t lời nói nhưng hắn bản năng lại cảm thấy g i ậ t lời nói là hợp lý vì cái gì hạo kiếp phía trên cảnh giới kia gọi lịch cũ vì cái gì biến thành quái vật cái kia hình thái gọi lịch cũ hình thái g i ậ t nói ra chúng ta cũng không phải là người xấu tần trạch tiên sinh ngươi ở công ty cùng anh linh điện liên hệ trừ thiên chiếu ra hoặc kia ngươi gặp qua chúng ta có làm cái gì rõ ràng chuyện xấu a chí ít ta, ta ướp thúc chính mình mặc dù loại này ướp thúc càng ngày càng khó một phen xuống tới tần trạch vậy mà cảm thấy rất là người tốt nhưng hắn rất nhanh sinh ra cảnh giác đối phương là hát lịch người đối phương tại tạo nên nhân vật thiết lập mà lại tự hồ có lực lượng nào đó đang quái dày chính mình cảm thấy rất là một cái rất dễ dàng người thân cận chương hai trăm bảy mươi lăm chủ tịch mười bất quá như là đã chạm mặt t â n trạch cũng tỉnh táo lại cùng ngũ thần giao lưu cơ hội cũng không dễ dàng có mặc kệ sau này thế nào chính mình nhất định phải nhiều thu hoạch một chút tin tức t â n trạch mở miệng hỏi hạo kiếp cảnh đi vào lịch cũ cảnh nhất định phải kinh lịch lịch cũ hình thái mà kinh lịch lịch cũ hình thái nhất định phải chước trở thành hát lịch người lắng nghe nói mớ tần trạch khiếp sợ nhìn xem sật hỏi ra nội tâm vấn đề、Giật、gật gật đầu đúng vậy Chúng ta, quản lý hát lịch người, chúng ta trở thành hắc lực h người là vì đạt được lực lượng mạnh nhất truy cầu lực lượng ta cảm thấy không cần né tránh dù sao hai thế giới chạm vào nhau đến có sức mạnh mới có thể ngăn cản thật thế nhưng dưới đáy những người kia chúng ta cũng chỉ có thể an bài một ít chuyện để bọn hắn đi làm chúng ta thống ngự hắc nhau, lực người có thể ngươi nhìn quy mô lớn việc giết người mà chúng ta cũng không có thế nào làm đi vẫn là câu nói kia thiên chiếu ngoại trừ g i ậ t tựa hồ cũng không thích thiên chiếu hắn nhắc lên thiên chiếu liền sẽ theo bản năng c a o mày t â n trạch hỏi ngươi nói các ngươi tự thân khó đảm bảo là g i ậ t giận dữ nói bởi vì chúng ta cảnh giới càng cao lịch cũ hình thái mang tới ăn mòn cũng càng lớn muốn thoát khỏi lịch cũ hình thái chúng ta làm ra rất nhiều cố gắng đương nhiên tiền đề này là thoát khỏi lịch cũ hình thái nhưng còn có thể hấp thu lịch cũ hình thái lực lượng t â n trạch đại khái đã hiểu các ngươi đều cắm ở hạo kết cảnh chúng ta ngươi là chỉ nữ hoa ổ đĩnh s vạ thiên chiếu nữ hoa n g c nghề nghiệp c rất thần kỳ bất quá nữ hoa nhân loại hình thái là chúng ta mấy cái bên trong yếu nhất đây là bởi vì nàng đem tất cả lực lượng đều phân phối cho lịch cũ hình thái tân trạch tận lực không để cho mình lộ ra kinh ngạc cứ việc nội tâm nhắc lên to lớn vận sóng hắn không hy vọng để giật nhìn ra chính mình đối với nữ hoa đặc thù quan tâm nhưng tần trạch rất kinh ngạc g i ậ t lời nói nghe tựa như là bọn hắn cấp bậc này người tựa hồ nhân loại hình thái cùng lịch cũ hình thái sẽ có nhất định lực lượng chiếm tỷ lệ bốn cái này chiếm tỷ lệ ảnh hưởng cái gì tần trạch hỏi lại g i ậ t vẫn là vô cùng kiên nhẫn giải đáp ảnh hưởng lý trí chúng ta đều từng tiến vào lịch cũ hình thái nhưng chúng ta đều hy vọng có thể tiêu hóa lịch cũ hình thái lực lượng nói cách khác đem lịch cũ hình thái lực lượng số định mức chuyển di khiến nhân loại hình thái nhưng đối ứng chúng ta tại dần dần trở nên điên cuồng nữ o a không phải ai nha nàng trái lại vì bảo trì lý trí nàng đem nhân loại mình hình thái lực lượng suy yếu chuyển di cho lịch cũ hình thái tần trạch không biết nên không nên tin nhưng hắn cảm thấy là hợp lý dù sao có thể cho ra nữ hoa tình báo cũng chỉ có cùng nữ hoa ngang nhau trình độ người ý nào đó tới nói tần trạch đây cũng là từ lao bà của mình cùng cấp đồng sự trong miệng đạt được một chút lao bà tình báo trách không được dựa theo cảnh giới tới nói tiểu vi hẳn là cao hơn tổ trưởng nhưng tầm trong tòa tháp nàng cùng tổ trưởng gặp mặt lại có một loại chia năm năm cảm giác từ ta trở thành lịch cũ người sau ta cũng một mực nhìn không tấu tổ trưởng cùng tiểu vi cảnh giới nhưng một mực cảm giác Hai nhưng à là giống nhau độ. tần h trạch, là trạch tiên sinh thật đáng tiếc ngươi không thể gia nhập nữ hoa phe phái nữ hoa đã mất tích mà lại nữ nhân kia có thể đến đây nàng tin vào một chút truyền thuyết chuẩn bị đi làm một ít sự tình nếu ta phải biết tình báo là thật như vậy nữ hoa rất có thể sẽ trở thành tất cả chúng ta định nhân nàng sẽ đối với thế giới này tạo thành rất ảnh hưởng tồi tệ chuyện sớm hay muộn à cùng nàng không phải yếu nhất nhân loại hình thái là yếu nhất bởi vì nhân loại hình thái lực lượng phân phối cho lịch cũ hình thái nhưng đối ứng nàng lịch cũ hình thái là mạnh nhất ta muốn có lẽ có thể cùng cuộn ân rất mạnh là được g i ậ t muốn nói lại thôi lập tức cười một cái nói suy tính một chút gia nhập chúng ta đi g i ấ t hệ bất luận cái gì danh hiệu ngươi chọn lựa cho dù là các ngươi long hạ bản thổ danh hiệu cũng có thể na trá hồi trước chết ngươi ưa thích danh hiệu này à dương tiền cũng được đãi ngộ tuyệt đối so với người ở công ty tốt tần trạch không có bị mang lệnh các ngươi sẽ đ i ê n a có một ngày các ngươi sẽ mất đi nhân tính a thang ô lịch c ũ n hình thái lực lượng đến nhân loại hình thái trên người cách làm này có phải hay không ước tương đương các ngươi đang dùng lý trí đổi lấy lực lượng rất vậy mà không có phủ nhận a có thể nói như vậy tần trạch không hiểu vậy các ngươi chẳng phải là rất dự đoán trước tần trạch lời nói lắc đầu nói ra không không không, tần trạch tiên sinh chúng ta mấy cái đâu hoàn toàn chính xác cùng bàn sơ chính mình có rất nhiều khác biệt s i v a thiên chiếu ta ô đ ỉ n h chúng ta mặc dù muốn chiêu mộ người nhưng ta phải nói chúng ta không phải người tốt mà ngươi rất có thiên phú ngươi có một ngày cũng sẽ minh bạch tình cảnh của chúng ta từ chất vấn chúng ta dần dần lý giải chúng ta đồng thời gia nhập chúng ta chúng ta thực sự tại dần dần mất lý trí linh hồn của chúng ta tại bị sa đ o ạ nói mớ ăn mòn ngay tại dần dần mất đi k h ô n g chế quyền vì thế chúng ta làm rất nhiều chuyện đi cải biến có thể như vậy ôn hòa nhã n h ậ n cùng ngươi giảng thuật sự tình cái này kỳ thật hao phí giá cả to lớn nếu như chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào đi vào lịch cũ cảnh giới chúng ta cuối cùng hạ tràng chính là lịch cũ hình thái thôn vệ chúng ta để cho chúng ta trở thành váy vật triệt để mất đi nhân tính giật t h ầ n s ắ c lại có chút thương xót nhưng chúng ta không thể không làm như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần liền cược chúng ta có thể đi vào lịch cũ cảnh giới có thể trở thành mới lịch cũ chố tệ đến lúc đó chúng ta liền có thể triệt để ngăn cách nói mớ đây chính là n h ị n đến cùng là nói mớ trước thôn vệ chúng ta vẫn là chúng ta trước trở thành mới lịch cũ chố tệ lời giải thích này tân trạch cảm thấy cũng rất phù hợp logic góp tương đương lịch cũ hình thái là hạo kiếp cảnh tiến hóa thất bại hình thái hoặc là sai lầm tiến hóa lộ tuyến mà có thể nhị nói mớ ăn mòn cuối cùng không ngừng phạm h không có đội thành quái vật đi vào lịch cũ cảnh giới mới xem như chính xác tiến hóa v ề p h ầ n những cái kia quá sớm bị nói mớ ăn mòn còn chưa tới hạo kiếp cảnh liền mở ra lịch cũ hình thái gia hỏa ước tương đương tại tiến hóa trong quá trình trước thời gian bị loại cho nên n g ũ thần thật là có có thể là mãi cho đến thiên n h â n cảnh đều là tráng lịch người nhưng đến hạo kiếp cảnh vì đột phá đến lịch cũ mới không thể không trở thành hát lịch người cái này có lẽ liền có thể giải thích vì cái gì kiểu vi là hát lịch người Tần trạch mạc danh, thở dài một danh, mạc hơi. dài phản phất nội tâm một ít nghi hoặc đạt được giải đáp một ít lo lắng sự tình không cần lại lo lắng có thể một giây sau hắn lập tức lại chất vấn đứng lên tiểu vi là như thế này nhưng những người khác chưa chắc là dạng này nếu không tiểu vi không có khả năng cảnh giác những người này ta nhớ được tiểu vi cùng bọn hắn đi lên đối lập con đường ta không có khả năng bởi vì tiểu vi rất có thể có bất đắc gì trở thành hắc lịch người lý do liền cảm giác sất siva ô đỉn h thiên chiếu cũng có lý do như vậy rất cơ hồ đem đoàn người này đóng gói thành chúa cứu thế tần trách hay là lý trí hắn không có bởi vì đối với tiểu vi t h i ê n v ị tiến tới giảm xuống đối còn lại mấy cái thần hoài nghi rất lời nói nhất định có hư giả địa phương rất nhìn xem tần trạch liên l ặ n g suy nghĩ trong lúc nhất thời cũng không biết tần trạch đến cùng nghĩ như thế nào liền tiếp theo nói ra công ty là một đám tráng lệ người bọn hắn sẽ không hiểu nỗi thống khổ của chúng ta cùng giác ngộ tần trạch thiên phú của ngươi rất k i n h người ta mặc dù không biết lá bài tẩy của ngươi nhưng ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ là đồng hành của chúng ta người ngươi gặp phải giống như chúng ta lựa chọn lúc kia chúng ta có đ ố i kháng nói mớ các loại tâm đắc những này là công ty không dạy được ngươi gia nhập chúng ta đi rất tự mình mời lại không có chút nào keo kiệt ca ngợi cùng tán thành loại đãi ngộ này hoàn toàn chính xác có rất ít hoặc là nói chưa bao giờ có nhưng tần trạch không hề động cho bởi vì hắn từ đầu đến cuối t i n tưởng nếu như đây là con đường phải đi qua như vậy tiểu vi liền không cần giấu giếm những này ta càng muốn tin tưởng ta lão bà đi lão bà của ta an b à i con đường này nhưng tần trạch không có biểu hiện ra mãnh liệt cự tuyệt mà là nói ra ta cần cân nhắc r ậ t cũng biết đây là hôm nay có thể lấy được kết quả tốt nhất hắn gật gật đầu tốt ta ta tin tưởng gần nhất còn sẽ có những người khác tìm ngươi nhưng tần trạch tiên sinh tin tưởng ta toàn bộ anh linh điện chỉ có ta cùng ngươi nhất hợp ý ngươi sẽ không thích ô đỉn ra hỏa kia cách làm rất l là ạ hậu quá lý t ư ở n hóa xì vạ thôi hắn đã là trị thần chó hắn mượn không nên mượn nhờ lực lượng ta không cảm thấy hắn có tư cách đột phá đến lịch cũ chúa tể trị thần sao có thể cho phép một ca cựu lịch chúa tể sinh ra cho nên ta mới là người lựa chọn tốt nhất thật có l ỗ i ta phục hy là nữ hoa phe phái người tân trạch đã cảm thấy rất có một loại đặc biệt lực tương tác vô ý thức cũng làm người ta muốn tin tưởng hắn loại lực lượng này rất đáng sợ tân trạch cảm thấy có loại này đặc chất người cho dù là tráng lực người hắn cũng sẽ bảo trì cảnh giác bởi vì loại người này rất thích hợp làm tà giáo đầu lĩnh là loại kia có năng lực để một đám người hô to cảm tạ tôn giả hát ca khiêu vũ Bị người nổ đầu đều không hối càng ư là như vậy tần trạch việt cảm thấy rất trong lời nói rất có thể cố ý đã bỏ sót cái nào đó cực kỳ trọng yếu địa phương hoặc là tại cái nào đó cực kỳ trọng yếu địa phương nói láo yêu một người chính là tiêu chuẩn kép cái gọi là thiên vị vốn là tiêu chuẩn kép một loại cách nói khác tiều vi là hắc lực người Cái kia tần ấ t tâm, t nhiên nỗi là có nỗi khổ tâm, tần trạch thông mặt ẹ nó, ngươi khẳng định là người xấu còn cần nói. Tốt, ta sẽ cân nhắc. Tần trạch là xấu á Tốt, ta sẽ m không biểu tình hắn không có khả năng biểu hiện quá mức hữu hảo bởi vì cái tiêm ngược lại không thích hợp nếu chính mình muốn gặp chủ tịch thế giới này mạnh nhất lịch cũ người có lẽ có thể từ chủ tịch nơi đó đi xác minh một chút nghe nhiều mấy cái đỉnh tiêm lịch cũ người g i ả n thuật làm so sánh có lẽ liền có thể đạt được chân tướng rất gật gật đầu như vậy tạm biệt lần sau ta lại đến gặp ngươi chớ ngươi lần nữa như thế hư nhược thời điểm cũng chờ thần bày ra chiếu vào vận mệnh của ngươi lúc giờ sau khi nói xong người biến mất trực tiếp biến mất tại chỗ tần trạch nhất ngộng bỗng nhiên cảm giác ánh mắt một trận mơ hồ bảy tỉnh mở hai mắt ra thời điểm tần trạch liền nghe được đại minh tinh thanh n â m tỉnh A. đây là làm ác ngộng làm sao hô hấp vội vã như vậy gấp rút lam úc thân ảnh ánh vào tần trạch trong tầm mắt vị này đại minh tinh giờ phút này dẫn theo du tập đưa tới hộp đồ ăn đang chuẩn bị ăn cái gì gặp tần trạch tỉnh lại liền nói ra du lão sư làm nhiều rồi vừa vặn ngươi đã tỉnh ta cho ngươi ăn、Đừng. cái này nếu như bị ngươi phan hâm mộ biết ta phải xuất hiện tại cái gì kỳ quái đồng nhân trên website đi tân trạch gian nan ngồi dậy hắn hiểu được nguyên lai vừa rồi g i sật xâm nhập trong mộng của chính mình không đúng cũng không phải xâm nhập có lẽ đây là g i sật một loại nào đó cái gọi là thần bày ra thủ đoạn la m b ú t gật gật đầu ta cảm thấy ngươi cũng không có như vậy m ạ n h mai đứng lên đi du lão sư đồ ăn có đặc thù hồi phục hiệu quả tân trạch quả thật có chút đói nghe được cái này liền chậm d ã i đứng dậy cái này lâm trận trở nên đẹp trai hậu kình quá mạnh hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân vô lực thân thể phảng phất đều không phải là chính mình Cũng may, ý tần h thanh tình những chút Nhất ứ c cảm giác này tại một chút tiêu tán. Nhất là đồ ăn tiến vào trong t sau, sau, này ăn xíu là vào giày dạ đồ trạch cảm giác t h â nội thể khôi phục m t chút khí lực. Du lão sư, thần.、Công、ty lực. Công khí lão Du sư, người, quả nhiên quả đều là tâm r ọ n Anh Linh Điện, g yếu. Tiểu vi dụ ta, ta Vi sắc sẽ dụ n nhắc、đi. Tần trạch nội trạch đi. t â nghĩ như vậy tâm tình không hiểu có chút tốt mặc kệ rất sật lời nói có phải thật vậy hay không nhưng ít ra hắn cảm thấy có chút trong lòng u cục có thể giải khai t i ể u vi làm một ít chuyện có thể đạt được giải thích tương lai khẳng định còn có rất nhiều phiền phức nhưng mình nhất định có thể giải quyết nghĩ tới đây thần trạch bỗng nhiên nhìn về phía lam úc đại minh tinh ngươi cảm thấy giản mụ mụ cảnh giới của hắn đến trình độ nào thiên nhân cảnh lam úc lắc đầu không biết thiên nhân cảnh sơ dai cùng thiên nhân cảnh đ ỉ n h phong t r ê n h l ệ n h rất lớn hắn có lẽ là thiên nhân cảnh đ ỉ n h phong lại có lẽ là đi vào hạo kiếp hạo kiếp cảnh giới này thật đúng là không có nói sai là cái kiếp số a nếu r ậ t nói là sự thật thần trạch không nhịn được nghĩ đến cái kia giản mụ mụ có thể hay không đi ngũ thần đường xưa đại minh tinh nếu có một ngày ngươi vượt qua cảnh giới nào đó nhất định phải làm chuyện xấu nhất định phải biến thành hắc lực người ngươi sẽ đi làm a tần trạch rất muốn biết lam úc lựa chọn lam úc nghĩ nghĩ sẽ không khẳng định như vậy tần trạch hơi kinh ngạc lam úc gật gật đầu giản nhất nhất gây mất tận mấy cái xương cốt bỏ ra rất lớn kình mới đem ta kéo trở về ta không muốn cô phụ hắn rất tốt giản mụ mụ cũng có thể xuất hiện tại nơi g ư lam mẫu người đồng nhân tác phẩm bên trong tần trạch lại hỏi nhưng nếu như không trở nên mạnh mẽ liền không cách nào làm đến một ít sự tình đâu nếu như không biến thành hát lực người liền không thể tiếp tục mạnh lên không có khả năng tiếp tục mạnh lên liền không cách nào thủ hộ những cái kia phải bảo vệ người đâu lam úc lắc đầu nói ra thế giới sẽ không như vậy tuyệt vọng tần trạch nếu như biến thành hắc lực người ngươi hay là n g ư ơ i a ngươi có lẽ mang theo một loại nào đó dự tính ban đầu đi làm một chút sai lầm sự tình nhưng ngươi phải biết coi ngươi tại phạm sai lầm thời điểm những này dự tính ban đầu liền đã vi phạm với a b ấ t quá nếu như ngươi giả thiết thành lập kỳ thật ta cũng không biết đến lúc đó sẽ làm sao tần trạch đẫu nhiên có chút sợ sệt h á i biết đại minh tinh nhất định sẽ không trở thành hắc lực người tại không có kinh lịch loại kia lúc tuyệt vọng nhưng nếu như thật hết thể như sật lời nói bốn lớn như vậy minh tinh giản mụ mụ đều sẽ làm ra một dạng lựa chọn đi vấn đề này kỳ thật không có chút ý nghĩa nào t ầ n trạch biết những người này sẽ làm như thế nào tuyển c h ỉ ít kiều vi đã làm ra lựa chọn lam b úc rời đi chủ đề đúng rồi tư lệnh bên kia nói tư mạng ý tưởng hồ thật thay đổi tốt hơn ngươi thật là khiến người ta sợ hãi thán phục tư lệnh hy vọng ngươi sau khi tỉnh lại liền mau chóng an bài ngươi đi gặp chủ tịch tiến về chủ tịch nơi ở máy bay tư nhân đã đến tần trạch cười khổ vội vã như vậy ta cái dạng này không tiện lắm ả ta hiện tại như thế suy yếu lam úc lắc đầu nói ra tư lệnh bên kia cảm thấy ngươi cũng nhanh n i ệ p tới trong khoảng thời gian này tốt nhất rời đi lâm tương thị ngũ thần rất có thể đã để mắt tới ngươi thật đúng là chính mình thật đúng là bị ngũ thần để mắt tới gặp chủ tịch là một loại cơ duyên lớn lao tư lệnh cảm thấy thực lực của ngươi tốc độ tiến bộ đã không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán có lẽ nhìn thấy chủ tịch cái này đương đại người thứ nhất có có thể được chỉ điểm nếu như có thể hắn hy vọng ngươi sau khi tỉnh lại liền có thể liên hệ hắn la ngốc tiếp tục nói nói thực ra ta rất hâm mộ ngươi mới quỷ thần cảnh có tư cách gặp chủ tịch chủ tịch thế nhưng là lịch cũ người đỉnh điểm tồn tại là thế giới này có khả năng nhất trở thành lịch cũ chúa tể người nếu như ngươi đi gặp hắn nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch tần trạch nội tâm đậu đen rau muống chúng ta kiệt cảnh cũng còn không tới thời điểm đi ngủ hạo kiếp cảnh n ữ hoa gặp chủ tịch tính là gì hắn nghĩ nghĩ nói ra cũng được vậy liền đi gặp bất quá chủ tịch vị trí tựa hồ cách lâm tương thị rất xa la múc gật gật đầu rất xa có thể nói là tại phía xa tận cùng thế giới loại kia tần trạch khen nhứ mày vậy cái này là muốn đi xa nhà a t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu tạm biệt tháng năm hai mươi hai hai giờ chiều khi tần trạch cùng lam úc một phen bắt chuyện sau lâm an lại đến xem một lần tần trạch ta cùng du lão sư phương hướng khác biệt ta xem như d ư n g thường du lão sư thì là gia tốc khôi phục người còn tốt không có bị thương gì chính là lực lượng tiêu hao loại tình huống này ăn nhiều hắn làm gì đó so với ta trị liệu hữu dụng tần trạch cười đáp ứng lâm a n nhưng thật ra là một cái rất có trách nhiệm bác sĩ nhưng chính là ưa thích n g ả y quá trình nàng không yêu viết hồ sơ bệnh lý báo cáo loại hình đồ vật không yêu làm việc vật nhưng là những vật này lại không thể không viết bất quá đối với người một nhà lâm ăn luôn luôn rất nghiêm túc những việc vật k i ệ cũng không thấy đến g ư ờ n g à t â n trạch nói ra nói đến giống như một mực không có tại sao cùng các ngươi tiếp xúc lâm an k h o á t k h o á t tay ngươi cũng đã quỳ thần là trong mắt chúng ta siêu nhân một dạng tồn tại trong thời gian ngắn như vậy có thể có loại tiến bộ này rất đáng sợ nếu như ngươi còn có thể chăm sóc tốt cùng mỗi người quan hệ nhân mạch vậy nhưng quá dọa người ngươi cho rằng ngươi là giản mụ mụ đâu nghe được giản mụ mụ t â n trạch khỏe miệng ép không được quả nhiên tất cả mọi người bảo trì loại thần tốc này tiến bộ còn có thể xử lý tốt người chung quanh tế quan hệ chỉ có giản nhất, nhất. chỉ có giản mụ mụ làm như vậy là hợp lý đương nhiên tần trạch tốc độ tiến bộ quả thực do người đến mức lâm an bọn người biết được tần trạch tiến vào ban giám đốc sau lúc đó đều miệng há lớn đến có thể nuốt bóng đèn lâm an nói ra tốt không sao tần trạch kỳ thật chúng ta không quen ngươi cũng mới tới công ty không tới hai tháng nhưng ngươi rất lợi hại có lẽ ngươi có thể siêu việt giản mụ mụ trở thành chúng ta lâm tương thị tiểu tổ mới chủ của ta còn có có lam úc bắt quái nhớ kỹ nói chuyện riêng ta hắc hắc hắc hắc hắc cuối cùng cái kia truy tinh nữ hài g á n g tươi cười để tần trạch cảm thấy lâm an đặc đáng yêu lâm an bệ bộn nhiều việc kiểm tra xong xác định tần trạch không có chuyện gì sau liền rời đi tần trạch còn muốn nói nhiều cái gì có thể lời đến khoẻ miệng cũng không nói ra miệng là mọi người hình như không thế nào quen tựa hồ còn không có từ quan hệ hiền lành đồng sự tiến gia i thành không có gì giấu nhau bằng hữu kỳ thật trong lòng mỗi người đều là có cái cân tất cả mọi người sẽ đem bằng hữu chia làm đủ loại khác biệt sinh hoạt tại lit nha lit nít đều là người trong thế giới tất cả mọi người sẽ cảm thấy có thể thổ lộ tâm tình người rất rất ít tần trạch cảm thấy có lẽ chân chính có thể đạt tới bằng hữu tiêu chuẩn chỉ có giản mụ mụ cùng lam úp bất quá Cho cũng thích hắn dù là làm này. đám đồng người sự, hắn cũng rất ưa ba ở i tại nhiều nghiệp i vậy, nhật quyết ngày này, Tần Trạch một định, ngủ đông cùng đồng lịch các g o trao lưu đổi. c ũ n giờ c o như nhà lần liên trước đi đó i xa một lập bậy. g chiều tần trạch thân thể khôi phục năng lực hành động sau đi gặp du tập cùng hoắc t i ề u bởi vì hoắc t i ề u là cô đơn lao nhân cho nên du tập mang theo vợ con của hắn cùng hoắc t i ề u cùng đi một chỗ lộ thiên công viên làm lên lộ thiên bữa ăn tần trạch lai、like、thời điểm bọn hắn cũng mới vừa tới thế là tần trạch giúp đỡ thu thập một chút hai người vẫn là trước sau như một làm lấy những cái kia để cho người ta nhìn tâm tình rất vui vẻ đại biểu cho l ờ i biếng sinh hoạt thái độ sự t ì n h hoắc kiều nói ra gần nhất chuyện lớn nhiều lắm lao già ta không xen tay vào được dứt khoát cùng tiểu du cùng một chỗ làm một chút cơm du tập thì nói trời sập xuống có người cao đỉnh lấy nhưng người cao cũng phải ăn cơm đi ta làm một chút cơm cũng không tính không làm việc đàng hoàng hai người nói đến đây nhìn nhau cười một tiếng tần trạch nghe đến đó cũng cảm thấy rất thú vị h á n giả n g thuật chính mình ý đ ồ đến cũng không có chuyện gì chỉ là muốn đi xa nhà liền tới làm cáo biệt du tập nói ra gặp chủ tịch là sự tình bất t chờ ngươi trở lại nói không chừng thực lực lại có đột phá Hoác kiều cũng vui vẻ a a từ lúc tổ trưởng đằng sau không còn có thấy qua tiến bộ nhanh như vậy người đi tiểu tần không tầm t h ư ờ n g a hh hoắc kiều còn nói thêm kỳ thật ta cho ngươi bói quá khỏe nhưng ta phát hiện năng lực của ta đã không cách nào cho ngươi dự đoán các h u n g trên người ngươi có quá nhiều lực lượng thần bí đến quá yếu nhiều quái tượng điểm này kỳ thật lao triệu cũng rất có trải nghiệm hắn phát hiện nhưng phàm là muốn an bài tần trạch hành động q uy tích hợp lý giá trị liền rất biến thái biến thái đến có thể so với con số trên trời tần trạch trên thân hiện tại trừ hai cái lịch cũ chúa tể khí tức còn có ngoại thần lực lượng gia trì còn có chấp mặt nạ đen có thể nói thế lực khắp nơi đều tại tần trạch trên người có chỗ thể hiện đánh giết mê cung vương tức trước đó tần trạch càng là thông qua nghi thức trực tiếp hấp dẫn gần như tất cả ngoại thần chú ý một đám ngoại thần liền đợi đến tần trạch làm giao dịch bình thường tác r a xem bói đều rất khó ảnh hưởng đến tần trạch tần trạch cười nói cũng đừng tùy tiện xem bói ta hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt ta hy vọng các ngươi có thể một mực như thế nhàn nhã hoặc kiểu thở dài chúng ta là không còn dùng được người thế giới này khẳng định là có rất nhiều gặp trắc trở muốn tới gần bất quá chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng các ngươi trẻ tuổi nhưng nếu có một ngày các ngươi da rời hoan ê n đến ta cùng tiểu du nơi này. tần trạch gật gật đầu ta b i ế t tám thời gian kế tiếp tần trạch không có b á i phòng đến đô khắc cùng t r ì n h vãn hai người vẫn tương đối bận rộn hai người này luôn luôn tại xử lý một chút không trên không dưới bản án nói trọng yếu đi cùng tần trạch hiện tại cấp độ so sánh dâu d ị a nhưng muốn nói không trọng yếu đi hai người cứu người không phải số ít công ty không có hai người này không được tần trạch chỉ có thể phát cái tin tức chúc bọn hắn thuận lợi t r ì n h vãn nhận được tin tức sau hay là rất kịp thời hồi phục từ hồi phục văn tự đến xem tựa hồ có chút ít kích động hút hút tần trạch tiên sinh ngươi cũng là chuyện của ngươi quan trọng hơn cũng chúc ngươi thuận lợi a đố khắc cũng trở về phục đến có thời gian hướng ngươi thỉnh giáo hai người đều đã đem tư thái b à y tại hậu bối vị trí dù sao trước đây không lâu tần trạch hay là một cái cộng tác viên hiện tại cộng tác viên đã biến thành ban giám đốc thành viên đố khắc cùng trình vãn cũng biết tần trạch cùng giản mụ mụ là một cái ngăn lam ố c là thiên tài trong thiên tài nhưng tần trạch cùng giản mụ mụ đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung về phần đố khắc cùng t r ì n h vãn hai người đều đối với mình định vị có rõ ràng nhận biết thế giới này người bình thường hai người cũng không ghen ghét tần trạch thậm chí bởi vì tư chất t r a n lệch quá lớn đều không có hâm mộ nói chuyện có thể mặc dù có nhiều như vậy trói mắt người đỗ k h ắ c cùng chính vãn cũng chưa từng có tại việc nhỏ trên có chỗ lãnh đạo du tập cùng hát o kiểu loại tâm tính kia tự nhiên rất tốt nhưng thế giới này cũng cần những cái kia chịu mệt nhọc nguyện ý đi bổ những cái kia nhỏ bé lôi thủ người đỗ k h ắ c cùng chính vãn vui với s u n g làm người như vậy tám đang lúc hoàng hôn tần trạch lai、like、đến công ty bình thường sở sự vụ làm đ ô n g sự h ắ n cuối cùng cáo biệt người là lạc thư tần trạch cũng hỏi một cái rất muốn biết đến vấn đề lạc thư cảnh giới rất thấp người cực cảnh giới nhưng vì sao lạc thư chi thức dự trữ phong phú như vậy có thể nói công ty rất nhiều nhiệm vụ đều là bởi vì lạc thư t o a c h ấ n ở giữa đều đ â u vào đấy chỉ huy mới có thể thuận lợi hoàn thành lạc thư cũng không có dấu diếm hh ắ c ắ c người biết lịch cũ đồ vật đi có chút lịch cũ đồ vật là sống đã từng có một tòa lịch cũ đồ vật tên là vấn đáp người cực khổ kiện vật phẩm này nghe nói à đã từng dính qua trí tuệ cùng c h i thức c h i thần khí tức mặc dù ta không biết đây là cái nào thần giống như cũng không phải ngoại thần nhưng tóm lại chính là rất lợi hại có thể trả lời rất nhiều vấn đề kiện vật phẩm này đã từng bị tiểu thâu trộn đi truy hồi kiện vật phẩm này sau chúng ta cần phong ấn kiện vật phẩm này nhưng vật phẩm là sống nó không tiếp nhận phong ấn nếu có người muốn mạnh mẽ phong ấn nó, nó liền lựa chọn bản thân hủy diệt thế là chúng ta bắt đầu cùng nó câu thông còn muốn như thế nào mới có thể để nó nghe lệnh của chúng ta nó liền nói có thể hoàn thành nó khảo thí người có thể đạt được nó một bộ phận trí tuệ cùng chi thức dự trữ còn có thể mệnh lệnh nó t â n trạch đại khái có thể đoán được lạc thư hoàn thành cuộc thi lần này dựa vào chi thức dự trữ thuần phục lịch cũ đồ vật vấn đáp, đáp người cực khổ rốt cuộc xảy ra cái gì khảo thí nội dung khảo thí là cái gì lạc thư lúc này kiêu ngạo nói công chức khảo thí mà ta đã từng thi qua điểm tối đa nói không qua chương lúc đó từng cái cương vị tóm Rất Rất lại lạc thư bởi vậy thu được khác hẳn với thường nhận chi thức số lượng tần trạch lần nữa cảm thái công ty quả nhiên không ai là phổ thông cộng tác viên a không đúng ngươi không phải cộng tác viên ngươi bây giờ là ta lãnh đạo nhưng cảm giác thật không được tự nhiên ngươi có phải hay không muốn đi xa nhà lạc thư hỏi tần trạch xá dị ngươi đây để biết cùng ngươi liền gọi ta cộng tác viên liền tốt cách gọi này không sai lạc thư không hiểu nhiều nhưng nàng cảm thấy rất cao hứng bởi vì cộng tác viên gọi thuận miệng lại nàng phát hiện tần trạch không có cái gì giá đỡ cái này rất tốt có thể lên ngoại hiệu giao tình mới là hảo giao tình ta làm u ố n đi đi xa nhà cho nên mới cáo biệt lạc thư nói ra vậy chúc ngươi hết thể thuận lợi a về sớm một chút t ố t ta biết đến tận đây tần trạch xem như gặp xong công ty hết thể mọi người hắn cũng không biết vì sao muốn bỗng nhiên đi gặp những người này có lẽ chính là tâm huyết dân trào vấn đề này tần trạch chính mình cũng không có đáp án Kỳ thật m ì nhưng c công theo hắn đi gặp vương di cùng chu thúc thời điểm tần trạch đông nhiên đã hiểu bày hữu khoa tân thành cư xá tần trạch vừa mới cáo biệt vương di cùng chu thúc tại nhìn thấy vương di cùng chu thúc thời điểm hắn đông nhiên nhớ ra rồi tại lịch cũ chúa tể chu bạch du được triệu hoán sau khi ra ngoài chính mình kinh lịch sau cùng một trạm là vương di cùng chu thúc trong nhà lúc kia tần trạch cảm thấy vương di cùng chu thúc đối với mình phản ứng có chút cổ quái hắn nói không rõ loại cảm giác này giống như là giống như là đi một cái khác song song thế giới tại thế giới kia chính mình tựa như là cái gì nhân vật rất nguy hiểm một dạng thật rất kỳ quái đó là đương nhiên không phải thế giới song song mà là chính mình sở tại lâm tương thị trong tương lai cái nào đó tiết điểm nhưng trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì đâu hoắc kiều hoàn toàn chính xác không cách nào tính ra vận mệnh của mình có thể rất lại tựa hồ như có thể làm được g i ấ t nói ra tần tiên sinh ngươi sắp nên đón nhân sinh bên trong một cái trọng yếu chuyển hướng câu nói này lúc đó bị tần trạch không để ý đến có thể đi ra bản thân chỗ phòng ở sau lầu tần trạch mới phản ứng được câu nói này rất đột ngột i ẫ n đến cùng muốn biểu đạt cái gì tần trạch không hề rời đi hữu khoa tân thành hắn thuận tiện đi gặp cố an tuân cùng lê lộ hai người này cũng coi là hắn trở thành lịch cũ người sơ kỳ gặp phải người hai người kỳ thật đều cùng kiều vi có quan hệ một cái bởi vì kiều vi đem chính mình khi tình địch một cá biệt kiều vi khi tình địch nhưng cuối cùng hai người tại tầm tháp hành chính sau tiến tới cùng nhau cố an tuân lần nữa nhìn thấy tần trạch chỉ cảm thấy tần trạch biến hóa rất lớn cho dù tần trạch cố ý ẩn giấu thực lực có thể t h í thần giả uy nghiêm để tần trạch có thể đối với cố an tuân mang đến cực lớn cảm giác áp bách cái này nhưng nhọn làm cố an tuân làm cho trong lòng rất tâm thần bất định biết được tần trạch chỉ là đến b á o biệt cố an tuân liền mộng địa phương ngươi phải đi coi như lại xa cũng không trở thành so lịch cũ thế giới xa như ngươi loại này cách mấy ngày liền đi lịch cũ thế giới người hôm nay bỗng nhiên chạy tới tạm biệt mấy cái ý tứ tần trạch cũng bị vấn đề này hỏi mọi đúng vậy a mấy cái ý tứ. hay là nói ngươi cảm thấy mình lần này gặp được nguy hiểm cố an tuân lời nói trực chỉ bản chất t ầ n trạch nhữ n g mày tự hỏi chủ tịch sẽ mang đến cho ta nguy hiểm a cố an tuân lắc đầu ta không phải người phía quan phương ta không biết nhưng các ngươi chủ tịch bị bệnh không phải sao thế giới người mạnh nhất bệnh phải là bệnh gì ngươi nghĩ thông suốt ta các ngươi mọi người trong công ty đều đối với chủ tịch có kính lọc nhưng ta đối với hắn không có kính lọc cố an tuân là một cái cùng la múc khí chất rất tiếp cận người khác nhau ở chỗ cố an tuân không phải người phía quan p ư ơ n g tư tưởng của hắn không có người phía quan p ư ơ n g như vậy chính phái nhưng có lẽ cũng bởi vậy hắn có thể càng khách quan đối đãi một ít sự tình cố an tuân một phen cũng làm cho tần trạch ý thức được chính mình hôm nay sinh ra những ngày nỗi lòng đ ầ u n g ơn là cảm giác nguy cơ là một loại muốn đi phương xa lại sinh tử chưa biết cảm giác nguy cơ chính là bởi vì loại cảm giác này mới khiến cho chính mình cảm thấy có cần phải hào hào cùng nhân đạo đừng cố an tuân nói ra ngươi cùng chúng ta đã không phải là người của một thế giới ta phải thừa nhận kiểu t h ế tử ngươi ánh mắt ngươi phiền phức chúng ta không giải quyết được chỉ có thể dựa vào chính ngươi cho nên tần trạch xin ngươi cần phải đang làm một kiện nào đó sự t ì n h trước nghĩ rõ ràng các loại khả năng dù là có chút khả năng rất thấp nhưng ngươi cũng phải làm cái này chuẩn bị tần trạch gật gật đầu cảm ơn ngươi lao cố ngươi nói đối với ta trọng yếu cố an tuân ghét bỏ nói chúng ta không có quen như vậy nếu là ngươi không có chuyện gì lời nói liền trở về đi tần trạch có chút r ở khóc r ở cười hắn cảm giác đạt được cố an tuân loại kia nhàn nhạt địch lý cùng quan tâm cái này không xung đột địch lý bắt nguồn từ chính mình vừa vào cửa liền bị lê lộ hỏi han ân cần mặc dù lê lộ đã củng cố an tuân làm một đôi mình cùng lê lộ thanh mạch nhưng c ô an tuân trong lòng khẳng định không thoải mái nơi đây không nên ở lâu là m người cũng không thể quá t r â u tần trạch nguyên bản còn muốn cùng cung bình tiểu thi phú g a i hồ đồng phong bọn người cá o biệt nhưng không còn kịp rồi rời đi hữu khoa tân thành cư xa sau tần trạch rất nhanh liền nhận được tư lệnh điện thoại âu mẹ già tựa hồ nhận được nhiệm vụ muốn rời khỏi lâm tương thị nếu như hắn rời đi tình cảnh của ngươi khả năng tương đối nguy hiểm gần nhất ngũ thần có thể sẽ để mắt tới ngươi tần trạch tâm nói đã bị để mắt tới à chính mình trước đây không lâu còn bị sập nhậu nếu như ngươi không có vấn đề ta cảm thấy chúng ta có thể cùng một chỗ tiến về chủ tịch nơi ở tần trạch đỗng nhiên mở miệng tư lệnh nếu như chủ tịch muốn hại ta người sẽ làm sao